t r ư ơ n g tám mươi lăm thiếu niên bay lên thời điểm tha hương lương sư quan tâm t r ư ơ n g tám mươi lăm thiếu niên bay lên thời điểm tha hương lương sư quan tâm giang nam nói huy châu phủ vàng dưới chân núi một tòa sân nhỏ ra sao hôm nay không luyện v õ rồi thư tố huyện nhìn đứng ở trong sân sứ đệ hơi nghi hoặc một chút tính toán thời gian mấy ngày nay liền là bà dương huyện tám đại võ quán ba tháng tỷ thí vũ vĩnh niên bay đầu lại nói ba tháng thi đấu ngươi này là nhớ ngươi cái kia vị đệ tử rồi ta nhớ được trước đây không lâu ngươi liền viết qua hai phong thư n h ồ n dịch xoa mang đến bà dương huyện đi người đối lâm thần so với chính người đều muốn đ ể tâm lời này thư tố huyện là biểu lộ cảm xúc sớm tại mấy ngày trước chính mình sư đệ liền viết hai phong thư nhờ dịch xoa cho mang đến bà dương huyện đưa đến tranh trên tay lại từ tranh chuyển giao cho lâm thần chính mình sư đệ sở dĩ viết hai phong thư cũng không phải là một phong viết không hết là cố ý mà vì đó liền là căn cứ lâm thần đang tỉ đấu bên trong thành tích lại để cho tranh cho đưa trong đó một phong hai phong thư nội dung một phần dùng cổ vũ làm chủ một phần dùng khuyên nhủ làm chủ nếu là lâm thần đang tỉ đấu bên trong có thể tiến vào ba mươi vị trí đầu liền nhường tranh giao cho lâm thần cái kia phần khuyên nhủ làm chủ tin trong thư càng nhiều hơn chính là nhường lâm thần giới tiêu thủ kém cỏi liễm duệ thủ khiêm không cần thiết bị thời gian ngắn thành tựu i mà làm đầu vóc tròn váng dù chính mình sư đệ lại nói lâm thần xuất thân bình thường ngư dân nhà võ quán giao đấu có thể tiến vào ba mươi vị trí đầu chỉ sợ bên người người đều là t án dương hắn sợ lâm thần tại người khác tán dương bên trong bị mất võ đạo lòng tiến thủ lúc này mới viết phong thư cho lâm thần cảnh tỉnh mặt khác một phong dùng cổ vũ làm chủ tin là làm lâm thần đang tỷ đấu bên trong bài danh hạng chót cảm nhận được cùng những cái kia gia cảnh tốt võ quán học viên trích lệ lòng sinh n h ụ trí trên võ đạo cắm chịu có thể nói vì lâm thần chính mình sư đệ thật sự là nhộp lòng n g ư ơ i nói n g ư ơ i này vị đệ tử một phần vạn tại thi đấu bên trong tiến nhập hai mươi vị trí đầu đ ầ u vũ vĩnh niên lắc đầu sư tỷ chớ có nói dỡn ta xem trọng lâm thần trên võ đạo nghị lực nhưng võ đạo cũng không phải là có nghị lực liền có thể tiến lên nhất là tại khai khiếu cảnh tiền bạc tác dụng càng thêm rõ rệt ta đối lâm thần trông đợi là trong một năm khai khiếu mười nơi sau đó một bên kiếm lấy tiền bạc một bạc lấy võ tại trong ba năm khai khiếu hai mươi bốn chỗ làm lâm thần giáo tập vụ vĩnh n i ê n cũng là hy vọng lâm thần có thể khai khiếu càng nhiều càng nhanh bước vào lừa tạng nhưng hy vọng là hy vọng hiện thực là hiện thực hắn cho lâm thần thiết lập mục tiêu trên thực tế đã thuộc về siêu tiêu chuẩn cao lại nhanh khó tránh k h ỏ i có chút ý nghĩ h a o huyền sư đệ không bằng chúng ta đánh cược nếu là lâm thần tại lần tỷ đấu này bên trong tiến vào hai mươi vị trí đầu nếu là lâm thần tiến vào hai mươi người đứng đầu sư tỷ gọi sư đệ làm cái gì sư đệ thì làm cái đó tốt cứ quyết định như vậy đi thư tố u y ệ n mị cười lần này tới huy châu phủ sư đệ cầu võ c h i lộ cũng không thuận mặc dù sư đệ không có biểu hiện ra ngoài nhưng hợp với mấy ngày một người tại hậu viện buồn bực l u y ệ n võ trong lòng chắc chắn tràn ngập phiền muộn đánh c ư c chỉ là vì nhường sư đệ trong lòng c h ấ n an một chút nàng cũng không cho rằng lâm thần có thể tại ba tháng võ quán giao đấu bên trong tiến vào hai mươi vị trí đầu năm đinh tổ mậu tổ tuất tổ trên diễn võ trường giao đấu vẫn còn tại tiếp tục mà giờ khắp này bà dương huyện nha cửa sau từng vị cưỡi ngựa nha dịch rời đi huyện nha ra khỏi thành hướng phía bà dương huyện quản hạt các cái hương trấn mà đi thanh sơn trấn kháo hà trấn cao gia trấn thạch môn trấn liên hoa trấn hưởng thủy trấn ngay h dịch chạy chấn, h các tới n k ô b o trong lâu lại đều các chấn có cưới chấn, cộng cái canh cả phía thôn thôn, hình tất người ngựa tổng vòng đến thông n tại đi tới dưới tiếp chi. xóm. g a 14 122 tại lúc đó các chấn v õ đường giáo tập cũng là đem tin tức cáo chi v õ đường học viên những năm qua này chút võ quán thi đấu là tại võ chính chỗ bên trong giao đấu ngoại nhân không cách nào vây xem trước mắt có cơ hội tốt như vậy mang theo các học viên hiểu biết hạ võ quán đệ tử thực lực nhìn một chút học v õ sau vi phòng có thể làm cho học viên học vo ý chí càng thêm kiên định năm võ chính chỗ diễn võ trưởng chín tổ học viên giao đấu kết thúc chín vị thắng được phân biệt là giáp tổ thiết huyết võ quán trương thanh nhất tổ đường làng võ quán mạnh nguyên bình tổ tỉnh thủy võ quán lâm thần đinh tổ thất tinh võ quán cắt cao nguyên mậu tổ cùng phong võ quán tạ tề tuất tổ c h ấ n nhạc võ quán phù ngang canh tổ tỉnh thủy võ quán phó tính nhã tân tổ thiết huyết võ quán triệu thương nhân tổ c h ấ n nhạc võ quán tiệ n tuấn trong đó thất khiếu học viên năm vị lục khiếu học viên mỗi vị hiện trường thanh phong võ quán bầu không khí rất n g ộ n ạ t trận này giao đấu thanh phong võ quán hòa không có một vị học viên theo tổ bên trong giết ra khỏi trùng tây có hy vọng nhất chiến thắng chỉ hàn phi lại gặp cùng là thất khiếu lại đường làng quyền tiệu thành mạnh nguyên không phải nếu là đổi có c ự không, không, không chỉ i ế n t h là vật khí càng là ba nhà võ quán thực lực thể hiện lần trước võ quán thi đấu ba hạng đầu võ quán nội tình so với mặt khác năm nhà đúng là mạnh hơn nhiều tổ bên trong thi đấu kết thúc về sau kế tiếp còn có bài danh thi đấu tên thứ mười tám đến năm mươi tên thứ tự tranh đoạt mặc dù nhân số rất nhiều nhưng bài danh thi đấu tiến hành rất nhanh dựa theo võ chính chỗ quý củ cùng cảnh giới đối chiến người thắng cùng người thắng chiến đấu kẻ bại cùng kẻ bại chiến đấu cuối cùng cùng cảnh giới người thắng cuối cùng có thể khiêu chiến cảnh giới cao kẻ bại khiêu chiến sau khi thành công có khả năng tiếp tục khiêu chiến cảnh giới cao người thắng dạng này bài danh không thể làm đến hoàn toàn tinh chuẩn nếu muốn tinh chuẩn bài danh cần đấu vòng loại thi đấu vòng tròn sau đó là đấu bán kết thi đấu vòng tròn nhưng hết sức rõ ràng vô luận là võ chính chỗ cùng võ quán đều không có ý định này đem so với đấu quy tắc làm đến như thế tinh tế bóng đêm hạ xuống thời khắc giao đấu kết thúc lâm thần cách không cho lộ vĩnh phong cùng triệu cảnh xuyên chào hỏi về sau liền là theo chân võ quán học viên cùng nhau rời đi lộ sư đệ ba người lần tỷ đấu này thứ tự đều rất không tệ toàn bộ tiến vào năm mươi vị trí đầu lộ sư đệ càng là ế tiến t vào ba mươi vị trí đầu bài danh hai mươi tám cái hạng này đối với trên c h ấ n võ đường học viên tới nói đã là cực tốt thành tích giới trước tám đại võ quán giao đấu c h ấ n đi lên học viên đều là hạt chót bất quá lâm thần cũng hiểu rõ đường sư đệ bọn hắn ba người lần tỷ đấu này có thể có tốt như vậy thứ tự một cái càng nguyên nhân chủ yếu là lần tỷ đấu này thời gian quán g ắ n võn khai giảng ba tháng cho dù là trấn đi lên học viên Võ q u á ngay tại lúc đó liên quan tới lần thi đấu này tình huống cũng là bắt đầu ở các đại võ q u á n trong các đệ tử truyền bá mà trong đó truyền bá rộng nhất hai cái tên lâm thần cùng mạnh nguyên một vị là khai khiếu bảy chỗ thêm đường lang quyền tiểu thành một vị là khai khiếu sáu nơi nhưng thanh phong trưởng cùng thủy vân trường xong tiểu thành cái gì n g ư ơ i hỏi lâm thần vì cái gì có khả năng đồng thời tu luyện thanh phong trưởng cùng thủy vẫn t r ư ở n g thật đúng là hỏi đúng người ta nói cho ngươi ta đường ca là tại thanh phong võ quán nghe nói là bởi vì thanh phong võ quán trướng mắt lâm thần ta nói cho ngươi ta đường m g ộ i liền là tỉnh thủy võ quán học viên theo ta đường bộ i nói lâm thần lúc trước thanh phong trưởng thiên phú rất cao có thể thanh phong võ quán ghét bỏ lâm thần ra cảnh đồng dạng cuối cùng từ bỏ lâm thần không có khả năng ta đường bộ nói vấn đề này tại tỉnh thủy võ quán là mọi người đều biết sự tỉnh ta đường ca nói thanh phong võ quán đệ tử đều biết vấn đề này người nào từ bỏ lâm thần ngày h e n kế tiếp hưng đông ký chủ lâm thần cảnh giới khai khiếu cảnh tháng bảy năm hai mươi bốn một trăm một mươi năm thanh phong trưởng viên mãn thủy vân trưởng tiểu thành tháng chín năm một m ư n g đêm qua hắn cuối cùng bước vào thất khiếu thất khiếu cảnh giới tăng thêm thanh phong trưởng viên mãn lần này luận võ mục tiêu của hắn không còn làm mọi vị trí đầu năm lâm thần chạy tới diễn võ trường thời điểm toàn bộ võ quán học viên đệ tử đều tại chiến trận này nhường lâm thần có chút ngoài ý lớn khương tỉnh cùng phó t ĩ n h nhã đứng tại hàng trước nhất mà cố thanh thanh chúng nữ thì là đứng ở xếp sau lâm thần cũng không có lưỡng lự cũng là đứng ở phía trước nhất lâm sư vinh n g ư ơ i nhất định có thể thắng lâm sư vinh ta xem trọng ngươi lâm sư vinh thanh phong võ quán không muốn ngươi là bọn hắn m ắ t bị mù t h ằ n g đường đi tới chung quanh các sư mội đều rất là chủ động cho hắn cổ vũ lớn tiếng khen hay nghe tới một câu cuối cùng lâm thần bước chân dừng lại hướng phía gọi hàng sư mỉm cười lập tức tiếp tục tiến lên lâm sư huynh đối tác c ờ i ta liền biết lâm sư huynh khẳng định cũng đối thanh phong võ q u á n có hoàng k thanh phong võ quán lại không cho lâm sư huynh giáp cấp đáy ngộ cái kia lư cái gì căn bản cũng không có thể cùng lâm sư huynh so đáng đợi thanh phong võ quán mất mặt chờ lâm thần đi đến hàng trước nhất thời điểm k h ô n g nên lôi cùng trầm lâm hai người cũng là hiện thân hôm nay giao đấu ở cửa thành chỗ c ử hành ba người các ngươi theo ta xuất phát võ quán học viên khác cũng có thể đi tới chỗ cửa thành q u a n chiến nghe được khổng quán chủ lâm thần sửng sốt một chút giao đấu vậy mà đặt ở chỗ cửa thành này chẳng phải là muốn dẫn tới toàn huyện bách tính đều đi vây xem bao quát những cái kia hương chấn bách、tính. Nếu Dương huyện chỗ cửa thành. một ngày thời gian đại cao dựng lên tuy là giờ thìn chưa tới nhưng chỗ cửa thành đã là người đông nghỉ ngịt dựa vào bên trái bên này Có b vị trí phía trước nhất triệu tàng hồ rất là đắc ý còn là chính mình có dự kiến trước đêm qua liền để cho người trong thôn đến nơi đây chiếm trước vị trí hôm nay càng là sáng sớm trời chưa sáng liền mang theo các thôn dân xuất phát nhìn một chút chung quanh những thôn khác không sai biệt lắm xếp tới bên ngoài một dặm nhãn lực kém điểm căn bản thấy không rõ trên lôi đ à i người bất quá luôn có người không tuân thủ trật tự có vài vị thân hình n à m tử to con chính là hướng phía bên này chen đến lâm hồ thôn nhiều vị thôn dân bị chen ngã lợn triệu tàng hồ vội vàng bắt đầu quát bảo ngưng lại đáng tiếc đối phương cũng không để ý làm cái gì phụ trách duy trì trật tự quan sai thấy tình huống bên này lập tức đi tới quan ra chúng ta là cho lưu ra đằng vị trí lưu ra cùng vưu đại nhân giao tình không tệ cầm đầu tráng hắn lộ ra nụ cười nhưng mà quan sai chẳng qua là quét mắt nhìn hắn một cái ta không biết cái gì lưu ra không lưu ra miêu đại nhân có lệnh lần này giao đấu xem võ quái nhiễu loạn trật từ người cùng nhau bắt bỏ vào nhà giam các ngươi làm muốn thử một chút nghe được quan sai lời này tráng hán trên mặt mấy người lộ ra vẻ kinh hoàng tiến vào nhà giam cái kia không được lột một tầng da mới có thể đủ ra tới ngay sau đó mấy người đành phải lại lui về phía sau trong đám người đi đà t ạ q u a n da triệu tàng hồ hướng quan sai ngỏ ý cảm ơn thôn các ngươi người liền không muốn khắp nơi đi động để tránh bị kẻ đến sau đoạt vị trí đối mặt triệu tàng hồ quan sai thái độ có chuyển biến trên mặt mang nụ cười lại còn dặn dò một câu thôn trưởng, vẫn là ngài có bản lĩnh, liên là có quan r a đều g i ú p tàng a Một bên i ta có cái, cái dám bản n ư ờ i ta t là lâm xem ở hồ ầ n trên mặt r ngũi, được i c ù n già các n g ư n y c h ú thanh người t u hiểu, cạch chút cũng lại nghe không hiểu. Tóm lại nhớ chúng nói này tóm điểm, tại một t ký t h ô người nào đều k ô n nói g cho lâm tinh h ầ n n ó xấu, ế u n ư bị ta p h á t h i ệ n dựa theo thôn Triệu t chấp hành. n quy ă g hồ thành tinh, hắn gặp i tinh, ả thành hắn g qua quan này ra lúc trước đi theo lâm thần đi thành nam tìm tiến h tiến nha đầu thời điểm cái kia dẫn đội bộ đầu sau lưng theo hơn mười vị bộ khoái vừa mới vị này quan ra một trong số đó nghĩ đến vị này quan sai cũng là nhận ra chính mình lúc ấy cùng với lâm thần mới có thể cho mặt mũi này không phải liền vừa tráng hán kia nói lời quan này ra sợ là sẽ phải muốn để cho bọn họ cho người ta chuyển vị trí phía bên phải khu vực đứng đấy một đám người trẻ tuổi n à y chút đều là võ quán lần trước học viên đối với những học viên này tới nói chàng tỷ đấu này bọn hắn cũng hết sức để ý khóa mới này chút bài danh hai mươi vị trí đầu học viên nhất là mười vị trí đầu học viên qua sang năm thi huyện giao đấu bên trong có không ít sẽ là bọn hắn kình địch chỉ có lần trước cuối năm võ quán thi đấu mười vị trí đầu học viên mới sẽ không để ý khóa mới học viên thời gian hơn một năm n à y mười vị ít nhất đều mở mười tám t h i ế u n à y mười vị không có một vị đến năm trong đám người một thiếu nữ dùng sức gạt ra người bên cạnh không để cho mình bị dồn xuống đi tranh thân thể không ngừng phát lực có thể không chịu nổi thân thể đơn bạc khí lực nhỏ bị mặt khác và i vị phụ nữ lại cho chen xuống dưới khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy bị khuất vu tiên sinh để cho ta căn cứ lâm công tử đ a n g tỷ đấu bên trong bài d à n h cho lâm công tử đưa tin ta phải xem thật kỹ một chút chàng tỷ đấu này nghĩ đến vu tiên sinh ở trong thư nhắc nhở tranh theo bản năng đi sờ trong n ự c này một màn lại là hoa dung thất sắc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n h y mắt trong ngực phong thư thiếu một ph không lo được lại hướng phía trước c h e n c h a n h túi đầu trên mặt đất tìm kiếm có thể trên mặt đất lại là người chân lít nha lít nhít căn bản là không nhìn thấy mặt đất tình huống cô nương người chen cái gì ta nói cô nương n g ư ơ i có muốn không xem liền ra ngoài ngươi xô đẩy ta làm gì bên trên người bị c h a n h cho xô đẩy mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn c h a n h lại không lo được n à y chút chẳng qua là hung hăng túi đầu trên mặt đất tìm kiếm quan ra bên này có người phá hư trật tự có người hướng về phía trước duy trì trật tự lâm tu vinh táo trạng lâm tu vinh đi tới thấy t r a n không ngừng xô đẩy tà hữu túi đầu bộ dáng n h ữ mày quát bảo ngưng lại nói tiểu nha đầu chớ có làm ở mỹ tranh lòng nóng như lửa đốt ngầm đầu trong hốc mắt tràn đầy nước mắt mang theo tiếng khóc nước nở nói ta ta mất đi ta v u tiên x i n h tin này tin là muốn cho lâm công tử ta tiểu thư nhà ta là võ chính châu nguyên lai tuần sát xứ mặc dù trong lòng gấp gáp nhưng tranh cũng không nốc biết lúc này nhất định phải báo ra tiểu thư nhà mình thân phận không phải chỉ sợ sẽ bị lâm tu vĩnh mang đi nàng không sợ bị quan sai mang đi sợ làm trễ mãi thời gian cuối cùng tin không tìm được t h ư tuần sát làm lâm tu vĩnh ngơ ngác một chút như hỏi võ chính chỗ sở trường là ai hắn là biết đến cần phải nói là tuần sát xứ hắn thật đúng là không quan tâm qua bất quá xem nha đầu này t h ầ n sắc không giống như là nói láo người chung quanh nghe nói như thế trên mặt thiếu kiên nhẫn c h i sắc cũng đều hòa h o á n chút nguyên lai là mất đi đồ vật c h ắ c không được như vậy nóng vội đến mức tuần sát xứ là cái gì các nàng này chút phổ thông bách tính cũng không biết nhưng nghĩ đến là một vị đại nhân vật càng là không dám quát lớn lâm tù v i n h quét mắt một vòng chung quanh lít nha lít nhít đám người hơi suy nghĩ một chút sau cao giọng hô các vị các hương thân nếu vị tiểu cô nương này mất đi tin đại gia nhìn một chút dưới chân có không có phong thư có lời hô một tiếng một phong thư không đáng tiền nhưng chớ có cho mình r ư ớ lấy phiền thoái trong ngày thường không ít cùng tam giáo cựu lưu liên hệ chàng tỷ đấu này thỉnh hội thành bên trong những cái kia ăn cắp người tất nhiên sẽ thừa cơ đi trộm hắn lời này chính là nói cho cái kia âm thầm đi trộm người nghe phong thư không đáng tiền trộm liền giao ra bất quá không ai đáp lại lâm tù vĩnh nhìn xem chen chúc đám người đem tranh cho đưa đến phía trước hỏi người đến xem giao đấu vì sao muốn đem thư mang trên thân chẳng lẽ là đưa tin trên đường đến bên này xem cái náo nhiệt ta là tới cho lâm công tử đưa tin lâm công tử muốn lên đài tham gia giao đấu ta liền tới nơi này chờ lấy lâm công tử so xong đem thư cho lâm công tử nghe nói như thế lâm t u vinh nhãn t ỉ n h sáng lên trong lòng có cái suy đoán ngươi nói lâm công tử là vị nào lần này giao đấu học viên danh sách h ã n tại hôm nay trước kia liền thấy qua họ lâm có thể là chỉ có một vị lâm thần lâm công tử đối mặt lâm t u vinh cũng là cảm khái hắn phát hiện mình cùng vị này lâm công tử thật sự là có duyên phận đầu tiên là lúc trước vào thành tại bến tàu gặp nhau đằng sau lại là trẻ con mất đi sự tình hiện tại lại gặp trước mắt vị này nha hoàn ta dẫn ngươi đi tìm lâm công tử dẫn tin một hồi ta đi cấp ngươi tìm tới lại một lần cùng lâm công tử cơ hội tiếp xúc lâm tu v ĩ n h có thể sẽ không từ bỏ mà lại hắn hiện ở trong lòng cũng có một cái khiếp sợ suy đoán đều nói lâm công tử đến từ lâm hồ thôn không có bối cảnh gì chỗ dựa có thể nghe nha h o à n này tiền nhiệm võ chính chỗ tuần sát xứ đều cho lâm công tử viết thư thế này sao lại là không có, có chỗ ó c dựa đây là có lớn chỗ dựa khó trách lâm công tử vào võ quán có thể tại ngắn như vậy thời gian tu luyện tới lục hiếu có thể tiến vào lần này giao đấu danh sách nguyên lai sau lưng cũng là có quý nhân tương trợ lâm tu vinh mang theo tranh hướng phía lôi đài đi đến cũng mặc kệ chúng quanh duy trì trật tự đồng liêu tò mò tấm mắt đi thẳng tới tịnh thủy v chén trà nhỏ thời gian trước k h ô n g nên lôi mang theo võ quán học viên đến nơi đây lâm thần tới chỗ này tầm mắt nhìn lướt qua toàn trường thấy được thôn trường nhìn cha mẹ mình còn có đại ca cũng nhìn thấy lâm hồ thôn thôn dân đang lúc hắn dùng ánh mắt chào hỏi thời điểm ánh mắt bắt được lâm tu vĩnh cùng với cùng sau lưng lâm tu vĩnh tranh tranh tỷ thấy tranh đ ư n g đỏ hốc mắt lâm thần sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo rời đi đội ngũ đi tới giáo tập cùng sư nương rời đi huyện thành lưu lại tranh tại huyện thành nếu là tranh bị người khi dễ hắn thân làm đệ tử đến lúc đó làm sao cùng giáo tập cùng sư nương bàn giao lâm tù vĩnh nghe được lâm thần chủ động mở miệng lại trong nháy mắt lạnh xuống tới sắc mặt trong lòng ngược lại vui vẻ cô nương này không có nói láo lại xem ra cùng lâm công tử cũng là quen biết lâm công tử vị cô nương này nói muốn cho ngươi đưa tin nhưng không cẩn thận đi ta trước đem tranh cô nương cho mang tới bên kia nhiều người tay hút tạp đến mức mất đi tin ta sẽ đi cho lâm công tử tìm trở về phiền thoái lâm đại ca lâm thần ngỏ ý cảm ơn lập tức nhìn về phía tranh là giáo tập cho ta tin sao ừng vũ tiên sinh để cho ta cho ngươi đưa tin hết thẻ hai phong thư bị ta làm mất rồi tranh nhìn thấy lâm thần như là gặp được thân nhân nước mắt lần nữa như màn mưa hạ xuống tranh tỷ không nên gấp gáp tin không đáng tiền có lâm đại ca hỗ trợ rất nhanh liền có thể tìm tới lâm thần chấn an tranh ánh mắt cùng lâm tu vĩnh nhìn nhau một thoáng này loại náo nhiệt tình cảnh tất nhiên sẽ có ăn cắp t h ử a cơ đi trộm bất quá phong thư không có giá trị gì mặc dù hiện tại tìm không thấy lâm đại ca chỉ muốn đi tìm đến những cái kia chuyên môn đi trộm cũng có thể làm cho đối phương giao ra chỉ một hồi xuất hiện ngoài ý m u ố n liền là vậy được trộm người phát hiện trộm là tin tiện tay sẽ tan bất quá đồng dạng đi trộm người tại hiện trường là sẽ không mở ra phong thư xem chỉ cần lâm đại ca bên này tìm tới đối phương nhóm người đầu lĩnh vẫn có thể cầm lại tin lâm công tử ta đây đi trước tìm tin lâm tu vĩnh rời đi lâm thần mang theo tranh hướng đi tịnh thủy võ quán khu vực làm thấy khổng quán chủ còn có khương sư tỷ cùng hắn sư mội hắn tò mò ánh mắt giải thích nói tranh tỷ là thư tuần sát làm người bên cạnh là tới đưa tin cho ta không nên lôi khẽ mất cảm lâm thần cùng thư tuần sát làm quan hệ thế nào nàng không rõ ràng nhưng nàng biết lâm thần có thể thu hoạch được khai khiếu đan lúc trước thư tuần sát xử l á s u ấ t đại lực cho khổng quán chủ giải thích thân phận của tranh lâm thần hướng phía tranh tò mò hỏi giao tập cho ta viết hai phong thư viết thư theo lý mà nói một phong là đủ rồi sau như nói nội dung u q ba hơi i u t thở lâm thần lòng có xúc động hắn hiểu được giáo tập vì sao làm như vậy này hai phong thư chỉ sợ một phong là cho mình cổ vũ một phong là cho mình quên đủ n h ư chính mình thứ tự không tốt liền đem cái kia phong dùng cổ vũ làm chủ tin cho mình để cho mình trên võ đạo không muốn nội trí như chính mình thứ tự tốt hơn chính là khuyên n ụ chính mình chớ có kêu c à n g tự mãn tại giáo tập dù tâm lương khổ a lâm thần có thể đoán được một bên khổng nên lôi cùng trầm lâm đồng dạng là làm giáo tập xuất thân cũng rất nhanh liền đoán được trong đó nội tình hai nữ trên mặt đồng dạng có vẻ đọc dung như vậy phí tâm tư viết hai phong thư lâm thần trong miệng vị kia vu tiên sinh chính là một vị lương sư lâm thần này vu tiên sinh là thân phận như thế nào khổng nên lôi nhịn không được hỏi tại giáo tập là ta tại võ đường giáo tập như không tại giáo tập đệ tử khó mà có thành tựu ngày hôm nay lâm thần thần sắc nghiêm túc trong lời nói tràn đầy tôn k í n h mặc dù hắn hiện tại là võ quán học viên ngay trước khẩn quán chủ cùng thẩm giáo tập trước mặt đối một vị khác giáo tập như thế kính trọng sợ là sẽ phải để cho hai người không vừa lòng nhưng hắn sẽ không s u a lợi tránh hại che giấu mình đối với giáo tập cảm kích cùng kính trọng một bên võ chính chỗ phái tới võ giả nghe được lâm thần mấy người đối thoại trên mặt có như nghĩ tới cái gì hắn là tô đại nhân tâm phúc biết chính mình đại nhân nhu cầu cái gì nếu là này hai phong thư nội dung đúng như chính mình dự đoán như vậy vậy đối kế hoạch của đại nhân cực kỳ có lợi học sinh nhà nghèo sư đồ một lòng này này không phải liền là đại nhân giáo hóa công tích sao nghĩ tới đây nam tử yên lặng rời đi tại cách đó không xa hướng phía thủ hạ phân phó vài câu chương tám mươi bảy ta mặc dù lý giải nhưng ta mang thủ chương tám mươi bảy ta mặc dù lý giải nhưng ta mang thủ cầu đặt mua giờ t h ì n vốn là ồn ào đám người đệ sĩ bèn đột nhiên thấp một chút tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về bên trái hơn mười vị quan sai dẫn đường phía trước nhất hai vị a n mặc c ử u phẩm quan phục nam tử tại sau lưng bà dương huyện thành rất nhiều q u y n quý chen trúc giới đi tới lôi đài bên trái khu vực lôi đài bên trái đã sớm bày xong vài chương ghế bành tô lăng xuyên cùng hà nhữ vân tại ở giữa nhất tả hữu nhập toạ mà tại hai người bên cạnh người ngồi còn có mấy vị đã có tóc trắng láo giả hàng thứ nhất hết thể tám người đều là nhập phẩm v õ giả chỉ bất quá ngoại trừ tô lăng xuyên cùng hà nhữ vân bên ngoài mặt khác sáu vị láo giả đã khí huyết suy yếu mà đối với hiện trường bà dương huyện bách tính tới nói cái tia sáu vị lao giả ngược lại càng để cho bọn họ e ngại huyện tôn cùng sở trưởng đại nhân tuy địa vị cao cả nhưng hai vị đại nhân đều không là bà dương huyện người ngược lại là này sáu vị sau lưng láo giả gia tộc tại bà dương huyện lợi ích tung hành c ũ n g rất nhiều bách tính sinh kế cùng một nhịp thở đại lương l u ậ t pháp một chỗ huyện lệnh cùng võ chính chỗ sở t r ư ở n g chỉ có thể do nơi khác người đảm nhiệm mục đích là phòng ngừa tại bản địa tông tộc thế lực làm lớn đến mức nói không có căn cơ sẽ bị bản thế lực gạt bỏ vô pháp có tư cách điểm n à y tại đại lương cũng không tồn tại võ đạo thế giới huyện tôn cùng sở t r ư ở n g chính là sức chiến đấu cao nhất chỗ không có bất kỳ cái gì bản thế lực đối mặt hai vị này dám có phản kháng tâm tư đối với mấy vị này uy tín lâu năm nhập phẩm võ giả tới nói sẽ đến đây nơi này quan sát giao đấu càng nhiều hơn chính là cho hai vị đại nhân tân quốc bằng không bất quá khai khiếu mười nơi phía dưới giao đấu làm sao có thể hấp dẫn bọn hắn này chút đã từng nhập phẩm v õ giả tầm mắt tại đây tám vị nhập tọa về sau hàng thứ hai cùng hàng thứ ba chính là nha môn cùng v õ chính chỗ từng cái đầu lĩnh cùng với một chút luyện tạng v õ giả tổng cộng hơn bốn mươi vị luyện tạng v õ giả nếu là coi là các đại v õ quán bà dương huyện luyện tạng v õ giả số lượng tiếp cận trăm vị trăm vị luyện tạng v õ giả thoạt nhìn tựa hồ rất nhiều có thể phân tán đến toàn bộ bà dương huyện chính là cực kỳ thưa tớt bà dương huyện nhân khẩu hơn mấy chục vạn cơ hồ là ngàn dặm chọn một thả ở kiếp trước giao thông phát triển n h ê n đại một người bình thường cuối cùng cả đời đủ khả năng người quen biết cũng là tại mấy trăm số lượng đặt ở đại lương quan hệ nhân mạch vòng tròn càng nhỏ hẹp rất nhiều trong thôn mách tính ba đời xuống tới đều không nhất định cùng luyện t ạ n g võ giả nói một câu đại nhân vật đến đông đủ giờ phút này võ chính chỗ chuyên môn a n bài chủ trì giao đấu người là võ chính chỗ một vị phó sở trường cũng là luyện t ạ n g viên mãn cấp bậc đại nhân vật hôm nay tám đại võ q u a n khóa mới học viên ba tháng giao đấu đi qua mấy vòng lựa chọn cùng sở hữu mười bảy vị đệ tử thắng được ở đây tiến hành cuối cùng bài danh giao đấu năm người chủ trì ở phía trên giới thiệu tình huống mà giờ khắc này lâm thần chờ mười bảy vị đệ tử cũng là tại phía sau lôi đài mặt tiến hành rút thăm lựa chọn đối thủ của mình không giống với phân tổ thi đấu thời điểm t h u bạo lựa chọn quy tắc lần này rút thăm rất là chú trọng từng cái võ quán tuyển thủ tiến hành rút thăm thời điểm sẽ đi đi chính mình cùng võ quán người tám vị hạt giống tuyển thủ trước rút thăm bởi như vậy bảo đảm vòng thứ nhất này tám vị sẽ không đối đầu miễn cho cường cường quyết đấu tạo thành thực lực càng kém cuối cùng nhặt nhạnh chỗ tốt vòng thứ nhất hút xong duy nhất luân không may mắn là phó tính nhã lâm thần cũng là thay phó sư tỷ thấy mừng rỡ cái này từng vòng không mang ý nghĩa phó sư tỷ kém cỏi nhất cũng là tên thứ tám đến tại đối thủ của mình lâm thần xem xét mắt đối phương duyên phận cái đồ chơi này thật sự là khó nói đối thủ của mình lại là thanh phong võ quán thiệu hồng đây là vận mệnh ràng đ ư ợ sao thiệu hồng tại lâm thần ánh mắt nhìn tới thời điểm tựa hồ cũng là cảm ứ n g được khoe miệng dưng ơ nhẹ hôm qua kỳ q u á n chủ có thể là g i ậ n đến không nhẹ nếu lâm thần xuất hiện làm cho thanh phong võ quán gặp chỉ trích vậy liền khiến cho hắn vị này khóa mới học viên bên trong đại sư huynh đem này phần chỉ trích đẻ xuống phụ trách rút thăm võ chính chỗ nhân viên cởi tủm tỉ mở miệng rút thăm đã định chư vị học viên riêng phần mình chờ về, chờ về sau giao đấu bắt đầu. lâm thần cùng khương tỉnh phó tĩnh nhã ba người trở lại chính mình võ quán khu vực thấy khổng quán chủ quan tâm tầm mắt phó tĩnh nhã nhịn không được cười nói quán chủ ta cái này từng vòng không luân không không nên lôi cùng trầm lâm bao quát bên người tịnh thủy võ quán đệ tử cũng đều bị khiếp sợ đến m ộ ư ơ i bảy người rút thăm duy nhất luân không danh l ạ c h vậy mà liền bị các nàng võ quản cho rút được lâm thần giờ phút này cũng là bình tĩnh lại m ộ ư ơ i bảy người bên trong các nàng tịnh thủy võ quản có ba người theo sát xuất học được nói rút đến luân không khả năng ban đầu liền muốn so mặt khác võ quản cao một chút không nên lôi cùng c h ầ m lâm liếc nhau một cái nhìn như vậy tới lần này võ quán tuyệt đối có hai người có khả năng tiến vào mười vị trí đầu k h ư ơ n g tình từ không cần phải nói phó tỉnh nhã khóa chặt trước tám nếu là lâm thần cũng có thể tiến vào mười vị trí đầu mười vị trí đầu học viên võ quán độc chiếm ba vị tịnh thủy võ quán trong lịch sử loại tình huống này cũng chỉ xuất hiện qua ba lần lâm thần đối thủ của ngươi là ai thanh phong võ quán t i ệ u hồng nghe được lâm thần đối thủ là t i ệ u hồng hiện trường tịnh thủy võ quán người biểu lộ đều biến đến quái dị lâm sư đệ đây là cùng thanh phong võ quán cho gật lên nếu như không phải xác định rút tham không còn đang ngầm thao tác các nàng đều muốn hoài nghi có phải hay không võ chính chỗ cố ý mà vì đó hết sức nỗ lực k h ô n g nên lôi không cảm thấy lâm thần không có cơ hội thắng được tuy có hai khiếu tránh lệnh nhưng lâm thần t h à n h phong trưởng đại thành không chỉ là t h à n h phong trưởng uy lực tăng lên càng là bởi vì thiệu hồng cũng là thi triển t h à n h phong trưởng dựa vào công pháp thuần thục bên trên ưu thế có thể bắt lấy thiệu hồng ra chiêu quy tích nghĩ tới đây k h ô n g nên lôi trong mắt có vẻ chờ đợi nàng mặc dù không giống kỳ hạ như vậy con b u ồ n nhưng võ quán học viên thành tích càng tốt võ chính đưa cho, cho võ quán tài nguyên cũng càng nhiều không chỉ là nàng cần võ quán hắn sư mội hắn cũng cần có thể tranh vì sao không tranh hiện trường buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô người chủ trì thanh em như t r ú n g đã tuyên bố đôi thứ nhất giao đấu tuyển thủ ra sân khương tình bình tĩnh hướng phía lôi đài đi đến làm tám đại võ quán thứ nhất mở bắc hiếu khương tình tự nhiên bị xếp tại vị trí đầu não rút thăm cũng là do nàng thứ nhất tới rút bất quá lâm thần trong lòng cũng là có khác biệt ý nghĩ võ chính chỗ an b à i khương sư tỷ thứ nhất ra sân ngoại trừ khương sư tỷ cảnh giới xếp hàng thứ nhất chỉ sợ còn có một nguyên nhân mỹ nữ nong tràng nhìn một chút giờ phút này những thiếu niên tiên ó n g bỏng ánh mắt cũng đủ để biết khương sư tỷ lực sắt thương cao biết bao nhiêu khương sư tỷ không phải loại kia mặt lạnh lãnh ngạo nữ thần hai con ngươi sáng ngời trong suốt phảng phất trong núi thanh tuyền trong veo thấy đáy môi đỏ hơi hơi dương lên độ cong mang theo một vệ ngọt ngào ý cười một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống tại sau lưng chỉ dùng một cây màu trắng dây lụa nhẹ nhàng dựng thẳng lên mấy sợi tóc rối rủ xuống tại gương mặt hai bên tăng thêm mấy phần t ư ơ i mát rực rỡ cô nương này lớn lên rất tinh xảo cười thật ngọn xem xét liền là tốt thân cận lâm hồ thôn bên này lâm mẫu thấy đi đến đài khương tình thấp giọng nói không nên nói lung tung có thể lên đài vậy cũng là con em quỳnh không phải chúng ta người kiểu này nhà có thể bình luận. lâm phụ trường chính mình người vợ liếc mắt ta lại không nói khó nghe lời làm sao lại không thể nói mà lại vừa mới cô nương này ra sân trước ta xem vừa mới ta nhi tử còn nói với người ta cô nương này xem xét cũng không phải là loại kiêng n ạ o mạng người một bên lâm lượng nghe được chính mình lời cha mẹ khỏe miệng co giật một thoáng t ố t thân cận hắn là nhìn thấy qua vị này lúc trước đối phó thứ tư quả quyết chỉ sợ cùng mẹ nói rất hay thân cận đ á p không lên quan hệ năm k h ư ơ n g tình trước một bước lên lôi đài rất nhanh chấn nhạc võ quán tiễn tuấn cũng là đi lên lôi đài đối mặt thương tình tiễn tuấn trên mặt treo nụ cười trong lòng lại là vô cùng tay đắng chính mình làm sao lại đụng phải vị này hắn không phải thua không nổi nếu là bại bởi mặt khác võ quán học viên hạt giống không có gì đại gia sẽ không nhớ k ỹ hắn có thể quan tâm khương tình càng nhiều người hắn làm kẻ thất bại bị đề cập số lần thì càng nhiều giống như đêm qua một dạng vẹn vẹn một đêm thời gian thanh phong võ quán tên lưu thư vũ liền c h u y ể n khắp tám đại võ quán đương nhiên nương theo lấy lưu thư vũ cùng lâm thần ở giữa ân đ oán truyền bá còn có mặt khác một cái lối nhỏ tin tức cũng đang bay nhanh lưu truyền kỳ quán chủ mắt bị m ù a nam khương sư tỷ xin chỉ giáo tiết tuấn hướng phía khương tình ném đi tự nhận là hết sức có phong độ nụ cười hy vọng khương sư tỷ có thể hạ thủ lưu tình. không cho hắn thua khó coi như vậy t h ắ n g là không thể nào thương ố t tình đáp ứng sau một khắc thân ảnh tại tại chỗ lưu lại một đạo màu xanh lá tang ảnh t i ê n tuấn chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt lại sau đó liền ngược chuyển đến đau đớn kịch liệt hắn tiết h quất công thậm chí cũng không kịp vận chuyển người chính là bay ra ngoài tầng tầng nện xuống đất một chiêu bại trận thân thể té xuống đất mặt một khắc này t i ê n tuấn cả khuôn mặt bỏ lên hắn không nghĩ tới vị này khương sư tỷ như vậy không nể mặt m u i gặp được so thực lực mình càng cao võ giả vốn là nên thời khắc đề phòng tâm tư không tĩnh chính là tối kỵ ném câu nói này về sau khương tình trực tiếp xuống l ô i đ à i hiện trường lặng ngắt như tờ vây xem bách tính đều trả không có phản ứng lại chiến đấu liền kết thúc mấy hơi về sau như sấm xét âm thanh ủng hộ mới tại hiện trường vang lên tô lăng xuyên cùng hà như vân liếc nhau một cái thân phận của khương tình đối bà dương huyện phần lớn người tới nói đều hết sức thần bí nhưng hai người lại là biết khương tình bối cảnh khương gia vị này t i ể u công chúa cũng là dứt khoát trực tiếp phụ trách duy trì trật tự vưu tư t ề thấy một chiêu gọn gàng mà linh hoạt hạ gục đối thủ khương tình trong lòng cũng là vui mừng cũng may thiên hắn làm ra lựa chọn chính xác vị này nào chỉ là tiền đồ rộng lớn tám đại võ quán khóa mới học viên trung cảnh giới thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra trong ba năm chắc chắn có thể bước vào luyện tạc cảnh khương tình trở lại tịnh thủy võ quán bên này không nên lôi rất là hài lòng một bên trầm lâm không nói gì nhưng đ ấ y mắt lại là có một luồng vẻ lo lắng tại dưới con mắt mọi người khương tình một chiêu hạ gục đối thủ tuy thắng xinh đẹp có thể bởi như vậy chỉ sợ mặt khác võ quán hạt giống tuyển thủ cũng sẽ học theo đây đối với lâm thần bọn hắn này chút hơi yếu chút học viên tới nói không phải tin tức tốt sau đó hai trận giao đấu cũng nghiệm chứng trầm lâm lo lắng thiết huyết võ quán phí hồng đồng dạng cũng trong vòng ba chiêu hạ gục đối thủ trận thứ ạ tư thanh phong võ quán thiệu hồng đôi trên tỉnh thủy võ quán lâm thần theo người chủ trì báo hai bên tên lâm hồ thôn bên này lâm phụ lâm mâu không có lúc trước xúc động mặt núi tràn đầy lo lắng theo người bên cạnh nghị luận bên trong bọn hắn cũng đã biết lần này võ quán học viên giao đấu chia làm học viên hạt giống cùng tấn thăng học viên đằng trước ba t r ợ n mấy vị kia rất lợi hại đều là học viên hạt giống mà chính mình nhi tử thì là tấn thăng đi lên hai vợ chồng hiện tại chỉ hy vọng chính mình nhi tử không phải bị thương liền tốt đến mức thứ tự bọn hắn đã không kỳ vọng có thể lâm thần có thể đi đến một b ư ớ c này đã là rất lợi hại mặc kệ tiếp xuống kết quả như thế nào lâm thần đều là chúng ta lâm hồ thôn kiêu ngạo triệu tàng hồ cũng là sớm cho các thôn dân phòng hờ để tránh đại gia kỳ vọng quá cao cuối cùng thất vọng thất bại trong đám người còn có một nhánh đặc thù đội ngũ giao tập ngài cảm thấy lâm sư h u n h có thể thắng sao một vị ăn mặc kháo hà c h ấ n võ đường học viên quần áo thiếu niên mặt mũi tràn đầy vội vàng hướng phía bên cạnh giáo tập hỏi t h ă m lưu giáo tập khẽ vuốt sợi dâu tầm mắt thâm thúy chấm r ã i nói bất kể như thế nào lâm thần có thể xuất hiện trên lôi đài liền đã sáng tạo ra kỳ tích phải biết năm ngoái lúc này lâm thần tại võ đường có thể là liền hai trăm cân khí lực đều không đi đến đám người này chính là lần này kháo hà c h ấ n võ đường học viên tại hai vị giáo tập dẫn đầu hạ đến đây q u a n chiến trước khi đến hai vị giáo tập cũng không biết trên danh sách có lâm thần làm thấy trên danh sách lâm thần tên thời điểm hai người lần đầu tiên là không thể tin sau đó hỏi võ chính chỗ người quen sau mới biết được trên danh sách lâm thần liền là bọn hắn kháo hà trấn đi ra một khắc này trong lòng hai người có như sóng to gió lớn trấn kinh cứ việc lâm thần lấy được võ đường thứ nhất nhưng ở trong lòng hai người chờ lâm thần vào võ quán chỉ sợ cũng sẽ phai mở vì võ quán bình thường học viên mà có cơ hội đứng trên lôi đài vị nào không phải riêng phần mình võ quán phong vân đệ tử trần giáo tập nhìn xem đi lên lôi đài thân ảnh bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian không thấy thiếu niên khí chất đã có long trời lở đất cả biến tự tin mà lại thong rong lâm thần gia cảnh so với các ngươi phần lớn người cũng c ô n bằng sơ nhập võ đường cũng là hạc chót nhưng hắn dựa vào tự thân không ngừng cố gắng cuối cùng tại võ đường độc chiếm vị trí đầu bây giờ càng là đứng ở này trên lôi đài mà có thể xuất hiện tại lôi đài tất nhiên là đánh bại rất nhiều cùng giới học viên những học viên này đặt ở võ đường mỗi một vị đều là đứng hàng đầu tồn tại trong đó càng là không thiếu chân chính con em q u y ề n quý làm lâm thần đạp lên lôi đài giờ khác này cũng đã là thắng lưu giáo tập cùng trần giáo tập nhìn nhau lâm thần có thể đi đến nơi đây để cho bọn họ trấn kinh nhưng nhìn đ ằ n g trước ba cuộc tỉ thí trong lòng bọn họ cũng rõ ràng trận này lâm thần rất khó thắng được lâm sư minh ngươi nhất định có thể thắng trên lôi đài lâm thần nghe đến phía dưới tiếng la trong lúc nhất thời rất nhiều người tầm mắt đều nhìn về lâm hồ thôn bên này tới gần lâm hồ thôn khu vực dân chúng vây xem tò mò hỏi thăm khi biết đài bên trên lâm thần là lâm hồ thôn đi ra cũng là lập tức đi theo hô lên hiện trường người vây quanh đại bộ phận đều là phổ thông mách tính bọn hắn tự nhiên sẽ đứng tại lâm thần bên này bên trái khu vực bà dương huyện các quyền quý là không hiểu ra sao cái kia lâm thần chuyện gì xảy ra một cái g i a o đ ấ u mà thôi cần phải như vậy lên tiếng ủng hộ loại người coi như có người không vừa lòng chuẩn bị mở miệng cót lớn tô lăng xuyên thanh âm lại là truyền ra lâm thần xuất thân bình thường ngư dân nhà tiếp xúc cũng nhiều là phổ thông bách tính cùng thôn c h ấ n bách tính tới nói lâm thần có thể đi đến một bước này thật là đáng giá c ủ a vũ tô lăng xuyên lời vừa ra khỏi miệng sau lưng vài vị có chút bất mãn nam tử cũng là trong nháy mắt nắm đến yết hầu lời cho nuốt trở vào học viên khác lên đài thời điểm sở dĩ không người trợ uy là bởi vì bọn hắn xuất thân vốn là không、kém. có thể đi đến một bước này không tính ngoài ý mớn nếu là trong dự liệu đương nhiên sẽ không có nhiều người như vậy cho cổ vũ lớn tiếng khen hay tô sư đệ nói rất đúng mặc kệ lâm thần cuối cùng thứ tự nhiêu ít hôm nay lâm thần ra sân đối với thôn trấn học võ thiếu niên đều là lớn lao khích lệ huyện thành quyền lực lớn nhất hai vị đều nói như vậy sau lưng những quyền quý kia trên mặt lộ vẻ suy tư xem ra bọn hắn nên hỏi thăm một chút này lâm thần lai、like、lịch năm trên lôi đài thiệu hồng thấy lâm thần lên đài dưới đài có rất nhiều bách tính cho hắn lớn tiếng khen hay cổ động sắp mặt cũng là lạnh xuống nhất là lâm thần vừa mới trả về đầu gật đầu cử động càng làm cho hắn lòng sinh không vừa lòng thật sự cho rằng hai môn công pháp tiểu thành liền có thể hạ gục chính mình qua ý nghĩ háo huyền xem ra lâm sư đệ rất được hoan n ê n nha lâm thần không có để ý thiệu hồng trong lời nói n i a m a i ngữ khí ô quyền hành lễ tịnh thủy võ quán đệ t ử lâm thần thỉnh thiệu sư huynh chỉ giáo chỉ giáo xem ra ngươi là muốn dùng thanh phong trưởng cùng ta đối chiến、ừ. thiệu hồng con người ngưng tụ hắn vốn chỉ là một câu niệm a i về sau không nghĩ tới lâm thần lại thật đồng ý dưới đài các đại võ quán học viên nghe được lâm thần lời cũng là hơi kinh ngạc n à y lâm thần khó tránh k h ỏ i có chút quá tự đại đối mặt thiệu hồng loại cảnh giới này t r ê n lệch hai nơi khiếu huyệt nên dùng thủy vấn trường dù sao thiệu hồng không có tu luyện qua thủy vấn trường ra chiêu thời điểm có thể xuất kỳ bất ý lại tiểu thành thủy vấn trường uy lực không kém thanh phong trường dùng thanh phong trường đó không phải là cùng cái kia lư thư vũ một dạng từ bỏ tự thân hữu thế phải biết trận đánh hôm qua về sau lư thư vũ cái tên này đã trở thành mặt khác võ quán chê cười k h ô n g sư tỷ muốn hay không nhắc nhở hạ lâm thần trầm lâm có chút lo lắng nàng sợ lâm thần bị chung quanh cổ động âm thanh ủng hộ cho ảnh hưởng đến có chút mất đi lý tr lên lôi đài người ngoài không được nhúng tay đây là quy củ không nên lôi lắc đầu nàng biết thẩm sư mội lo lắng cái gì dù sao thẩm sư mội không biết lâm thần thanh phong trưởng đại thành lâm sư đệ có chút khinh thường a xem ra vẫn là đối thanh phong võ quán đoán nghiệm quá sâu một bên phó tỉnh nhã cũng là có chút lo lắng nghe nói như vậy khương tình mắt đẹp nhẹ nháy lâm sư đệ chọn dùng thanh phong trưởng tất nhiên là có nắm bắt lâm sư đệ thanh phong trưởng đại thành khương tình là võ quán bên trong ba vị người biết chuyện một trong thanh phong võ quán bên này kỳ hà mặt không đổi sắc nhìn không ra biến hóa gì nhưng một bên triệu sách đáy mắt có vui mừng hôm qua sự tình làm hại kỳ sư huynh mặt mũi bị hao tổn hắn đã có thể phát giác được kỳ sư huynh đối bất mãn của mình bất quá bây giờ lâm thần như thế tự đại phạm vào lưu thư vũ hôm qua sai lầm chờ đến một hồi thảm bại về sau phong bình chính là sẽ lập tức đảo ngược mặc kệ dưới đài các phương thời khắc này tâm tư trên lôi đài lâm thần thân hình nổi lên người như liên lên gió gào thét mà tới nhanh như tia chớp ra tay thanh phong võ quán không cho khai khiếu đan danh n lệch là bởi vì chính mình gia cảnh không được có thể lý giải t h a ngay h h p tại lâm thần gia cho c tay nháy a n mắt hiện trường hơn mười vị luyện tạm không cảnh vó giả đồng tử co vào gáy mắt mang theo không thể tin chương tám mươi tám đại thành mẹ nó đây là viên mãn chương tám mươi tám đại thành mẹ nói đây là viên mãn t ă n g thêm lâm thần xuất trưởng có do lốc xe rách thanh âm t r ậ n t r ậ n đại thành thanh phong trưởng hiện trường các đại võ quán giáo tập còn có những cái kia quan chiến luyện tạm đám võ giả trước tiên chính là nhận ra được đại thành thanh phong trưởng tiêu chí quá mức tốt n h ậ n chính là bởi vì nhận ra giờ phút này bọn hắn mới có thể như thế chấn kinh cùng bất khả tư nghị lần này võ quán học viên nhập võ quán miễn cưỡng ba tháng mặc dù tăng thêm trước đó hơn nửa tháng cũng chỉ là thời gian bốn tháng bốn tháng một môn nhập phẩm công pháp tu luyện tới đại thành như thế võ đạo tiên phú bà dương huyện mấy năm mới ra một vị cái này người chẳng lẽ luyện được tinh khí hơi sớm tu luyện thanh phong trường đầy nửa năm rồi bên trái khu vực những cái kia không phải võ quán cừng giả có người mở miệng suy đoán những người này đối lâm thần tình huống cũng không hiểu rõ chẳng qua là vô ý thức căn cứ lẽ thường đầy giai đoạn bốn tháng thanh phong trường đại thành bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận nhưng nếu là sớm mấy tháng tiếp xúc đến thanh phong trường thời gian nửa năm tu luyện tới đại thành mặc dù cũng khiến bọn họ rất ngạc nhiên nhưng ít ra có khả năng tiếp nhận vừa mới tô đại nhân nói này lâm thần xuất thân bình thường ngư dân nhà làm sao có thể sớm thời gian lâu như vậy liền luyện được tinh khí kẻ này tại thanh phong trường thượng thi toàn bộ bà dương huyện có thể để ba tháng trước cũng chính là tại nhập võ đường khoảng tám tháng luyện được tinh khí cũng cứ như vậy hai ba vị thôi hắn xuất thân đều là cực kỳ hiến hách lâm thần xuất thân rõ ràng không phù hợp không đúng ta nhớ được vừa mới nói này lâm thần là tịnh thủy võ quán học viên thanh phong trưởng đại thành không nên là thanh phong võ quán học viên có người phát hiện trọng điểm giờ phút này triệu sách trên trán xuất hiện kín đáo vết mồ hôi lâm thần thanh phong trưởng lại là đại thành hắn đã không cần đi xem chàng tỷ đấu này kết quả vô luận lâm thần là thắng hay thua hắn cùng kỳ sư huynh hai người đều sẽ biến thành toàn bộ bà dương huyện võ giả vòng tròn bên trong chê cười làm sao có thể đại thành tuy nói võ đạo nộ tính tùy từng người mà khác nhau nhưng qua nhiều năm như thế các đại võ quán cũng là tổng kết ra một ít quy luật càng là xuất thân võ đạo gia tộc học viên trên võ đạo thiên phú liền càng cao đây là bởi vì những học viên này mặc dù không có học qua nhập phẩm công pháp nhưng từ nhỏ đã xem đến t r ư ở n g đ ố i trong nhà tu luyện mưa dầm thấm đất đối võ đạo lý giải cũng sẽ so học viên khác muôn khác sâu nhiều gia cảnh bình thường học viên trên võ đạo nộ tính cao không phải là không có thế nhưng số rất ít ví dụ lại nộ tính tại võ quán bên trong cũng chỉ là trung bình chết lên trình độ hắn liền không rõ lâm thần dựa vào cái gì thanh phong trường đại thành không đúng còn có trọng h ủ y Vân t ư yếu nhất chính là hôm nay triệu chịu quan tâm tất nhiên là các đại võ quán hạt giống tuyển thủ lâm thần hôn qua lóa mắt tình cảnh hôm nay sẽ không lại xuất hiện cũng sẽ không có quá nhiều người tiếp tục nghị luận hắn mắc bị mù ta không nên tại đây bên trong ta hẳn là tại võ quán bên trong nếu là có thể kỳ hà giờ phút này rất nhớ tự mình không có xuất hiện ở đây nhưng hắn không thể thế là tại ngắn ngủi mặt đen về sau trên mặt còn mạnh hơn chống đỡ nụ cười thân là thanh phong võ quán phó quán chủ hắn phải gìn giữ phong độ nhất là tại lâm thần thi triển vẫn là thanh phong trưởng tình hồ dưới triệu sách đi chết đi cho ta kỳ hà trong lòng đã có quyết đoán một khi quán chủ bao quát võ chính yêu cầu tội xuống tới vậy liền đem triệu sách ném ra bên ngoài có nổi n k h ô n g sư tỷ ngươi có phải hay không đã sớm biết lâm thần thanh phong trưởng đại thành trầm lâm đang khiếp sợ sau khi cũng là phản ứng lại có chút oán trách nhìn về phía chính mình sư tỷ trách không được sư tỷ một điểm không lo lắng khẳng định là đã sớm biết khổng nên lôi mịt cười cũng không phải muốn gi chỉ là nghĩ lâm thần một hồi cũng sẽ triển lộ ra liền không vội mà sớm một khắc cáo chi sư tỷ ngươi bây giờ cùng đại sư tỷ càng lúc càng giống nam lộ vĩnh phong triệu cảnh xuyên trình nên ba người vừa mới bắt đầu không biết lâm thần thanh phong trưởng đại thành song khi xem đến thời khắc này trên lôi đài lâm thần vậy mà toàn trình đẻ ép thiệu hồng được nghe lại bên người chính mình giáo tập đối thoại mới biết được lâm thần thanh phong trưởng đại thành ba người ánh mắt cách không liếc nhau một cái triệu cảnh xuyên cùng trình nên là c h ấ n kinh mà lộ vĩnh phong đang khiếp sợ sau khi còn có một luồng vui mừng hắn vui mừng mình làm ra lựa chọn chính xác từ bỏ dùng lâm sư huynh vì võ đạo ganh đua so sánh đối tượng mặt khác võ quán học viên giờ phút này cũng đều khẽ nhất miệng nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu cho dù là từng cái võ quán hạt giống tuyển thủ giờ khác này trên mặt cũng không có lúc trước dễ dàng đại thành thành phong trưởng dù cho lâm thần cùng bọn hắn t r ê n lệch hai cái cảnh giới cũng đủ làm cho bọn hắn coi trọng giờ phút này trên lôi đài thiệu hồng trạng thái liền đã nói minh hết thảy trên lôi đài thiệu hồng là vô cùng khó chịu cảnh giới bên trên hắn so lâm thần nhiều mở hải khiếu có thể đại thành nhập phẩm công pháp có thể làm cho thực lực bản thân tăng trưởng gấp nhập phẩm công pháp sở dĩ s o bình thường công pháp tu luyện càng thêm khó khăn cũng là bởi vì hắn tu luyện tới đằng sau có thể làm cho võ giả phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng tinh thông chẳng qua là hơi tăng trưởng một chút tiểu thành có thể phát huy ra siêu việt tự thân gấp đôi lực lượng nhưng đại thành lại là lập tức đã tăng tới gấp năm lần đến mức viên mãn càng là có thể tăng trưởng gấp mười lần nay p h ầ n vượt cấp bậc thang thức tăng trưởng cực kỳ khủng bố nhưng đồng dạng theo tiểu thành đến đại thành độ khó là theo tinh thông đến tiểu thành mấy lần đến khai khiếu cảnh về sau đã không thể bằng vào nâng n ụ đá để phán đoán khí lực lớn nhỏ bởi vì nâng n ụ đá chẳng qua là khí lực nhưng tu luyên chiến đấu thời điểm dựa vào là lực lượng khí lực cùng lực lượng tuy chỉ có một chữ khác biệt lại hoàn toàn không giống dỡ lên ngàn cân tảng đá đại biểu cho khí lực đạt đến ngàn cân có thể không có nghĩa là quyền trưởng vùng ra cũng có thể có ngàn cân m a i chính là bởi vì lực lượng vô pháp đo lường tính toán đến khai khiếu cảnh về sau võ quán chính là không nữa đo đạc khí lực nhưng qua nhiều năm như thế đi qua các triều đại học viên tình huống cũng là có một cái tương đối chính xác tiêu chuẩn tham khảo một môn công pháp đại thành tại khai khiếu cảnh có thể cho võ giả vượt hai nơi khiếu huyện mã chiến điều kiện tiên quyết là không phải tứ khiếu cùng ngũ khiếu cùng với bát khiếu cùng cựu khiếu này loại n h ả y vọt khai khiếu cảnh t i ể u giai đoạn hai nơi khiếu huyệt đây cũng là võ viên lôi đài là mỗi hai nơi khiếu huyệt cho an bài một cái lôi đài nguyên nhân mặc dù hắn dựa vào thanh phong trưởng đại thành cũng không nên là như thế này thiệu hồng khó chịu nguyên nhân không chỉ là lâm thần giờ phút này thanh phong trưởng uy lực không kém hắn hai người tay cầm v à chạm hắn không chiếm được ưu thế còn có một cái khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được nguyên nhân là hắn mỗi một lần ra chiêu lâm thần phảng phất đều có thể dự liệu được cái này khiến hắn bó tay bó chân mỗi lần xuất trưởng còn chưa tận toàn lực lâm thần trưởng phong chính là kéo tới hắn chỉ có thể bị động phong có thể mặc dù hắn ngăn chở lâm thần tay cầm đại bộ phận lực lượng nhưng mỗi lần t r ư ở n g phong k é o tới chỉ cảm thấy như là đao gió đồng dạng vẹn vẹn ngắn ngủi mấy hơi thời gian cánh tay của hắn quần áo chính là nứt r a cánh tay khắp nơi đều thấy vết máu lâm thần t r ư ở n g phong gào thét đối đầu thiệu hồng hắn đánh cực kỳ dễ dàng thậm chí không cần thi triển thanh phong trưởng viên mãn cấp y lực lại chỉ cần lục khiếu liền có thể đem đối phương chế trụ bởi vì thiệu hồng mỗi một lần ra tay đều nằm trong dự đoán của hắn thiệu hồng phải thua thanh phong võ quán bên này trần xuân phong khen nói một câu thần tình trên mặt có chút cô đơn dù cho hắn đôi lâm thần lại là tán thưởng có thể lâm thần trận chiến này đến cùng là đại biểu cho tịnh thủy võ quán thiệu hưng bại mang ý nghĩa thanh phong võ quán lần này giao đấu toàn quân bị diện mười vị trí đầu bên trong không có một cái nào danh n lạch đây là thanh phong võ quán mười năm qua chuyện chưa từng có lần trước xuất hiện chuyện như vậy võ chính đưa cho cho võ quán tài nguyên hạ xuống thấp nhất quán chủ từ thôi chức vụ phụ trách thu nhận học sinh giáo tập càng bị xưng ơ là võ quán tội nhân nghĩ tới đây trần xuân phong t ầ m m ắ t quét mắt kỳ hạ cùng triệu sách thấy hai người bởi vì quá mức quan tâm giao đấu không có che lại nội tâm chân thực cảm xúc trên mặt khó coi biểu lộ toát ra đến trong lòng cũng là t h e ba làm thấy n h trên u u l lôi đài thiệu hồng cánh tay của não vỡ vụn lộ ra một đôi tràn đầy vết mỏ cánh tay dưới đài rất nhiều võ quán học viên trong lòng vì đó phát lệnh đây chính là mở bát khiếu thiệu hồng thanh phong trưởng cũng là đạt đến tinh thông lại bị đánh thê thảm như thế Cốc sư minh ngươi có thể đối phó này lâm thần sao phú n a n g khánh nết miệng đường này hắn hiện tại cảm thấy lâm thần cũng không tệ lắm ban đầu ở võ viên thời điểm đối đầu chính mình lưu lại thể diện không phải này đại thành thanh phong trưởng thi t r nên ra chính mình còn không bị đánh cùng một con chó chết thiệu hồng sẽ không hề có lực hoàn thủ là bởi vì lâm thần thanh phong trưởng đã đại thành tại thanh phong trưởng bên trên l ĩ n h nộ còn cao hơn thiệu hồng ra rất nhiều thiệu hồng ra chiêu thời điểm hẳn là bị lâm thần dự p h ả n đến cốc sơn con mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài tâu mày nói Ta đối đầu l â mặt Thần, đối phương đừng theo chiêu thức bên trên chiếm được thế, thanh trường ta thiết cốt phương nghĩ chiêu chiếm hắn phong hay đừng bên liền bén công cứng rắn. đối được ưu xem sắc của m là là khác võ quán học viên hạt giống giờ phút này cũng đang tự hỏi như bọn hắn gặp được lâm thần có thể có phần thắng sao đến mức nói thiệu hồng dùng nhãn lực của bọn hắn cũng là có thể nhìn ra thiệu hồng thất bại đã là định cục trừ phi tại thời khắc cuối cùng thiệu hồng còn cất giấu bài tời gì dùng thiệu hồng tính tình nếu là có át chủ bài cũng sớm đã thi triển sao lại đợi đến như thế lâm thần cho t á bại trên lôi lại thiệu hồng cắn răng diện mạo biến đến dữ tợn lâm thần xem thấu thiệu hồng tâm tư một trưởng này hạ xuống tiếng gió gào thét tiêu tán đến lúc này không cần thiết giấu nghề lâm thần một trưởng này cho người ta một loại cảm giác liền như là một khát chức còn tại gặp vòi rồng gào thét bừa bãi tàn phá sau một khát đột nhiên yên tính trở lại mắt báo bên trong bình tĩnh đè nén mà tuyệt vọng l â một thần m trường này cứ ngồi tại hàng thứ nhất một vị lão giả dẫn dâu tóc dựng lên hai con ngưng như muốn phun lửa nhìn về phía thanh phòng võ quán hướng đi hắn là thanh phong võ quán đi ra tự nhiên là hy vọng thanh phong võ quán càng ngày càng tốt có thể hiện tại hắn nhìn thấy cái gì một vị thanh phong trưởng viên mãn thiếu niên thiên tài lại bị thanh phong võ quán vứt bỏ đi tịnh thủy võ quán Tô Lăng x nhau nhau phổ phổ thông thông sư tỷ chẳng lẽ ngươi cái này cũng đã sớm biết sau khi hỏi xong trầm lâm cảm giác mình hỏi không bởi vì nàng đã thấy khổng sư tỷ miệng lớn có khả năng nhét vào một cái chứng ống cho nên khổng sư tỷ cũng không biết lâm thần thanh phong trưởng viên mãn có thể ngay đầu tiên đoán ra lâm thần thanh phong trưởng viên mãn võ giả cũng không nhiều rất nhiều võ giả rất là nghi hoặc lâm thần một trưởng này làm sao như vậy nhẹ nhàng cực kỳ yếu l ố i chẳng lẽ lâm thần muốn thả nước ngay tại những ngày tuổi trẻ võ giả nghi ngờ thời điểm trên lôi đài lâm thần một trưởng này đã rơi vào thiệu hồng trên vai trái chỉ thấy thiệu hồng tại thời khắc này phản phất gặp một loại nào đó chuyện kinh khủng sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái n h ậ n một nửa thân thể trực tiếp sập thanh thúy sương cốt tiếng vỡ vụn chuyến khắp hơn p â n nửa hiện trường sau một khắc thiệu hồng cả người bị vai trái cố này áp lực để nằm sấp ngã xuống trên lôi đài hiện trường có ngắn như vậy tạm yên tĩnh sau một khắc chính là buộc phát ra tiếng hoan hô điếc thái như g ó thắng thần nhi thắng lâm hồ thôn bên này lâm m ậ u rất là xúc động một bên lâm lượng thấy thế vội vàng lôi kéo chính mình mẫu thân nội tâm của hắn đồng dạng vô cùng kích động bọn hắn không hiểu cái gì là đại thành cái gì là viên mãn bọn hắn chỉ biết là lâm thần thắng thần đệ thật sự là không chịu thua kém a nam lâm sư minh thắng lưu g i á o tập lâm sư minh thắng kháo hà trấn võ đường lưu giao tập cùng trần giáo tập hai vị đệ tử nghe học viên gieo họ nội tâm cũng là sụp sôi không thôi nguyên lai tưởng rằng lâm thần đi lên lôi đài đã là một loại thắng lợi không nghĩ tới lúc này mới chẳng qua là lâm thần bắt đầu giờ khác này trong hai người tâm đều vô cùng hâm mộ lên v u vĩnh n i ê n tuy nói v u vĩnh n i ê n đã từ đi giáo tập chức vụ nhưng theo lâm thần thanh danh lên cao lâm thần tại võ đường sự tích tất nhiên sẽ bị khai quật ra sơ nhập võ quán thời điểm hạt chót đến miễn c ư ơ n g thông qua sát hạch sau đó v u vĩnh n i ê n cho lâm thần làm việc ngoài giờ cơ hội lại đến đằng sau trở thành võ đường đệ nhất hai người mặc dù không phải sư đồ nhưng sự tích lan truyền ra ngoài ai dám nói một câu v u vĩnh n i ê n không phải lương sư nếu là v u vĩnh n i ê n nguyện ý tiếp tục đảm nhiệm giáo tập bất kỳ một cái nào võ quán đều sẽ đoạt Gieo hò phổ đều là tại h mách tính, ô n những cái luyện g mà cái t kia n cứng g g ả bao giáo quát các đại võ, quản pho, quán các tập, chủ cùng đại võ phó lâm n ngắt như g tờ. Tại l thần xuất trưởng một khắc này thiệu hồng kết cục đã đã định trước so sánh với lâm thần thắng lợi bọn hắn giờ phút này càng quan tâm chính là lâm thần thanh phong trưởng đến cùng phải hay không viên mãn dù sao không phải hết thệ võ giả đều là tu luyện thanh phong trưởng lâm thần một trưởng này có công pháp viên mãn phản phát quy chân đặc thù có thể cũng không phải trăm phần trăm chắc chắn đại thành thanh phong trưởng uy lực thật là đáng sợ phú ngang nhìn xem đứng không dậy nội thiệu hồng lòng còn sợ hãi một bên chấn nhạc võ q u á n phó quán chủ hồng thiên hải lại là nhẹ hừ một tiếng đại thành cái tiêu mẹ nó phú ngang khẽ giật mình hồng quán chủ giọng điệu này là ý gì chính mình nói đúng hồng thiên hải tầm mắt chuyển hướng kỳ hà kỳ phó quán chủ cho chúng ta cái đáp án lâm thần thanh phong trưởng là viên mãn sao chương 89. làm người tuyệt vọng t r ê n l ệ n h chương 89. làm người tuyệt vọng t r ê n l ệ n h hiện trường gieo họ s ô i trào nhưng mà hồng thiên hải thân là luyện tạm cương giả thanh âm to rõ ràng chuyển khắp hơn phân nửa khu vực vậy võ quán khóa mới học viên bao quát những cái kia tới quan chiến học viên cũ tất cả đều bị giải ra bọn hắn không nghe lầm vị này hồng quán chủ nói là lâm thần thanh phong trường đạt đến viên mãn điều đó không có khả năng giờ phút này cho dù l à như cốc sơn này chút học viên hạt giống cũng mất lúc trước cẩn thận nếu như nói lâm thần thanh phong trường đại thành để cho bọn họ thấy kiên kỵ có để cho bọn họ nghiêm túc đối đ a i thực lực cần phải là thanh phong trưởng viên mãn lời vậy còn đánh cái r á m cốc sơn khỏe miệng không ngừng run dậy hắn vừa còn nói muốn nhìn là lâm thần thanh phong trưởng sắc bén còn là chính mình thiết cốt công cứng rắn hiện tại không cần nhìn nếu như lâm thần thật thanh phong trưởng viên mãn, tắt c h í lâm n cùng h h t mẫu xúc động về sau tò mò hỏi mẹ ta chưa từng luyện võ ta cũng không rõ ràng lâm lượng lắc đầu giáo tập viên mãn là có ý gì kháo hà trấn võ đường bên này cũng có học viên mở miệng hỏi tham lưu giáo tập cùng trần giáo tập Võ một vị học viên lần một hỏi lưu giáo tập cùng trần giáo tập sắc mặt hơi ngưng lại bất quá lập tức hai người chính là bình tĩnh thừa nhận không có nhưng các ngươi cũng nhìn thấy sư huynh của các ngươi đem công pháp tu luyện đến cực hạn đệ tử không cần không bằng giáo tập mặt ngưng hai hiện trường kỳ hà chưa từng có cảm nhận được như thế lớn áp lực nhất là hắn còn cảm nhận được bên trái khu vực hạ sư t h ú c phẫn nộ ánh mắt hạ sư t h ú c là theo thanh phong võ quán đi ra nhập phẩm võ giả tuy nói đã khí huyết suy bại luận thực lực hiện tại sợ là không bằng chính mình có thể đối mặt hạ sư t h ú c hắn không dám có bất kỳ lãnh đ ạ m tri tâm không nói hạ gia tại bà dương thành thế lực ánh sáng là hạ gia liền có luyện tạng võ giả ba vị lại hạ sư t h ú c thân là nhập phẩm võ giả một thân mạch quan hệ cũng không phải mình luyện tạng cảnh có thể so hắn hết sức không muốn thừa nhận lâm thần thanh phong trưởng viên mãn có thể d ư i con mắt mọi người tu luyện thanh phong trưởng không chỉ hắn một người chính mình không thừa nhận cũng vô dụng có rất nhiều người có thể xác định lâm thần thanh phong trưởng viên mãn xem lâm thần một trường này đúng là thanh phong trưởng luyện đến viên mãn lúc trước cho lâm thần khai khiếu đan chuyền lâm thần thanh phong trưởng đúng là cử chỉ sáng suốt kỳ hà mở miệng lời đôi không quên nâng lên ban đầu là hắn chủ động đem lâm thần cho thu nhập thanh phong võ quán đây là công lao của hắn chẳng qua là hiện trường mặt khác võ quán người không nhìn thẳng phía sau hắn câu nói này lâm thần cùng thanh phong võ quán ở giữa mắt tại hôm qua ngày sau các đại võ quán đều đã là lòng dạ biết rõ kỳ hà là dựa không sạch nghe được c ố có có trận đám này thi Thanh t phong đấu đã là sớm kết thúc đối với cốc sơn bọn người tới nói mục tiêu của bọn hắn liền là thứ ba đối bọn hắn tới nói ý nghĩa cũng không lớn nhìn xem lâm thần đi xuống ngôi n à i những người này thật muốn hỏi một câu còn là người sao ngươi là từ nhỏ ngâm tại thanh phong trưởng bên trong lớn lên sao tinh thủy võ quán lâm thần hưởng thụ lấy hết thệ sư tỷ các sư mội quan tâm tầm mắt phó tĩnh nhã thứ n h ấ t nhịn không được mở miệng lâm sư đệ không đúng hiện tại là lâm sư huynh lâm sư huynh ngươi giấu thật là kỹ lời này k h ô n g nên lôi cũng muốn nói hào tiểu tử vậy mà thanh phong trưởng viên mãn không lộ ra chỉ nói là thanh phong trưởng đại thành nếu sớm điểm nói với chính mình chính mình vừa mới há lại sẽ tại thẩm sư mội trước mặt số mặt cũng là vật lý đêm qua đột nhiên có linh mộ thanh phong trưởng đột phá đến viên mãn lâm thần mỉm、cười. Cảm nhận được khổng quán chủ có chút khí ánh mắt, giải thích giải mắt, nhận khổng quán toán ánh nói, khí đệ tử lâm à muốn lấy hôm muốn sớm quán nay liền triển liền không lấy l thi chi ra, đi có cáo chủ. thần, trước tỉ không khi người sai, làm đoạt ấ dấu u lộ lực là kỷ, là lâm ra rốt thực tối kỵ, đúng. đ Châm trước một bước nói tiếp cười híp mắt nhìn xem lâm thần này nếu là sớm cáo chi khổng sư tỷ chẳng phải là lại cho khổng sư tỷ cho cài đặt không nên lôi ở trong lòng lật ra một cái liếp mắt nhưng bất kể như thế nào lâm thần thanh phong trưởng viên mãn cho nàng mang đến kinh hỷ nếu như nói lúc trước nàng chặn qua là cảm thấy tịnh thủy võ quán lần này có ba vị học viên có khả năng tiến vào mười vị trí đầu như vậy hiện tại nàng có khả năng chém đinh chặt sắt tuyên bố lần này đệ nhất liền là tịnh thủy võ quán thứ nhất sẽ chỉ ở lâm thần cùng khương tỉnh ở giữa sinh ra nghĩ đến lần này đệ nhất tranh đoạt sẽ là võ quán nội chiến không nên lôi cũng có chút hết sức vui mừng đáng tiếc sư tỷ không tại nếu là lấy sư tỷ tỉ tính tỉnh biết lâm thần t h à n h phong trưởng viên mãn tuyệt sẽ không bỏ qua trận này náo nhiệt lại dùng sư tỷ tỉ tính tỉnh kỳ hà đến bị sư tỷ cho nhục nhã chết so sánh dưới chính mình phương diện này vẫn là kém một chút vẫn phải hướng sư tỷ nhiều thí kinh mặc kệ lâm thần cho ở đây võ giả mang đến nhiều rung động lớn giao đấu còn muốn tiếp tục tiếp xuống học viên ra sân dân chúng vẫn là xem x a y sương ngon lành không gào to màu bất quá ở đây võ giả nhìn xem trên lôi đài tranh tài trong lòng không có ban đầu trông lợi như cái k i a đường làng võ quán mạnh nguyên đối chiến vân lận võ quán cùng bay chiến đấu cực kỳ đặc sắc nhưng bọn hắn luôn cảm thấy thiếu chút cái gì càng chuẩn xác mà nói là lòng của mọi người nghĩ đều không phía trên lôi đài có chút không quan tâm có lâm thần châu ngọc phía trước còn lại mấy trận giao đấu mặc dù đặc sắc nhưng lại mang cho không được bọn hắn rung động hơi có chút kẻ nhạt vô vị cùng bay đám người cũng giống như vậy giao đấu sau khi kết thúc mặc kệ thắng hay thua đều là vội vàng xuống đài rất nhanh c h i n cường ra lò. Tám đại võ q bọn ngoại trừ t hắn h không võ quán thể không thừa nhận tại một vòng này giao đấu bên trong bọn hắn tình nguyện đối đầu khương tình cũng không nguyện ý đối mặt lâm thần võ chính chỉ định lâm thần luân không vừa vặn để cho bọn họ không cần lo lắng lại ở vòng tiếp theo gặp được lâm thần lâm thần cũng không nghĩ tới võ chính chỗ vậy mà lại trực tiếp an bài chính mình luân không có chút kinh ngạc nhưng cũng không có cự tuyệt có thể luân không tự nhiên là chuyện tốt rút thăm kết thúc lâm thần cùng khương tình hai người về tới tịnh thủy võ quán bên này làm khổng nên lôi biết được lâm thần bị luân không cũng là nhẹ gật đầu mặc dù ngoài ý muốn nhưng lý giải vòng thứ hai giao đấu không có vòng thứ nhất như vậy nhanh tiết đấu rút thăm tám người ngoại trừ phó tính nhã bên ngoài mặt khác đều là diên phần mình võ quán học viên hạng giống không có quá lớn t r ê lệnh ai có thể thắng ai có thể thắng chính là xem diên phần mình lâm tràng phát huy cùng kỹ xảo chiến đấu nay loại k ị c vòng thứ ba chiến g đấu chắc chắn cực kỳ khắc liệt luân không người lại có thể bảo trì trạng thái tốt nhất dùng khỏe ứng mệnh này đối không có luân không bốn người mà nói quá không công bằng ta cảm thấy tiếp xuống cứ dựa theo xa luân chiến đi năm người thay phiên đ ố i chiến quyết định cuối cùng thứ tự không ổn như là lời như vậy trước giao đấu vẫn là ă n thiệt thòi đã trải qua một trận ác chiến về sau còn có thể tái phát vung mấy phần thực lực cũng còn chưa biết thay phiên giao đấu không phải là không thể bất quá nên cho mỗi một vị học viên đầy đủ đ i ề u tức thời gian có thể bởi như vậy thời gian cũng quá dài đằng đắng tối thiểu nhất cũng muốn hai ngày thời gian mới có thể kết thúc hiện trường nhiều như vậy bách tính vây xem nếu là đ ê m cuối cùng đệ nhất tranh đoạt cho kéo dài đến ngày mai trận này võ quán giao đấu chính là không hòa mỹ phía sau lôi đại tràng khương tình quét mắt t hiến lặng cốc sơn mấy người đột nhiên mở miệng ta đã đột phá khai khiếu chín nơi b ạ c h cốc sơn mấy người đồng tử có vào không thể tưởng tượng nổi nhìn xem khương tình khai khiếu chín nơi c h ấ n kinh sao Sắp thực c h ấ n kinh có thể trước có lâm thần thanh phong trưởng viên mãn cái k i a khương tình khai khiếu chín nơi còn có thể có cái gì không thể tiếp nhận sao thậm chí trong lòng bọn họ tiếp nhận khương tình khai khiếu chín nơi muốn xa so với tiếp nhận lâm thần thanh phong trưởng viên mãn lại càng dễ nhiều lắm lâm thần ngước mắt nhìn về phía k ư ơ n g sư tỷ hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý mới trước khi tỷ đấu k ư ơ n g sư tỷ liền tiết lộ qua có khả năng đang tỉ đấu trước bước vào cửu khiếu hắn càng tò mò hơn là khương sư tỷ nói lời này mục đích thực lực quyết lui hiện trường chỉ có lâm sư đệ có tư cách đánh với ta một trận ba người các ngươi có khả năng bỏ thi đấu hoặc là cái khác tranh đoạt phía sau thứ tự ba bốn năm tên thứ tự đối với các ngươi tới nói nên không có gì khác biệt khương tình dùng bình thản ngữ khí nói xong bá đạo lời nhường lâm thần bọn chúng khương tình đúng là chuẩn bị thực lực quyết lui khai khiếu chín nơi dẫn trước khai khiếu tám chỗ cũng không phải đơn giản một khiếu đơn giản như vậy nàng không muốn lại bút t í c xuống hiện trường chỉ có lâm sư đệ mới có thể để nàng làm thật c ố c sơn phí hồng cùng tống dục ba người lết i nhau đều thấy được trong mắt đối phương tay đắng đường đường võ quán thứ nhất lúc nào bị người như thế khinh thị nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận khương tình nói rất đúng đối với bọn hắn tới nói là người thứ ba vẫn là hạng tư không có ý nghĩa quá lớn cái k i ế t h ê m ra một chút ngân lượng ban thưởng ba người căn bản liền không có nhìn ở trong mắt đối mặt khai khiếu chín nơi khương tình bọn hắn đúng là vô lực chống lại có thể lâm thần đâu một môn công pháp tu luyện tới viên mãn mạnh mẽ bọn hắn rõ ràng nhưng đến đây không có đời trước trải qua dẫn trước lâm thần hai nơi khiếu huyện liền để cho bọn họ như thế từ bỏ thật sự là không cam tâm không đùa các ngươi tịnh thủy võ quán chính mình chơi y ba người giờ khác này có chút hỏng mất các ngươi sư tỷ lệ tại đây bên trong đùa nghịch chúng ta chơi đâu một vị ẩn dấu một khiếu thực lực một vị ẩn dấu thanh phong trưởng viên mãn cùng một khiếu các ngươi sớm một chút nói chúng ta liền không tranh giành năm phía sau lôi đài tràng võ chính chỗ một vị nam tử vội vã hướng phía bên trái khu vực đi đến cung kính đứng tại tô lăng xuyên trước mặt có chuyện gì t ô đại nhân chấn nhạc võ quán tốc sơn thiết huyết võ quán phí hồng còn có thất tinh võ quán tống d ụ lựa chọn từ bỏ đệ nhất tranh đ o ạ n nam tử nhường hiện trường võ giả đều nhữ mày lại đi đến một bước này từ bỏ cuối cùng tranh đ o ạ n mặc dù cái k i a lâm thần thanh phong t r ư ờ n g viên mãn có thể cũng không phải là không có một trận chiến cơ hội chưa chiến t r ư ớ c é、e、sợ quả thật x ỉ n h ụ hôn chướng đồ chơi hàng thứ nhất bên trái một vị nam tử trung niên sắc mặt xanh mét cái này người chính là phí gia trang trang chủ phụ thân của phí hồng hắn có khả năng tiếp nhận con trai mình thua nhưng không thể tiếp nhận con trai mình không chiến mà nhận thua võ đạo chi lộ dài đằng đắng đến tiếp sau gặp được nhiều ít tiên tri tiêu tử như đều e sợ mà không chiến đời này đều khó có khả năng nhập phẩm chuyện gì xảy ra tô lăng xuyên cũng nhớ mày lại hắn có khả năng không thèm để ý bài danh năm mươi vị trí đầu nhưng mười vị trí đầu học viên vẫn là tại hắn quan tâm bên trong tinh thủy võ q u a n khương tình đã đột phá cử khiếu thuyết phục ba người từ bỏ m ặ t khác cái kia lâm thần cũng đột phá đến thất khiếu đã nghiệm chứng qua nam tử trả lời nhường phí thành biểu lộ biến đến c ủ quái khai khiếu chín nơi cùng khai khiếu bảy chỗ c ộ n thêm thanh phong trưởng viên mãn. chính mình xác thực là sai quái hồng nhi tô lăng xuyên trong mắt có tinh quang lần này võ quán học viên thật đúng là cho hắn kinh hỷ khương tình vẫn còn trong dự liệu bất quá lâm thần cũng là cho hắn kinh hỷ lớn nếu các học viên mình làm quyết định cái kia liền trực tiếp một vòng cuối cùng tô lăng xuyên giải quyết dứt khoát đến mức ba bốn năm thứ tự có thể đặt ở võ chính chỗ lại đi giao đấu được tô lăng xuyên cho phép nam tử rất nhanh chính là về phía sau đài thông chi mười mấy hơi thở về sau làm thấy cốc sơn ba người trở lại r i ê n phần mình võ quán khu vực mà lâm thần cùng khương tình đi lên lôi đài thấy cảnh này hiện trường các đại võ quán học viên bao quát p h quán chủ cùng giáo tập đều ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra làm sao khương tình cùng lâm thần xuất hiện trên đài rồi dựa theo đằng trước mấy vòng tình huống cùng một võ quán học viên sẽ không đối đầu cốc sư minh chuyện gì xảy ra phù ngang t ỏ mò hỏi thăm khương tình khai khiếu chín nơi lâm thần khai khiếu bảy chỗ ta cùng tống dục phí hồng ba người từ bỏ tên thứ nhất thứ hai tranh cốc sơn nói rất bình thản nhưng hắn vừa nói sau chấn nhạc võ quán bên này hoàn toàn yên tĩnh đồng dạng yên tĩnh khu vực còn có hai nơi thất tinh võ quán cùng thiết huyết võ quán cũng là như thế sư tỷ đã nghe chưa chấm lâm mắt đẹp có ánh sáng chấn nhạc võ quán ngay tại các nàng bên vừa mới cốc sơn dùng thai của nàng lực có thể là nghe được rõ rõ rằng rằng nghĩ đến sư t ỷ cũng nghe đến nhưng mà k h ô n g n ê n lôi lại là một mặt phẫn nộ biểu lộ nhìn về phía nàng xem trầm lâm xứng sở nàng không có hiểu sư t ỷ phẫn nộ cái gì không đều là tin tức tốt sao một ít tên bị các nàng tịnh thủy võ quán cho ông đồn tịnh thủy võ quán phó quán chủ k h ô n g n ê n lôi ở đây hỏi một câu vì sao an bài ta võ quán hai vị đệ tử đối chiến có tồn tại hay không bất công trầm lâm con mắt đột nhiên chừng lớn sư sư t h là thế nào mặt dạn mày dạy nói ra lần này cha hỏi tới、Bạch. mặt khác bảy nhà võ quán phó quán chủ cũng là bị kinh ngây dại Không không lôi nên người g làm i ế tại n g ư tru dân chúng trong lòng tỉnh thủy võ quán cũng chính là bà dương huyện đệ nhất võ quán phổ thông bách tính cũng sẽ không hàng năm đều quan tâm võ quán thi đấu kết quả đại bộ phận bách tính lần này quan sát giao đấu rất có thể là bọn hắn trong cuộc đời cơ hội duy nhất lần thi đấu này tình huống sẽ bị bọn hắn nói chuyện say sưa giảng cho đời sau con cái nghe có thể là người tịnh thủy võ quán chỉ lấy nữ đệ tử muốn cái này hư danh làm gì chẳng lẽ tịnh thủy võ quán muốn đánh phá quý củ lần này nếm đến ngon ngọt muốn chiêu nam đệ tử rồi chương chín mươi hàn môn chim ưng con cuối cùng được đệ nhất chương chín mươi hàn môn chim ưng con cuối cùng được đệ nhất k h ô n g nên lôi thanh â m âm vang hùng hồn hiện trường tất cả mọi người tầm mắt cũng rơi trên thân nàng tại phổ thông bách tính bao quát các chấn võ đường học viên thấy được k h ô n g nên lôi hai tay nắm chặt thành quyền đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi chắm bệnh lồng ngực kịch liệt phập phỏng cho thấy nội tâm của nàng cực độ phẫn nộ nhưng mà không nên lôi ánh mắt lại là vô cùng kiên định thân thể thẳng tắp như một k h ỏ a cứng cỏi b ạ c h dương ngạo nghệ đứng ở giữa sân xem mọi người động dung phụ trách giao đấu võ chính chôn nam tử khoe miệng không ngừng run run dậy ánh mắt nhìn về phía tô lăng xuyên bên kia làm thấy tô đại nhân khẽ vớt c ằ m trong lòng chính là nắm chắc cất cao giọng nói lỗ phó quán chủ c h ớ n ê n hiểu lầm sở dĩ do khương tình đối chiến lâm thần là bởi vì quý võ quán hai vị học viên trận này là một ít tên chi tranh m ặ khác ba vị học viên tự biết không đ ị lại chủ động từ bỏ đệ nhất chi tranh không nên lôi hài lòng trên mặt lộ ra mỉm cười ông cứ nói thật có lỗi là ta hiểu lầm hiểu lâm mẫu nhìn về phía khổng ninh lôi ánh mắt tràn đầy cảm kích một bên lâm phụ cũng là phụ họa gật đầu hắn cũng có ý tưởng giống nhau mặt khác bách tính thì là giờ phút này bị võ chính cho nhân viên trả lời cho khiếp sợ đến tinh thủy võ quán hai vị học viên thực lực siêu cường vậy mà nhường mặt khác võ quán học viên chủ động từ bỏ tịnh thủy quán võ, võ lệ vị vị ợ đài như Không n thế thiếu ít sao? bên trên hai vị kia đã chứng minh tịnh thủy võ quán thực lực cùng nội tỉnh trên lôi đài lâm thần cùng khương tình hai người nhìn nhau cười một tiếng không có có nhận đến khổng nên lôi này đợt thao tác ảnh hưởng lâm sư đệ sư tỷ ta nguyên lai tưởng rằng lần này giao đấu sẽ rất vô vị không nghĩ tới sư đệ cũng là cho ta một kinh hỷ ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể đi đến một bước này thả tại trước khi t ỷ đấu sư đệ đều không nghĩ tới có thể cùng khương sư t ỷ g i a o thủ lâm thần lời này là từ đáy lòng m à phát hắn trong lòng vẫn là rất cảm kích khương sư t ỷ nếu không có khương sư t ỷ hôm đó đối thứ t ư ra tay để cho mình hiểu rõ trạng thảo trừ căn đạo lý chính mình liền không chiếm được thời khắc đó có võ đạo ý chí của tranh thanh phong trưởng không có khả năng viên mãn cũng không có khả năng khai khiếu bảy chỗ dựa vào thanh phong trưởng đại thành cùng khai khiếu sáu nơi tối đa cũng liền là tranh đoạt năm vị trí đầu trước ba đều có chút nguy hiểm lâm sư đệ sư tỷ ta sẽ không hạ thủ lưu t ì n h sư lệ cũng làm toàn lực ứng phó hai người đều cho thấy chính mình này một trận chiến thái độ không lại bởi vì sư xuất đồng môn chính là hạ thủ lưu t ì n h không khí hiện trường cũng theo hai người lần này đối thoại mà bị đẩy tới đến điểm sôi tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại trên lôi đài trận này tám đại võ q u á n khóa mới học viên bên trong mạnh nhất hai vị thiên tài quyết đấu dĩ vãng học viên mới giao đấu sẽ đối với bài danh tồn tại tranh luận đơn giản là đại gia trích lệnh nhất là trước tám tranh lệnh sẽ không tranh lệnh quá lớn thứ tự tồn tại nhất định vận khí thành phần thế nhưng lần này cho dù là cốc sơn đám người cũng không thể không thừa nhận bọn họ cùng thương tình lâm thần hai người đã kéo ra t r ê n l ệ n h thương tình một bộ lục y dỉa dáng người thẳng tắp quanh thân tản ra mạnh mẽ khí tràng sư đệ cẩn thận tiếng nói vừa ra thương tình thân hình như điện trong nháy mắt lấn người mà lên trong khoảnh khắc chính là đến lâm thần trước mặt tay phải thành trưởng sóng nước thanh â m t ầ n g điện như mánh liệt sóng cả hướng phía lâm thần bao phủ mà đi ba lâm thần đồng dạng thanh phong trưởng đánh ra viên mãn cấp thanh phong trưởng xuất trưởng cũng y m ã n vang nhưng hiện trường không người nào dám khinh thị lâm thần một trường này song trưởng va chạm lâm thần lui lại nửa cái thân hình xem ra chính mình mặc dù có thanh phong trưởng viên mãn tăng thêm tại cứng đôi cứng bên trên cũng khó có thể chiếm được sư tỷ tiện nghi khai khiếu chín nơi không phải đơn giản dẫn trước hai nơi khiếu h u y ệ t mà là vượt qua một cái tiểu giai đoạn bất quá thanh phong trưởng viên mãn không chỉ là mang đến hắn lực lượng tăng lên còn có kỹ xảo chiến đấu võ giả giao đấu lực lượng cùng tốc độ tuy rất trọng yếu nhưng ra chiêu thời cơ cùng chiêu thức tinh chuẩn đồng dạng cũng trọng yếu từ bỏ cứng đôi cứng lâm thần phát huy đầy đủ thanh phong trưởng viên mãn ưu thế mọi người vây xem chính là thấy toàn bộ lôi đại trưởng ảnh đầy trời đang may múa hai người người tới ta đi tiết tấu chiến đấu cực kỳ nhanh phổ thông bách tính thậm chí đều không cách nào thấy rõ ràng song phương thân、ảnh. mà giống cốc sơn này chút võ quán học viên giờ phút này xem chính là như si như say hai người này chiến đấu quá đặc sắc thương tình tốc độ cùng lực lượng khủng bố theo thủy vân trưởng đánh giá dù cho cách lôi đài mấy trượng khoảng cách bọn hắn đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng kinh người mà lâm thần thanh phong trưởng trưởng pháp như thiên mã hành không hào không dấu vết thu phóng tự nhiên mỗi một trưởng đều như vẽ dòng điểm mắt thần lai t r í bút thật tốt xem cuộc chiến đấu này có thể lĩnh ngộ nhiều ít xem chính các ngươi thanh phong võ quán bên này trần xuân phong dù cho đến lúc này y nguyên gánh vác thân là giáo tập trách nhiệm mở miệm nhắc nhở sau lưng học viên lâm Sư Đệ, không thể không thừa nhận n g ư ờ i viên mãn cấp thanh phong trưởng cho ta áp lực rất lớn tiếp xuống chỉ cần lâm sư đệ có thể tiếp được sư tỷ ta ba chiêu này sư tỷ chính là chủ động nhận thua khương tình thanh âm tại lôi đài v a n g lên thân ảnh cũng là cùng lâm thần tách ra nhưng mà lâm thần lại như ảnh hình theo thân hình dán lên thanh phong trưởng tiếp tục đánh ra cùng khương sư tỷ mặc dù tiếp xúc số lần không nhiều nhưng lâm thần tự nhận chính mình đối khương sư tỷ tính tình vẫn hơi hiểu biết khương sư tỷ nói lời này có thể tuyệt đối không phải muốn thả nước cho mình ba chiêu cơ hội chỉ cần mình tiếp xuống liền thắng được khương sư tỷ nói lời này phiên dịch tới liền là ba chiêu này chính mình không tiếp nội nếu như thế hắn sẽ không cho khương sư tỉ hoàn chỉnh thời gian thi triển ba chiêu này cơ hội thấy lâm thần lập tức dán lên khương tình mắt đẹp lần thứ nhất toát ra không thể tưởng tượng nổi gọn sóng cảm xúc lâm sư đệ thực sự là thật sự là quá ổn bên trái quan chiến khu vực tô lăng xuyên cùng hà n h ữ vân lướt nhau hai người biết khương tình lai lịch cũng đại khái đoán được khương tình sau đó phải thi triển thế nào ba chiêu bất quá lâm thần là thế nào đ o á n được vậy mà biết không có thể cho khương tình cơ hội nhược lâm sáng sớm không biết khương tình lai lịch chỉ có thể nói kẻ này không chỉ võ đạo công pháp ngộ tính bên trên siêu q u n còn có một k h o ả n ự c sự bình tĩnh đại não hai người là càng xem lâm thần càng cảm thấy hài lòng trên lôi đài khương tình thử nghiệm mấy lần mong muốn cùng lâm thần kéo dài khoảng cách có thể lâm thần quá xảo trá đúng vậy khương tình lần thứ nhất ở trong lòng cảm thấy lâm thần xảo trá nàng tuy là khai khiếu chín ơ i có thể lâm thần thanh phong trường hạ xuống cái t i a u uy lực mạnh cho dù là nàng cũng không dám bỏ qua m ẫ u chốt nhất là nàng mặc dù lực lượng cùng phương diện tốc độ nhanh hơn lâm thần nhưng đó là toàn thể bên trên siêu việt đơn thuần xuất trưởng tốc độ nàng so lâm thần còn muốn chậm một chút điều này sẽ đưa đến thường thường nàng mới ra tay lâm thần liền đã hậu phát chế nhân ép nàng không thể không cải biến chiêu thức nay loại đấu pháp qu nay là lần đầu tiên khương tình cảm giác mình có thể trung tình người khác nàng có thể cảm nhận được thanh phong v õ quán kia cái gì hồng ngay lúc đó cảm thụ mỗi một chiêu đều bị đối phương dự liệu được xuất thủ trước lại bị đối phương hậu phát chế nhân nếu không phải lâm thần không dám cùng chính mình liều mạng chỉ sợ chính mình cũng sớm đã bại so sánh với khương tình phiên m u ộ n lâm thần là càng đánh càng thoải mái hắn hiện tại xem như phát hiện viên mãn cấp thanh phong trường chỉ có tại đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ mới có thể đủ hoàn toàn phát huy ra h uy lực đến mức thiệu hồng mặc dù cao hơn chính mình một hiếu nhưng không coi là cái gì mạnh hơn chính mình đối mặt k ư ơ n g sư tị hắn có khả năng không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó thi triển thanh phong t r ư ở n g tuy nói thanh phong t r ư ở n g đi đến viên mãn đã là cực hạn nhưng này không có nghĩa là chính mình thi triển thanh phong t r ư ở n g kỹ xảo chiến đấu cũng đạt tới cực hạn khương sư tị liền là hắn đã m ả i đao thời khắc này lâm thần đã là quên đi giao đấu là tám đại võ quán ba tháng thi đấu trọng yếu nhất đệ nhất tranh đoạt thi đấu dần vào giai cảnh này chiêu nên dạng này ra một trường này nếu là có thể lại xuống ba phần nhất định có thể một c h i ê u là công toàn bộ hiện trường giờ phút này lặng ngắt như tờ dân chúng là bị chiến đấu này phấn khích trình độ triệt để hấp dẫn đã q u ê n nghị luận cùng lớn tiếng khen hay mà ở đây võ giả bao quát các đại võ quán học viên cũng là bị một màn trước mắt cho rung động đến khai khiếu chín nơi khương tình lại bị lâm thần đẻ đánh công pháp viên mãn thật sự khủng bố như thế sao giờ phút này rất nhiều học viên trong lòng hương thực dĩ vãng bọn hắn đối công pháp độ thuần thục chẳng qua là truy cầu không s o n g đội là được nhưng giờ k h ắ c này rất nhiều học viên ở trong lòng âm thầm phát t h ệ sau khi trở về sẽ làm khổ luyện công pháp bên trái khu vực hàng thứ nhất một vị lao giả tao mày nói n g a khí không phải hết sức chắc chắn chỉ dựa vào thành phong trường viên mãn nên không đến mức đem thương tình bước đến một bước này hàng thứ nhất những người này đều là nhập phẩm võ giả một môn công pháp cũng muốn tu luyện đến viên mãn chỉ là bọn hắn công pháp tu luyện tới viên mãn thời điểm đều đã đến luyện tạc cảnh cho nên công pháp viên mãn đến cùng có thể hay không tại khai khiếu bảy chô đối chiến khai khiếu t r í n ơ i chỉ có thể là căn cứ tự thân kinh nghiệm đi suy đoán vô pháp hạ chắc chắn kết luận trong đám người nghiêm hòa an đứng tại phổ thông bách tính bên trong trong mắt có tinh quang chẳng lẽ lâm thần liền là trưởng lao nói tới thiên sinh ngũ g i á c nhập vi người võ giả bên trong có như vậy một đám người ngũ rác tương đối nhạy cảm này loại nhạy cảm không là võ giả theo thực lực bản thân tăng lên mà mang tới nhạy cảm mà là thiền sinh như thế loại người này trong chiến đấu có thể phát giác được đối thủ một chút rất nhỏ cử động dùng cái này tới đoán trước đối phương ra c h i ề u liệu địch t i ê n cơ hậu phát chế nhân k h ư ơ n g gia cô nương này phải thua nghiêm hòa an đã biết kết quả quay người hướng phía phía ngoài đoàn người đi đến mà cũng là tại nghiêm hòa an trong đám người đi ra sau một khắc trên lôi đài khương tỉnh thanh âm thanh thúy chuyển đến không đánh đánh thẳng tận hứng lâm thần nghe nói như thế đồng tử co vào nhưng thủ hạ động tác không co dừng lại hắn vô ý thức sợ khương sư tỷ chơi lừa gạt bất quá khi thấy khương tình cái tia ánh mắt h u hoán lâm thần cũng là trận tỉnh lộ dâng lên này cũng không phải sinh tử vật lộn lại tại trước mặt mọi người khương sư tỷ nói lời này liền không khả năng là chơi lừa gạt lâm thần thu tay lại lúc này mới chú ý tới khương sư tỷ nguyên bản trước lông mày tóc dối đã dán vào c á i chán mắt thường có thể thấy kín đáo vết mồ hôi khương tỉnh có chút bất đắc dĩ mắt nhìn lâm thần không phải nàng không tiếp tục kiên trì được mà là tiếp tục đánh xuống trừ phi một phương khí lực hao hết bằng không phân không ra thắng bại thắng lợi như vậy không phải nàng mong muốn khai khiếu chín ơ i cao hơn lâm sư đệ hai khiếu còn muốn dựa vào nhị đến lâm sư đệ thể lực chống đỡ hết nổi kiêu ngạo như nàng không tiếp Đa đa tạ tỉ tạ. Khương Sư đa tạ. lâm thần trước tiên ôm quyền hành lễ mà hiện trường cũng tại lâm thần ôm quyền giờ k h ắ c này buộc phát ra tiếng chấn vân tiêu tiếng hoan hô lâm thần thắng ở đây bách tính tại trải qua mấy vòng quan chiến thời điểm nói chuyện với nhau đã biết lâm thần là một cái duy nhất đến từ trên c h ấ n học viên hoặc là càng chuẩn xác mà nói là đến từ thôn lên nay loại cùng thân phận địa vị học viên thắng được để cho bọn họ có một loại cùng có vinh yên xúc động thần nhi thắng lâm mẫu kích động ôm lâm phụ lâm phụ cẩn thận chống đỡ thân thể để tránh bị vợ mình đụng đảo trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười thần nhi thắng không hổ là ta lâm g i a loại dưới sự kích động lâm phụ cũng là nói ra một câu càn r ỡ lời bất quá thời khắc này lâm mẫu cũng lười đi phản bác toàn bộ lâm hồ thôn thôn dân c h â khu vực lâm vào một mảnh gieo họ bên trong ngày mai nhường lâm thần đến võ c h í n h tới đến ở hôm nay liền để hắn thật tốt ăn mừng xuống tô lăng xuyên đứng dậy hướng phía bên người thủ hạ phân phó tô lăng xuyên biết hắn lúc này triệu k i ế n lâm thần cũng không thích hợp trận này toàn thành bách tính vây xem tranh tài cần cuối cùng gieo họ tô lăng xuyên cùng hà nhữ vân rời đi đi theo rời đi còn có sau lưng những cái kia võ giả các quyền quý những người này mặc dù cũng không cùng lâm thần chào hỏi nhưng đều mỗi người có tâm tư riêng bọn hắn hiện tại rời đi sau muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là điều tra rõ ràng này lâm thần lai lịch các đại võ quán học viên cũng là bắt đầu tán đi hôm nay giao đấu chắc chắn để cho bọn họ ghi nhớ trong lòng lâm thần hôm nay ngươi liền không cần hồi trở lại võ quán đi theo cha mẹ ngươi trở về không nên lôi thấy lâm thần ánh mắt nhìn về phía lâm hồ thôn bên kia cũng là khéo hiểu lòng người phân phó một câu sau đó mang theo tịnh thủy võ quán các học viên nên ngang rời đi theo đám người tán đi nha môn duy trì trật tự quan sai cùng binh sĩ cũng là rời đi nhưng lâm tu vinh giờ phút này lại là cao mày lâm công tử thắng được khiến cho hắn rung động nhưng hắn hiện tại càng nóng này là cái kia hai lá thư còn không có tìm được đây chính là lâm công tử lời nhắn nhủ sự tình nếu là không có có thể tìm tới này hai lá thư hắn làm sao hướng lâm công tử bàn giao vựu bộ đầu thuộc hạ có một chuyện muốn hướng ngài hồi báo càng nghĩ lâm tu vinh cuối cùng vẫn là đi tới chuẩn bị rời đi vựu tư t ề trước mặt cẩn thận đem sự tình nói một lần cái kia hai phong thư không cần tìm vựu tư tể thấy lâm tu vinh ánh mắt nghi hoặc ý vị thâm trường nói trước đây không lâu chương ư chín mươi mốt thiếu niên niềm vui ở chỗ tương lai chương chín mươi mốt thiếu niên niềm vui ở chỗ tương lai phía dưới lôi đài đám người tán đi chỉ còn lại lâm hồ thôn thôn, thôn dân vẫn còn ở đó tế tổ hồi trở lại thôn tế tổ triệu tàng h ồ hết sức xúc động một thanh đập vào cố phi trên thân tiểu phi trở về thông chi người trong thôn nắm từ đường quét sạch sẽ một hồi lâm thần muốn về thôn tế tổ gặp việc lớn đến tế tổ cố phi khỏe miệng co giật một thoáng thấy lâm thần tới hắn còn muốn nói với lâm thần vài câu t h ô n trưởng có thể hay không an bài người khác trở về a ngươi cũng là luyện võ đi đứng lưu loát ngươi không đi ai đi nhanh lên cho ta trở về ách cố phi vậy mà nói không nên lời phản bác đành phải rời đi lâm công tử ngày trước đi qua đi phong thư thời điểm tìm được nhất định phải thông chi ta một tiếng tranh thấy được hiện trường những cái kia nhìn về phía lâm thần lâm hồ thôn thôn dân cũng biết nàng lúc này không nên q u á i dày lâm thần cùng gia đình chúc mừng tranh t ỷ yên tâm tin khẳng định không mất được lâm thần lần nữa trấn an ừng ta tin tưởng lâm công tử có thể tìm trở về tranh hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch chính mình thả trong ngực tin khẳng định là bị người cho đi trộm đi nhưng lâm công tử lần này cầm thứ nhất nha môn quan sai nhất định sẽ giúp lấy cho tìm về tin tới đưa mắt nhìn tranh rời đi lâm thần hướng phía chính mình cha mẹ bên này đi tới a phi đi như thế nào đi vào người trong thôn trước mặt một đường tiếp nhận xong thôn dân thản g dương lâm thần đi đến thôn trưởng cùng chính mình cha mẹ trước mặt có chút hiếu kỳ hỏi thăm ta nhường cố phi hồi trở lại thôn báo tin vui ngươi cầm thứ nhất đó là chúng ta lâm hồ thôn v i ệ c lớn đến tế tổ tế tổ lâm thần yên lặng ở thôn trưởng giống như đ ố i tế tổ đặc biệt đệ bụng chính mình một năm này đều dẫn đầu tế tổ hai lần là muốn hồi trở lại v õ quán nếu là lâm thần ngươi không r ả n h cái kia không nóng này có thể đặt vào sau này hay nói triệu tàng hồ thấy lâm thần yên lặng còn tưởng rằng lâm thần không t i ệ n một hồi muốn về vó quán lập tức cho lâm thần bậc thang hôm nay không cần hồi trở lại võ quán có thể hồi trở lại thôn tế tổ lâm thần cuối cùng đáp ứng xuống hắn có thể lý giải thôn trưởng vì cái gì nóng như vậy trung tế tổ vừa đến là hy vọng để cho mình đ ố i trong thôn nhiều một ít thuộc về dù sao trong đường cũng bày biện hắn lâm ra t ổ t i ề n thứ hai là cho trong thôn các thiếu niên một cái tấm gương thứ ba nha khả năng liền là thôn trưởng cá nhân đam mê tốt vậy chúng ta liền hồi trở lại thôn triệu tàng hồ vung tay lên chuẩn bị mang theo người trong thôn trở về lâm thần lại là gọi lại bởi vì hắn thấy hướng phía phía bên mình đi tới lâm tú vĩnh lâm công tử tin có hạc Hạ tìm được không có bất quá ta nhận được tin tức có người nhận được hai phong thư bên trên giao cho võ chính chỗ nhân thủ lên nghe được tin rơi xuống võ chính chỗ nhân thủ bên trên lâm thần mặc dù kinh ngạc nhưng cũng là thở dài một hơi nếu đến võ chính chỗ nhân thủ bên trên vậy coi như là tìm trở về đến mức bị người nhận được loại lời này lâm thần tất nhiên là không tin lớn nhất khả năng liền là đi trộm người nhìn lén nội dung bức thư tăng thêm chính mình trên lôi đài biểu hiện phát hiện phong thư này khó giải quyết không dám hủy đi lại không dám ở trước mặt giao cho mình cuối cùng cho võ chính chỗ phiền toái lâm đại ca ta biết rồi lâm công tử khắc khí ta đây sẽ không quấy dày lâm công tử lâm tù vinh cũng hết sức có nhãn lực kình mở miệng rời đi lâm thần suy nghĩ một chút nói lâm đại ca nếu là không chê không bằng cùng nhau đi trong thôn uống chảy đến rượu dùng thôn trưởng phong cách làm việc lâm thần có thể đoán trước đến tế tổ về sau chính là b ả y t i ệ m cơ động lâm tù vinh tuy nói chẳng qua là cái tạo kém d u n g hậu thế lại nói liền là tạm thời hợp đồng lao động nhưng theo thiến thiến nha đầu sự t ì n h cũng có thể thấy được mánh k h ó e này loại tạo kém đối thôn ngược lại nhất có trợ giút dù mình bây giờ thực lực cùng triển lộ ra tiềm lực mặc dù muốn kết giao bộ đầu cũng không phải việc khó có thể những cái kia bộ đầu sẽ cho mình mặt mũi không có nghĩa là cho thôn dân mặt mũi gặp được một chút chuyện nh nhất có thể giải quyết vấn đề vẫn là lâm tu vĩnh cái này tạo kém sau này mình trên võ đạo dốc lỏng trong thôn một chút chuyện nhỏ thôn trưởng cũng không có khả năng lần nào đến đều tìm chính mình lâm tu vĩnh khẽ giật mình hắn không nghĩ tới lâm thần sẽ mời hắn đi lâm hồ thôn uống rượu một cái trong thôn t i ệ p cơ động tự nhiên không có gì tốt rượu nhưng hắn quan tâm là rượu sao lâm công từ mời ta đây đã có ra mặt giày lấy một chén rượu nhạt triệu tàng hồ thấy lâm thần mời lâm tu vĩnh mặt mò bên trên cũng là có vẻ vui mừng lâm thần không có quên bạn a cha mẹ chúng ta hồi trở lại thôn ừ hồi trở lại thôn lâm hậu nắm lấy con trai mình cánh tay vô cùng tiêu n g ạ o năm lâm hồ thôn trước một bước trở về cố phi tiến thôn chính là h ồ lớn tin tức tốt lâm thần lấy được võ quán giao đấu tên thứ nhất lập tức sẽ hồi trở lại thôn rộ tổ lý thẩm mau đưa nhà ngươi bàn băng ghế rời đến từ đường cổng đi hôm nay chúng ta thôn khẳng định phải b ả y tiệc cơ động căn thúc chớ ngẩn ra đó nhanh đi quét dọn từ đường ngươi cái thẳng dành con mệnh lệnh ai đây ngươi tại sao không đi quét dọn ta đây không phải không hiểu quy củ h chúng ta thôn liền căn thúc ngươi từ đường quét dọn tốt nhất cái gì tứ g á c ba đầu hai thụ gọi là bốn phương t ă n quân được rồi nói cho ngươi cũng không hiểu căn thúc vừa man đấy một bên theo trong nhà xuất ra cái trội trên mặt có vẻ kiêu ngạo người trẻ tuổi không hiểu quy củ quét từ đường cũng không có đơn giản như vậy cái kia trước tiên cần phải theo bốn phương nơi hẻo lánh quét lên đến có thứ tự trước sau dạng này mới có thể không quấy nhiều đến các tổ tiên hồi trở lại thôn cố phi r ắ c cuống họng cơ hồ là từng nhà hô qua đi toàn bộ thôn cơ hồ biết tất cả lưu ở trong thôn phần lớn đều là phụ nữ tiểu hài những đứa trẻ còn không hiểu cái gì là giao đấu thứ nhất nhưng bọn hắn nghe hiểu tiệc cơ động từng cái cũng là vui vẻ ra mặt hướng từ đường chạy lâm ra tổ t r ạ c lâm triệu dương trên mặt lão nhân ban cực kỳ rõ ràng cơ hồ là che kín chỉnh tấm mặt bo tóc mai đã tuyết trắng nằm trong sân phơi nắng phía ngoài ồn ào kinh động đến hắn mở ra đôi mắt giản mua vật đủ lão đại bên ngoài tình huống như thế nào cha nghe vừa mới cô phi hô lâm thần bắt lại khóa này võ quán giao đấu thứ nhất một hồi thôn trưởng muốn dẫn lấy lâm thần trở về tế tổ chúng ta thôn còn muốn tổ chức nước c h ả y đến hội đại bá lâm hải theo ngoài viện đi ra thành thật trả lời lâm thần bắt lại võ quán giao đấu đệ nhất đại nương từ trong phòng đi tới trên mặt có một v ẹ t vẻ lén ép nhưng rất nhanh liền che giấu đi đây là chuyện thật tốt ta đầu xuân tế tổ lần kia ngơi không có đi lần này có thể nhất định phải đi bất kể nói thế nào lâm thần đều là người cháu trai không phải ta có thể nghe người ta nói võ chính chỗ đối học viên yêu cầu hết sức nghiêm khắc nếu là học viên bất kính t r ư ở n g bối không giữ đạo hiếu nói cũng là sẽ phải gánh chịu xử phạt nói năng gì đấy đại bá lâm hải không vừa lòng chừng chính mình thê t ử liếp mắt cha ngại nếu không muốn đến liền không đi lâm hải chính mình cha là có khúc mắc lại nếu là đi từ đường bên kia nói không chừng người trong thôn sẽ làm sao chế dễ ước võ chính chỗ thật có quy định như vậy sao lâm triều dương nghĩ lại là càng nhiều những ngày này đến hắn đã là nghĩ thông rất nhiều lúc trước đúng là hắn làm sai lâm thần cái này làm cháu trai không nhận hắn cái này tổ phụ hắn cũng không oán hận hắn hiện tại ngược lại là lo lắng một phần b ạ n lâm thần thật bị người nói bất hiếu có phải hay không sẽ cho lâm thần mang đến không tốt ảnh hưởng cha ta còn có thể gạt ngươi sao ngươi nếu là đi từ đường lâm thần khẳng định đến muốn đích thân n â n g ngươi hắn thân phận bây giờ không đồng dạng không thể lại cùng trước kia làm ở mỹ lâm triệu dương trầm ngâm một lát vậy lên đi l ã o đại ngươi cho ta nắm trong phòng cái kia bộ quần áo cho lấy ra cha ngài vẫn là trở đi coi như lâm hải chuẩn bị đi trong phòng cầm quần áo cửa sân nhị nương thân ảnh đi đến lao nhị người vợ l ờ i này của ngươi là có ý gì cha ta nếu là không đi ngươi để người ta thấy thế nào lâm thần về nhà tế tổ liền tổ phụ mặt cũng không thấy một thoáng đại nương nghe được nhị nương lập tức không làm nhị nương hừ l ệ n h một tiếng có một số việc xem ở thần nhi trên mặt thôn trưởng cho nhà chúng ta che có thể nếu muốn người không biết trừ phi mình đ ừ n g làm lâm là minh đã làm gì chuyện tốt ngươi cái này làm ẹ không biết nhị nương không thèm để ý đại nương sinh khí nàng lần này tới liền là không muốn để cho công công đi từ đường đây cũng là thôn trưởng rời thôn trước bàn giao chuyện của nàng tại thôn trưởng trong mắt lâm thần có thể đứng trên lôi đài cũng đã là một chuyện đại hị sự mặc kệ cuối cùng thứ tự như thế nào đều sẽ mang theo lâm thần hồi trở lại thôn tế tổ nếu như không có lâm minh sự t ì n h công công muốn đi từ đường bên kia đại gia sẽ không ngăn lấy điều này đại biểu lấy công công nghị thông suốt rồi nguyện ý thấp cái này đầu lâm minh làm sao vậy lâm minh hắn i miệng m lâm t r i ề u dương đột nhiên quát lớn một tiếng lão nhãn lần thứ nhất có uy nghiêm đem đại nương lời cắt đ ứ c nhìn về phía nhị nương lão nhị người vợ ngươi nói rõ ràng lâm minh đã làm gì cha trước đó không lâu chúng ta thôn tiến bị người bắt cóc mà cùng ngày cùng nhau rời đi thôn nhưng còn có lâm minh lão nhị người vợ thứ i Thiến, thiến bị bắt cóc cùng Minh Nhi có quan hệ gì. Lại nói Thiến Thiến không phải ế n cùng quan không bắt tìm trở hệ h bị cóc có c gì? về, đã n minh không có quan hệ gì với Minh Nhi, trong thôn những cái kêu loạn nói huyên thuyền miệng. g gì với cái hệ kêu có cả các tất Ừ, đó là bởi vì thôn trưởng lo lắng thần nhi thanh danh lo lắng chúng ta toàn bộ lâm ra thanh danh người là thần nhi tìm trở về người ta thủ thành quan sai đã xác nhận thiến tiến h vào thành thời điểm bên người đi theo một người nam tử cùng lâm minh giống như đúc nhị nương nhìn về phía lâm triệu dương cùng lâm hải cha đại ca vấn đề này các ngươi không biết là bởi vì thôn trưởng không có để cho người ta ra bên ngoài nói bao quát thiến tiến h mẹ nàng vì sao muốn mang theo thiến tiến h đi bà con xa bên hướng kia ở đoạn thời gian chính là sợ thiến tiến h nhỏ đến lúc đó bị người trong thôn hỏi một chút nói ra tên lâm minh muốn như thế chúng ta lâm ra thanh danh liền triệt để không có lâm triệu dương cùng lâm hải hai cha con này trên mặt kiếp h sợ không gì sánh nổi một cái là không nghĩ tới chính mình đã từng coi trọng nhất cháu trai một cái là không nghĩ tới con trai mình vậy mà làm ra b ự c này táng tận thiên lương sự t ì n h tới như là dựa theo lâm hồ thôn q u ý củ bọn hắn cả nhà cũng phải bị đuổi ra thôn lao dâu cả vấn đề này ngươi có phải hay không biết chu triệu dương khô gậy kết siết chặt ghế mây lan can lão nhan gắt gao nhìn chằm chằm đại nương đại nương thần sắc hỗn loạn ánh mắt rủ xuống nàng dĩ n h i ê n biết thôn trưởng sau khi trở về liền nói qua với nàng không có nói cho cha là cha ngài lớn tuổi thôn trưởng sợ ngài bị chọc tức thân thể nhị nương trực tiếp tiếp lời nàng hiện tại cũng thấy rõ lâm thần là lâm gia tương lai chủ tâm cốt mà lâm minh liền là lâm gia khối ưu á c tính cái này đại chất tử bỏ ra trong nhà nhiều tiền như vậy luyện võ không có luyện được manh mối gì không nói còn làm ra chuyện thế này đến lại không nói rõ ràng chỉ sẽ liên lụy đến toàn bộ lâm gia ta lâm hải làm sao lại sinh ra như vậy xuất sinh nhi từ tới đại bá lâm hải rất là xúc động sau một khắc đột nhiên quỳ xuống quỳ gối lâm triều dương trước mặt cha là nhi tử vô dụng phanh phanh phanh hợp với dập đầu ba cái lâm hải từ dưới đất đứng lên quay người hướng phía môn đi ra ngoài cha ta đi nắm tên x u ấ t sinh này tìm trở về lâm triều dương không có ngăn cản con trai mình rời đi thấy lớn con dâu muốn nói chuyện lập tức quát lớn ngươi câm miệng cho ta lâm minh sẽ đi cho tới hôm nay một bước này ngươi cái này làm mẹ còn có ta cái này làm tổ phụ đều có trách nhiệm từ hôm nay trở đi ngươi cũng không cần ở trong thôn đi dạo đại nương không vừa lòng liền muốn phản bác nhưng mà lâm triều dương căn bản không cho nàng cơ hội ngươi nếu là cảm thấy ta cái này làm công công làm không đối có thể rời đi lâm ra, rời đi lâm ra. đại nương liền vội vàng lắc đầu mặc dù lâm thần cùng các nàng nhà có mâu thuẫn thậm chí không nhận tổ phụ nhưng vấn đề này cũng chỉ là trong thôn người biết thôn trưởng đã sớm dặn dò qua người trong thôn không cho phép đối ngoại khắp nơi nói con trai mình luyện võ không có luyện được manh mối gì nàng về nhà ngoại thời điểm cũng không có gì lực lượng có thể từ khi lâm thần vào võ quán nàng về nhà ngoại nhà mẹ để những cái kia thân thích đều đối nàng nhiệt tình đi lên thậm chí chỉ nàng hồi trở lại thôn thời điểm thôn trưởng đều trả khách khí tới gặp nàng chờ thôn trưởng bọn hắn trở về ngươi nói cho thôn trưởng một tiếng liền nói ta mời hắn ban đêm tới một chuyến lâm triệu dương hướng phía nhị nương phân phó nhị nương gật đầu đáp ứng nàng đã hoàn thành thôn trưởng lời nhắn nhủ sự t ì n h cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi nàng cũng muốn đi từ đường đi xem náo nhiệt năm hoàng hôn thời gian lâm hồ thôn rất là náo nhiệt lâm thần tế tổ xong liền không có hắn chuyện gì các thôn dân đều bận rộn chuẩn bị tiệc cơ động t h ị t đi trên c h ấ n mua đến mức cá này chút có thôn dân dẫn theo lưới đánh cá đi trong hồ đánh bắt mùa này rau quả này chút trong ruộng còn nhiều các nhà theo trong ruộng đều hái một chút như vậy đủ rồi n không chú trọng thức ăn đẹp đẽ chủ đánh chính là một cái số lượng nhiều bao ăn no chỉ cần có ăn mặn là đủ rồi lâm thần ngươi vài vị sư đệ đến rồi sắp khai tiệc thời khắc có thôn dân cao giọng hô hào lâm thần chính là thấy lộ vinh phong triệu cảnh xuyên cùng trình nên ba người tiến vào thôn ba người là trở về võ quán sau hẹn nhau cùng một chỗ đi tới bến tàu đi thuyền tới lâm sư i n huynh ngươi là không biết hiện tại tám đại võ quán đều tại điên truyền sự tích của ngươi những cái kia cao một cấp các sư huynh cũng đều ngồi không yên triệu cảnh xuyên cùng trình nên cười ha h à mở miệng một bên lộ vĩnh phong thì là có chút yên lặng lộ sư đệ là nghĩ đến cái gì lâm thần thấy lộ vĩnh phong yên lặng tò mò hỏi lâm sư h i n h ban đầu ở võ quán thời điểm ngươi nói đúng phương thực lực không giới ngươi đến cùng là thật là giả lâm thần triệu cảnh xuyên mỉm cười nói tiếp trên đường tới ta cùng lộ sư h i n h t r ì n h sư đệ liền đàm luận việc này lâm sư h i n h ngươi lúc đó làm lời này có phải hay không quá phận khiêm tốn cũng không phải khiêm tốn lúc ấy sư h u n h thực lực của ta còn chưa tới hiện tại mức độ này cái này cũng muốn cảm t ạ ba vị sư đệ trợ giút không có ba vị sư đệ mượn tiền bạc Ta cũng khó có hiện tại thành tiểu. cũng có hiện khó Dứt lời, lâm ờ i l thần thần ừ trong ngực móc ra ngực ngân móc p i Minh, tiền coi người mời tới tiền biếu. Triệu ế u uống rượu xuyên khức tử. Lâm là Lâm mà Sư như này chúng không cảnh khức h ta tử. t ba thần, thần s ắ c nghiêm chân thành nói ba vị sư đệ có thể tới sư m i n h ta vạn phần hoan nghênh nhưng tiền này nhất định phải nhận lấy nếu là không thu bên cạnh người biết được chắc chắn cho là ta lâm thần là ham tiền bạc người chẳng lẽ ba vị sư đệ muốn hám sư m i n h ta tại tham làm tiểu nhân hoàn cảnh triệu cảnh xuyên ba người liếc nhau một cái tới thời điểm bọn hắn liền thương lượng xong lâm sư h u n h tìm bọn hắn m ư t tiền coi như tới uống rượu tiền biếu không muốn lâm sư h i n h trả lại đúng là không nghĩ tới tầng này lâm sư h i n h nói rất đúng vậy cái này tiền chúng ta liền nhận lấy lộ vinh phong phản ứng lại thứ nhất nhận lấy triệu cảnh xuyên cùng trình nên cũng là theo sát phía sau thấy ba người nhận lấy tiền lâm thần trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười hắn thiếu tiền sao thiếu nhưng quân tử ái tải thủ chi hữu đạo ba vị sư đệ hôm nay muốn nhiều uống vài chén ta cho các ngươi giới thiệu một vị khách nhân lâm tù vinh thấy lâm thần mang theo triệu cảnh xuyên ba người đi tới đang cùng thôn dân nói chuyện trời đất hắn lập tức bước nhanh tới lâm đại ca đây là ta tại võ đường ba vị sư đệ hiện tại cũng đều là võ q u á n học viên hắn trong lòng rõ ràng có thể cùng lâm công tử sư huynh đệ tương xứng hẳn là cũng đều là khai khiếu võ giả chính mình này tạo kém tại người ta trước mặt còn chưa đủ tư cách rất nhanh tiến hội bắt đầu lâm thần năm người cùng lâm hồ thôn đi ra hai vị khai khiếu võ giả ngồi một bàn nâng ly cạn chén qua ba lần rượu tuốt h không thoải mái tiệc rượu t á n đi sắp trời bắt đầu tối lâm thần về đến trong nhà cũng không trực tiếp nghỉ ngơi mà là trong sân tiếp tục luyện võ thanh phong trưởng mặc dù đã viên mãn nhưng thủy vân trưởng còn chưa đại thành võ đạo tri lộ dài đàm đắng, đắng không thể bởi vì nhất thời chi thành tựu mà lười biếng chương chín mươi hai tiền bạc tuy nhiều lại không phải ta nguyện chương chín mươi hai tiền bạc tuy nhiều lại không phải ta nguyện sáng sớm ngày kế lâm thần cùng cha mẹ chào hỏi cùng đại ca hai người lặng lẽ đi thuyền rời đi hôm qua náo nhiệt cùng ăn mừng đã qua từ hôm nay hắn muốn hướng lấy võ đạo tri lộ mục tiêu mới tiến lên lên bờ cáo biệt đại ca lâm thần trực tiếp đi tới tỉnh thủy võ quán mà ở tỉnh thủy võ quán chỗ đường đi g ó c rẽ lâm thần dừng bước xem lấy thân ảnh trước mặt nhàn n h ạ thành lễ trần giáo thập đứng ở trước mặt hắn không là người khác chính là thanh phong võ quán trần xuân phong chẳng qua là hắn không rõ trần giáo tập lúc này xuất hiện ở đây là muốn làm gì lâm thần dùng ngươi tại thanh phong t r ư ờ n g thiên phú trở về thanh phong võ quán càng tốt hơn hôm qua quán chủ triệt bỏ triệu sách giáo tập thân phận kỳ phó quán chủ cũng là từ đi phó quán chủ vị trí trần xuân phong mở miệng hôm qua thanh phong võ quán rất ngột ngạt không giống với mặt khác võ quán càng nhiều khiếp sợ hơn tại tỉnh thủy võ quán khương tỉnh cùng lâm thần mạnh mẽ trấn kinh vu lâm sáng sớm tại thanh phong t r ư ờ n g bên trên thiên phú kinh khủng thanh phong võ quán đêm qua hết thể giáo tập thậm chí bao gồm đã rời đi võ quán một chút lão tiền bối đều tới thanh phong trưởng viên mãn lâm thần lại không phải than nếu như lâm thần chẳng qua là tu luyện thanh phong trưởng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thanh phong võ quán học viên tuy nói loại tình huống này cực ít gặp được nhưng bà dương huyện trong lịch sử cũng không phải là không có qua cái k i a còn, còn có ò n c thể khá hơn một chút có thể lâm thần sớm nhất liền là thanh phong võ quán học viên là bị thanh phong võ quán chủ động cho từ bỏ nhường cho tịnh thủy võ quán đây là thanh phong võ quán x ỉ nhục x ỉ nhục này không phải ném ra ngoài triệu sách liền có thể vớt lên này chút lao tiền bối l ử a giận tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được lâm thần trên võ đạo đi càng xa nay phần sỉ nhục tại võ quán trên thân liền sẽ càng lâu t r một câu hỏi lại nhường trần xuân phong ngữ trệ trần xuân phong cười khổ hắn quên đi lâm thần thanh phong trưởng đã viên mãn tại công pháp thượng võ quán đã không cho được lâm thần chỉ giờ rồi duy nhất có thể chỉ điểm chính là thanh phong trưởng bên trên kinh nghiệm thực chiến nhưng dùng lâm thần trên lôi đài biểu hiện đến xem kinh nghiệm thực chiến cũng không kém lâm thần trở về thanh phong võ quán thanh phong võ quán những cái kia tiền bối hôm qua làm quyết định sẽ liên hợp giúp đỡ ngươi một bút tiền bạc tiếp gần ngàn lượng ngàn lượng tiền bạc lâm thần đồng tử có vào đây là một cái cực kỳ khoa trương con số chỉ cần không phải giống khương sư tỷ này loại đại thủ bút tiêu tiền học viên số tiền kia đủ để chống đỡ một vị võ giả tại võ quán ba năm toàn bộ chi tiêu trở về đi vũ sư đệ cũng là theo thanh phong võ quán đi ra nếu là hãn tại nghĩ đến cũng hy vọng thấy ngươi trở thành thanh phong võ quán đệ tử nghe được trần xuân phong nâng lên tại giáo tập lâm thần mặt lạnh xuống nếu là tại giáo tập tại, tại mình bị thủ tiêu giáp cấp học viên đãi ngộ ngày đó liền mang theo chính mình đi tới thanh phong võ quán cổng tức miệng mắng to không đúng tại giáo tập tính t ỉ n h không làm được tức miệng mắng to sự t ỉ n h nhưng tuyệt đối sẽ không lại để cho mình trở lại thanh phong võ quán lâm thần tầm mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trần xuân phong trần giáo tập đệ tử liền hỏi một câu như không tịnh thủy võ quán giáp cấp đánh ngộ đệ tử có thể hay không mở thất hiếu như đệ tử không mở được thất hiếu tại thời khắc này giao đấu bên trong không có biểu hiện như vậy thanh phong võ quán này chút lao tiền bối phải chăng còn sẽ cho mình tiền bạc giúp đỡ không đợi trần xuân phong trả lời lâm thần khỏe môi ngậm lấy một vệ miệm mai cười thanh phong võ quán muốn đệ tử trở về. đến cùng là bởi vì đệ tử càng thích hợp thanh phong võ quán vẫn là thanh phong võ quán cần đệ tử trở về lắng lại chỉ trích hai câu hỏi lại biểu đạt lâm thần thái độ không có tịnh thủy võ quán đối với hắn coi trọng liền không có hắn hôm nay hiện tại dồn bỏ tịnh thủy võ quán hắn lâm thần chẳng phải là bội bạc tiểu nhân trần giáo tập đệ tử còn có việc liền trước rời đi lâm thần theo trần xuân phong bên người gặp thoáng qua mãi đến lâm thần đi xa trần xuân phong đều không mở miệng gọi lại hắn đã hiểu rõ lâm thần thái độ dù nói thế nào cũng vô dụng xác thực tịnh thủy võ quán đối lâm thần là đưa than sửa ấm trong cái tiêu cũng chỉ là dạy hoa trên cấm kết quả này hắn đã dự liệu được nếu không phải đại sư m i n h nhất định phải hắn tới tìm lâm thần hắn cũng không tính tìm đến lâm thần không phải sợ bị lâm thần cự tuyệt mà là là đại sư m i n h tự mình đến tìm lâm thần có thể thể hiện ra thanh phong võ quán thành ý có thể đại sư m i n h lựa chọn phái chính mình đến chính như lâm thần nói như vậy càng nhiều hơn chính là mong muốn lâm thần hồi trở lại thanh phong võ quán tới lắng lại chỉ trích thấy lâm thần bóng lưng rời đi trần xuân phong trong lòng hiểu rõ sau ngày hôm nay lâm thần sẽ không còn hồi trở lại thanh phong võ quán khả năng năm tinh thủy võ quán lâm thần giống như quá khứ nhập võng thời điểm cùng người gác cổng gật đầu chào hỏi. lâm công tử ngươi cho chúng ta võ quán làm vẻ vang n g ư ơ i gác cổng hướng phía lâm thần giơ ngón tay cái lên lâm thần cười một tiếng không có nhận lời này trở vào võ quán cũng là gặp không ít sư t ỷ sư muội nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là vô luận là sư t ỷ cùng sư muội cũng chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn không có một cái nào mở miệng cũng không phải là không có cũng có mở miệng chào hỏi nhưng chỉ là một câu lâm sư huynh đánh xong chào hỏi sau chính là vội vã rời đi này tình huống như thế nào dùng hắn đối võ quán sư tị các sư muội hiểu rõ như thường hôm nay chính mình hồi trở lại võ quán gặp được chính mình cũng đến khen vài câu làm sao hôm nay cả đám đều không nói thấy lâm thần bóng lưng rời đi một vị nữ học viên dừng bước lại kém chút liền không có đ ỉ n h chỉ phạm sai lầm quan chủ quyết định quy củ thật sự là quá khó xử người còn không phải sao lâm sư huynh được thứ nhất vốn chính là một chuyện đáng giá cao h ứ n g tình có thể quan chủ lại là hạ lệnh không cho phép chúng ta tại lâm sư huynh trước mặt tàn g dương quan chủ như vậy phân phó tất nhiên có quan chủ đạo lý chúng ta làm theo chính là n a m lâm thần chưa có trở về chính mình ký túc xá đi đến nửa đường chính là do tạp dịch mang theo hắn đi tới võ đạo cát võ đạo cát lâm thần bị mang theo phía sau khu nhà nhỏ sân nhỏ không lớn lúc trước hắn liền là tại đây bên trong đến khai khiếu đan mà giờ khắp này sân nhỏ phía trước phòng chính môn rộng mở lâm thần suy nghĩ một chút cất bước đi vào phòng chính tiến phòng chính lâm thần chính là bị phòng tứ phía treo trên tường bảng hiệu cho chấn động đại lương hai trăm chín mươi bốn ă m thi huyện người đứng đầu trương phương đại lương hai trăm chín mươi hai năm thi phủ h ấ t cấp hạng tư đủ sơ điệp đại lương hai trăm tám mươi bảy năm thi huyện người đứng đầu trịnh cầm năm từng cái bảng hiệu ghi chép tịnh thủy võ quán nhiệm kỳ trước học viên lấy được thành tích huy hoàng nơi này chính là tịnh thủy võ quán học viên vinh dự triển lãm thất tịnh thủy võ quán thành lập đến nay có thể bảng hiệu treo ở nơi này kém nhất đều là thi huyện người đứng đầu đến mức người mới cuối năm thi đấu mặc dù lấy được thứ nhất cũng không có tư cách treo b ả n g tên không nên lôi thanh em theo sau l ư n g c h u y ể n đến lâm thần quay đầu thấy l ô phó quán chủ cùng từng quán chủ cùng nhau tới liền v ộ i vàng hành lễ đệ tử gặp qua quán chủ gặp qua k h ổ n g quán chủ thằng thanh giao nhìn xem lâm thần trong mắt có vẻ hài lòng nhường võ quán học viên không được lại tán dương lâm thần là nàng ra lệnh bởi vì chính là sợ lâm thần bị tán dương mà mất phương hướng chính mình nhược lâm sáng sớm cũng là nữ tử cũng là không sao có thể lâm thần là nam tử thân thiếu niên tri thân đối mặt từng vị thiếu nữ thổi phồng tán dương rất dễ dàng dẫn đến tự mãn tâm tư một vị khác phái tán dương bù đắp được mười vị cùng giới thổi phồng không cho nữ học viên tán dương là bước thứ nhất mà nhường lâm thần thấy võ quán nhiệm kỳ trước học viên thành tiệu chính là muốn cho lâm thần hiểu rõ võ đạo c h i lộ rất dài hắn hiện tại lấy được thành liền không coi là cái gì lâm thần có thể tại lúc này về sau xuất hiện tại võ quán tất nhiên là trời chưa sáng bắt đầu từ trong thôn xuất phát chỉ là hành động này đã nói lâm thần không có bởi vì đạt được đệ nhất mà thư giãn tự mãn t h ấ này chút bằng hiệu có cảm từ gì không nên lôi lên tiếng hỏi võ quán các sư tỷ quá lợi hại đệ tử cùng các sư tỷ so sánh đường phải đi còn rất dài lâm thần cảm k h i nói ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình dùng ngươi thiên phú thanh phong trưởng viên mãn võ quán bên này sẽ dành cho ngươi ban thưởng thêm nữa võ chính chỗ ban thưởng chỉ muốn tiếp tục bảo trì này phần luyện võ tri tâm tương lai cũng có cơ hội đem tên của ngươi treo trên tường không nên lôi lâm thần lại là vui vẻ võ quán còn có ban thưởng hãn nguyên lai tưởng rằng lần tỷ đấu này chỉ có võ chính chỗ ban thưởng không nghĩ tới võ quán còn lưu lại kinh hỉ chờ mình lần này trên đường tới có thể từng gặp được thanh phong võ quán người nghe được quán chủ này tra hỏi lâm thần hiếp mắt lại cũng không có lưỡng lự gắp thanh phong võ quán trần giáo thợ từng tại võ quán đường đi chỗ rẽ cùng đệ tử gặp nhau trần xuân phong t ă n g thanh giao khỏe miệng rơ lên khinh thường độ con g thanh phong võ quán thật đúng là n g ạ mạn nếu là lê thiên tề tự mình đến tìm lâm thần nàng sẽ còn đối thanh phong võ quán xem trọng mấy phần cho nên là lê thiên tề tiếp cận đột phá nhập p h ò n g rồi lúc này mới không thèm để ý này chút nhường lâm thần hồi trở lại võ quán chỉ là vì lắng lại những võ giả khác đối thanh phong võ quán chỉ trích trần xuân phong tìm ngơi nói cái gì không nên lôi không có nghĩ nhiều như vậy nàng chẳng qua là tò mò này trần xuân phong là muốn thông qua cái gì nắm lâm thần cho khuyên trở về trần giáo tập nói đệ tử nếu là hồi trở lại thanh phong võ quán thanh phong võ quán những cái kia lão tiền bối sẽ cho đệ tử giúp đỡ một bút tiền bạc mức tiếp gần ngàn lượng bất quá đệ tử trực tiếp tự tuyệt không có tịnh thủy võ quán liền không có đệ tử hiện tại đừng nói là ngàn lượng chính là vạn lượng đệ tử cũng sẽ không động tâm lúc nói lời này lâm thần trong lòng vẫn là có chút ít tự cựu võ quán không phải muốn cho mình ban thưởng sao có thể tham khảo một chút đương nhiên hắn không hy vọng xa vợi võ quản sẽ cho mình nhiều như vậy ban thưởng. nhưng không chừng mình nói thanh phong võ quán cho ra chỗ tốt hai vị quán chủ thương lượng sau sẽ đề cao một chút đây là đang lúc tranh thủ hích lợi của mình không tính là đối võ quán tính toán đừng suy nghĩ chúng ta võ quán không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy cho ngươi không một lát nữa đi võ chính chỗ thời điểm cũng là có thể cùng tô đại nhân nâng nâng tăng thanh giao liếc mắt xem thấu lâm thần kế vật b u ồ n b ã n ó i võ quán nghèo có thể võ chính chỗ cũng không nghèo nhớ kỹ một điểm mặc kệ vị này tô đại nhân nói cái gì đều không nên tùy tiện đáp ứng lâm thần ngưng ẩn quan chủ lợi này có thâm ý a sư tỷ ngươi liền đường thừa nước đục thả câu có lâm thần như ệ v có điều suy nghĩ võ chính chỗ chiến tích đó không phải là bồi dưỡng học viên sao học viên càng thiên tài tại thi phủ bên trong bài danh càng cao liền đại biểu cho võ chính chỗ chiến tích càng tốt hắn mơ hồ đoán được từng quán chủ ám chỉ ý tứ chính mình thanh phong trưởng viên mãn không phải liền là võ chính chỗ chiến tích sao người đã thanh phong trưởng đã viên mãn đến tiếp sau con đường tu luyện liền cùng học viên khác chắc chắn không giống nhau đến võ chính chỗ ngươi có khả năng hướng tô đại nhân tỉnh giáo tăng thanh giao không có che giấu võ quán bồi dưỡng học viên đều là dựa theo một bộ quá trình xuống tới cũng chính là cái gọi là làm từng bước nhưng lâm thần thanh phong trưởng nhanh như vậy viên mãn này là võ quán cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mà lâm thần có thể trong khoảng thời gian ngắn theo lúc ấy khai khiếu ba khu đến bây giờ khai khiếu bảy chỗ tất nhiên là cùng thanh phong trưởng viên mãn có quan hệ có thể quan hệ bao lớn nàng không dễ phân biệt sau đó lâm thần đến cùng là nên làm từng bước mở ra khiếu huyện có câu nói t nàng không h có i nói cho khổng sư muội đêm qua nàng từng nghĩ tới nếu là thanh phong võ quán thật cực kỳ có thành ý nếu là nguyện ý cho lâm thần đại lượng võ đạo tài nguyên nàng sẽ thuyết phục lâm thần trở lại thanh phong võ quán nhưng hết sức rõ ràng lê thiên tể không có thành ý lê thiên tể giờ phút này càng để ý là hắn tự thân có thể hay không đột phá nhập phẩm Làm Lê là võ giả,、Lê、Thiên Tề là hợp chương á c n h n g làm một vị q u chín mươi ba khai khiếu cảnh cực hạn tu lợi u y đường võ chính chỗ lâm thần lại một lần nữa đi vào võ chính chỗ lần này không có cùng lúc trước cùng tại giáo tập một dạng chờ đợi thông báo người gác cổng hiển nhiên là nhận ra hắn rất là nhiệt tình mang theo hắn tiến vào võ chính chỗ thẳng đến chính đường phòng khách mà đi chính đường phòng khách tô lăng xuyên hai tay thả lỏng sau lưng đang tán thưởng treo ở cao đường bên trên một bộ núi cao tranh thủy mặc tinh thủy võ quán đệ tử lâm thần gặp qua tô đại nhân tô lăng xuyên quay đầu cười h i ế p mắt nhìn xem lâm thần thiếu niên thiên tài ta bà dương huyện quả nhiên là địa linh nhân kiệt lâm thần ngại ngùng túi đầu không dám tiếp lời này ngược lại dựa theo từng quán chủ nhắc nhở tự mình làm đến hai điểm là đủ rồi tô đại nhân nói cái gì chính mình nghe chính là nhưng tuyệt không dễ dàng tỏ thái độ bản quan xem tư liệu của ngươi theo ngươi nhập võ đường đến võ quán mới phát giác lúc trước bản quan cùng thư tuần sắt làm quyết định khích lệ cùng làm việc ngoài giờ điều lệ ngươi đúng là vị thứ nhất người được lợi lâm thần một mặt thành khẩn n h ư không tô đại nhân lúc trước khích lệ đệ tử chỉ sợ khó mà đi cho tới hôm nay hết sức rõ ràng tô lăng xuyên đối lâm thần cùng thanh phong võ quán ở giữa c mắt cũng biết vô cùng thấu triệt một đêm thời gian đầy đủ hắn đi hiểu hết thảy bản quan lần này gọi ngươi đến là có ba chuyện hiện thứ nhất chính là đệ nhất ban thưởng chờ ngươi rời đi võ chính chỗ thời điểm sẽ có người đưa cho ngươi chuyện thứ hai cùng võ chính ty thi thiên tài điều lệ có quan hệ thằng thanh giao có thể từng cáo chi qua ngươi nguyên lai từng q u á n chủ tên đầy đủ gọi thằng thanh giao lâm thần trong lòng yên lặng ghi lại ngoài miệng vội vàng trả lời q u á n chủ cùng đệ tử đề cập qua trong vòng nửa năm một môn công pháp đi đến viên mãn liền thỏa mãn võ chính t i thiên tài điều lệ tô l ă n g xuyên gật gật đầu thằng thanh giao biết thiên tài điều lệ nhưng không biết được tình huống cụ thể võ chính t i đối thỏa mãn điều kiện thiên tài học viên sẽ có đặc thù bồi dưỡng tất cả tu luyện cần thiết tài nguyên đều do võ chính t i cung cấp nhưng trong vòng chỉ có ba tháng hàng năm tháng bảy bắt đầu ngắn hạn đặc h ứ n lâm thần nghĩ đến một cái thích hợp từ càng thêm kỹ càng chờ võ chính ty người tới dẫn ngươi đi thời điểm sẽ đối với ngươi tiến hành cáo chi b ả chuyện thứ ba bản quan đến phía dưới người hồi báo ngươi khi đó tại võ đường giáo tập cho ngươi viết hai phong thư có người nhặt được giao cho võ chính chỗ bên này này hai phong thư liền trên bản ngươi lại cầm lấy đi lâm thần tại tiến đến đại sành thời điểm liền chú ý tới bảy ở một bên trên bản hai phong thư cầm lấy trên bản tin lâm thần quét mắt phong t h i ế p đã là bị hủy đi hắn tin tưởng vị này tô đại nhân nên không đến mức nhìn lén trong thư nội dung lớn nhất khả năng liền là đi trộm người mở ra nhìn bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn đem thư giao cho nha môn người cái k i a giáo tập cũng là thú vị lại cho ngươi viết hai phong thư ngươi có thể đoán được nguyên do giáo tập đối đệ tử thực sự là dụng tâm lương khổ sợ văn bối giao đấu thứ tự quá tốt mà sinh tiêu căng c h i tâm cố viết thư khuyên giải đệ tử lại sợ văn bối giao đấu thứ tự quá kém mất luyện võ tri tâm viết thư cổ vũ đệ tử nếu không phải xảy ra ngoài ý mớn này hai phong thư đệ tử cũng chỉ có thể nhìn thấy một phong. lâm thần không có dấu diếm nằm tại giáo tập viết này hai phong thư dụng tâm nói ra ha ha ha tô lăng xuyên đột nhiên cất tiếng cười to tốt một đôi giáo tập cùng học viên có thể xưng ta bà dương huyện giáo tập điển hình nghe vị này tô đại nhân cười to lâm thần có một loại mình tại hiểu biết một vị diễn viên diễn kỹ cảm giác chẳng qua là vị này tô đại nhân diễn kỹ tựa hồ không hề tốt đẹp gì mang theo nồng đậm sốc nổi cảm giác lâm thần tô lăng xuyên nụ cười trợ thu t sắc mặt r u lên thần xác trang nghiêm trang nghiêm phảng phất một tôn uy nghiêm t ự thần trầm giọng nói ta lại hỏi ngươi ngươi cùng vu v ớ nghiên có thể t ư n g tự mình lập sư đồ ước hẹn cựu phẩm võ giả huy áp phóng thích mà ra cái tia con ngươi phảng phất có thể xuyên thủng lâm thần nội tâm lâm thần thần sắc thản nhiên nói bẩm đại nhân chưa từng tô lăng xuyên mắt sáng như đuốc tiếp tục ép hỏi ngươi cùng vu vĩnh niên có thể tồn tại lợi ích uất mắc thân tình liên lụy bẩm đại nhân ta cùng giáo tập tại võ đường trước đó chưa từng quen biết giáo tập cùng ta lâm ra không tồn tại thân thích nói đến đến mức lợi ích uất mắc ta ra cảnh bẩn hẳn nếu không phải giáo tập thương hại đúng lúc gặp đại nhân ban bố làm việc ngoài giờ kế sách đệ tử liền thịt bò ăn không nổi nghe được lâm thần lời này tô lăng xuyên cũng là lộ ra một chính mình ban bố làm việc ngoài giờ chính sách tại về sau vũ vĩnh niên cho lâm thần a n bài võ đường làm việc phía trước nhưng có ai sẽ đi để ý này chút dầu d ị a không đáng kể không sai hắn đối lâm thần lại hài lòng một điểm vũ vĩnh niên thân là giáo tập đối ngươi quan tâm đầy đủ dụng tâm lương khổ không cầu hồi báo ngươi đối giáo tập cũng là kính trọng có thửa thẳng thắn đối đãi hai người các ngươi quả thật ta bà dương huyện võ học chi mẫu mực làm vì mọi người chỗ kính ngưỡng chỗ bắt trước ta nhất định phải đem việc này báo cáo võ chính thi làm cho cả tha phủ đều biết ta bà dương huyện giống như này hiện sư lương đồ nói xong tô lang xuyên nhìn về phía lâm thần b ả n quan có cái yêu cầu quá đáng đại nhân ngài nói lâm thần lòng sinh cảnh giác nhớ tới từng quán chủ căn dặn không dám tùy tiện đáp ứng tới b ả n quan muốn đem ngươi vị kia tại giáo tập ở trong thư theo như lời nói chọn đoạn trích lục tại bố cáo bên trong cho các đại võ quán giáo tập học viên xem cũng có khả năng do võ chính ty bên kia ban bố bên trên bản địa quan môi đầu đề chẳng qua là một chút suy tư lâm thần liền triệt để hiểu rõ vị này tô đại nhân vì sao muốn cùng chính mình trình diễn như thế một phiên biểu diễn chính mình cùng tại giáo tập là giáo tập cùng học viên mẫu mực mà tô đại nhân trưởng quản bà dương huyện võ học sự tỉnh đây cũng là tô đại nhân chiến tích đến lúc đó võ chính thi thậm chí tha phủ đô sẽ có ngợi khen xuống tới mà lâm thần có thể cân nhắc đến vua vĩnh nhiên tại đây phần lợi ích trước mặt thủ trụ bản tâm đây mới thực là đối giáo tập kính trọng nếu nói lúc trước hắn vẫn tồn tại tuyên dương lâm thần cùng vua vĩnh nhiên sự tỉnh tới dành tư lợi như vậy giờ phút này trong lòng hắn lâm thần cùng vua vĩnh nhiên đáng giá này phần vinh quang sư đ ồ hai người phần tình nghĩa này quả thật chân quý bất quá hắn tin tưởng vũ vĩnh n i ê n sẽ không cự tuyệt mặc dù vũ vĩnh n i ê n chính mình không quan tâm danh lợi vì đệ tử suy nghĩ cũng sẽ đồng ý bất quá là chờ lâm thần viết thư một phong cáo chi việc này chỉ hoãn mấy ngày thôi Tốt, vậy chuyện này liền chờ ngươi hỏi qua ngươi vị kia giáo tập làm tiếp quyết đoán tô lăng xuyên trên người khí tức thu lại cười nói công sự trò chuyện xong hiện tại trò chuyện điểm v i ệ c tư liên quan tới đến tiếp sau võ học tri lộ ngươi còn có quy hoạch đệ tử đang muốn hướng tô đại nhân tình giáo dùng đệ tử loại tình huống này tiếp xuống võ học tri lộ nên đi như thế nào cho tới chính mình sự tình lâm thần nghĩ đến từng q u á n chủ bàn giao cũng không k h á c h khí nói thẳng ra trước mắt gặp phải vấn đề trên thực tế chính mình có b ả n tại mà còn có mệnh cách tồn tại đối với đến tiếp sau võ đạo c h i lộ hắn là có một cách đại khái quy hoạch nhưng nếu có tô đại nhân kinh nghiệm chỉ bảo hắn cũng có thể dùng cái này tham khảo sửa đổi một chút đến tiếp sau luyện võ quy hoạch tô lang xuyên trong lòng cùng gương sáng một dạng thằng thanh giao chưa từng nhập phẩm tịnh thủy võ quán cũng chưa từng đi ra tại ngắn như vậy thời gian đem công pháp tu luyện tới viên mãn có chút không nắm chặt được lâm thần đến tiếp sau võ đạo tri lộ tiến độ đây là cố ý nhường lâm thần tới hướng mình tỉnh giáo không nói hắn hiện tại đối lâm thần rất là yêu thích. lâm thần g ắ t đầu liên quan tới điểm này hắn đã là theo khẩn quán chủ khẩu bên trong biết được bản quan nhìn tịnh thủy võ quán báo cáo tới tình huống ngươi thủy vân t r ư ở n g cũng là tiểu thành lại tu luyện thủy vân trường thời gian so thanh phong trưởng muốn ngắn rất nhiều việc này có thể là, là thật là thật t ô lăng xuyên trong mắt có tinh quang như như thế bản quan nơi này cũng là có một đầu có thể làm cho ngươi ở sau đó bát khiếu cũng tăng tốc biện pháp liền nhìn ngươi có dám hay không thử thì đại nhân chỉ bảo lâm thần ô m quyền hành lễ không có chút gì do dự đi c h ấ n nhạc võ quán tu luyện c h ấ n nhạc võ quán thiết quốc công nếu ngươi không chỉ là tại thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng bên trên ngộ tính cao mà là hết thể công pháp bên trên ngộ tính đều cao tu luyện thiết quốc công cũng có thể cho ngươi theo thất khiếu đến mười sáu khiếu tốc độ rút ngắn tu luyện thiết q ố c công lâm thần là thật không nghĩ tới vị này tô đại nhân cho mình chỉ bảo chính là một con đường như vậy trấn nhạc võ quán sẽ để cho cái này không là vấn đề tô đại nhân là võ chính chỗ sở trường nếu tô đại nhân nói như vậy c h ấ n nhạc võ quán bên kia chắc chắn sẽ không có ý kiến thiết cốt công tu luyện chi nam độ ngươi nên biết được nếu ngươi tại thiết cốt công bên trên ngộ tính không đủ không chỉ bỏ ra tiền bạc lại sẽ còn chậm trễ thời gian không bằng vững vàng dùng thanh phong trưởng tiếp tục đột phá tô lăng xuyên trầm giọng nhìn xem lâm thần bởi vậy muốn hay không đi đường này do chính ngươi quyết định lâm thần lâm vào trầm âm một lúc sau ngước mắt hỏi xin hỏi đại nhân đệ tử tu luyện thiết cốt công nếu là ngộ tính còn có thể trong đó chỗ tốt có hay không không chỉ là tiến độ tăng tốc lần ấy thông minh Tô xuyên trong Lăng lòng Xuyên k h o a t r ư ơ n g Lâm chín mươi ộ ế bốn không phải lần đầu nghe thấy nhập phẩm nói đến thiếu niên tuyển cực hạn tri lộ chương chín mươi bốn lần đầu nghe thấy nhập phẩm nói đến thiếu niên tuyển cực hạn t h i lộ tăng thêm một chân bước vào nhập phẩm lâm thần đồng tử có rút lại một chút nhưng chỉ bằng điểm này đối với mình lực hấp dẫn còn chưa đủ chính mình có nước chạy thành sông mệnh cách tồn tại không tồn tại bình cảnh nói chuyện nhập phẩm chẳng qua là vấn đề thời gian trừ phi nhập phẩm không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy không chỉ là đơn thuần cảnh giới bên trên bình cảnh bà dương huyện luyện tạng viên mãn võ giả m ộ ư ơ i năm qua có không giới trang bị nhưng cuối cùng có thể nhập phẩm m ộ ư ơ i không đủ một tô lang xuyên con n g ư ơ i có tinh quang tiếp tục nói đoán thể ba đại cảnh giới dưỡng khí khai phiếu luyện tạng cũng đã là đào móc cơ thể người tiềm năng chi cực hạn h ư không tình huống đặc biệt đến luyện tạng đại thành về sau thân thể lại không tăng lên khả năng mà muốn theo luyện tạng đến nhập phẩm không còn là thân thể thực lực đột phá bà dương huyện mười năm qua đản sinh luyện tạng đại thành võ giả có tới trang bị nhưng có thể nhập phẩm mười không đủ một liền là bởi vì theo luyện tạng đến nhập phẩm bất luận cái gì tăng bổ khí huyết chân cầm đan dược cũng vô dụng muốn bước ra một bước này chỉ có ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ đạo ý chí lâm thần m ỹ mắt thấp rũ xuống hắn nghĩ tới cái kia tấm bản đ ồ quyền tám đại võ quán c ấ p có một bộ nhập phẩm công pháp nhập phẩm công pháp cùng bình thường công pháp khác nhau bản quan không nói ngơi cũng nên rõ ràng mà vào phẩm công pháp có thể b ộ c phát ra vượt xa tự thân mấy lần lực lượng chính là dính một cái, phẩm. chứ hắn công pháp vốn là bao hàm võ đạo ý chí võ giả ngưng tụ võ đạo ý chí phương thức có nhiều loại thường thấy nhất chính là dùng binh khí vị phôi thay đem mình cùng binh khí thần hồn phù hợp mượn binh khí chi linh tính nhất cử kích phát võ đạo ý chí đây là đại bộ phận võ giả đi nhập phẩm chi lộ bao quát bản quan cũng là như thế nghe được tô đại nhân lời này lâm thần nghĩ đến lúc trước khổng quán chủ dẫn hắn đi gặp từng quán chủ thời điểm từng quán chủ đang nắm một thanh hoành đao mà lúc đó khổng quán chủ cũng đã nói từng quán chủ tại lĩnh ngộ đao linh chấm ngâm một lát sau lâm thần lại một lần mở miệng hỏi tham đại nhân con đường này võ giả cực tô lăng xuyên tầm mắt lấp lánh nhìn về phía lâm thần bản quan chỉ có thể nói cho ngươi một trăm ba mươi năm trước bà dương huyện chỉ có một nhà võ quán hết thể học viên đều muốn tu luyện ba môn công pháp luyện t ạ n g võ giả số lượng cực kỳ ít ỏi nhưng chỉ cần bước vào luyện t ạ n g chính là một chân nhập phẩm cao như vậy nhập phẩm tỷ lệ lâm thần trên mặt có vẻ giật mình cho nên đầu này cái gọi là cực h ạ n con đường tu luyện là trăm năm trước đám võ giả nhất định đi đường một trăm ba mươi lăm năm trước võ đạo bộ tô tông sư sáng tạo ra mặt khác một đầu nhập phẩm tri lộ chính là dùng binh khí ngưng tụ võ đạo ý chí từ đó về sau các huyện võ quán bắt đầu cải biến bà dương huyện võ quán cũng là chia ra làm có hiện đại nhân cục. Từ cái i hai loại ư ơ n luyện g khác biệt tu luyện con đường nhập phẩm về sau có thể có trên lệ dùng binh khí ngưng tụ võ đạo ý chí nếu muốn ở võ đạo tri lộ bên trên tiếp tục tăng lên cần không ngừng tăng lên binh khí cấp bậc thu thập rất nhiều tài liệu quý hiếm dùng công pháp cực hạn nhập phẩm v õ giả đến tiếp sau võ học t r i lộ không cần thu thập binh khí tài liệu tô lăng xuyên biết lâm thần quan tâm là cái gì bởi vì vấn đề này hắn năm đó cũng hỏi qua sư phụ của mình tiếp tục nói trên thực lực trên h lệ quyết định bởi tại cá nhân nhập phẩm v õ giả binh khí nếu là dựng dục đủ mạnh cũng có thể cùng cảnh giới vô địch một cái vậy c h ữ thể hiện tất cả hết thảy lâm thần nghe được tô đại nhân ý ở ngoài lời dùng binh khí nhập phẩm vó giả thực lực như thế nào quyết định bởi tại binh khí cấp bậc mà đi công pháp cực hạn con đường tu luyện vó giả không cần binh khí chính là cùng cảnh giới vô địch nhìn như vậy đến cực hạn võ đạo c h i lộ càng thích hợp ta lâm thần trong lòng có quyết đoán làm ra dạng này quyết đoán cũng không là xuất từ đối tự thân mù quáng tự tin vừa vặn là bởi vì tự thân nhược điểm mới có thể để cho hắn quyết định lựa chọn con đường này dùng binh khí nhập phẩm cần phải đi thai ngén binh khí đi thu thập tài liệu tăng lên binh khí cấp bậc những con em quyền q u ý kia có tiền có nhân mạch đang thu thập tài liệu bên trên so với chính mình có ưu thế chính mình vô luận là nước chạy thành sông mệnh cách vẫn là đằng sau khả năng thay mới xương hảo đều là tác dụng tại tự thân thật đúng là ứng câu nói kia người nghèo dựa vào biến lý dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật đạo lý kia tuyến cổ áp dụng cái gì cho tới thế giới khác đều phù hợp đại nhân đệ tử muốn đi cực hạn võ đạo c h i l ộ lâm thần không phải không quá quyết người như là đã phân tích lợi và hại chính là cấp gia đáp án đây là hắn lần này giao đấu đệ nhất ban thưởng trong đó có hai trăm lượng dựa theo võ chính chỗ người nói là nha môn bên kia cho hắn phần thưởng người mang khoản tiền lớn a đi ra võ chính chỗ lâm thần m i ế t m i ệ n g lên theo thứ tư bên kia đạt được hai trăm bảy mươi lượng trừ bỏ trả lại lộ sư đệ ba người hắn trên người bây giờ ngân lượng cộng lại đã có sáu trăm hai mươi hai thêm nữa võ quán bên kia khẳng định còn có ban thưởng cùng với này hai khoản biết điều đan giá trị đầy đủ ngàn lượng phụ ông ngàn lượng bạch ngân tại bà dương huyện là khái niệm gì có khả năng tại thành bên trong bất luận cái gì một chỗ khu vực mua một tòa nhị tiến trạch viện còn có thể nuôi mấy cái tỷ nữ thu bên trên mấy chục mẫu dỗ tốt trải qua thong d ò n g tự tại địa chủ lão gia sinh sống cần phải là lấy r a luyện võ ngàn lượng bạc cũng là chỉ đủ hắn khai khiếu cảnh dùng võ đạo là danh phủ kỳ thực động tiêu tiền năm theo võ chính chỗ rời đi lâm thần trực tiếp hồi trở lại tịnh thủy võ quán còn có cực hạn võ đạo chi lộ nói chuyện tịnh thủy võ quán t à n g thanh g i a o sân nhỏ không nên lôi nghe lâm thần r ằ n g giải con mắt chừng lao đại nàng căn bản cũng không biết võ đạo tu luyện còn có một con đường như vậy lúc trước nàng nhập võ quán thời điểm giáo tập cùng quán chủ cũng không có nói qua với nàng t vẻ vẻ ă nếu g t như mặt vẻ ngươi chẳng qua là thanh phong trưởng viên mãn bản quán chủ là không đồng ý ngươi đi đường này nhưng ngươi thanh phong trưởng viên mãn thủy vân trưởng ngộ tính cũng không kém có thể là toàn công pháp ngộ tính cực cao con đường này có khả năng nếm thử một phiên nếu là cảm giác đi không thông có khả năng từ bỏ có vó chính t i cho người là tẩy đệ tử cũng là như vậy nghĩ nếu là thật đi không thông vậy liền từ bỏ lâm thần gật gật đầu hắn có b ả n t ạ i tại thiết c ố t công bên trên tiến độ có khả năng thấy được như tại thiết c ố t công tiến tới độ không nhanh cùng lắm thì từ bỏ chính là chuyên tâm chờ đợi sau ba tháng vó chính t i người tới đến mức tô đại nhân muốn tại toàn thành các đại võ quán cùng võ đường bố cáo ngươi cùng vu vĩnh niên sư đồ tình nghĩa chỗ tốt là một khi bị dựng đứng thành điển hình tại bà dương huyện không người dám lại đánh ngươi chủ ý bằng không liền là đánh vó chính chỗ mặt chỗ xấu cũng rất rõ ràng sau đó nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ tại người khác quan tâm phía dưới trình độ nào đó ngươi đem đại biểu cho bà dương huyện học viên phong mạo nếu ngươi bên này có thể tiếp nhận việc này cứ giao cho ngươi cái kia giáo tập đi xử lý cho ngươi hướng võ chính chỗ tranh thủ đầy đủ lợi ích nghe được từng quán chủ nâng lên chính mình giáo tập đi cho tranh thủ lợi ích lâm thần biểu lộ có chút c ổ a k h á i dùng giáo tập tính t ì n h thật đúng là không nhất định sẽ kéo đến hạ mặt mũi bất quá tại ánh mắt cùng chính mình quán chủ đối mặt về sau lâm thần bừng tỉnh đại nộ tới từng quán chủ nói có đúng không là giáo tập mà là sư nương sư nương trước kia là võ chính chỗ tuần sắt xứ am hiểu sâu quan trường trí đạo cũng biết nên cho mình tranh thủ chỗ tốt lớn bao nhiêu thấy lâm thần h i ể u chính mình ý tứ t h n g thanh giao cười nói lần này ngươi được giao đấu thứ nhất dương ta mây mở võ quán uy danh ban thưởng chăm lạ n g b m ặ g i ò n g tư khiếu đan ba bình võ quán không được tự mình cho học viên ban thưởng sợi tơ hồng này điều kiện tiên quyết là học viên không thể đạt tiêu chuẩn võ quán sát hạch o mục tiêu nhưng lâm thần lấy được thứ nhất võ quán cho ban thưởng chính là hợp lý hợp uy lại t h n g thanh giao tin tưởng võ quán bên trên báo lên tô đại nhân tất nhiên sẽ phê chuẩn dù sao tô đại nhân cũng cần lâm thần phối hợp cho hắn g a tăng chiến tích năm Cáo b i ệ trong hai chủ, Thần vị quán chủ, Lâm t ự vực, c tiếp rời đi võ quán, đi tới thành Thư t rời đi đi viện. phụ, r đông võ quán, khu vực, sư nương chạy sư thư, thư phòng tranh mải lâm thần cho giáo tập viết hồi âm ở trong thư hắn nói tới chính mình lần tỷ đấu này đệ nhất thứ tự cũng nâng lên chính mình cùng thanh phong võ quán sự t ì n h cùng với hiện tại quyết định đi võ đạo cực hạn c h i lộ tâm tư đối với tại giáo t ậ p lâm thần không có cái gì tốt dầu diếm bao quát tại sao lại lựa chọn võ đạo cực hạn c h i lộ nguyên nhân cũng đều viết xuống tới chỉ là không có nâng lên mệnh cách cùng xưng hào mà là dùng thế yếu của mình cùng ưu thế làm ra phân tích cuối cùng mới lựa chọn con đường này cuối cùng lâm thần đem từng quán chủ ám chỉ cũng cho viết lên đi đệ tử không biết việc này lợi và hại sư nương từng tại võ chính chỗ nhậm chức giáo tập không ngại giúp đệ tử hỏi thăm hạ sư nương có gì tốt kiến nghị đặt bút để vào phong thư dính vào bùn lớn tranh tỷ giáo tập hiện tại ở đâu lâm thần có chút hiếu kỳ đại lương tin có một chút không tốt phía trên không có gửi thư người địa chỉ hắn vô pháp theo phong thư bên trên phản đoàn giáo tập hiện tại ở đâu vu tiên sinh cùng tiểu thư bây giờ đang ở huy châu phủ bên kia huy châu phủ tha phủ sắt vách huy châu phủ lâm thần không nghĩ tới giáo tập vậy mà lại đi huy châu phủ là huy châu phủ bên kia có thích hợp giáo tập thai n g é n binh khí linh tính tài liệu đem thư giao cho tranh nhường tranh cho hỗ trợ gửi ra ngoài lâm thần rời đi thư phủ trở về tịnh thủy võ quán trở lại chính mình ký túc xá lâm thần thu lại toàn bộ tâm thần bắt đầu tiếp tục tu luyện thanh phong trưởng cùng thủy vẫn trưởng mặc dù muốn đi cực hạn võ đạo chi lộ giã tiên muốn đem thư tám chỗ khai khiếu mở ra sau lại nói thanh phong trưởng viên mãn khai khiếu tiến độ ra chỉ không thể lãng phí hết ba ngày sau đó ký chủ lâm thần cảnh giới khai khiếu cảnh tháng tám năm hai bốn một m ộ t trăm một trăm một mươi viên mãn thủy vân trường đại thành một khai khiếu tám chỗ nhìn xem bảng bên trên số liệu lâm thần rất là hài lòng ba ngày thời gian mở ra một chỗ khiếu huyệt tốc độ này hẳn là chấn kinh một nhóm người đáng tiếc là thanh phong trưởng viên mãn tiến độ tu luyện g i a trì cho tới hôm nay liền phải kết thúc còn lại khiếu huyệt mở ra thanh phong trưởng đã mang tới không được quá lớn trợ giúp là thời điểm đi chấn nhạc võ quán nhìn một chút vừa rời đi ký túc xá lâm thần còn chưa đi ra khu ký túc xá vực đối diện chính là gặp khương sư tỷ khương sư tỷ có một bao quần áo cũng theo ký túc xá mặt khác một đầu đá xanh tiệu đạo đi tới bốn mắt nhìn nhau lâm thần trên mặt có vẻ n g h i hoặc khương sư tỷ ngươi đây là lâm sư đệ sư tỷ ta chuẩn bị rời đi võ quán đi tới tha phủ đối mặt lâm thần khương tình không có dấu diếm nàng đã chuẩn bị rời đi tịnh thủy võ quán lúc trước nàng gia nhập tịnh thủy võ quán là hướng về phía thủy vân trường tới cùng q u á n chủ ở giữa cũng có qua ước định q u á n chủ truyền cho nàng thủy vân trường mà nàng trợ giúp tịnh thủy võ quán đang tỷ đấu bên trong đoạt được đệ nhất có lâm sư đệ ngươi tại võ quán bên này liền không cần sư tỷ ta ra tay sau ba tháng giao đấu không ai có thể cùng ngươi cạnh tranh đệ nhất khương tình nói lời này là đi qua suy nghĩ cũng không là thuận miệm tán dương thời gian ba tháng không tính ngắn cũng không lâu lắm mặt khác võ quán phí hồng đám người muốn tại ba tháng đem công pháp tu luyện tới viên mãn khả năng không lớn đến mức cảnh giới võ đạo lâm sư đệ lần này lấy được ban thượng không ít ít nhất tương lai trong vòng nửa năm tài nguyên tu luyện là không thiếu cảnh giới cũng sẽ không bị hạ xuống lâm thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải chính mình cùng vị này khương sư tỷ nói rất quen cũng rất quen nhưng muốn nói quan hệ đặc biệt tốt tựa hồ cũng không có từ một lần kia thứ tư sự kiện về sau khương sư tỷ đối với mình cùng đối mấy vị khác sư nội không có gì khác biệt làm người hai đời lâm thần đương nhiên sẽ không tự xưng là đến khương sư tỷ lúc trước giúp mình đối phó thứ tư liền là đối với mình có tâm tư gì nàng đang nhìn ta nàng đối ta có ý tứ loại này nhân sinh tam đại h ảo giác nhận biết sẽ không phát sinh ở trên người hắn sư đệ tại đây bên trong trúc sư thư lần này đi tha phủ đại triển hồng đồ võ đạo c h i lộ thuận buồm xuôi gió suy nghĩ một chút lâm thần ôm q u y ề n nói lâm sư đệ không bao lâu chúng ta lại ở tha phủ gặp lại khương tình mắt đẹp n h á y mấy cái lâm sư đệ hiện tại đã đặt đến võ chính ty thiên tài đầu chế mấy tháng sau liền sẽ đi tới tha phủ võ chính ty đến lúc đó còn muốn sư tỷ chiếu cố nhiều hơn dễ nói k h ư ơ n g tình rất là thoải mái tóc dối lướt nhẹ cũng không cùng lâm thần nhiều lời ném lời nói về sau n ệ n bước thẳng tắp dáng người rời đi đưa mắt nhìn khương sư tỷ rời đi lâm thần cũng là chân sau ra võ quán cửa lớn hướng phía c h ấ n nhạc võ quán chỗ hướng đi mà đi c h ấ n nhạc võ quán làm lâm thần xuất hiện tại c h ấ n nhạc võ quán thời điểm vừa lúc gặp phù ngang cùng vài vị c h ấ n nhạc võ quán học viên theo đường đi mặt khác một bên đi tới mấy người bốn mắt như nhau trong mắt đều có vẻ kinh ngạc lâm lâm sư huynh phù n a n g thấy lâm thần thần tình trên mặt cực kỳ phức tạp ba phần ai toán ba phần e ngại cộng thêm một phần thân thể run r u y phù sư đệ thấy có người quen lâm thần trên mặt lộ ra đủ cười có người quen cho mình dẫn đường liền bất chính mình thông báo chờ năm một k h ắ c đồng hồ về sau phù ngang theo chính mình quán chủ trong sân đi tới nhìn xem bên cạnh lâm thần chỉ cảm giác mình đầu không đủ dùng lâm thần lại là tới cửa học thiết quốc công có thể lâm thần không phải tịnh thủy võ quán đệ từ sao q u á n chủ lại còn đồng ý lâm thần chuyển hàng chính mình võ quán tới theo thanh phong võ quán đến tịnh thủy võ quán lại đến c h ấ n nhạc võ quán này không ổn t h ỏ a ba họ không đúng này gọi nước chạy chỗ trũng người thường đi chỗ cao lâm sư huynh hẳn là hiểu rõ một cái đạo lý hồng o thiên hải nhìn xem chính mình sư h u n h hơi nghi hoặc một chút vừa mới phù ngang mang theo lâm thần nhập võ quán hắn đều có chút một bực không nghĩ ra lâm thần đến chấn nhạc võ quán tới làm gì có thể làm lâm thần mở miệng nói ra muốn học thiết quốc công mà chính mình sư huynh trực tiếp đáp ứng càng làm cho hắn toàn bộ đầu vóc đều chuyển không tới sư huynh cử động lần này sợ là làm trái võ chính chỗ quý cũ thay như bách chọn mắt nhìn xem chính mình sư đệ hỏi ngược lại võ chính hết thể quy định học viên không thể tu luyện hai môn công pháp hồng thiên hải khẽ giật mình cẩn thận hồi tưởng lại giống như võ chính sở hạ phát cho võ quán rất nhiều quy tắc bên trong còn thật không có nói tới đ ầ u này lâm thần mặc dù không tu luyện thiết quốc công không phải cũng là tu luyện thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng hai môn công pháp cái kia đó là tình huống đặc biệt là thanh phong võ quán kỳ hà mắt bị mù xem nhẹ lâm thần mới ép lâm thần cuối cùng gia nhập tịnh thủy võ quán nếu là học viên khác học theo cái kia chẳng phải lộn xộn. Học theo. thay như bách cười lạnh một tiếng vậy cũng muốn bọn hắn có bản lĩnh tại như thế ngắn ngủi thời gian đem một môn công pháp tu luyện tới viên mãn không nói ngắn như vậy liền là trong vòng sáu tháng c ó thể làm đến bọn hắn cũng có thể giống như lâm thần nghi học vài môn công pháp liền học vài môn thấy chính mình sư đệ nghi hoặc ánh mắt khó hiểu thay như bách giải thích nói sư đệ n g ư ơ i có chỗ không biết sớm tại trăm năm trước võ giả đoán thể cảnh giới ít nhất tu luyện hai môn công pháp thậm chí tu luyện ba môn công pháp thẳng đến về sau võ giả mới đổi tu luyện một môn công pháp mà ban đầu con đường tu luyện được xưng là cực h ạ n tu luyện pháp tu luyện hai môn cùng ba môn công pháp hồng thiên hải là thật bị khiếp sợ đến. chính u tu đều y ê viên n môn công trong năm mãn, như ngộ một thể tại t có coi pháp, đã là ngộ tính rất tốt. ra tốt, thời tu hắn nghĩ không đồng là u tu luyện lâu đều y ệ n môn cùng môn công đến môn công viên mãn. Chính mới mỗi có pháp, pháp thể đủ l bao bởi vì con đường này khó đi mới tại trăm năm trước do một vị cường g i ả sáng tạo ra mới phương pháp tu luyện đến mức hai loại phương pháp tu luyện ai mạnh ai yếu liền không cần sư minh ta nhiều lời c ự c h ạ n tu luyện pháp hồng thiên hải gật đầu theo danh t ự liền có thể phán đoán ra tới loại kia mạnh hơn c ự c h ạ n tu luyện pháp chính là bởi vì tu luyện quá khó khăn mới có thể bị từ bỏ nhưng lâm thần trước mắt triển lộ ra ngộ đạo nội tính thiên phú Này. c này dùng lâm thần hiện tại triển lộ võ đạo thiên phú đã thỏa mãn võ chính ti thiên tài đầu chế đi võ chính ti đối thiên tài bồi dưỡng t r i lộ nhập phẩm là tuyệt đối không có vấn đề chẳng qua là thời gian sớm một thôi thiếu niên này khó lường a lựa chọn một đầu khó khăn nhất đường sư minh vậy chúng ta võ quán bên này nên làm sao đối đại lâm thần đã tiếp nhận lâm thần tu luyện tiết c ố t công sự t ì n h hồng thiên hải hỏi một cái khác quan tâm vấn đề tại lâm thần trong lòng chúng ta khẳng định là không so được tịnh thủy võ quán có thể ít nhất cũng phải kết một phần thiện duyên lợi dụng chính thức học viên đối đãi là đủ thay như bách l u ố t dâu cười nói thanh phong võ quán vết xe đổ không thể tái phạm Nam. Huy Châu Phủ, vàng dưới chân núi.、Vũ、vĩnh niên nhìn xem trên tay phong thư, biểu tình biến hoa không chừng, miệng toàn chỉnh khánh nết, cuối cùng như là tượng tay hoa xem Huy Châu Phủ, thư, biểu cuối Vũ là dưới đ có thể làm cho chính mình sư đệ này tâm thần s á c sư tỷ n g ư ơ i xem một chút đi một lúc sau vụ v i n h niên lấy lại tinh thần đem phong thư đưa cho mình sư tỷ biểu lộ biến đến cổ quái ta nhìn một chút thư tố huyện tiếp nhận giấy viết thư mắt đẹp quét qua đáy mắt toát ra vẻ kinh ngạc giáo tập như n ộ võ quán giao đấu kết thúc đệ tử may mắn đến giao đấu đệ nhất thấy mở đầu hàng chữ này thư tố huyện cơ hồ hoài nghi là chính mình nhìn lầm hợp với nhìn mấy lần mới xác định không sai nàng xem như hiểu rõ chính mình sư đệ vì gì vẻ mặt như vậy võ quán giao đấu đệ nhất lực áp tám đại võ quán khóa mới hết thể học viên nếu không phải vững tin lâm thần sẽ không ở trong thư nói đùa nếu không phải tận mắt nhìn thấy này trong thư nội dung mặc dù sư đệ khẩu thuật cho mình nghe chính mình cũng muốn hoài nghi là sư đệ đang tìm chính mình vui vẻ sư đệ ngươi nhìn ra lâm thần giống như này lớn tiềm lực cho nên lúc ban đầu mới sẽ ra tay trợ giúp lâm thần thư tố h u y ể n ngước mắt nhìn về phía chính mình sư đệ vũ vĩnh n i ê n lắc đầu nếu ta có thể nhìn ra lâm thần có thể trưởng thành đến một bước này cần gì phải đi viết cái kia hai phong thư còn nữa sư tỷ cảm thấy sư đệ nhãn lực lại so với sư tỷ cẩn mạnh cũng đúng thư tố huyền chán hơi điểm lâm thần gia cảnh bao quát tại võ đường tình huống nàng cũng là biết đến có thể nói sư đệ lúc trước trợ giúp lâm thần hoàn toàn là xuất phát từ một vị giáo tập đối học viên đồng tình ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy có c h i thiếu niên làm không bị cô phụ một thiếu niên có thể nói ra làm việc ngoài giờ nói đến đây đến dám ở sư huynh đệ trước mặt bỏ đi tôn nghiêm ta làm giáo tập liền nên giúp một cái vu vĩnh n i ê n lại một lần giải thích một lần lại lâm thần không để cho hắn thất vọng tại võ đạo chi lộ bên trên c ó thành k i ự u hắn mới có thể đến tiếp sau tiếp tục trợ giúp lâm thần cái kêu tô đại nhân nói ta là giáo tập mẫu mực thật sự là hộ thẹn ta cũng không phải vô công lợi chi tâm nếu như lâm thần không thể luyện được thành tựu ta chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục quan tâm lâm thần thư tố huyện m ỉ m cười l u ậ n việc làm không lợi tâm này không phải hiện thực mà là lâm thần nếu như trên võ đạo sông không nổi danh đường ngươi mặc dù quan tâm cũng vô dụng đến mức vị kia tô đại nhân đưa ngươi nói là giáo tập mẫu mực có một nửa l á xuất từ chính hắn tư tâm thấy chính mình sư đệ nghi hoặc biểu lộ thư tố huyện cũng là nắm vị kia tô đại nhân dụng ý cho phân tích ra tới vậy theo sư tỉ ý kiến ta có hay không nên đáp ứng chủ yếu là việc này đối lâm thần tôi nói lợi và hại bao nhiêu vụ vĩ nhiên khiêm tôn thỉnh giáo nhưng không phải là vì chính mình càng nhiều hơn chính là theo lâm thần lợi ích góc độ cân nhắc tự nhiên là phải đáp ứng nhưng này tô đại nhân mong muốn lấy các ngươi hai sư đồ vì chiến tích tự nhiên cũng phải cho lợi ích ra tới h ồ i âm thời điểm quan ở phương diện này ta tới viết hay ngươi liền không cần quan tâm vậy làm phiền sư tỷ để ý thư tố huyện ánh mắt ưu ưu coi như là vì lâm thần trong thư câu này sư đ ư ơ n g ta cũng nên đệ bụng vu vĩnh niên xấu hổ cười một tiếng trên mặt xuất hiện một vệ hát hồng c h i sắc tô đại nhân bên kia ta đến hồi phục nhưng trong thư lâm thần nhắc tới vo đạo cực h ạ n tu luyện pháp sư đệ không nghĩ tới ngăn cản so sánh d ớ i thư tố huyện đối trong thư lâm thần nhắc tới muốn đi cực hạn con đường tu luyện càng thêm đệ bụng dưới cái nhìn của nàng đây không phải một cái lựa chọn tốt nhất sư tỷ ý tứ lâm thần nếu thanh phong trưởng viên mãn võ chính t i tất nhiên sẽ đ ố i hắn vung chồng nhanh thì hai năm chậm thì năm năm chắc chắn nhập phẩm dùng r a cảnh của hắn lúc này lấy nhập phẩm làm mục tiêu mà không phải truy cầu võ đạo cực hạn võ đạo cực hạn tu luyện pháp thư tố h u y ề n cũng là có nghe thấy có thể phóng nhãn toàn bộ tha phủ đều không có mấy người sẽ đi đường này con đường này rất khó nếu là những cái kia con em thế ra vì đột phá bản thân còn có khả năng nếm thử bởi vì bọn hắn có thử lỗi chi phí vũ vĩnh n i ê n cười nói ta cùng sư tỷ ý nghị không giống nhau nếu lâm thần nghĩ đi đường này vậy liền tiếp tục đi sư đệ không phải đã nói hy vọng lâm thần không muốn mơ tưởng xa vời thư tố huyện ép hỏi trước khác nay khác nếu lâm thần có thể tạ i ngắn như vậy thời gian thanh phong trưởng viên mãn sáng tạo ra kỳ tích có lẽ còn có thể sáng tạo cái thứ hai kỳ tích kỳ tích nếu là như vậy tốt sáng tạo liền không gọi kỳ tích dùng lâm thần ra thế nhu cầu trong vòng năm năm nhập phẩm sau đó có cơ hội xông vào đến thất phẩm lâm gia cũng xem như tại tha phủ trở thành vọng tộc đây mới là một đầu chân chính vững chắc trí lộ mong muốn nhất phi trùng tiên thường, thường sẽ rơi xuống bãy c hai người tranh phong đối lập lời nói giao phong con đường này cực kỳ khó đi hàn môn tử đ ệ cũng có thể có chi lớn vu vĩnh n i ê n vẻ mặt kiên định trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ hào quang cái cằm kẽ h nâng nhìn thẳng thư tố huyện con mắt gàn từng c h ư a nói ra mặc dù lâm thần chưa ở trong thư đề cập hắn tại võ quán tu luyện n ô i khổ có thể bị thanh phong võ quán khinh thị một đường đoạt được thứ nhất trong đó chi gian chẳng chẳng lẽ liền không khó thư tố huyện lông mày nhữ lên trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ nói ta biết lâm thần đi đến một bước này chỗ nỗ lực gian khổ có thể vừa vặn như thế mới càng nên cầu ổn hàn môn tử đệ đi đến một bước này không dễ dàng nếu là hơi không cẩn thận làm trễ mãi đến tiếp sau võ đạo tiến độ quá mức đáng tiếc sư tỷ nói có lý vũ vĩnh nhiên khẽ vất c ằ m nhưng sư tỷ vẫn là không hiểu rõ lâm thần lâm thần trên võ đạo mỗi một bước đều đi phá lệ kiên định hắn nếu lựa chọn cực hạn tu luyện pháp con đường này vậy liền đại biểu cho hắn có nghị lực cùng tự tin tại đầu này đường đi xuống thôi ngược lại các ngươi sư đổ ở giữa sự t ì n h ta cái này làm sư nương vẫn là không nhúng tay vào miễn cho bị người khác làm, làm ác nhân sư tỷ lời này ý gì nếu là lâm thần giờ khắc này ở nơi này cũng nhất định có thể nghe ra sư tỷ là chân tâm vì đó suy nghĩ nếu không phải chân tâm vì đó suy nghĩ người chỉ sẽ nghĩ đến cổ động mà sẽ không vì hắn rội nước lạnh vũ vĩnh niên biết sư tỷ là h ả o ý thậm chí đây là đối lâm thần h ả o tâm quyết đủ có thể chính như hắn nói như vậy sư tỷ vẫn là đối lâm thần không hiểu rõ theo lâm thần viết xuống phong thư này hỏi thăm hắn liền biết mình đệ tử này đã là hạ quyết tâm nếu như thế hắn cái này làm giáo tập chỉ có duy trì năm thiết huy ế t võ quán lâm thần đi theo phủ ngang đi võ quán khu ký túc xá vực lâm sư minh ngươi liền ở gian túc xá này sư đệ ta ngay tại sắt vách đa tạ phù sư đệ lâm thần tiến vào ký túc xá bên trong đệm chăn đ ồ rửa mặt đầy đủ mọi thứ tại trong sân nhỏ còn có một cái tắm thùng gỗ lớn lâm sư huynh chúng ta v õ quán đệ t ử muốn đánh m ạ i thân thể cần tắm thuốc bởi vậy trong túc xá sẽ chuẩn bị thùng tắm phú ngang thấy lâm thần nhìn chằm chằm thùng tắm cười giải thích một câu theo sau tiếp tục nói cái kia lâm sư huynh hôm nay sớm đi nghỉ ngơi ngày mai ta lại mang sư huynh đi v õ đạo các nhận lấy thiết c ố t công bí tịch ngày mai lâm thần lắc đầu ngày mai hồi phục thị lực này ngày mai sao mà nhiều hiện tại đi phiên t á i phủ sư đệ hiện tại mang ta đi lâm sư huynh hôm nay liền muốn tu luyện có thể bây giờ sắc trời đã mượn không sao ta đã thành thói quen ban đêm tu luyện dưới ánh trăng tu luyện chính là thanh phong mát m ẻ thời điểm nghe nói như thế phù ngang trong mắt có vẻ khâm phục hắn rốt cuộc minh bạch lầm sư m i n h vì sao có thể đem thanh phong trưởng như vậy sắp tu luyện đến viên mãn ngoại trừ thiên phú còn có chăm chỉ dưới ánh trăng tu luyện thanh phong mát m ẻ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt có thể lại có bao nhiêu người có thể làm đến giờ khắc này hắn đối lâm thần là phát ra từ nội tâm nội phục mà không phải trước kia gần là đối với thực lực tôn trọng chương chín mươi sáu người truy ta tuổi không phụ tuổi nhỏ chương chín mươi sáu người truy ta tuổi không phụ tuổi nhỏ b ó n trên thực tế không chỉ là tám đại võ quán bởi vì lấy lần này giao đấu là công khai vây xem giao đấu bách tính cực kỳ nhiều dù cho qua mấy ngày vẫn là trà lâu tiểu quán bàn tán sôi nổi chủ đề tên lâm thần là xuất hiện suất cao nhất dùng hiện đại thoại thuật tới nói liền là treo trên cao hoặc tìm kiếm đệ nhất phổ thông bách tính nghị luận tỷ võ đặc sắc mà huyện thành bên trong không ít quyền quý thì là nghĩ đến cùng lâm thần kết giao nhưng này lâm thần đều nhất nhất cự tuyệt tinh thủy võ quán người gác cổng bên kia có không ít quyền quý đưa tới thế i t mời người gác cổng mặc dù cáo chi một tiếng nhưng lâm thần quyền đương không biết cuối cùng là k h ổ n g quán chủ ra mặt toàn bộ đưa trở về dùng chính mình tu luyện không thể phân tâm làm lý do cho thoái thác do võ quán ra mặt làm cái này ác nhân lâm thần nghĩ rất rõ ràng hắn hiện tại đi này chút quyền quý ước hẹn cũng có thể chiếm được chút tiện nghi, không nói những cái khác. này chút quyền quý triêu đái có có c là xem tốt tiềm lực của mình mong muốn sớm giao tốt chính mình đạo không phải mình thanh cao nếu là hiện tại liền cùng này chút quyền quý liên hệ thu lấy đối phương một chút ân huệ cái kia không khỏi nắm chính mình làm quá giá rẻ luyện tạm cảnh về sau mới là chính mình cùng bà dương huyện này chút quyền quý thế lực tiếp xúc bắt đầu đến lúc đó mong muốn kết giao chính mình cho tiền bạc càng nhiều lại chính mình cũng xem như có nhất định quyền lên tiếng trở lại chính mình ký túc xá lâm thần không có lại để cho phủ ngang b g ồ i tiếp mà là lẳng lặng xem lên thiết c ố t công bi t ị n h sau khi xem xong lâm thần trong mắt có tinh quang không hổ là danh xưng bà dương huyện đệ nhất hoành luyện nhập phẩm công pháp n à y thiết c ố t công y lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhưng tu luyện độ khó cũng là cực cao trách không được chấn nhạc võ quán đệ tử cảnh giới bên trên sẽ chậm một chút bởi vì thiết c ố t công căn bản là không nhanh lên được thiết q u t công tu luyện có thể xưng là rèn luyện tự thân quá trình và môn đệ nhất bước chính là đánh bản thân dùng hai quả đấm g a o thế đánh tự thân bà vai cánh tay phần bụng. đùi, l khí, khí ạ trong m năm trước những cái kia các tiền bối đều lại như vậy đi tới ta hiện tại bất quá là lại đi năm đó các tiền bối đi qua đường nếu như ngay cả điểm này khổ đều ăn không được nói gì võ đạo đến tiếp sau chi lộ chẳng qua là hơi cảm khái về sau lâm thần chính là bình tĩnh lại nỗi lòng sau đó đem trong viện hỏa lô củi đốt điểm bắt đầu nấu nước đánh bản thân cần cùng tắm thuốc phối hợp không phải đánh lâu sẽ đối với căn cốt tạo thành tổn thương nhập môn tắm thuốc phương pháp phối chế là một lượng bạc ba bao dựa theo phủ ngang chô giới thiệu bình thường là mỗi ngày tu luyện ba canh giờ mỗi một canh giờ rèn luyện bản thân sau tắm thuốc một khắc đồng hồ thừa dịp nấu nước thời khắc lâm thần đứng thẳng ở trong sân dựa theo trong bí tịch chố ghi lại thiết cốt công vận khí chi pháp bắt đầu điều chỉnh hô hấp mười hơi về sau lâm thần hai tay nam quyển chậm rãi n â n g lên đôi cánh tay của mình hạ xuống ẩm quyền c ù n g cơ bịo va chạm phát ra thanh âm trong sân phá lệ v ă rồi làm cho cánh tay của hắn cũng nhịn không được r u lên không giống với chấn nhạc võ quán mới vừa vào võ quán học viên. phần lớn đều là tại khai khiếu một chỗ thậm chí không có khai khiếu lực quyền cũng không tính mạnh hắn hiện tại đã bắt khiếu mặc dù không có vận chuyển thanh phong t r ư ờ n g như thường một quyền cũng đầy đủ mấy ngàn cân lực quyền đánh n g u ô n có hiệu quả nhất định phải một chút tiếp xúc thân thể đủ khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất bằng không khác ô n g k h cách dày nhôm nữa không có hiệu quả chút nào sắc v á c ký túc xá vừa nằm ở trên giường phù ngang nghe phanh tiếng vang nho mắt lâm sư huynh xuống tay với chính mình như vậy tàn nhẫn sao phải biết hắn lúc trước vừa mới bắt đầu lúc luyện là tiến hành theo chất lượng từng bước một đụng chạm đến thân thể của mình có khả năng cực hạn chịu đựng quá trình này liền kéo dài không sai biệt lắm một khắc đồng hồ không hổ là ba tháng thanh phong trưởng đại thành máy nhân lâm sư huynh chăm chỉ cùng vẽ quyết tâm khiến cho hắn mặc cảm theo từ mai hắn cũng muốn như vậy mỗi ngày thêm luyện một canh giờ hôm nay hôm nay sắc trời đã tối chính là coi như thôi năm nhưng mà một khắc đồng hồ về sau phù ngang y nguyên không có thể vào ngủ sắt vách tiếng vang như chống truy không ngừng chuyển đến khiến cho hắn khó mà chìm vào giấc ngủ n à y còn bảo ta làm sao chìm vào giấc ngủ khóc không ra nước mắt phù n a n g đành phải từ trên giường bỏ lên ngủ là không ngủ được nếu như thế vậy mình liền cũng luyện thêm sẽ lâm sư huynh là vừa tiếp xúc thiết quốc công tu luyện một lúc lâu sau ngâm tắm thuốc liền nên nghỉ ngơi năm trong sân lâm thần mồ hôi đầm địa toàn thân d a thịt bò bừng mồ hôi theo chán của hắn gương mặt không ngừng trở xuống tu luyện thiết quốc công cho dù là nhập môn chi gian nan vừa xa thanh phong trưởng cùng thủy vẫn trưởng một lúc lâu sau lâm thần cảm nhận được toàn thân vô lực nghẹn bước trầm trọng bộ pháp đi tới thùng tắm trước mặt hơi sạch trên thân duy nhất của cậu trực tiếp đạp vào trong thùng tắm t cơ biểu cùng dược dịch tiếp xúc một cây độc kích thích theo làn da lỗ chân lông tràn vào lâm thần không có sớm chuẩn bị đau n h a răng trận mắt Hoàng bét. quyết nói cho lâm sư huynh đoán cốt nuôi nguyên dịch cực kỳ c a y độc nhất là cơ thể bị hao tổn tình hùng dưới hy vọng lâm sư huynh có thể chịu đựng n g h e được sát vách không có động tình âm thanh phù ngang biết lâm sư huynh hẳn là bắt đầu tắm thuốc hắn lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có nhắc nhở lâm sư huynh tắm thuốc trước đó tốt nhất trước dùng nước nóng cọ rửa mấy lần thân thể dạng này ngâm tắm thuốc thời điểm không đến mức như vậy c a y độc đau đớn phù ngang ngừng tu luyện lâm sư huynh tắm thuốc xong nên là buồn ngủ nhưng mà coi như phủ ngang một lần nữa nằm lại trên giường sắt vách lại một lần truyền đến tiếng vang lại so lúc trước còn muốn tập trung một chút. trong mắt có vẻ khó tin lâm sư huynh còn muốn luyện hắn là làm bằng sắt hay sao nhớ đến chính mình lúc trước lần thứ nhất tu luyện thiết c ố t công một canh giờ t ắ m thuốc về sau cả người mềm nhúng vô lực cả ngón tay đều không muốn núp ních trọn vẹn ngủ một giấc đi qua bốn canh giờ lúc này mới bắt đầu lần thứ hai tu luyện lâm thần thân thể tự nhiên không phải làm bằng sắt nhưng theo hắn lựa chọn đi đầu này cực hạn con đường tu luyện hắn liền đã làm tốt khổ luyện chuẩn bị bảng bên trên hiện tại liền thiết c ố t công, công pháp đều trả không có xuất hiện cái này mang ý nghĩa hắn liền bức thứ nhất còn không có bước ra ít nhất muốn luyện đến bảng xuất hiện thiết q u t công mới có thể đi ngủ phú ngang thiết c ố t công đã tinh thông còn còn tại sắt vách sân nhỏ tu luyện võ đạo c h i lộ không là chính mình một người như vậy quyền muốn đi cực hạn con đường tu luyện nhất định phải so người k h á c càng quyền ẩm phanh phanh phanh phanh phanh có tiết tấu đập tiếng liên tiếp phú ngang trên mặt cũng là có r ứ t khoát c h i sắc lâm sư huynh vừa tiếp xúc thiết c ố t công chính là như thế chăm chỉ ta ha có thể bị lâm sư huynh làm hạ thấp đi không phải liền là thâu đem suốt sáng luyện võ sao đứng d ậ y xuống giường phú ngang về, tới trong sân. Mười mấy hơi thở về sau hai gian sân nhỏ đập tiếng liên tiếp Khác biệt chính là Phù Ngang không chính Phù đánh bản thân, chạm tục trước ngực biệt bản tiếp lượt vai chạm trong Ngang dùng lần là là mà đũa vai đầu sáng â n dựng thẳng lên một tảng một đ x a h h tấm. Một đêm k ô n có chuyện gì đặc biệt, Thanh Phong biệt, bạn gì làm sớm á n g s ngày kế lâm thần trước tiên xem xét bảng ký chủ lâm thần cảnh giới khai khiếu cảnh tháng tám năm hai bốn năm một trăm h thanh phong trưởng viên mãn thủy vân trưởng đại thành một thiết quốc công chưa nhập môn một trăm b ắ t k h i ế u về sau cảnh giới tăng trưởng trở về đến năm điểm lâm thần nhữ m à y lại nhưng cũng không nhiều thất lạc bắc khí âu về sau Thanh h p o một r ư ở n g đêm cần luyện bản cuối cùng quét mới ra tới thiết quất công cái này khiến lâm thần có chút mừng rỡ sở dĩ mong muốn dùng tốc độ nhanh nhất nhường bản xuất hiện thiết quất công nguyên nhân rất đơn giản thiết quất công tu luyện quá khổ quá đau có b ả n g t ạ i có thể thấy tiến bộ của mình n à y phần thống khổ chính là sẽ giảm nhẹ một chút xem gặp tiến bộ trên tinh thần vui sướng trình độ nhất định có thể chống đỡ trên đ ụ c t h ể thống khổ trình độ đêm qua chính hắn đều quên luyện tới khi nào chẳng qua là chân trời bắt đầu t r ắ n g bệnh lại thật sự là toàn thân lại không có chút khí lực lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi thay đổi y phục lâm thần chuẩn bị đi võ quán quán cơm dùng cơm đẩy cửa ra về sau lại là thấy sắt vách phủ ngang cũng đúng lúc đi ra cửa túc xá bốn mắt nhìn nhau hắn theo phủ n a n g trong mắt thấy được một luồng chợt lên lú thoán hẳn là nhìn hoa mắt phù sư đệ thật đúng là chăm chỉ hôm qua ta đều kém chút không tiếp tục kiên trì được không nghĩ tới sư đệ vẫn còn tiếp tục tu luyện lâm thần từ đáy lòng bội phục p h ù ngang bực này xuất thân đêm qua vậy mà tu luyện so với hắn còn muốn muộn bực này chăm chỉ đúng là hiếm thấy nhưng điều này cũng làm cho hắn trong lòng hiểu thêm một điểm thiết quất công cực kỳ khó luyện dùng p h ù ngang như vậy chăm chỉ tu luyện thiết quất công cũng chỉ là tình thông có thể nghĩ đến tiếp sau tiểu thành đại thành có nhiều khó khăn p h ù ngang khỏe miệng co giật một thoáng đáy mắt có chút trộm dạng hắn cũng không phải so lâm sư huynh càng có thể kiên trì mà là hắn kìm nén một hơi không muốn nhận thua cuối cùng nửa canh giờ ngồi ở trong sân lấy tay đập phú nang i t gãi gãi đầu hắn cũng là vừa vặn tình ngủ tối hôm qua điên cuồng luyện một đêm dù cho hắn thiết cốt công đã tinh thông giờ phút này trên thân nhiều chỗ đều mơ hồ làm đau một hồi ăn cơm xong đi võ đạo các mua mấy phần bồi nguyên dầu thiết một thoáng chương chín mươi bảy t ă nhiều g t ê m cầu nguyệt p h ế phiếu, u nguyện cầu nguyệt lương con dân người người như rồng. Trường tăng nguyện lương con dân người người như rồng. n ta thêm ta đại đại i h châu phủ võ chính thi chiếm diện tích vạn mẫu rộng mấy cái đại điện sen vào nhau tinh thế mà tại chủ chức cửa điện quảng trường điêu khắc một tôn to lớn nam tử cầm thương p h o tượng theo một đạo tiếng trung v a n g vọng tô lăng xuyên chờ mấy đạo thân ảnh dạo bước bước vào đại điện chính sảnh nhiều châu phủ hạ bố trí m ộ ư ơ i một huyện hôm nay là các huyện võ chính chỗ sở trường báo cáo công tác này tôi Co tô sư đệ nghe nói ngươi đến bà dương huyện đối võ quán tiến hành trình đốn và cải cách làm ra tới cái học viên mới ba tháng một lần giao đấu hiện nay ba tháng đi qua hiệu quả như thế nào nghe được chính mình bên trái nam tử tô lang xuyên thẳng như nói vẫn được vị này trương sư huynh là d ư ê n sơn huyện võ chính chỗ sở trường giới trước giao đấu bà dương huyện hạc chót d ư ê n sơn huyện theo sát phía sau cũng khó trách vị này trương sư huynh sẽ tò mò đây là lo lắng bà dương huyện có c khởi đến p h i ê n duyên sơn huyện hạc chót sư huynh ta bên này cũng là không có làm cái gì ba tháng một lần giao đấu mà là chuẩn bị nửa năm qua một lần ba tháng quán ngắn hạ có thể xem có sai lệnh nếu bà dương huyện lần này học viên không sai không biết tô sư đệ có thể có hứng thú hai chúng ta huyện tổ chức một trận luận bàn giao đấu nhìn quanh núi cười mỉm nhìn xem tô lan xuyên tô sư đệ hùng tâm trang trí h ạ n cũng không kém lần này duyên sơn huyện ra vài vị hạt giống tốt hắn có tự tin có thể lực gáp bà dương huyện tô lăng xuyên con người ngưng tụ nhìn xem nhìn quanh núi nụ cười trên mặt trong lòng thầm mắng một câu đây là cảm thấy ăn chắc ta bà dương huệ y n rồi mặt khác mấy huyện võ chính chỗ sở trường nghe nhìn quanh núi cũng là mang theo xem trò vui ánh mắt bà dương huyện cùng duyên sơn huyện hai cái này nhiệm kỳ trước hạng c h ố t học viên giao đấu coi không vừa mắt có thể tô sư đệ cùng trường sư đệ ở giữa tranh đấu g â y gắt bọn hắn cũng là vui lòng xem cái náo nhiệt hai huyện liên hợp giao đấu đây là võ đạo việc trọng đại Cũng là m ộ trần cọc ca tụ, nói ta cũng có chút động tâm, còn có vị nào sư nguyện ý cùng ta ta tụ, tâm, tín huyện cũng tới như thế một t nói động nào nguyện nghiệm huyện cũng như đệ vị sư ý ậ n giao đấu. t r sư minh cùng các n g ư ơ i nghiễm tín huyện võ quán học viên giao đấu đây không phải tự tìm đ ụ c nhà sao ngồi tại hàng t r ư ớ c nhất nam tử trung niên vừa mở miệng những người khác một mặt bất đắc dĩ nghiễm tín huyện đã liên tục mười năm liên tục học viên toàn thể thi phủ thứ nhất cho dù là đơn học viên thứ tự nghiễm tín huyện trong vòng mười năm cũng có sáu vị học viên đoạt được thứ nhất thực lực mạnh muốn so huyện khác cao hơn một đoạn nhiều châu phủ dưới mười một cái huyện nghiễm tín huyện khu vực phổ biến nhất nhân khẩu rất nhiều huyện khác thành nhân khẩu trăm vạn tà hữu mà n g h i ệ m tín huyện có tới ba triệu nhân khẩu từ là nhân tài xuất hiện lớp lớp tô sư đ ệ suy tính như thế nào nhìn quanh núi thấy tô lang xuyên yên lặng còn tưởng rằng tô lang xuyên là trong lòng không chắc hiện tại lại truy hỏi một câu hai huyện giao đấu phần thưởng kiện như thế nào quy định tô lang xuyên không có trả lời ngược lại là mặt khác hỏi một câu ban thưởng phương diện này hai người chúng ta ban thưởng bên này do võ chính t i cho các người lập thành một đạo thanh âm hùng hậu vang lên nhìn quanh núi cùng tô lang xuyên vội vàng dừng lại nói chuyện với nhau từ trên ghế đứng lên những người khác cũng là như thế phòng khách một bên sau tấm bình p h ò n g một vị lao giả tinh thần quắc thức chậm rãi đi ra ti trưởng áo lông như gió gật đầu tại chủ vị ngồi xuống tấm mắt quét mắt toàn trường cuối cùng rơi vào tô lăng xuyên cùng nhìn quanh núi trên thân đã ngơi hai người nhấc lên hai huyện giao đấu bản quan cũng là hướng các ngươi ban bố một việc bản quan quyết định ngoại trừ nghiệm tín huyện bên ngoài mặt khác mười huyện hai hai thành tổ hai huyện khóa mới học viên tiến hành giao đấu ban thưởng bên này võ chính t i ra một nửa các ngươi các huyện lấy thêm ra một nửa khác áo lông như gió vừa thốt lên xong n h ư n g mọi người tại đây giật mình tô lăng xuyên trong mắt lại là có tinh quang lao sư đối khóa mới học viên như vậy để ý xem ra là thật đột phá bởi như vậy chính mình sau đó phải hồi báo sự tình đối với lao sư tới nói liền là tin tức tốt trước kia hắn còn có chút lưỡng lự đến cùng muốn hay không báo cáo việc này thư gia vị kia hồi âm có thể là công phu sư tử ngoạn nói lên điều kiện khiến cho hắn đều có chút thì đau lúc này mới do dự bất định nhưng bây giờ nghe lão sư lời nói hắn đã có quyết đoán ở đây võ chính chỗ sở trường cũng đều là người khôi khéo theo đầu năm thời điểm ti trưởng đối các huyện võ chính chỗ quan tâm đến hôm nay ti trưởng quyết định đã để lộ ra tới rất nhiều tin tức ti trưởng vô cùng có khả năng đột phá thất phẩm bước vào lục phẩm tri cảnh lục phẩm có thể lại hướng lên đi một bước nhưng dựa theo đại lương luật pháp ty trưởng là võ chính tư cục trưởng muốn đi lên ngoại trừ trên thực lực đột phá còn cần có đầy đủ chiến tích các ngươi mười huyện dựa theo năm ngoái thi phủ bài danh liền nhau thứ tự tương hỗ là một tổ áo lông như gió định ra công việc tô lăng xuyên đ á m người vội vàng đáp ứng ty trưởng ăn bài s á t thực công bằng căn cứ lần trước thi phủ bài danh sẽ không xuất hiện huyện mạnh đối đầu yếu huyện tình huống các ngươi nhưng còn có sự tình võ chính ty quản hạt nhiêu châu phủ võ đạo sự tình có thể nói là sự tình phong phú nhưng thân là ty trưởng áo lông như gió cũng không cần tự mình nhúng tay những cái kia dườm ra công việc vô luận là võ chính tư cục trưởng vẫn là võ chính chỗ sở trường thậm chí các nhà võ q u á n quán, quán trưởng nhiều thời gian hơn là dùng vào tu luyện cụ thể công việc đều là do phụ tá tới xử lý ty trưởng hạ quan có chuyện b m báo tô lăng xuyên thấy những người khác không có mở miệng trầm ngâm một lát sau nói ta bà dương huyện võ chính chỗ có một vị học viên cùng giáo tập hắn kinh nghiệm có thể xưng võ đạo giáo hóa c h i điển hình nên học viên tên là lâm thần mà hắn võ đường giáo tập vu vĩnh n i ê n làm việc ngoài giờ giao đấu thứ một hai phong thư tô lăng xuyên chậm rãi giảng giải nhưng biến mất lâm thần thanh phong trưởng viên mãn sự tình nguyên bản hắn là không có ý định g i u diếm có thể lão sư nếu an bài hai huyện giao đấu hắn quyết định việc này vẫn là tự mình cáo chi lão sư là đủ hiện trường võ chính chỗ sở trường n g h e xong trên mặt đều có vẻ đọc dung vẹn vẹn theo tô lăng xuyên giảng giải bên trong một vị hàn môn học viên trên võ đạo không ngừng nỗ lực hình ảnh sôi nổi tại trước mặt còn có vị kia giáo tập đối thiếu niên chiếu cố cùng bồi dưỡng này loại tình nghĩa thầy trò nhường đến bọn hắn cũng là thâm thụ cảm động tất cả mọi người là theo luyện khí bắt đầu từng bước một đi tới có nhiều thế năng đủ đi đến một bước này đều không thể rời bỏ ân sư vung chồng khác biệt duy nhất chỗ lâm thần cùng cái kia vu vĩnh chẳng qua là thiếu niên bình thường cùng một vị bình thường giáo tập mà bọn hắn ân sư đều là n h ậ p phẩm cứng giả vừa vặn vì võ chính chỗ sở t r ư ở n g nghe cảm độ tự nhiên là có vừa vặn là bực này bình thường xuất thân bối cảnh học viên cùng giáo tập n à y phần tình thầy cho ngược lại có thể dẫn tới rộng rãi học viên nỗi lòng cộng minh đây cũng là giáo hóa chi công đến mức ngư dân con trai vì sao có thể đoạt được giao đấu thứ nhất có tồn tại hay không chuyện ẩn ở bên trong mấy người cũng không hoài nghi nếu là có chuyện ẩn ở bên trong tô sư đệ tuyệt không dám nói ra bà dương huyện võ đạo nhiều năm hắn môn học viên quật khởi ví dụ ví dụ tuy ít nhưng không phải là không có áo lông như gió lao nhang neo lại dùng một k h o a cất cao giọng nói năm đó thái tổ hoàng đế hạ lệnh thành lập võ chính bộ ban thưởng mà bảo n g u y ệ n ta đại lương võ đạo hưng thịnh đại lương con dân người người như rồng n à y lâm thần cùng vu vĩnh niên sư đồ chính là ta nhiêu châu p h ụ thực t i ệ n thái tổ hoành nguyện sinh động khắc h o ạ tô lan g xuyên người bà dương huyện như giống như này sư đồ người người sở trưởng này không có hồn g phí làm cũng có giáo hóa chi công bên cạnh nhìn quanh núi đám người biểu lộ cổ q á i nhìn về phía tô lan xuyên tô sư đệ đây là nhặt được một cái có sẵn tiện nghi người ta sư đồ tình thầm cùng tô sư đệ có cái cái dám quan hệ tô lan xuyên vội vàng chắc tay cung k công liền là công cái kia làm việc ngoài giờ kế sách chính là cực tốt ta đại lương võ quán không phải những quyền quỹ kia võ quán là đại lương hết thệ con dân võ quán võ chính ty sẽ bố á o toàn phủ đem hai người này liệt vào võ đạo giáo hóa chi điển hình mặt khác các huyện cũng muốn tiến lên làm việc ngoài giờ kế sách làm cho có chí thiếu niên không bị bỏ sót đúng trần cảnh đám người vội vàng đáp ứng này làm việc ngoài giờ quả thật không tệ lại có thể bỏ xuống mặt mũi tại võ quán võ đường làm việc học viên hắn võ đạo c h i tâm chắc chắn kiên định như vậy học viên cũng xác thực đáng giá vung trồng chư vị không có chuyện gì chính là riêng phần mình trở về bản quan hy vọng sau ba tháng hai huyện giao đấu có thể cho bản quan mang đến một chút kinh hỉ áo lông như gió theo sau tấm bình phong rời đi những người khác thì là vây quanh tô lang xuyên tô sư đệ lần này giá o hóa c h i công cũng không nhỏ cần phải mời khách làm chủ tô sư đệ này làm việc ngoài giờ là như thế nào kỹ thuật có thể hay không cho sư huynh ta một phần công văn sư huynh tham khảo một phiên tô lang xuyên cười tủm từng cái đáp ứng đến mức mời khách làm chủ không có khả năng thân là võ chính chỗ sở trường lần này hắn nên có thể có trăm điểm cống hiến điểm dĩ nhiên cuối cùng nhiều ít vẫn là muốn võ chính ti xuống chứng thực về sau xác định không tồn tại lừa gạt sau lại theo công cho cống hiến điểm chẳng qua l à n à y trăm điểm cống hiến điểm thư gia vị kia trong thư yêu cầu đồ vật liền phải hao phi đi mấy chục điểm đối với bọn hắn này chút nhập phẩm quan viên tới nói quan chức mang tới quyền lợi cũng không phải là bọn hắn nhậm chức nguyên nhân chủ yếu chân chính để cho bọn họ nguyện ý đảm nhiệm chức quan nguyên nhân là quan phủ cống hiến điểm võ đạo tri lộ không tiến đất lùi nhập phẩm về sau mong muốn lại đi đột phá cần thiết tài nguyên càng nhiều trừ phi là những cái kia chân chính đáy xúc tích thâm hậu thế gia bình thường nhập phẩm võ giả đến tiếp sau muốn tập hợp tu luyện cần thiết tài nguyên biện pháp tốt nhất chính là tại quan phủ nhậm trước dùng cống hiến điểm theo triều đình bên kia hối đoái cần thiết đồ vật linh binh tiến giai tài liệu võ đạo đ a n dược bao quát một chút công pháp bí tịch lại không có bất kỳ cái gì thế lực so triều đình trong bảo khố càng đầy đủ hết thấy tô lăng xuyên b ắ t chảy ra nước thái độ nhìn quanh núi mấy người cũng không có lại tiếp tục dây dưa tiếp mọi người dồn dập đứng dậy rời đi đại điện bất quá tô lăng xuyên cũng không rời đi lão sư ở lại sân nhỏ lão sư không có người ngoài ở đây lại lao sư đã thay đổi q u a n phục ăn mặc t ư phục tô lăng xuyên chấp đệ tử lễ cái kia lâm thần có thể là còn có chỗ đặc thù áo lông như gió nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi cái gì đều không thể gạt được lão sư ngài ngươi trong lời nói đối cái kia lâm thần cảnh giới thực lực mập mở suy đoán một lời mang qua vi sư sao lại không biết ngươi tâm tư sợ là muốn vì huyện so giấu rốt tôi vi sư cũng là tò mò cái kia lâm thần đến tột u cùng có gì chỗ đặc thù lại có thể để ngươi phí sức như thế che lấp áo lông như gió hai con ngươi h í lại trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắp bén tô lăng xuyên cười hắc hắc chắp tay nói lao sư thứ không dám g i u dếm Cái tên lâm thần còn vẹn tháng, liền đem thủy vân trưởng tu luyện đến đại thành tri cảnh đây là đệ tử tới phủ thành trước đó tỉnh thủy võ quán khẩn cấp báo cáo tin tức thủy vân trưởng cũng đại thành áo lông như gió nguyên bản khoan thai thần thái trong nháy mắt t à n biến ngồi tại trên ghế mây thân thể không tự giác hơi nghiêng về phía trước trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò nhưng thoáng qua ở giữa hắn n g ư ớ m mày ngươi nói cái kia lâm thần là tịnh thủy võ quán đệ tử v i sư nếu là nhớ không lầm tịnh thủy võ quán chỉ lấy nữ đệ tử lại cái kia thanh phong trưởng nên là thanh phong võ quán công pháp ở trong đó có thể là có nội t ì n h lão sư trong đó đúng là có nội t ì n h lúc trước lâm thần tại võ đường luyện khí thành công tô lăng xuyên đem lâm thần đi thanh phong võ quán bị tự tuyển cuối cùng thư tố huyện ra mặt lại bị thanh phong võ quán cho thu làm đệ tử, nhưng lại đợi tại Cùng với cuối cùng với vì sao rời đi sao thư a gia qua, n phong quán nhập tỉnh thủy võ quán trải qua, từng cái thuật lại. Nếu thần này trang nghe h thủy thuật khắp giờ võ võ cái trải lại. là lâm thần giờ khắc này ở đ ợ sợ c chính vị vị này Nhân, này Nhân mình tình như n à Tô tại Tô thế Đại Đại khiếp hiểu sẽ sự rõ rõ r gia Thư g nữ hoa kia cũng là biết biển báo áo lông như gió đầu tiên là tán dương một câu nhưng sau đó sắc mặt chìm xuống cái k i a thanh phong võ quán quán chủ còn có bộ kia quán chủ lão sư thanh phong võ quán quán chủ lê thiên tề đang đứng ở đột phá nhập phẩm thời điểm then chốt võ quán công việc đều là cái tia kỳ hà phụ trách đệ tử đã cách đi kỳ hà phó quán chủ t r ư c vị chưa đủ áo lông như do thấy đệ tử nghi hoặc ánh mắt trầm giọng nói lang xuyên ta biết rất nhiều võ giả vào triều lạc quan là vì triều đình trong b ả o khố tài nguyên tu luyện điểm này vi sư biết triều đình cũng biết nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm lĩnh này phần bộc lộc coi như gánh này phần chức trách võ quán quán chủ trước nhìn như quan chức không lớn nhưng đối học viên ảnh hưởng cực kỳ lớn ngươi vị này võ chính chỗ sở t r ư ở n g có khả năng không làm m à trị nhưng võ quán quán chủ không được cái kia lê thiên tề nếu nghĩ một lòng đột phá nhập phẩm liền để hắn từ đi quán chủ chức vụ chuyên tâm đột phá tô lăng xuyên trong lòng run lên lão sư ngữ khí mặc dù rất bình thản nhưng hắn lại cảm nhận được cái kia c ố không thể nghi ngờ n h thế đệ tử hiểu rõ hồi trở lại bà dương huyện sau chính là lập tức xử lý áo lông như do đối với mình đệ tử này vẫn là hiểu rõ năng lực còn có thể nhưng chính là có chút quá mức hẹp hòi có hay không đối thư ra nữ hoa kia trong thư nói lên yêu cầu tâm có bất mãn đối mặt chính mình lão sư tô lăng xuyên có thể nói là không có chút nào d ầ u d i ế m bao quát thư tố huyện ở trong thư chỗ đề yêu cầu đều nhất nhất nói ra đệ tử đạo không phải bất mãn chẳng qua là tầm nhìn hạn hẹp áo lông như do quát to một tiếng người từ trên ghế ngồi dậy không có lâm thần cùng vu với nghiên ngươi ở đâu ra giáo hóa tri công thư gia nữ hoa là cho lâm thần dành chỗ tốt lâm thần là bà dương huyện học viên ngươi là bà dương huyện võ chính chỗ sở t r ư ở n g lâm thần trên võ đạo đi càng xa ngươi này võ chính chỗ sở t r ư ở n g công tích chính là càng cao ngươi muốn cảm tạ thư ra bé con này thấy chính mình đệ tử sắc mặt trắng bệnh áo lông như gió tức giận nói nếu ngươi không phải đệ tử ta chỉ bằng ngươi câu này không vừa lòng ta liền muốn cách tới ngươi sở trường chức vụ đi bảo k ố đội tài nguyên chạy trở về bà dương huyện đi đệ tử biết sai tô lăng xuyên liền vội vàng túi đầu nhận sai cục đi đúng Tô l ngay x n được sau lưng lão sư điểm tình lời nói tô lăng xuyên một trầu trong mắt có tinh quang nói lên hắn hiểu rõ lao sư ý tứ chính mình nghĩ chẳng qua là nhiều châu phủ nhưng lão sư nghĩ càng xa lao sư dạy bảo đệ tử k h ắ t trong tấm khảm quay đầu lại thi lễ một cái tô lăng xuyên hốc mắt có chút từng đỏ từ hắn nhập phẩm về sau lao sư rất lâu chưa từng nói với hắn như vậy lời nói nặng hồi tưởng lại sư đồ ở giữa cũng rất rộng có một chút cách ăn cho nên là lao sư nghe nói lâm thần cùng vu vĩnh niên sư đồ sự tỉnh cũng là lòng có cảm xúc lần này mới sẽ như vậy chỉ điểm chính mình chính mình muốn cảm tạ lâm thần cùng vu vĩnh niên đôi thầy trò này a chương chín mươi tám thử tinh tùy dịch luyện thể c h â n bảo chương chín mươi tám thử tinh tùy dịch luyện thể c h â n bảo ba ngày sau chấn nhạc võ quán trong túc xá lâm thần cởi trần không ngừng dùng nắm đấm đánh chính mình chờ đến toàn thân ra thị xích hồng nhảy vào một bên trong thùng tám dùng dược dịch ngâm toàn thân lâm sư huynh có ở đây không cổng chuyên đến p h ủ ngang thanh âm lâm thần ứng tiếng nói cửa không có khóa phù sư đệ tiến đến là được p h ủ ngang đẩy cửa ra liếc mắt chính là thấy được trong thùng tắm vẹn vẹn xương một cái đầu lâm thần lâm sư huynh cái này lại luyện đ ầ y một canh giờ rồi hắn chịu phục hợp với hai ngày lâm sư huynh ngoại trừ đi quán cơm ăn cơm thời gian còn lại đều đang luyện võ chẳng lẽ ngoại trừ luyện võ bên ngoài lâm sư huynh liền không có một điểm sự t ì n h khác như đổi lại hắn được lần này giao đầu thứ nhất ít nhất phải mỗi ngày rút sạch ra ngoài một chuyến hưởng thụ dân chúng trong thành tàn dương phù sư đệ có việc lâm sư huynh chuyện thật tốt ngươi xem đây là cái gì phú ngang trên tay cầm lấy một tấm bố cáo kích động nói đây là hôm nay võ chính sở hạ phát bố cáo toàn bộ bố cáo đều là giảng giải lâm sư huynh n g ạ i sự tích lâm thần con người ngưng tụ tô đại nhân động tác nhanh như vậy sao chính mình vừa lấy được giáo tập hồi âm bên kia tô đại nhân liền bắt đầu hành động quả n h i ê n là quyết định nhanh chóng bố cáo bên trên nội dung chủ yếu là giới thiệu chính mình cùng tại giáo tập đối tại sự miêu tả của mình là một cái hẳn môn tử đệ hình ảnh nhưng cầu võ tri tâm kiên định cuối cùng một đường vượt mọi trong gai bắt lại ba tháng giao đấu đệ nhất tại giáo tập bên này càng nhiều hơn chính là đột xuất giáo tập đối với mình quan tâm bao quát làm việc ngoài giờ kế sách giới thiệu cuối cùng thì là tăng lên hạ độ cao trích dẫn lúc trước chính mình đối với giáo tập nói tới câu nói kia bảo kiếm phong thành ma lệ ra dùng cái này nói tới cổ vũ bà dương huyện học viên võ giả lớn nhất bắt canh gà a lâm thần có thể tưởng tượng đến bố cáo này chuyển đến võ quán thậm chí cả phía dưới võ đường sẽ đối với nhiều ít học viên đưa đến khích lệ hiệu quả tô đại nhân tuy có t ư tâm chính mình cũng giống như vậy nhưng nếu như có như vậy ba năm học viên nhận chính mình sự tích ảnh hưởng không ngã võ đạo ý chí cũng xem như tô đại nhân cùng mình vì bà dương huyện võ đạo làm một điểm c ô n g hiến lâm sư h i n h bố cáo hiện tại đã truyền khắp toàn huyện nghe nói rất có thể lại ở toàn bộ tha phụ thông cáo lâm sư h i n h muốn danh dương toàn bộ nhiều châu p h ụ phú nang ngữ khí mang theo hâm mộ nhưng không có vẻ ghen ghét hắn này mấy ngày đã thấy được lâm sư h i n h chăm chỉ tuyệt không phải người thường có thể so sánh đúng rồi hông quán chủ để cho ta thông chi ngươi một tiếng hôm nay đi võ chính chỗ một chuyến võ chính chỗ bên kia người tới truyền tin tô đại nhân muốn gặp lâm sư h u n h ngươi tốt, phiền tái phủ sư đệ truyền tin tô đại nhân muốn thấy mình là muốn cho mình chỗ tốt rồi có chỗ tốt tự nhiên không thể trì hoãn ngâm xong tắm thuốc về sau lâm thần không có lại tiếp tục tu luyện thiết quốc công thay đổi y phục ra võ quán trực tiếp đi tới võ chính chỗ võ chính chỗ tô lăng xuyên lần này không phải ở đại s ả n h tiếp kiến lâm thần mà là tại trong hậu viện phong khách tiếp kiến mang ý nghĩa công sự tại hậu viện tiếp kiến cũng có thể là công sự nhưng đại biểu cho thân cận chi ý tô lăng xuyên đứng tại sân nhỏ hồ nước đình nghỉ mát bên trong đình nghỉ mát trên bàn đá trưng bày một cái đẹp đẽ hộp ấm thấy lâm thần tiến đến cười hỏi tại trấn nhạc võ quán đợi như thế nào c h ấ n nhạc võ quán thai quán chủ còn có hồng phó quán chủ đối đệ tử đều rất tốt chưa từng bởi vì làm đệ tử là tịnh thủy võ quán học viên chính là đối đệ tử tàng tư nhưng có không hiểu chỗ đều sẽ cho đệ tử giải hoặc lâm thần trả lời ngay trong lòng lại là hơi kinh ngạc tô đại nhân thái độ đối với chính mình so với lần trước muốn hôn nóng lên chút bản quan cùng thai như bách đã thông báo tại thiết c ố t công bên trên sẽ không đối n g ư ơ i tàng tư mấy ngày nay tu luyện thiết c ố t công còn có khó khăn có lâm thần cũng không có khắc phí đệ tử tu luyện thiết q u t công mới phát hiện thiết q u t công cùng thành phong trưởng thủy vân trưởng khác biệt không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi chỉ có từng bước một rèn luyện thân thể nhưng đệ tử thân thể có khả năng tiếp nhận đau đớn có hạn mức cao nhất mặc dù có võ quán cung cấp bí dược khôi phục lại cũng là quá chậm chút tu luyện thiết cốt công lâm thần gặp phải lớn nhất lực cản chính là mặc dù hắn nghĩ bạo lá gan nghĩ muốn l i ề u m ạ n g quyển nhưng thân thể không kiên trì nổi không giống thanh phong trưởng cùng thủy vấn trưởng mặc dù hắn luyện lại cần dù cho cuối cùng hai tay đau n h ấ t nâng không nổi đến có thể ngày kế tiếp sau khi tỉnh lại dựa vào trong cơ thể tràn đầy khí huyết mang tới năng lực khôi phục trên cánh tay đau nhức cũng sẽ tiêu tán thơ không ảnh hưởng chút nào ngày thứ hai tu luyện có thể thiết cốt công không giống nhau, khi hắn tu luyện quá độ về sau mặc dù có tắm thuốc cùng phục d ụ n g bí dược thân thể y nguyên không thể hoàn hảo khôi phục dù cho hắn mua võ quán đắt nhất bí dược ngâm hiệu quả tốt nhất dược dịch cũng không chịu nổi hắn như vậy cần luyện lâm thần hỏi qua p h ù ngang theo p h ù ngang trong miệng cũng là biết chấn nhạc võ quán đối với hắn xác thực không có tăng tư hết thể bí dược cùng dược dịch đối với hắn toàn bộ cởi mở đắt nhất kim cương đúc xương canh muốn hai mươi lượng một bao nhưng loại nước thuốc này là phụ tá xương cốt cứng rắn đối với thân thể khôi phục phía trên thiết huyết võ quán tốt nhất là hai lượng một bao quy nguyên canh hắn này ba ngày dùng chính là quy nguyên canh nhưng v Tô l nay g x n mỉm c ư ba bình dược bình bên trong được là tử tinh tụy dịch chính là lấy từ đông hải kỳ dị giống loài tử tinh tinh trí tủy có thể trợ giúp thân thể khôi phục nhanh chóng cực kỳ chất quý tử tinh tụy dịch tại nhiều châu phủ cũng không bán chính là võ chính tỳ độc hữu ba bình tử tinh tụy dịch tại võ chính ti trong b ả o k hố cũng muốn ba mươi công hiến điểm mới có thể đổi một bình lần này tô lang xuyên đem có khả năng lấy được giáo hóa chi công không giữ lại chút nào toàn bộ tiêu vào lâm thần trên thân lão sư nói đúng võ chính chỗ bao quát võ chính ti nhiều năm qua không phải là không có hôn khác tài học thành viên nhưng như lâm thần như vậy xuất thân thiên tài học viên cực kỳ thưa tớt h lâm thần trên võ đạo đi càng xa chiến công của hắn chính là càng cao đa tạ tô đại nhân lâm thần mừng rỡ cảm kích hắn không biết này tử tinh tụy dịch giá trị bao nhiêu có thể có thể làm cho tô đại nhân dạng này nhập phẩm võ giả đều nói ra trân quý nhị chữ chắc c h ắ nếu bất phạm. đ là ngươi nên được. tô lăng xuyên, xuyên biết lâm thần nhận được hồi âm bên trong vụ vĩnh nhiên chẳng qua là một câu đơn giản việc này ta đã biết võ chính chỗ bên kia ngươi không cần quan tâm quá nhiều liền đem việc này cho bỏ qua sợ là đến bẻ ngón tay nói cho lâm thần này ba bình tự tinh tụy dịch giá trị bản quan lần này đi tới võ chính ty ngoại trừ hướng ti trưởng hồi báo ngươi cùng vũ vĩnh niên sự tình dấu vết ti trưởng còn tuyên bố mặt khác một chuyện sau ba tháng bà dương tám đại võ quán khóa mới học viên sẽ cùng duyên sơn huyện võ quán khóa mới học viên tiến hành một trận giao đấu nghe thấy lời ấy lâm thần trong mắt có một đạo tinh quang lập tức nói đệ tử hiểu rõ tiếp xuống đệ tử sẽ làm cần luyện võ học tranh thủ sau ba tháng giao đấu bên trong vì ta bà dương huyện tranh thủ tốt thứ tự thu như vậy vật quý trọng lâm thần thái độ tự nhiên là muốn biểu hiện ra bản quan cáo chi ngươi này chút cũng không phải là muốn cho ngươi áp lực không cần thiết nghĩ sai tô lăng xuyên khoát tay tại không có đạt được lão sư chỉ điểm trước đó hắn đúng là cất nhường lâm thần tại sau ba tháng huyện đấu bên trong cho bà dương huyện lấy được thứ tự tốt tâm tư bất quá bây giờ hắn cải biến tâm tư lâm thần đi cực hạn võ đạo c h i lộ tiến độ tu luyện chắc chắn c h ầ m dần nếu là còn nhanh chóng hơn tăng lên cảnh giới chỉ có thể tạm thời b u ô n g xuống thiết huyết công tu luyện thứ này cũng ngang với từ bỏ đi đầu này cực hạn võ đạo c h i lộ ngươi bây giờ mục tiêu là tu luyện thiết huyết công tuy nói thời gian ngắn cảnh giới đột phá sẽ thả chậm nhưng chờ ngươi thiết huyết công đi đến tinh thông về sau tốc độ liền sẽ truy gấp trở về đến mức sau ba tháng huyện so chẳng l ta bà dương huyện rất nhiều học viên liền không có người không thành chớ có cho mình áp lực quá lớn lâm thần không nghĩ tới vị này tô đại nhân vậy mà như vậy thông tình đ ặ t lý lại sẽ còn vì chính mình suy nghĩ tại tô đại nhân lựa chọn đem chính mình cùng tại giáo tập tạo thành mẫu mực hắn đối vị này tô đại nhân cảm nhận là một vị chính khách xem ra là chính mình hiểu lầm tô đại nhân bất quá chính mình có mệnh cách g i a trì tiến độ sẽ không quá chậm tô đại nhân đối với mình như thế v u n g chồng ba tháng huyền đấu chính mình vẫn là muốn ra một phần lực rời đi võ chính chỗ lâm thần trở lại trấn nhạc võ quán trấn nhạc võ quán học viên nhìn thấy lâm thần cũng không kinh ngạc mấy ngày nay có rất nhiều học viên gặp được lâm thần đi qua học viên lẫn nhau truyền bá đều đã biết lâm thần ở tại trấn nhạc võ quán sự tỉnh lâm sư huynh đến trấn nhạc võ q u á n đến là tới tu luyện thiết quốc công vừa mới bắt đầu biết được tin tức này trấn nhạc võ quán học viên vẫn là rất khiếp sợ dù sao vẫn chưa có người nào đồng thời tu luyện hai cái võ quán công pháp lâm thần tu luyện thanh phong trưởng cùng thủy v â n trưởng sự tỉnh các đại võ quán học viên đều biết có thể thiết quốc công cùng thủy v â n trưởng không giống nhau cái kia là hoàn toàn khác biệt công pháp bọn hắn không rõ lâm sư huynh vì sao muốn tu luyện thiết quốc công không sợ khiếu hệ xung đột dẫn đến cảnh giới ngừng bước không tiến sao k sau ba tháng bà dương huyện võ quán học viên sẽ cùng duyên sơn huyện võ quán học viên tiến hành giao đấu vượt huyện giao đấu này loại dĩ vang chỉ ở thi phủ xuất hiện tình huống vậy mà tại khóa mới học viên trên thân xuất hiện trong nháy mắt đốt lên bà dương huyện khóa mới học viên luyện võ cái tỉnh giờ khác này tám đại võ quán khóa mới học viên không có võ quán chi tranh chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhất định phải thắng duyên sân h u y ệ n các đại võ quán chân cầm thịt đan dược tiêu hao tốc độ mắt thường có thể thấy tăng trưởng nguyên bản tại ba tháng giao đấu kết thúc về sau chân cầm thịt cùng đan dược tiêu thụ có chỗ giảm xuống tin tức này vừa ra, lại nên đón một đợt điên cuồng tăng lên nửa tháng sau thất tinh võ quán truyền đến trước tiên truyền đến tin tức tống dụng đột phá đến cửu khiếu hai ngày sau cùng phong võ quán trương t h à n h cũng là đột phá đến cửu khiếu năm ai cũng biết mấy vị này đột phá đến cửu khiếu còn chưa dùng võ chính châu ban thưởng biết điều đan mà xem như ba tháng giao đấu đệ nhất lâm thần giờ phút này vẫn còn tại ký túc xá sân sau không ngừng đánh lấy tự thân thiết quốc công chưa nhập môn tám mươi tám một trăm h thiết quốc công chưa nhập môn tám mươi chín một trăm chương chín mươi chín bảng thay đổi cực hạn tiến giai chi lộ chương chín mươi chín bảng thay đổi cực hạn tiến giai chi lộ võ viên một chỗ ưu tính sân nhỏ tống dục nhìn xem năm người khác ô n quyền nói chư vị sư đệ nể tình đến đây phó ước sư m i n h rất là cảm tạ lần này tụ hội là tống dục mời mà trước mắt năm người đều là riêng phần mình võ quản khóa mới học viên bên trong trước mắt thực lực đệ nhất học viên thiết huyết võ quán phí hồng chấn nhạc võ quán cốc sơn cùng p h o n g võ quán trương thanh vân ẩn võ quán cùng bay đường l a n g võ quán triệu khang cùng với thanh phong võ quán thiệu hồng đáng tiếc khương sư tỷ rời đi t ỉ n h thủy võ quán tống dục thở dài hắn cũng cho t ỉ n h thủy võ quán bên kia đưa qua t h i ế t mời nhưng đối phương cho đáp lại là khương tỉnh gần đây không tại t ỉ n h thủy võ quán khương sư tỷ rời đi bà dương huyện lâm sư huynh còn tại đi triệu khang ánh mắt nhìn về phía cốc sơn nghe nói lâm sư huynh gần nhất đều đợi tại trấn nhạc võ quán cốc sơn gật đầu nói ừ n lâm sư huynh hôm nay tại ta chấn nhạc võ quán tu luyện thiết Tống Sư Vinh, vì sao không mời lâm Sư sao mời, mời vì không, không, không chỉ là triệu khang có nghi hoặc hiện trường mặt khác cũng là mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía tống dục chờ đến tống dục nói rõ lý do tống dục liếc mắt sắc mặt có chút xấu hổ thiệu hồng hắn không mời lâm thần có hai nguyên nhân một cái chính là sợ thiệu hồng xấu hổ thiệu hồng bại vào lâm thần tay tăng thêm lâm thần cùng thanh phong võ quán ở giữa ân đoán cái tiêu một trận giao đấu chỉ sợ thiệu hồng ý nguyên canh cánh trong lòng tống gia cùng thiệu gia đều là bà dương huyện danh môn vọng tộc hai nhà cũng là thế g i a o hắn cùng thiệu hồng quan hệ không tệ nếu là mời lâm thần thiệu hồng chắc chắn sẽ không đến đây đến mức một nguyên nhân khác tống dục cũng không cất giấu nói thẳng lâm sư m i n h tu luyện thiết cốt công trong đó nội t ì n h học viên khác không biết chư vị nên là biết đến võ đạo cực hạn tu luyện pháp đối với bà dương huyện học viên tới nói hết sức lạ lẫm cho dù là tống dục bọn hắn trước lúc này cũng không rõ có thể khi biết lâm thần chạy đến chấn nhạc võ quán tu luyện thiết cốt công về sau trưởng bối trong nhà cũng là cáo chi bọn hắn trong đó nội tỉnh tống sư h u n h lời này của ngươi có ý tứ gì cốc sơn nhữ mạnh cực hạn con đường tu luyện h á lại tốt như vậy đi lâm thần một lần giao đấu thứ nhất chính là tâm cao khí ngạo thật sự coi chính mình là thiên tài khoáng thế rồi tống dục vẫn chưa trả lời thiệu hồng chính là một mặt nghĩa mai thần sắc chờ đợi hắn phi phạm mấy tháng công phu cùng giữa chúng ta t r ê n lệch sẽ chỉ kéo dài lại thanh phong trưởng viên mãn ưu thế đã không có cảnh giới võ đạo bên trên hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh đ ổ n g liền dựa vào hai cái k i a biết điều đan thua với lâm thần thiệu hồng trong lòng một mực k h ô n g phục hắn thừa nhận lâm thần thanh phong trưởng viên mãn chính mình không phải là đối thủ nhưng đó là thời gian hơi ngắn nguyên nhân ưu thế của mình không thể đạt được triệt để phát huy khai khiếu cảnh tổng cộng có hai mươi bốn chỗ khiếu h u y ệ t dựa vào lâm thần gia cảnh đằng sau thanh phong trưởng viên mãn mang tới tu luyện trợ lực hao hết hắn lấy cái gì cùng mình cạnh tranh bất quá là vận khí cho phép đúng lúc gặp tô đại nhân định xong ba tháng giao đấu nhường hắn đạt được không ít l ợ i khen không phải sợ là b ắ t khiếu về sau liền phải cùng võ quán những cái kia bình thường học viên đồng dạng vì đến tiếp sau võ đạo chi tiêu phí hết tâm tư đi kiếm lấy tiền bạc đâu còn có thể chuyên chú tu luyện h ắ n thấy nếu là lâm thần tiếp tục đợi tại tịnh thủy võ quán dựa vào võ chính chỗ cùng võ quán cho phong phú bát thường có lẽ còn có thể miễn cưỡng bắt kịp tu luyện bộ pháp không đến mức tụt lại phía sau có thể lâm thần vậy mà làm ra như thế hoang đường quyết định đi cực hạn con đường tu luyện trong mắt hắn dùng lâm thần xuất thân cùng điều kiện đ ặ t vào con đường này không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai tống d ụ c cùng thiệu hồng tự mình trao đổi qua hắn cùng thiệu hồng cái nhìn nhất trí bất quá hắn lời không giống thiệu hồng như vậy ngay thẳng chẳng qua là giải thích nói lâm sư huynh hiện tại bắt đầu tu luyện thiết quốc công cảnh giới võ đạo bên trên đột phá chắc chắn chậm dần mặc dù thành phong trưởng viên mãn sau ba tháng huyện sò、so, ưu thế cũng không bằng trước đó thời gian ba tháng dùng t i ê n phú của bọn hắn, kém nhất đều có thể nhường riêng phần mình công pháp tiểu thành tuy vô pháp cùng viên mãn công pháp uy lực đánh đ ộ n g nhưng công pháp bên trên t r ê n lệch đã là rút nhỏ ưu thế về cảnh giới lại có thể kéo cao cứ kéo dài tình huống như thế tống dục không cho rằng lâm thần tại sau ba tháng huyện đấu bên trong còn có thể có t ố t thứ tự tống sư m i n h ta không dám g ặ t bừa triệu khang lắc đầu hắn không đồng ý tống dục cùng thiệu hồng thiệu hồng từ không cần để cùng lâm sư m i n h có ấ n đoán đương nhiên sẽ không có lời hay nhưng hắn không nghĩ tới tống dục cũng như vậy khinh thị lâm sư h u n h hắn là đường lang võ quán khóa mới học viên bên trong đại sư h u n h nhưng so với trước mắt này năm vị gia cảnh phải kém hơn một chút mấy ngày trước đây võ chính sở hạ phát công văn khi hắn thấy lâm sư huynh sự tích về sau trong lòng đối lâm sư huynh rất là khâm phục hắn không cho rằng lâm sư huynh nỗ lực rất nhiều gian khổ mới đi đến bây giờ một bước này lại bởi vì một trận giao đấu thứ nhất chính là lòng sinh t i ê u căng làm ra không lựa chọn sáng suốt lâm sư huynh làm như vậy tất nhiên là có hắn nguyên nhân ở triệu sư đệ lâm thần có thể không ở nơi này n g ư ỡ i như vậy nâng hắn chân thúi cũng vô dụng hắn cũng sẽ không nắm khai khiếu đan phân người một viên thiệu hồng âm dương q u á khí mà nói ta b á n đít không quan trọng dù sao cũng so một ít người thua về sau lòng sinh ghen tị tốt triệu khang cũng là không lưu tình chút nào cho đ ố i trở về triệu khang thiệu hồng giận dữ triệu khang giễu cận ra sao thẹn quá t h ỉ n h dợ hẳn là ngươi ta cũng muốn tranh tài một trận hai vị sư đệ chớ muốn tức giận tụ tập đại gia là thương nghị như thế nào đối phó duyên sơn huyện những cái kia võ giả, chớ có lẫn nhau đầu khí tống dục mở miệng quyết can mấy người khác cũng là r ồ n dập đi theo thuyết phục được rồi ta cùng tống sư h i n h cái nhìn không nhất trí này hội sư đệ liền không tham gia như vậy cáo tử tống dục cùng thiệu hồng hai nhà quan hệ triệu khang lại há lại không biết thiệu hồng nói ra lời nói này chỉ sợ cũng đại biểu tống dục ý nghĩ chẳng qua là một cái nói trực tiếp một cái khác nói luyện truyền thôi triệu sư đệ ai triệu khang xoay người rời đi rất là dứt khoát tống dục thở dài ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy người bất đắc dĩ nói không nghĩ tới triệu sư đệ tính tình như vậy nóng nảy thật là không giống tu luyện đường làm quyền không biết còn tưởng rằng là tu luyện thiết b ă n g quyền triệu khang ở tại chúng ta ở trong vốn là hạng chót tồn tại đi cũng không cần yếu không cần để ý thiệu hồng nhẹ hừ một tiếng khinh thường nói tống dục thấy được cốc sơn mấy người n h ư mày chính là biết thiệu hồng lời này nhường mấy vị này lòng s i n không vui hiện tại đổi đề tài trầm giọng nói chư vị sư đệ ta đã được đến tin tức duyên sơn huyện khai khiếu chín nơi học viên đã có bảy vị số lượng xa tại trên bọn ta tống sư minh chuyện thế này vẫn là giao cho quán chủ cùng tô đại nhân bọn hắn đi đau đầu đi chúng ta cũng không thể còn muốn cầu võ q u á n các sư đệ cảnh giới cũng tốc độ cao đột phá cùng bay bất đắc dĩ lắc đầu bọn hắn có thể làm chỉ có thể là để cho mình không ngừng đột phá nhưng đối với những người khác bọn hắn không còn được luôn không khả năng cho những sư đệ kia cũng cung cấp tài nguyên tu luyện đây quả thật là không phải chúng ta làm đệ tử nên suy tính ta có một cái ý nghĩ mong một nước duyên sơn huyện mấy vị kia tới võ viên trên lôi đài luận bản một phiên nhìn một chút đối phương thực lực như thế nào bà dương huyện có võ viên nhưng duyên sơn huyện nhưng không có thậm chí liền nhiều châu phủ đều không có võ viên tống sư huynh cảm thấy mấy vị kia sẽ phó ước cốc sơn nhãn tình sáng lên nếu là duyên sơn huyện mấy vị kia có thể tới bà dương huyện lên lôi đ à i luận bản chính là có thể biết thực lực của đối phương đến cùng ra sao chúng ta muốn biết bọn hắn thực lực như thế nào nghĩ đến bọn hắn cũng muốn biết chúng ta thực lực như thế nào tống dục này vừa nói ở đây mấy người đều sẽ tâm cười một tiếng cũng thế duyên sơn huyện mấy vị kia cũng rất muốn thăm dò rõ ràng nhóm người mình thực lực ta có một vị t h u c bá tại duyên sơn huyện bên kia có phần có chút nhân mạch việc này do hắn tới an bài nên không có vấn đề trong ố n Minh, loại kia duyên sơn huyện những người kia đến, người thông chi ta một tiếng, ta nhất định chạy tới. Ta cũng giống、vậy. Nam. Chấn nhạc võ quán.、Lâm、thần đứng g Sư một Lâm loại kia kia chi tới. chạy ta ta Ta vậy. t võ ở thùng tám nhiệt độ nước đã phù hợp lâm thần vượt chân bước vào trong thùng sau đó xuất ra đặt ở một bên tắm gội trên kệ tử tinh tùy dịch đổ vào một g i ọ t tại trong nước đệ nhất bình tử tinh tùy dịch đã dùng hơn phân nửa công hiệu quả nhường lâm thần kinh động như gặp thiên nhân vẹn vẹn tắm thuốc một khắc đồng hồ hắn toàn thân mọi mệt đau nhức tiêu hết khôi phục lại hoàn m ị trạng thái chính là dựa vào tử tinh tùy dịch hắn có thể đủ không biết ngày đ ê m rèn luyện bản thân cũng mới có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian liền đem thiết quốc công nhập môn bảng lâm thần k h e nói một tiếng bảng hiện hiện ký chủ lâm thần cảnh giới khai khiếu cảnh tháng tám năm hai bốn chín mươi năm một trăm thanh phong trưởng viên mãn thủy vân trưởng đại thành không một thi nhập môn một m ộ t t r ă m xương hảo một đen đến cùng mệnh cách nước chảy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn thấy thiết cốt công nhập môn lâm thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi bảng đã thấy bảng bên trên chữ viết bắt đầu lưu động chữ viết như là nòng nọc không ngừng n g à y lên biến đến càng ngày càng mơ hồ mãi đến cuối cùng toàn bộ bảng biến đến t r này g không. n đột nhiên biến hóa nhường lâm thần đồng t ử gấp gáp co vào bất quá sau một khắc bảng bên trên chính là nổi lên một hàng chữ cảm giác được ký chủ võ đạo tiến gia tri lộ xuất hiện sửa đổi một lần nữa quy hoạch võ đạo tiến gia bảng thấy hàng chữ này lâm thần thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ bảng xảy ra vấn đề nếu là bảng cứ như vậy biến mất mang ý nghĩa hắn không chỉ không thể lại thời gian thực xem xét đến tiến độ tu luyện của mình càng then chốt chính là mệnh cách cùng xương hào ra chỉ cũng mất võ đạo tiến giai tri lộ xuất hiện sửa đổi suy nghĩ lấy bảng lên lâm thần lâm vào suy nghĩ chính mình duy nhất cải biến liền là đổi tu thiết quốc công đi cực hạn võ đạo c h i lộ nói như vậy bảng trước kia cho mình quy hoạch là đại bộ phận học viên đều đi chủ lưu võ đạo tiến g i a con đường mà bây giờ chính mình đi đ ư n g biến bảng cũng muốn đi theo cải biến lâm thần trong mắt có vẻ chờ đợi không biết lần này sửa đổi về sau b ả n g lại sẽ mang đến cho mình cái gì kinh hỷ lần trước sửa đổi mang đến cho mình xưng hảo 100, phiếu tăng thêm. 100, phiếu tăng thêm. trong c thùng tắm lâm thần tắm gội toàn thân thử tinh thủy dịch bị pha loãng theo bên ngoài thân lỗ chân lông không ngừng tràn vào trên thân thể đau đớn cảm giác dần dần giảm xuống cùng lúc đó lâm thần mong mọi cùng trông mong đang mong chờ b ả n g thay mới một hơi hai hơi làm trong thùng tắm dược dịch do nguyên lai màu xanh đậm dần dần biến thành thanh thủy lâm thần cảm giác được tự thân trạng thái lại một lần khôi phục lại rất tốt thời điểm bảng cũng là thay mới hoàn thành lâm thần trước tiên xem xét c xem ký hiểu ủ Lâm thần cảnh g ớ giới i khai khiếu cảnh, tháng 8 năm 24, 100, cảnh giới tên biến rồi.、Nguyên、lai khai khiếu cảnh, biến thành cực hạn khai khiếu i cực cảnh, Cảnh cảnh, cực cảnh. hạn tháng thành hạn thần h năm tên Nguyên Lâm rõ vì sao bảng lại ở chính mình thiết cốt công nhập môn thời điểm xuất hiện đổi mới nên là lúc này chính mình vừa vặn muốn đột phá đến cửu khiếu nhưng bởi vì chính mình đi cực hạn võ đạo con đường tu luyện khai khiếu cùng trước kia không giống nhau cho nên bảng mới có thể tiến hành thay mới như nói như vậy đến chính mình đột phá n g i cái khiếu huyện chẳng phải là độ khó lại tăng lên sau này lâm thần ánh mắt nhìn về phía tiếp theo đi khí huyết bốn mươi năm bày ra có thể tìm đọc quá khứ khí huyết tăng trưởng thấy tan biến đã lâu khí huyết lại một lần xuất hiện lâm thần nhãn tình sáng lên tâm niệm bày ra tại trước mắt hắn xuất hiện khối thứ hai bảng khai khiếu cảnh tháng một năm hai m ư ơ bốn một nghìn k h a i khiếu cảnh tháng hai năm hai mươi bốn m ư ơ i hai năm trăm khai khiếu cảnh tháng ba năm hai m ư ơ bốn một nghìn năm trăm linh khai khiếu cảnh tháng bốn ă m hai m ư ơ bốn một bảy t ă m năm mươi hai khai khiếu cảnh tháng 4 năm 24, khai khiếu cảnh, tháng 5 năm hai mươi bốn hai mươi hai năm trăm l â m thần tầm mắt đứng tại thứ năm k h i ế u phía trên đằng trước t ă n khiếu khí huyết đều là mỗi khiếu tăng trưởng hai năm trăm điểm nhưng thứ năm khiếu lập tức gấp đội tăng trưởng năm điểm khai khiếu cảnh hai mươi bốn chỗ khiếu h u y ệ t chia làm sáu cái tiểu giai đoạn tứ khiếu cùng ngũ khiếu tránh lệnh xa xa lớn hơn t ă n khiếu cùng tứ khiếu tránh lệnh câu nói này lâm thần theo giáo tập trong miệng nghe qua hắn theo tứ khiếu đột phá đến ngũ khiếu thời điểm cũng là cảm nhận được chính mình lực lượng tăng trưởng tựa hồ so đẳng trước khiếu h u y ệ t nhiều có thể cụ thể nhiều nhiều ít hắn cũng không có một cái nào chuẩn sắc con số bây giờ thấy bảng bên trên khí huyết tăng trưởng chính là hiểu rõ c h ọ n vẹn tăng lên gấp đôi khai khiếu cảnh tháng sáu năm hai mươi bốn hai nghìn năm trăm khai khiếu cảnh tháng tám năm hai bốn ba mươi bảy nghìn năm trăm n h Mà thứ số liệu này có chút quá mức kinh khủng hẳn không phải là như vậy tính toán khí huyết tại ta không tiếp xúc đến võ học thời điểm là thuần túy tăng trưởng khí lực mà tu luyện thanh phong trưởng bực này nhập phẩm công pháp về sau chỉ sợ tính toán công thức có biến hóa nhưng bất kể như thế nào khí huyết càng cao chắc chắn thực lực càng mạnh nếu như từ góc độ này t ớ i nói chính mình đi cực hạn võ đạo con đường khai khiếu cảnh cùng khiếu huyện cảnh giới nếu là công pháp thuần thuộc giai đoạn cũng giống nhau chắc chắn có thể nghiền ép đối thủ cùng cảnh giới vô địch chi đạo có bảng số liệu phân tích lâm thần có khả năng xác nhận tô đại nhân xác thực không có khoa trương tiếp tục nhìn xuống đi thanh phong trưởng viên mãn thủy vân trưởng đại thành một thiết quốc công nhập môn một hai trăm s ư ơ n g hảo một đen đến cùng càn k h ô n chưa định người ta đều là hát mã đ e o này s ư ơ n g hảo trong đêm tối võ đạo nội tính cảm giác có thể tăng lên mệnh cách nước chảy thành sông cực hạn võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn mãi đến thấy cuối cùng mệnh cách lâm thần ánh mắt lại một lần dừng lại công pháp phương diện không có thay đổi thế nhưng cuối cùng mệnh cách nơi này nhiều hai chữ võ đạo nhất cảnh biến thành cực hạn võ đạo nhất cảnh này hai chữ cải biến ý nghĩa ở đâu luôn không khả năng là bởi vì chính mình hiện tại đi cực hạn võ đạo trí lộ mới thêm ra này hai chữ cực hạn nhị chữ bất quá là tân trang ngữ không cần thiết lại thêm đi suy nghĩ nửa ngày lâm thần trong đầu linh quang l ó ạ i lên có một cái suy đoán lâm thần tim đập nhanh hơn nửa nhịp nếu như hắn này suy đoán là đúng cái kêu mang ý nghĩa hắn mệnh cách lần này phát huy tác dụng cực lớn cho dù là đi cực hạn võ đạo con đường này hắn tiến độ cũng sẽ không chậm nhưng muốn nghiệm chứng này suy đoán có chính xác không còn cần đợi đến ngày mai mới đi tiếp tục tu luyện nam võ viên trong sân gió nhẹ nhẹ phẩy hoa cỏ chập trờn triệu thiên thu một bộ trường bào màu xanh nhạc dáng người ở liệu khuôn mặt tuyệt mỹ lại khó nén quyết s ắ nghiêm hòa an nhìn xem chính mình trưởng lao thần thái trong lòng có không ít n g h i hoặc trưởng lao chuyến này rời đi võ viên bất quá hơn tháng ra sao sẽ như này mọi mệt chẳng lẽ là chuyện gì phát sinh nghiêm hòa an trong lòng run lên triệu tiên h thu cái tiết như thu thủy mắt đẹp vung dung q u é t tới phản phất có thể xuyên thủng nghiêm hòa an nội tâm thản nhiên nói bà dương huyện còn không có chuyện gì thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo nghe được trưởng lão nghiêm hòa an trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn đã định cư tại bà dương huyện người nhà của hắn đều tại bà dương huyện hắn ở sâu trong nội tâm là thật không hy vọng bà dương huyện xảy ra chuyện gì gần nhất bà dương huyện có thể có cái gì vui sự tình bước liên tục nhẹ nhàng lười biếng nằm lại ghế mây phía trên đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt huyện thái dương ung dung mở miệng hỏi trường lão bà dương huyện náo nhiệt nhất hợp lý thuộc trước đó không lâu ngũ quan ba tháng giao đấu lâm thần nhất cử bắt lại đệ nhất ồ nghe được lâm thần lấy được thứ nhất triệu thiên thu nguyên bản hiếp lại hai con ngươi trong nháy mắt mở ra trong mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện dị sắc chỉ dựa vào cảnh giới hắn nên không phải k ư ơ n g gia nữ o a kia đối thủ đi trường lão thần cơ dự toán lâm thần có thể thủ thắng là bởi vì hắn thanh phong trường đã viên mãn nghiêm hòa an n ữ khí cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. lúc trước lâm thần tại võ viên thời điểm thanh phong trưởng vừa mới vừa tiểu thành hắn trả lại lâm thần an b à i không ít tu luyện thanh phong trưởng võ giả cùng hắn giao đấu không nghĩ tới đằng sau trong thời gian ngắn vậy mà liền viên mãn mặc dù đã qua đi hơn hai mươi ngày đến nay nhớ lại đều có chút khó tin thanh phong trưởng viên mãn nộ tính còn có thể triệu thiên thu gật gật đầu nghiêm h ò a an nghĩ tới những thứ này thiên nghe được nghe đồn tiếp tục nói trưởng lão lâm thần nắm lấy số một về sau cũng không có lại đợi tại tỉnh thủy võ quán mà là đi chấm nhạc võ quán chấm nhạc võ quán triệu thiên thu chân mày cao lại trầm ngâm một lát trong mắt có bừng tỉnh đại nộ chi sắc hắn muốn đi cực hạn võ đạo chi lộ nên là như thế này triệu thiên thu đáy mắt vẻ mệt m ỏ i tiêu tán trong mắt có nồng đậm hào hứng hắn cũng là rất có tự tin bất quá thiết cốt công cũng không như thanh phong trưởng như vậy tốt luyện h o à n h luyện công phu không có đường tắt có thể đi vô luận là thanh phong trưởng vẫn là thủy vấn trưởng cũng hoặc là làm mặt khác võ quán công pháp nộ tính càng tốt tu luyện càng nhanh nhưng thiết cốt công ngoại trừ thiết cốt công tu luyện tới đằng sau ngoại trừ cần nộ tính càng cần hơn có đầy đủ tài nguyên rèn luyện bản thân chờ hắn lúc nào đột phá đến cửu khiếu dẫn hắn đi số hai viện cho hắn quan sát ngàn truy cầu n i ê m hỏa an ng l ự a khí có chút xúc động trưởng lão ngài là m u ố n chính thức thu lâm thần nhập võ vườn b ả n trưởng lão sau đó phải rời đi bà dương huyện mấy tháng thời gian có hay không thu hắn vào vườn chờ b ả n trưởng l ã o trở lại hắn g nói trưởng lão ngài còn muốn ra ngoài nghiêm h ò a an vô ý thức hỏi một câu nhưng thấy triệu tiên h thu ánh mắt lạnh như băng chính là biết mình vượt h u ô n vội vàng túi lầu xuống có một số việc không nên tò mò đừng tò mò ta đi trong khoảng thời gian này mật thiết chú ý hồ bà dương bên trong tình huống mấy ngày gần đây hồ bà dương sẽ có không ít thi thể nha môn bên kia người đi xử lý đúng triệu tiên h thu một lần nữa nhắm mắt đại lương hơn hai trăm n ă m y nguyên trường thịnh không suy đã vượt qua trước kia vương triều thay đổi quy luật có vài người không chờ được một cái vương triều trăm năm hương suy hai trăm n ă m mục nát sau đó trải qua trăm năm suy yếu thời gian nhưng đại lương đi ra một đầu không giống nhau con đường sắp ba trăm n ă m võ đạo y nguyên hương thịnh nhường có vài người thất vọng bắt đầu r ụ c dịch năm sau tám ngày cuối tháng đệ nhất bình tử tinh tụy dịch thấy đ á y ký chủ lâm thần cảnh giới c ự c h ạ n khai khiếu cảnh tháng tám năm hai bốn một trăm tám mươi hai trăm khí huyết năm mươi một bảy da có thể tìm đọc quá khứ khí huyết tăng trưởng theo hắn bắt đầu tu luyện thiết quất công đến bây giờ đã tốn mất trăm lạng bạc dòng cái này cũng chưa tính từ tinh thủy dịch giá trị nếu là lại tăng thêm này từ tinh thủy dịch lâm thần phỏng đoán cẩn thận đến đảo cái lẩn không hổ là danh sưng bà dương huyện đắc nhất nhập phẩm công pháp duy nhất nhường lâm thần mừng rỡ là mệnh cách cải biến cùng hắn đoán một dạng tăng thêm cực hạn nhị chữ mang ý nghĩa tiến độ tu luyện của hắn cũng không có thả chậm trước kia không có cực hạn n h ị chữ ngày mai cảnh giới tăng trưởng là năm điểm như thường muốn hai mươi ngày mới có thể đột phá một cái khiếu hẹn u y hiện tại mặc dù hạn mức cao nhất tăng mấy lần do nguyên lai một trăm biến thành hai trăm n h ư n g tăng trưởng tốc độ cũng tăng mấy lần ý vị này hắn mặc dù đi cực hạn võ đạo chi l ộ tốc độ cũng sẽ không so với ban đầu chậm vấn đề duy nhất chính là hắn đem đại bộ phận tinh lực đặt ở thiết c ố t công bên trên như tiếp tục dùng t h a n h phong trưởng tới đột phá mặc dù viên mãn tăng thêm ưu thế giảm xuống không ít cũng cần phải lại so với hiện tại mau mau đều có lợi và hại nhưng lâm thần đã là làm xong chuẩn bị tâm lý bây giờ có thể có như vậy tiến độ hắn đã là rất hài lòng ngay tại lâm thần chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện bên ngoài cụ họa túc xá chuyển đến c h ấ n nhạc võ quán tạp dịch tiếng la có người tìm hắn lâm thần đi theo tạp dịch đến cửa võ quán thấy là cố phi trên mặt có vẻ kinh ngạc a phi sao ngươi lại tới đây thân tử thôn trưởng để cho ta tới tìm ngươi nhà ngươi gặp sự tình sự tình gì nghe được nhà mình gặp được sự tình lâm thần trầm giọng hỏi t h ă m nhưng cũng không có quá nhiều gấp gáp nguyện trước giao đấu tên của mình nên là nửa cái bà dương huyện người để biết loại tình huống này ứng coi như không có không có mắt sẽ tìm chính nhà mình thiệt t o á i lượng ca bị nha môn bên kia mang đi bị nha môn mang đi chuyện gì xảy ra không nên gấp gáp từ từ nói thấy lâm thần còn có thể bảo trì bình thản cố phi cũng là cảm thán thần t ử hiện tại cùng trước kia thật sự là không đồng dạng loại chuyện này rơi ở trong thôn bất luận cái gì người một nhà trên đầu đều phải vội vã cùng chào nóng con kiến một dạng cũng khó trách thôn trưởng để cho mình tìm đến thần t ử thời điểm d ặ n do chính mình nói không nên quá gấp gáp nắm sự tình cùng thần t ử nói rõ ràng liền tốt lâm thần có thể bảo trì bình thản là bởi vì hắn hiểu rõ chính mình đại ca tuyệt đối không phải loại kia làm điều phi pháp thế hệ phổ thông bách tính tiến vào nha môn mặc dù không có phạm tội cũng phải l ầ m b ầ m nhưng dùng mình bây giờ thực lực đại ca chỉ cần không có phạm tội nha môn bên kia còn thật không dám đối đại ca như thế nào sáng nay lượng ca ra hồ bắt cá nhưng không biết làm sao có thôn dân thấy nha môn tuần thuyền xuất hiện ở trên mặt hồ sau đó lượng ca liền bị mang đi nghe cố phi lâm thần biết cố phi cũng không biết trong đó tình hình bên trong phải biết đại ca vì cái gì bị nha môn cho mang đi chỉ có đi nha môn đi một chuyến đi đi nha môn nam một k h ắ c đồng hồ về sau lâm thần chạy tới nha môn thời điểm phát hiện thôn trưởng đã tại ngoại trừ thôn trưởng bên ngoài còn có trong thôn một vị thanh niên Thôn trưởng, n đối sao lại với thôn i trưởng an bài lâm thần rất là đồng ý nếu để cho cha mẹ biết đại ca bị nha môn quan sai mang đi sẽ chỉ làm cha mẹ gấp gáp là chuyện vô bổ gừng càng già càng tay thôn trưởng đang suy nghĩ trên sự tình cực kỳ chú đáo ta không phải cảm thấy ngại như thế cao tuổi rồi còn muốn tiến vào chuyến thành sợ ngại đi đứng bị liên lụy chịu cái gì mệt mỏi ta nói cho ngươi đừng nhìn ta lão nhớ năm đó ta lúc tuổi còn trẻ chọc lấy hai giò cá có thể vừa đi vừa về huyện thành hai chuyến triệu tàng hồ dựng d â u trứng mắt đối lâm thần l ờ i này rất là không vừa lòng ngài không giả là ta nói sai lâm thần vội vàng nói xin lỗi ánh mắt nhìn về phía nha môn cửa lớn nha môn trước cửa là có binh sĩ trần lấn dữ không có thông báo vô pháp tiến bảo phiên thoái hai vị đại ca thông báo một chút tỉnh thủy võ quán lâm thần cầu kiến vưu bộ đầu tại lâm thần cùng thôn trưởng chào hỏi thời điểm cổng hai vị binh sĩ đã là nhận ra hắn trận tiêu thi đấu toàn bộ nha môn nhân thủ đều được an bài đi duy trì lâm công tử k h á c h k h í vưu bộ đầu vừa lúc tại nha môn ta mang lâm công tử đi vào bên trái binh sĩ cười mỉ mở miệng tại lâm thần trước mặt hắn cũng không dám sĩ diện hắn đợi này mục tiêu liền là có thể trộn lẫn bên trên một cái chính thức bộ khoái chức vị mà trước mắt vị này chỉ cần muốn tiến vào nha môn điểm xuất phát liền phải là bộ đầu nếu là đổi lại mặt khác khai khiếu vó giả hai bọn họ khả năng vẫn phải làm cho đối phương chờ một chút bởi vì không xác định vưu bộ, bộ đầu khẳng định hội kiến làm phiền binh sĩ mắt nhìn lâm thần sau lương triệu tàng hồ đám người trong mắt có như vậy một luồng lưỡng lự lâm thần người đi vào đi chúng ta chờ ở bên ngoài lấy chính là triệu tàng hồ g i ả thành tinh biết đối phương lưỡng lự cái gì trực tiếp mở miệng miễn đối phương khó xử t h ô n trưởng các người đi đối diện trả tứ nghỉ ngơi một thoáng không cần phải để ý đến chúng ta đi trước xem đại ca người quan trọng triệu tàng hồ phất tay lâm thần gật đầu đi theo binh sĩ vào nha môn xuyên qua một đạo hành lang gấp k h ú c đến bộ phòng khu vực chương một trăm linh một lâm thần đại ca nhớ kỹ ngươi cái gì cũng không thấy chương một trăm linh một lâm thần đại ca nhớ kỹ ngươi cái gì cũng không thấy bộ phòng bay lây hình cụ bất tỉnh trong phòng tối vài vị ngư dân trang phục bách tính nơm nớp lo sợ đứng tại góc tường phổ thông bách tính thiên sinh nghe ngại nha môn quan sai nhất là ở phía dưới thôn c h ấ n trong cả đời cùng quan sai liên hệ số lần có thể đ ế n được trên đầu ngón tay một vị bắt nhanh đi đến quét mắt dựa vào tường đứng vài vị ngư dân đem các ngươi hộ tịch tính danh nói hết ra bộ khoái cầm lấy bút cùng trang giấy quét mắt mấy người thần s ắ c không thể nói hung ác nhưng cũng không có nụ cười quan gia nhỏ trương toàn liêu trang người nhỏ thái võ thái gia thôn người lâm lượng lâm hồ thôn người đang ở ghi chép bộ k h o i nghe nói như thế ngừng đầu nhìn đầu mặc ộ dù lâm thần thực lực cùng vị kia khương cử nhân không có cách nào đánh đồng nhưng lần đầu cùng lần thứ hai mang tới ảnh hưởng là không giống nhau hiện tại dân chúng trong thành đã có một loại nào đó ngôn luận nói lâm hồ thôn là một khối phong thủy bảo địa rất nhiều bách tính đều nghĩ đến đem mộ tổ cho rời đến lâm hồ thôn đi quan ra lâm thần là ta thân đệ đệ lâm lượng mặc dù chất p h á t nhưng không đốc hắn không biết mình phạm vào tội gì nhưng lúc này hắn nhất định phải để đệ đệ mình t h â n đệ ngày đó rời đi thôn thời điểm trên thuyền cùng hắn nghiêm túc dặn dò qua muốn là lúc sau gặp được sự tình gì trước tiên báo ra tên của hắn đừng sợ mang đến cho hắn p h i ề n thái d u n g t h â n đệ nửa đ ù a nửa thật lại nói hắn bây giờ đang ở bà dương huyện ít nhiều có chút danh tiếng gặp được sự t ì n h tình báo tên đối phương có lẽ sẽ cho chút mặt mũi bằng không mặc dù sau đó có thể lấy lại danh dự ăn thua thiệt lại nhà không ra không quyền không thế dân chúng bình thường không có cách có bối cảnh có chỗ rửa lại dịch cất dấu không nói không phải thông minh mà là đồ đần độn thần đệ lúc ấy nói lời này ngữ khí rất chân thành lâm lượng cũng liền ghi vào trong lòng chẳng qua là hắn phần lớn thời gian đều đợi ở trong thôn trong thôn đương nhiên không cần phải nói thần đệ như vậy có tiền đồ hiện tại toàn thôn liền không có không đội phục thần đệ đại gia đối với mình cũng đều rất nhiệt tình đến mức ra hồ bắt cá đụng phải thôn bên cạnh những cái kia ngư dân cũng đều là hiểu rõ người quen những người này đối với mình càng nhiều hơn chính là nịnh mợ lâm lượng cảm giác mình sẽ không gặp phải cần báo chính mình đệ danh hiệu sự tình nhưng hôm nay ra hồ bắt cá thấy chân kinh một màn c ò nghe có con xuất hiện h sai, n n ư ắ n chuyện lần này sợ là không nhỏ. Không báo đệ đệ tên, khả năng thật cùng đệ đệ nói như vậy, chính mình là thằng ngu. Lâm hồ thôn、lâm、thần. Bộ khoái xứng sở, truy vấn, tình quán kia. Ừ, chính n hiểu khả thật hồ khói thủy h kia. truy được đệ đệ đệ đệ đệ. sợ vậy, là là Lâm lâm là sở, g báo Bộ xá võ vị Ừm, được lâm lượng xác nhận trả lời chắc chắn bộ khoái trên mặt lộ ra một lồn u g nụ cười lại ghi danh đằng sau vài vị ngư dân tên sau đó đi ra phòng bên ngoài đứng đấy hai vị nam tử bộ khoái tốc độ cao đi đến trong đó một vị trước mặt nói lý đầu nổi bật đầu mấy vị này ngư dân thân phận đã hỏi rõ ràng đều là hồ bà dương quanh mình thôn xóm ngư dân bất quá trong đó có một vị thân phận có chút đặc thù làm sao cái đặc thù chi pháp lý đầu trong đó có một vị đến từ lâm hồ thôn là lâm thần anh ruột lý s o n g cùng v u tư tề liếc mắt nhìn nhau trong mắt lóe lên dị sắc lâm thần anh ruột vậy chuyện này cũng có chút khó giải quyết lý sư đệ dính đến lâm thần ca ca việc này cũng không thể đơn giản xử trí v u tư tề mở miệng ngay tại hai canh giờ trước hồ bà dương mặt đột nhiên xuất hiện mấy chục bộ thi thể toàn bộ nha môn đều chấn động nhưng mà đợi đến bọn hắn chạy tới hồ bà dương quân doanh người xuất hiện đem cái t i ê mảnh vùng nước cho phong tỏ ngăn cản sau đó huyện nha bên cũng kia chính là hạ lệnh để cho bọn họ toàn lực phối hợp trong quân doanh người người lui xuống trước đi lý s o n g phất tay để cho thủ hạ thối lui cả viện bên trong chỉ còn lại hắn cùng vưu tư tề hai người vựu sư m i n h hiện tại không có người ngoài có lời gì không ngại nói thẳng vựu tư tề sắc mặt chìm xuống sư đệ cũng là nha môn lão nhân cần phải biết bảy năm trước hồ bà dương phát sinh sự tình bảy năm trước lý hai trong mắt gấp gáp có vào bảy năm trước hắn còn không phải bộ đầu chẳng qua là nha môn bộ khoái tại bảy năm trước hồ bà dương bên trên cũng xuất hiện một cọc quỷ dị sự tình lúc trước đồng dạng là quân doanh bách hộ xuất động mà lúc đó có tầm mười vị ngư dân sau đó bị mang đi quân doanh cho ra thuyết pháp là điều động dân phu cho này chút ngư dân mỗi nhà bồi thường ba mươi lượng bạc lý s ư đệ lúc trước những cái tia ngư dân tuy nói hàng năm đều sẽ cho nhà gửi thư trở về sẽ còn mang kèm một chút ngân lượng trở về nhưng những người này nhưng không có một vị trở lại qua v u tư tể trong mắt có tinh quang bảy năm trước lý s o n g mới vừa vào nha môn chẳng qua là nghe nói việc này chính mình lúc ấy mặc dù cũng chỉ là bộ khoái nhưng là phối hợp quân doanh mang đi ngư dân người chết mấy chục người vốn nên là một kiện đại sự có thể tin tức vậy mà không có ở huyện thành truyền bá ra tựa hồ có một bàn tay vô hình tại c h e tin tức này đến mức những cái kia ngư dân thần sắc bối rối phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tình cảnh lúc đó hắn chỉ cho là này chút ngư dân là bị nhiều như vậy bộ thi thể cho sợ choáng váng có thể sau này hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp điểm trọng yếu nhất này chút ngư dân không thể nào là h u n g thú hắn không rõ trong quân người tới vì sao còn muốn mang đi này chút ngư dân tu kiến quân doanh thiếu dân phu cũng không cần đến theo bà dương huyện nhận người ba mươi lượng bạc chiêu mộ phí quá cao Vưu sư sẽ huynh này nhóm ngư dân cũng tứ, là ba ị m n cùng có khả năng. n g đi. đầu, Vô Vưu có ó khả h tư tề cất mươi này n g dân là ta h lượng chiêu mộ phí đối phổ thông bách tính đã rất cao nhưng đối với lâm thần dạng này thiên tài học viên tới nói đã không tính là gì lý song thần sắc cũng là có chút lưỡng lự vậy theo viu sư huynh ý tứ chúng ta vụn trộm nắm lâm lượng thả ánh sáng thả lâm lượng sợ là không được mấy vị khác ngư dân không chừng sẽ nói đi ra muốn thả liền đem mấy người kia cùng nhau thả đi v ư u tư tề thần sắc quả quyết chỉ cần tiện tay hạ giao pho s o n g quân doanh bên kia người tới không sẽ phát hiện thiếu đi mấy cái ngư dân v ư u sư m i n h liền theo lời ngươi nói xử lý bất quá mấy cái ngư dân mà thôi cũng không phải hung thủ giết người lý s o n g cũng là người quyết đoán trầm giọng đồng ý trong quân người tới sẽ không ở bà dương huyện đợi lâu nhưng lâm thần là sinh trưởng ở địa phương bà dương huyện người như thế một vị thiên tài võ giả hắn không muốn đắc tội ngay tại lý xong cùng vựu tư tề hai người làm ra quyết định ngoài cửa viện có bộ k h o i vội vàng tiến đến nổi b ắ t đầu tỉnh thủy võ quán lâm công tử tới cửa tìm n g à i v ư u tư tể cùng lý s o n g liếc nhau một cái xem ra lâm thần cùng hắn vị đại ca kia quan hệ rất thân nhanh như vậy liền đến nha môn lý s ư đệ bên này giao cho ngươi kết thúc công việc nhường những cái kia ngư dân muốn đóng c h ặ m miệng sau khi rời đi không nên nói lung tung ta biết nên làm như thế nào cái kia ta chính là mang theo lâm lượng đi gặp lâm thần nam lâm lượng trong phòng chờ đợi một hồi trong lòng cũng là có chút thất thỏm làm thấy phòng cửa bị mở ra đi tới thất ảnh nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra vị này hắn đã qua nha môn vựu bộ đầu lâm lượng theo ta đi v u tư tể cũng là liếc nhìn lâm lượng lưu lại lời này sau quay người liền đi lâm lượng không do dự n h ấ c chân bắt kịp trong phòng mặt khác ngư dân một mặt hâm mộ nhìn xem lâm lượng cái này là có một cái lợi hại võ giả đệ đệ c h ỗ t ố t ra cửa sân lâm lượng liền muốn mở miệng nhưng v u tư tể lại là trước một bước cắt ngang hắn đệ đệ ngươi ngay tại đại sảnh có người sẽ dẫn ngươi đi nếu là đổi lại lúc khác v u tư tề tự nhiên sẽ thấy lâm thần nhưng trước mắt tình huống không đúng hắn đã không muốn đắc tội lâm thần lại cũng không muốn liên lụy việc này quá sâu bộ phòng tiếp khách đại sảnh vài vị bộ khoái mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhật tình định nọt lấy lâm thần này chút bắt cảnh giới nhanh phần lớn là khai khiếu ba khu đến sáu nơi ở giữa đối bọn hắn tới nói lâm thần không chỉ là tiềm lực siêu cao liền là thực lực hiện tại cũng vượt xa bọn hắn lâm thần cũng không có sĩ diện cùng này chút bộ khoái câu được câu không trò chuyện chờ nghe được tiếng bước chân tầm mắt trước tiên nhìn về phía đại sành cổng đại ca nhìn xem đi theo bộ khoái sau l ư n g tiến đến đại ca lâm thần từ trên ghế đứng lên lâm công tử vư bộ đầu nói hồ bà dương bên trên xuất hiện mạng người án bộ phòng phụ mệnh điều tra chỗ có khả nghi nhân viên bất quá ngài đại ca không có tình ngh dẫn đường bộ k h ó i cười cho lâm thần giải thích nguyên nhân lập tức tiếp tục nói án mạng phát sinh v u bộ đầu hiện đang bận bịu phá án không có cách nào tới còn x i n n g à i thứ lỗi v u bộ đầu công vụ bề bộn tại hạ hà giam cái dày phiền toái thay ta hướng v u bộ đầu nói tiếng cảm ơn nghe được v u bộ đầu không lộ diện một khắc này lâm thần đáy mắt có như nghĩ tới cái gì theo lý mà nói bận rộn nữa vị này v u bộ đầu cũng không có khả năng dành không được thời gian tới gặp mình một mặt theo mô cái góc độ tới nói nha môn lầm bắt chính mình đại ca là nha môn đắc tội trước đây v u bộ đầu nếu là không muốn cùng chính mình kết thù kế toán nên tự mình ra mặt nói rõ lý do một phiên lâm thần ánh mắt nhìn về phía chính mình đại ca xem bộ dáng đại ca hẳn là không bị hủy khuất gì nhưng nhiều năm huynh đệ hắn theo đại ca trong mắt thấy được kinh khủng tại hạ liền không có y giày chư vị làm việc cáo tử lâm thần dẫn chính mình đại ca rời đi bộ phòng ra bộ phòng đại s ả n h lâm lượng n h ị n không được nói thần đệ ta ta bắt cá thời điểm thấy được một đầu lớn sắt cá cái kia đầu so đại ca ngươi nhìn hoa mắt lâm thần cắt ngang chính mình đại ca lời đại ca lời giống như một đạo kia chớp giải khai hắn nghi ngờ trong lòng hồ bà dương có án m ạ ấn lý cũng không nên bắt đi bắt cá đại ca cho nên là bởi vì đại ca vừa mới trong miệng nâng lên cá lớn lâm lượng khẽ giật mình không nghĩ tới chính mình đệ đệ sẽ nói như vậy hắn rõ ràng không có hoa mắt thấy rõ ràng cái kia sắt cá lại có một chiếc thuyền đánh cá lớn lúc đó hắn liền dọa đến trèo thuyền trở về kết quả người còn chưa tới bờ liền bị bên bờ quan sai không nói lời gì mang đi đại ca ngươi không có thấy cái gì lớn sắt cá liền giống như ngày thường ra hồ bắt cá sau đó không hiểu thấu bị bắt nhanh bắt đi mặt khác ngươi hoàn toàn không biết lâm thần d ứ n g bước lại thần sáp nghiêm túc lâm lượng mặc dù không hiểu chính mình đệ đệ vì sao muốn để cho mình nói như vậy nhưng hắn biết thần đệ muốn chính mình nói như vậy khẳng định là có lý do hiện tại trọng trọng g ầ n đầu ừ n thôn trưởng bọn hắn cũng tới một gặp được thôn trưởng c ũ n g cứ như vậy nói xem đến đại ca đáp ứng lâm thần trên mặt mới một lần nữa lộ ra nụ cười nhưng đáy lòng lại là có vẻ lo lắng hồ bà dương có cá lớn đại ca thời gian dài tại hồ bà dương bắt cá cho dù là một người lớn lên cá cũng không phải chưa thấy qua có thể có thể làm cho đại ca đều thấy kinh khủng nay cá đến lớn đến bao nhiêu cho nên cái thế giới này còn có chính mình không biết che giấu một màn yêu vẫn là quái chương một trăm linh hai tiền t r i ề u chi thương chương một trăm linh hai tiền t r i ề u chi thương huyện t h à n h quán rượu lâm thần mở thiệp t r i ề u đại thôn trưởng cũng là cho chính mình đại ca an ủi một chút không phải cái gì cấp cao tử quán là thành bên trong người buôn bán nhỏ nhóm nhất thường tới tiểu từ lâu thức ăn theo lâm thần cùng triệu bá phụ quán rượu còn phải kém một chút trên bàn cơm lâm lượng dựa theo lâm thần nói chỉ nói hắn bắt cá bắt thật tốt nha môn quan sai không hiểu thấu bắt hắn cho bắt lên thuyền hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó tại nha môn không bao lâu liền bị chính mình đệ, đệ cho mang ra ngoài đến bây giờ chính hắn đều trả là không hiểu ra sao lâm thần sợ chính mình đại ca nói nhiều lộ tẩy chính là xóa khai chủ đề hỏi tới cố phi học võ ra sao thân tử ta cùng ngươi không thể so sánh nhưng cũng có nắm bắt trong vòng nửa năm luyện được tinh khí ngươi nói ta đến lúc đó vào cái nào võ quán tốt trước luyện được tinh khí rồi nói sau không muốn mơ tưởng xa vời đến mức vào cái nào võ quán đến lúc đó ta lại thay ngươi tham khảo một chút cố phi luyện được tinh khí vào cái nào võ quán tốt nhất lâm thần trong lòng kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ cái kia chính là đường lang võ quán dùng thiên thiếu cảnh giới đột phá tiến hành theo chất lượng đây là gia cảnh đồng dạng học viên lựa chọn tốt nhất sau khi cơm nước no nê lâm thần chuẩn bị đưa thôn trưởng cùng đại ca bọn hắn trở về triệu tàng hồ lại làm ở miệng nói nếu vào một chuyến hành tiểu phi ngươi đi thành nam bên kia nhị nương t i u quán đánh cho ta một cân nốt đao cái kia uống rượu ngon a đến đi hương đến cửa hàng mua chút tiền giấy chúng ta thôn lần trước tế tổ trong đường tiền giấy đều dùng không sai biệt lắm cố phi cùng trong thôn một vị khắc thanh niên s ư n g sở nhưng thấy thôn trưởng đưa tới đồng tiền đành phải nhận lấy hỏi rõ ràng địa chỉ về sau chính là rời đi quán rượu hai người vừa đi triệu tàng hồ ép xem xét mắt b u n phía hạ giọng nói tiểu lượng có phải hay không thấy cái gì thứ không nên thấy rồi nay vừa nói lâm lượng biểu lộ trong nháy mắt biến lâm thần trong lòng thở dài gừng càng già càng tay thôn trưởng đều phát hiện đại ca không được bình thường tuy nói đại ca trả lời rất tốt có thể lúc ăn cơm về sau luôn là có chút không quan tâm cố phi nhìn không ra có thể thôn trưởng này loại sống mấy chục năm lão nhân đại ca dị tượng khẳng định không thể gặp được bất quá lâm thần càng to mò hơn là thôn trưởng làm sao biết đại ca là nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy rồi chẳng lẽ thôn trưởng biết một chút cái gì bảy năm trước hồ bà dương bên trên cũng phát sinh cùng loại sự tỉnh hơn mười vị ngư dân bị mang đi cuối cùng có tầm mười vị ngư dân đến bây giờ đều chưa có trở về chỉ biết là bọn hắn đi quân doanh hàng năm đều sẽ cho nhà gửi thư gửi tiền triệu tàng hồ thấy lâm thần cùng lâm lượng đôi huynh đệ này hai ánh mắt bên trong trấn kinh thứ một tiếng nói lại hướng phía trước đầy hai mươi năm cũng có một lần tình huống như vậy phát sinh lâm thần không có dấu diếm nữa thô n trưởng chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta đại ca nói thấy được một đầu sắc cá cực kỳ lớn ngư yêu triệu tàng hồ khé thở dài một tiếng các ngươi không biết toàn bộ bà dương huyện ta đoán chừng huyện khác cũng là như thế hơn hai trăm năm trước thư tịch đều biến mất liền chúng ta thôn thôn trí cũng chỉ có thể lật đến hai trăm năm có cái bí mật ta ở trong lòng trôn giấu rất nhiều năm vốn cho rằng đợi đến xuống mộ bí mật này đều sẽ không nói cho người khác nhưng bây giờ là thời điểm nói cho tiểu thần ngươi một bên lâm lượng nghe nói như thế liền muốn đứng người lên triệu tàng hồ đẻ xuống lâm lượng tiểu lượng ngươi bây giờ gặp nào biết cũng không có việc gì ta cũng nghĩ kỹ tiếp qua mấy năm thực sự đi không được rồi liền để ngươi tới làm thôn trưởng ta lâm mắt sáng chừng lớn vội vàng khoác tay ta ta không được hắn mới bao nhiêu lớn có tài đức gì làm t h ô trưởng trước đừng chối từ triệu a còn có ấ t n h tàng hồ nói xong nhấp một miếng rượu trong ly lập tức thần sắc biến đến nghiêm mặt dâng lên 14 n ă m trước bà dương huyện n ê n h đón một lần đại h ạ toàn bộ hồ bà dương nước đều thiếu đi ba thành chúng ta thôn thôn dân tại đáy hồ nước bùn bên trong phát hiện một cái dương gỗ h n gỗ dưới đáy nước đắm chìm rất nhiều năm hẳn là lên đặc thù dầu sáp vậy mà không có bị nước cho thấm vào cái kia mở rừng ra bên trong có mấy lượng nén bạc trừ cái đó ra còn có quyển sách Phát phân hiện dương những người kia không biết chữ chờ sách chính cho hắn tình biết ta người kia nội dương dung, nắm bọn dương ra, bạc xem sự là đối ể cho họ bọn đ với người nào đều không được lộ ra. Đối với đều lộ ra. thôn dân tôi nói một bản phá sổ tự nhiên không thèm để ý mà được tiền của phi nghĩa bọn hắn cũng không nguyện ý đối ngoại tên dương vấn đề này chính là thành một cái bí mật quyển sách này là một vị thư sinh viết không phải chúng ta lương triều mà là bên trên một cái triều đại sở triều thời điểm thư sinh viết lâm thần con mắt hơi hơi nhau lại tiền triều thư sinh viết nội dung có thể tại dưới nước bảo tồn ba trăm n ă m cái t i ế cái dương này chỉ sợ cũng không phải bình thường đầu gỗ chế tạo thôn trưởng, cái lâm thần mắt nhìn đại ca hắn lúc này mới nhớ tới tại nguyên thân trong trí nhớ tế bãi hổ thần liền là bảy tam sinh điểm pháo loại hình căn bản cũng không có người sống hiến tế cái này khái niệm chìm hồ cho ăn hồ thần nói xong mấy chữ này thời điểm triệu tàng hồ thân thể đều đang run sợ giống như hắn năm đó thấy sổ bên trong chữ viết ghi chép thời điểm như vậy run dày kinh khủng cùng phẫn nộ nhưng tại vị lao tổ tông kia trong bút ký ghi chép đây là một kiện ước định thành tục sự t ì n h làm như vậy không có sai bởi vì hồ thần cao cao tại thượng không thể đắc tội chẳng lẽ quan phủ liền mặc kệ sao quan phủ triệu tàng hồ gần từng chữ một lúc trước bà dương huyện nhà hàng năm cũng muốn tế bái một lần hồ thần đồng nam đồng nữ trăm đúng gia súc ba trăm tựa h ầ nghĩ đến cái gì kinh khủng trang diện triệu tàng hồ lại rót cho mình một chén rượu một mụm bún vào lâm lượm miệng hà lớn hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi đường đường quan phủ nha môn vậy mà cũng muốn tế bái hồ thần yêu quái trong mắt hắn quan phủ nha môn cái kia chính là thiên nhất dạng tồn tại các ngươi chưa có xem quyển sách kia lão tổ tông trong chữ tràn đầy tuyệt vọng triệu tàng hồ nhớ lại vị kia tổ tiên tại bút ký bên trong cái t r ù n g loại kia tuyệt vọng cảm giác bất lực mặc dù đến bây giờ tình c ờ cũng sẽ ở trong động bị bừng tình cái kia liền không thể trốn sao trốn trốn đi đâu địa phương khác cũng muốn tế thần có sân thần có hạt h ầ n phổ thông bách tính mệnh liền là sinh ra hải tử cho này chút thần ăn hết là này chút thần thức ăn lâm thần xem đến đại ca biểu tình kết sợ không đúng đại ca lâm lượng tự hồ nghĩ tới điều gì thanh âm rút cao hơn một chút lập tức mắt nhìn một phía lại hạ giọng nếu hổ thần hư hỏng như vậy thôn trưởng kia ngươi hàng năm còn muốn chúng ta tế bái còn muốn cho hổ thần đưa tam sinh thịt ngươi biết cái gì chúng ta thôn những năm này hàng năm đều đưa tam sinh thịt vào hồ không giống những thuốc khác chẳng qua là bầy làm ra vẻ một phần vạn cái k i a hồ thần hồ yêu lại trở về cũng có thể niệm chúng ta thôn một cái tốt nghe thôn trưởng nói rõ lý do lâm thần khoe miệng co giật một thoáng thôn trưởng thật đúng là giỏi tính toán hiện tại trong lòng của hắn đã có một cách đại khái phán đoán lương triều trước đó sở quốc yêu quái h o ó c loạn ít nhất sở quốc những cái k i a thượng tầng nhân sĩ là không để ý tầng dưới chót bách tính chết sống cho nên đến đằng sau sở quốc sụp đổ thái tổ hoàng đế thành lập lương quốc những cái k i a yêu đâu bị thái tổ hoàng đế cho toàn bộ chém giết sao nếu là toàn bộ chém giết không cần thiết tận giấu việc này càng h ẳ n là trắng trận tên dương tuyên truyền đại lương công tích cũng làm cho bách tính đối đại lương càng thêm q u ý tâm nhưng nếu là những cái kia yêu quái không có bị chém giết n à y chút yêu quái lại đi đâu đây tiểu thần trong thôn giúp đỡ ngươi l u y ệ n võ ta đây cũng là cất tư tâm liền sợ có một ngày những cái kia yêu quái lại quay đầu trở lại chúng ta thôn liền phải tao ư ơ n g triệu t ă n g hô thẳng thắn nhìn về phía lâm thần tiếp tục nói thật muốn lại về tới loại kia thói đời những quyền q u ý kia có thể sẽ không để ý chúng ta chết sống chỉ có thể là dựa vào chúng ta thôn chính mình cứ mình có ngươi cái võ giả này tại tóm lại là đúng một phần an toàn thôn trưởng ngươi quá lo lắng đại lương vững chắc thái sơn võ đạo lại như vậy h ư n g thịnh sẽ không còn có tình huống này phát sinh lâm thần cười an ủi ai có thể cam đoàn tương lai là như thế nào tóm lại tiểu thần ngươi nếu trên võ đạo có thiên phú vậy sẽ phải thường đi chỗ cao đi càng cao càng tốt lâm thần con n g ư ơ i ngưng tụ thôn trưởng câu nói này nói đúng tương lai là như thế nào ai cũng không nói chắc được nhưng vô luận tiếp tục như vậy thái bình thịnh thế vẫn là lại biến thành l o ạ t thế thực lực càng mạnh tóm lại là không sai lại đại ca nếu thấy được hồ yêu thi thể thêm lên thôn trưởng nói tới bảy năm trước tình huống giống nhau nói rõ yêu quái cũng không hề hoàn toàn tại đại lương danh giới tàn biến thôn trưởng vấn đề này như vậy dừng lại ngươi cùng ta đại ca hồi trở lại phía sau thôn cũng không cần bàn lại đến đây sự tình yên tâm đi ta mặc dù lão nhưng còn không có gốc cái gì nên nói cái gì không nên nói trong lòng rõ ràng đối với thôn trưởng lâm thần là không lo lắng ánh mắt của hắn chuyển hướng chính mình đại ca đại ca liền đem việc này quên mất xem như chưa từng gặp qua mặc dù biết đại ca không có khả năng quên mất nhưng lâm thần chỉ có thể là như vậy căn dặn những cái tia bị mang đi ngư dân hẳn là cùng đại ca m ở t dạng thấy được ngư yêu thi thể đại lương quan p h ụ không muốn để cho bách tính biết yêu quái sự tình lại có thể giấu giếm nhiều năm như vậy trong phố xá đều không yêu quái sự tình lưu truyền chỉ có một cái khả năng nhằm vào hiểu rõ tình hình người đại lương xử trí thủ đoạn rất c ứ n g n ạ n h xem những cái kia ngư dân kết cục hiểu rõ tình hình người nên là sẽ bị mang đi mình bây giờ mặc dù triển lộ ra thiên phú nhưng ở này loại dính đến toàn bộ lương triệu thiết luật trước mặt không nhất định liền có thể giữ được đại ca nhà môn bên kia sẽ thả đại ca có thể là vưu bộ đầu bọn hắn cũng không biết trong đó nội tình chân chính xử trí loại chuyện này quan phủ cơ cấu còn chưa tiếp nhận thân đệ ta biết ai hỏi ta cũng không nói vũ vô đại ca bà vai lâm thần không có lại nói cái gì hắn quyết định trong âm thầm ước vị kia v u bộ đầu tìm kiếm ẩn ý ba người không lại bàn luận việc này mà rất nhanh c ô phi cùng một vị k h á c h trong thôn thanh niên dương hạo cũng là mua đồ vật trở về lâm thần đưa bốn người đến chỗ cửa thành cho thuê một chiếc xe ngựa chờ thấy bốn người lên xe ngựa lúc này mới quay người rời đi chương một trăm linh ba thái tổ ba nguyện c h ú Ú nhi bi ủ ba vị đại nhân chương một trăm linh ba thái tổ ba nguyện c h ú Ú nhi bi ủ ba vị đại nhân cầu nguyện phiếu t i ế n biệt chính mình đại ca cùng thôn trưởng bốn người lâm thần không có vội vã hồi trở lại v õ quán hắn đột nhiên cảm thấy hắn đối đại lương cực kỳ lạ lẫm đến bây giờ tựa hồ cũng chỉ là hiểu rõ đại lương như vậy lại góp một góc cho tới bây giờ hắn chỉ biết là bà dương huyện thuộc về nhiều châu ph nhiều châu phủ bên trái là huy châu phủ phía bên phải là cụ châu phủ nhiều châu phủ quản lý bên dưới m ộ ư ơ i một cái huyện mà nhiều châu phủ cùng huy châu phủ bao quát cụ châu phủ đều thuộc về giang nam nói toàn bộ đại lương lại có bao nhiêu cái như giang nam đạo như vậy hành đạo khu vực giang nam đạo lại hướng lên đâu đại lương trung tâm hoàng đô sao còn có đại lương xung quanh có cái nào quốc gia tựa hồ có một bàn tay vô hình đang cố ý che kín tầng dưới chót bách tính tin tức n h ậ n biết này cái tay vô hình chắc chắn xuất từ đại lương cao tầng được rồi hà tất đi nghĩ nhiều như vậy thôn trưởng có câu lời nói không sai chỉ muốn không ngừng tăng lên thực lực mình là được rồi thực lâm ự l luyện tạng, luyện tạng công đ tử huyện tôn cho mời phiền toái theo chúng ta đi một chuyến nha muôn người tới rất là khắc khí nhưng trong giọng nói có không thể nghi ngờ lâm thần gật đầu cũng không có hỏi thăm đối phương huyện tôn vì sao muốn thấy mình lớn nhất khả năng liên là chuyện của đại ca bị lộ ra huyện nha cửa lớn lâm thần không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền đi mà quay lại nhị độ bước vào nha môn l i ê n thủ vệ hai vị binh sĩ ánh mắt nhìn về phía hắn đều hơi kinh ngạc rõ ràng cũng là nghĩ mãi mà không do hắn làm sao lại cách xa nhau một lúc lâu sau lại trở về tiến vào huyện nha lần này hắn bị mang theo hướng đi mặt khác một đầu hành lang xuyên qua phòng t r ư ớ c về sau xuất hiện ở huyện nha chính đại đường lâm công tử bây giờ đang ở bên trong dẫn đường nam tử ở trước cửa dưới bậc thang chính là dừng lại lâm thần nhìn đối phương liếp mắt cất bước đi lên bậc thang bước vào chính đường cánh cửa bên trong chính đường bên trong giờ phút này ngồi ba vị người mặc quan phục nam tử lâm thần không nghĩ tới tô đại nhân c ũ n g tại thấy tô đại nhân tại hắn này trong lòng cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra huyện tôn hắn tự nhiên là thấy qua lúc trước giao đấu thời điểm ngồi tại tô đại nhân bên người tiền hô hậu ứ n g phô trường muốn nhìn không thấy cũng khó khăn đệ tử gặp qua huyện tôn gặp qua tô đại nhân hướng phía hai người sau khi hành lễ lâm thần tầm mắt rơi về phía vị cuối cùng dừng lại vị này là phương bách hộ là chuyên t i xử lý hồ bà dương ngư yêu sự tỉnh hà nhữ vân giới thiệu nhường lâm thần có chút trấn kinh mặc dù hắn dự liệu được huyện tôn đại nhân gọi đến chính mình vô cùng có khả năng cùng đại ca có quan hệ nhưng không nghĩ tới sẽ như này trực tiếp nói ra không phải nên che lấp yêu quái sự tình sao mặc dù chính mình đại ca là người biết chuyện có thể vị này h à đại nhân cứ như vậy dám xác định chính mình cũng biết c h â n tướng l ù i thêm bước nữa nói mặc dù đại ca nói cho chính mình cái kia cũng có thể tìm lý do khác che giấu đi vị này h à đại nhân như thế trực tiếp nói ra nhường lâm thần có một loại không biết làm sao thác loạn cảm giác trước một khắc hắn còn phân tích đại lương cao tầng nên là đúng yêu quái sự tình nghiêm phòng từ thủ nghiêm cấm tin tức dẫn ra ngoài nhưng hôm nay hạ đại nhân lại như thế ngay thẳng đề cập phán phất không coi là việc to tác đồng dạng lâm thần dựa phương ta đại l luật pháp, phàm là biết được yêu thú người biết chuyện, đều biết thú biết pháp, phàm người được sư minh liền chớ có cùng lâm thần nói đùa tô lăng xuyên thấy lâm thần có chút mộng ánh mắt nhịn không được bật cười đến cùng là võ quản học viên hắn làm võ chính chỗ sở trường cũng không thể xem lâm thần bị hai người này một mực khi dễ xuống lâm thần yêu thú sự tình n g ư y i mặc dù biết được cũng không có chuyện gì như có nghi hoặc có khả năng hỏi thăm b ả n quan tô đại nhân đệ tử thật không biết ba vị đại nhân nói yêu thú là cái gì lâm thần một mặt vô tội hắn sợ đây là lừa dối đầu tiên là vị này h à đại nhân trực tiếp mở miệng để cho mình nỗi lòng bị giảo loạn tiếp theo là vị này phương bách hộ đối sự đe dọa của mình dưới loại tình huống này tô đại nhân mở miệng an ủi mình chính mình vô cùng có khả năng thật sự thừa nhận xuống tới vậy liên hoàn khả năng không phải là không có nghe được lâm thần trả lời hà nữ h vân cùng phương trạch đồng thời lên tiếng n ở nụ cười tô lăng xuyên mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ bản quan không đến mức lựa gạt n g ư ờ i thôi ngươi cũng không tin bản quan sẽ nói cho ngươi biết năm đó thái tổ thánh dụ tô lăng xuyên từ trên ghế đứng lên hà nữ h vân cùng phương trạch hai người nghe được thái tổ thánh dụ nụ cười trên mặt thu lại thần sắc cũng là biến đến nghiêm mặt dâng lên đại lương cảnh nội p h à m liên quan yêu thú chi đệ tịch ngôn luận hết thể hủy hết bách tính nghiêm cấm đàm l u ậ n yêu thú sự tình như làm trái người xung quân bắc cương tỏ vẻ trừng trị như có còn sót lại yêu thú tại đại lương cảnh nội gây chuyện chịu hắn thai họa người cùng người biết chuyện đ phòng thủ biên cương nay hai luật định là tổ luật đời đời thi hành theo không được sửa đổi tô lăng xuyên nghiệm tụng thời điểm thần sắc trang nghiêm lâm thần mắt nhìn hà nữ h vân cùng vị k i a phương đại nhân cũng là như vậy thần sắc hắn có thể cảm thụ ra tới ba vị này thần sắc trang nghiêm cùng cung kính cũng không phải là lưu vu biểu d i ệ n tuyệt không phải lá mặt lá trái lưu vu biểu d i ệ n mà là chân tâm kính phục phảng phất này thái tổ thánh dụ gánh chịu lấy uy nghiêm vô thượng c ũ n g không thể khinh nhuần thần thánh thánh dụ đương nhiên sẽ không thần thánh cho nên ba vị này là đúng thái tổ hoàng đế phát ra từ nội tâm kính phục loại kia nóng bỏng sùng bãi ánh mắt không làm được giả cho nên tô đại nhân không phải liên hoàn thiết sáo l ừ a gạt l ừ a gạt mình thừa nhận chính mình chẳng qua là một cái nhỏ tiểu học viên nam thái tổ thánh dụ đều rời ra ngoài lâm thần cảm giác mình còn không có trọng yếu đến loại trình độ này hiện tại nên tin tưởng bản quan lời nói đi tô lăng xuyên cười m ỉ m nhìn xem lâm thần lâm thần có chút xấu hổ nói là đệ tử hiểu lầm nếu không phải nhìn qua tư liệu của ngươi bản quan sẽ chỉ cho là ngươi là cái nào con em thế ra tâm tư cẩn thận lại cẩn thận như vậy cẩn thận cũng không giống như ngư dân con trai phương trạch nhìn chằm chằm lâm thần chỉ là ánh mắt chính là cho lâm thần mang đến lớn lao áp lực đệ tử mặc dù xuất thân ngư dân nhà bất quá đệ tử khi còn bé nhìn qua không ít sách cũng ưa thích nghe thuyết thư tiên sinh giảng một chút chuyện xưa nghe nhiều hơn suy nghĩ ra một chút cách đối nhân xử thế đạo lý lâm thần trả lời hết sức thản nhiên chính mình hồn xuyên việc này chỉ cần hắn không nói liền không có ai biết không có gì tốt cho dạng tiên sinh tuệ c ă n người đều có chính mình điểm này tiểu thông minh tính là gì lâm thần hiện tại ngươi nếu biết thái tổ thánh dụ b ả n quan lại hỏi ngươi ngươi cần phải biết rằng liên quan tới yêu thú sự tình tô lăng xuyên đem thoại để kéo về tấm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lâm thần lần này đến p i ê n lâm thần yên lặng ở nghe ý tứ là lương t r i ề u thái tổ hoàng đế rơi xuống thánh dũng không cho phép dân gian có quan hệ với yêu thú tin tức cái k i a chính mình đến cùng muốn hay không biết sau ba hơi thở lâm thần có quyết đoán mình đã là bước lên võ giả chi lộ không sớm thì m u ộ n cũng sẽ biết trong đó nội tình đệ tử xin lắng thai nghe tô lan g xuyên hà nhữ vân hai người l i ế n nhau một mực yên lặng hà nhữ vân lần thứ nhất m ở miệng ba trăm năm trước đại sở triều đường tối tàn phá hoành hành hoàng thất suy thoái uy nghiêm khó chấn các nơi môn p i ệ t thế gia h n g bình tự trọng cắt cứ một phương chiến hỏa bay tán loạn liên miên bất tuyệt bách tính hãm sâu thủy hỏa Mệnh thái n g tại c i khói lửa cùng yêu ma nanh phía dưới, ế n cùng nanh hình hỏa phía khổ lửa ma yêu bớt d n n g khó ó mà nói nên lời, tổ i trời thái ế thế đến n than cùng g kêu đất, thảm. t khắp Cho dậy vô hoàng đế bóc c a ngắn khởi n h thiên hạ bách tính tụ tập hướng. Thái tổ hoàng ĩ a tụ tập tổ n g đế ngắn ngủi năm năm chính là phá d i ệ t môn phiệt thế g i a nhất thống thiên hạ thành lập ta đại lương hoàng triều lâm thần l ặ n g lặng lắng nghe chỉ là này chút hắn nghe không ra chỗ gì đặc biệt là bình thường hoàng triều hưng suy thay đổi sự t ì n h cũng không chỗ đặc biệt bất quá là cựu triều mục nát suy sụp tân triều thừa thế xông lên đến mức hạ đại nhân trong lời nói này chút hình dung từ hợp thành làm phe thắng lợi tự nhiên tùy ý viết người có biết ta đại lương cùng đại sở có khác biệt gì hà nữ vân phảng phất có thể xuyên thủng lâm thần suy nghĩ trong lòng thấy lâm thần lắc đầu về sau gàn tương chữ một ta đại lương cùng đại sở ở giữa khác biệt như trời vực đại sở trước đó chính là đại tống đại tống trước đó lại có đại tể đại chu bao gồm hướng thay đổi nhưng trước kia chứ hướng giao thế bất quá là hoàng thất huyết mạch biến hóa giang sơn đội chủ mà chỉ có ta đại lương thái tổ dùng vô thượng quyết đoán cải thiên h o á đ i ệ sáng lập thiên cổ không có chi hoàn toàn mới cách c ụ hà nữ vân sôi sù quán giận lâm thần có thể nhìn ra vị này hà đại nhân nói đều là phát ra từ phế phủ Cái những à y k i cái kia mới lập hoàng triều vì cầu giang sơn vững chắc không tiếc không đúng cùng yêu ma cấu kết với nhau làm việc xấu ký kết hiệp ước cầu hòa cắt nhường thổ địa tiến vào hiến nhân khẩu mưu đổ nhất thời chi cầu an thậm chí thừa dịp thiên hạ đại loạn sinh linh đồ thán thời khắc cùng yêu ma âm thầm cấu kết mưu toan mượn nhờ yêu ma lực lượng leo lên những cái kia cựu ngũ trí tôn bảo tọa xưng bá thiên hạ như thế vô sĩ cử chỉ cuối cùng khó mà lâu dài n à y chút bị yêu ma điều khiển vương triều ngắn thì bất quá mười năm dài cũng không đủ trăm năm liền bị thiên hạ bách tính hợp nhau tấn công lần nữa lật đổ biến thành c h o bụi mặc dù đại sở đại tống đại tề đại chu chờ trước kia cường thịnh chi triều đối mặt yêu ma cũng chọn thêm lấy lôi kéo bình định kế sách dùng hòa đàm là chủ yếu thủ đoạn ngưu toan dùng thỏa hiệp đổi lấy nhất thời hòa bình tại vương triều cường thịnh thời điểm yêu ma có lẽ sẽ có chỗ thu lại chỉ khi nào vương triều đi vào trung hậu kỳ quốc lực suy yếu yêu ma liền sẽ lần nữa lộ ra giữ tận diện mạo làm thiên hạ lọt lạc lúc này hoàng triều hoàng thất vì bảo đảm tự thân giang sơn x a tắc lại đã vô lực cùng yêu ma chống lại chỉ có thể vừa lui lại lui không ngừng cắt đất cầu hòa cho đến đại sở những năm c u ố i ngày xưa rộng lớn cương tổ lại mười không còn ba sơn hà p h à t thoái cảnh h o à n g tàn khắp nơi l ờ i đến chỗ này hà nhữ vân thanh em đột nhiên c ấ t cao hốc mắt tường đỏ chỉ có ta đại lương thái tổ hoàng đế khai quốc ban đầu chính là lập thành quốc sách đại lương không cho phép có một đầu yêu ma tồn tại một đời không được vậy liền hai đời hai đời không được vậy liền ba đời trừ phi ta đại lương con dân chết hết nay sách vĩnh viễn không bao giờ sửa đổi thái tổ hoàng đế định ra ba đạo quốc sách mở võ chính bộ Quản hạng t t h i ê hạ đạo võ s thống phàm đại hoàng học võ đ ạ đế quả nhiên n là hào phích tại lực ư ư n g t r bực này hành vi đối với quốc gia là chuyện tốt nhưng đối với hoàng thất tới nói vừa vạn tương phản thứ hai định khắc nghiệt hộ tịch kế sách không phải võ quán học viên không được làm quan cựu phẩm quan viên có thể được nằm cái thương tịch danh lệch khai khiếu chi cảnh chỉ có một cái thương tịch danh lệch luyện tạng mới có hai cái những cái kia võ đạo thế gia nếu muốn an bài người hầu kinh thương nhất định phải nhập võ quán sau đó nghe theo triều đình điều động chẳng yêu trừ ma tiền c h i ề u yêu ma sở dĩ có thể h o á c loạn chính là các nơi môn phiệt thế gia chỉ biết tự thân lợi ích yêu ma giết hại phổ thông b á c h tính lựa chọn quanh tay đứng nhìn thậm chí cùng yêu ma kia ngầm hiệu lẫn nhau mà ta đại lương hiện tại cũng có võ đạo thế gia môn phiệt sinh ra nhưng vô luận là thế nào một nhà hắn trên tay đều có vô số yêu ma tính mệnh danh liệt chém yêu bảng thứ ba thái tổ hoàng đế sau khi chết không vào hoàng lăng di hải điểm một phía đầu lâu của chúng nó trôn ở bắc cương băng nguyên hắn thân trôn ở đông hải bờ tây thủy c h i uyên hoàng lăng vẹn vẹn lưu y quan dùng cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng thái tổ hoàng đế cử động lần này là muốn cùng ta đại lương vô số binh sĩ chung nhau c h ấ n thủ ở biên cương chống cự yêu ma xâm chiếm lâm thần khẽ nhất miệng hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì sao tô đại nhân ba người đối thái tổ hoàng đế như thế kính trọng đem chính mình phân thây khai quốc hoàng đế hiếm thấy trên đời mà lấy thái tổ hoàng đế biên cương binh sĩ há lại sẽ nhường yêu ma xâm phạm chắc chắn thể sống chết thủ vệ đại lương hoàng thất hậu nhân lại sao dám nhường tiền tổ thi thể rơi vào tay yêu ma chắc chắn chăm lo quản lý hà nữ h vân đứng dậy ô quyền mắt nhìn tô lang xuyên cùng phương trạch người ta đại lương con dân trong lòng không sợ tuổi thơ vô ê u hà nữ h vân cao giọng thì thầm thái tổ hoàng đế câu nói này khắc ở triều đình đại điện cũng khắc ở các nơi huyện nhà người ta đại lương con dân người người như rồng võ đạo trường thịnh tô lang xuyên theo sát phía sau thái tổ hoàng đế câu nói này khắc ở võ chính bộ cùng các nơi võ chính chỗ người ta đại lương cương thổ vạn năm vĩnh cố không người dám phạm phương trạch đồng dạng ô quyền thái tổ hoàng đế câu nói này khác ở biên cương khác ở hắn trên b i ế m mộ cũng khác ở quân doanh cờ xí phía trên nhìn xem ba vị đại nhân biểu hiện lâm thần chỉ cảm thấy ba vị đại nhân này giờ phút này có cùng thực lực còn có tuổi tác không đáp xứng khí chất máu nóng mà chu ưu ni bị hủ nhưng nghe ba vị đại nhân giảng thuật thái tổ hoàng đế sự tích mặc dù hắn làm người hai đời giờ phút này cũng là lòng có sụt sôi đến mức thái tổ hoàng đế năm đó hạ thánh dụ không cho phép đại lương cảnh nội có yêu ma tin tức đơn giản là yêu ma hoác loạn nhiều năm bách tính đối yêu ma e ngại cực sâu mặc dù thái tổ hoàng đế hạ lệnh quan phủ các nơi nhiều lần tại trước mặt mọi người chu diệt yêu ma có thể kinh khủng tâm lý đã như là c ơ n khắc ở trong lòng bách tính thêm nữa hoàng triều s ơ định tiền t r i ề u dương nhiệt cùng thế lực khác âm thầm đ ả o loạn rất nhiều bách tính sợ hãi con cái tập vó cuối cùng m ệ n h tăng tay yêu ma không dám đi tới v õ quán thái tổ hoàng đế mới hạ này thánh dụ trải qua ta đại lương trên dưới hai trăm n ă m ra sức đại lương cảnh nội yêu ma cơ hồ hầu như không còn đại sở mất đi các nhường biên cương chỗ cũng tận nửa thu hồi bây giờ hình thức cùng h a i quốc thời điểm khác nhau rất lớn thái tổ này đạo thánh dụ triều đình các đại nhân cũng sớm liền cảm thấy không thích hợp nhưng bởi vì đối thái tổ kính trọng những năm gần đây mới chưa bị bỏ tô lăng xuyên mỉm cười sự tình lần này phương đại nhân còn muốn cảm tạ hạ ngươi không phải nhiều mang một người đi tới quân doanh liền muốn nhiều trăm lượng chi tiêu này số tiền mạch cũng là lúc trước thái tổ hoàng đế quyết định nghe đến đó lâm thần mừng tỉnh đại ngộ thái tổ hoàng đế cũng không nghĩ tới hậu nhân sẽ lợi hại như thế đại lương c ó thể trưởng thành đến một bước này mà đại lương triều đình quan viên từ đối với thái tổ hoàng đế xung bái mặc dù trong lòng cảm thấy này đạo thánh dụ đã có chút không đúng lúc nhưng vẫn chưa h ủ bỏ đại nhân nếu yêu ma hầu như không còn cái kia hồ bà dương năm đó những cái kia yêu ma trốn thì trốn chết thì chết nhưng lại tại núi đồng sông ngòi bên trong lưu lại một chút chuẩn bị ở sau tổng có một ít không cam tâm người mong muốn gây sòng gió nhất là mặt khác vài quốc gia nhưng cũng đều là tôn k é p nhãi nhép thôi hà nhữ vân trong mắt có vẻ khinh thường lâm thần yên lặng đi lại cho nên ngoại trừ đại lương bên ngoài còn có quốc gia khác tồn tại đại lương hưng thịnh nhường này vài quốc gia ăn ngủ không yên bọn hắn càng hy vọng thấy một cái bị yêu ma không ngừng tiêu hao đại lương như cái kia đại sở đại tể đại chu như vậy phương trạch tiếp lời đồng thời ông cử nói tiểu tử ban đầu nghĩ dẫn ngươi đi quân dân danh có thể các ngươi tô đại nhân không nguyện ý thả người bản quan cũng là không ép buộc phương trạch đi rất thẳng thắn tô l ă n g xuyên đưa mắt nhìn phương trạch rời đi cười ha hả nói lâm thần hiện tại biết được này chút có hay không có thể thoải mái tinh thần lâm thần gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói đa tạ đại nhân g i ả i hoặc hồi võ quán t ĩ n h tâm luyện võ hồ bà dương sự tỉnh tự có người đi xử lý ngươi như vẫn chưa yên tâm liền nhường thực lực mình tiến bộ càng mau hơn thực lực tiềm lực càng m n h bên trên đối mặt với ngươi chính là c à n quan tâm cũng bao quát bên cạnh ngươi gia đình bằng hưu an uy chương một trăm linh bốn lâm thần Còn mời phí sư đệ cho cái cơ、hội. Trước 104, lâm thần, còn mời hội. phí sư đệ lâm thần còn cây cây cây cây cây hài phí lòng thu quyền hôm nay chính là song hỷ lâm môn tay phải khuỵu tay cạnh ngoài khiếu huyện mở ra là hắn mở ra thứ chín chỗ khiếu huyện cũng là tu luyện thiết quất công sau vốn nên mở ra chỗ thứ nhất khiếu huyện nơi đây khiếu huyện khai khiếu lâm thần cởi trần toàn bộ làn da hiện ra một tầng đồng thau sắt sáng bóng thiết cốt công bước vào thuần thục tiêu chí thiết cốt công nhập môn là huyết tráng cơ biểu toàn bộ thân thể thoạt nhìn đường hồng ánh sáng mà bước vào thuần thục giai đoạn chính là bước vào đồng ra gia giai đoạn này giai đoạn không đến mức đau thương bất nhập nhưng bình thường côn động đã rất khó đối hắn tạo thành tổn thương đồng ra thiết cốt thiết cốt chính là thiết cốt công nhập tinh thông tiêu chí ký chủ lâm thần cảnh giới cực hạn khai khiếu cảnh tháng chín năm hai mươi bốn một hai trăm khí huyết năm mươi hai nghìn năm trăm bảy ra có thể tìm đọc quá khứ khí huyết tăng trưởng thanh phong trưởng viên mãn thủy vân trưởng đại thành không một thiết c ố t công thuần t h ụ một hai trăm theo chưa nhập môn đến nhập môn đến thuần t h ụ thời gian một tháng tinh quang không phụ đi đ ư ợ c người lâm thần hiện tại xem như hiểu rõ phù ngang cùng cái kêu cốc sơn có thể đang tỷ đấu trước đem thiết cốt công luyện đến tinh thông nỗ lực gian khổ có thể xưng c ù n g bố phải biết phó ngang bọn hắn cùng mình không giống nhau là không có tử tinh t h y dịch mặc dù cam lòng dùng tiền mua mặt khác rực dịch thân thể tốc độ khôi phục cũng không cách nào cùng mình đánh đồng lâm sư huynh có ở đây không ngay tại lâm thần nghĩ đến phù ngang thời điểm phù ngang thanh â m ở phía trước cổng văng lên phù sư đệ mời đến p h ù ngang đã thành thói quen tự chủ t i ế n đến đẩy cửa ra thấy lâm thần trong sân hoành đạo cây nhắc cây t o mò hỏi lâm sư huynh ngài đây là đột phá đến cựu thiếu rồi nói như vậy võ giả chỉ có tại cảnh giới đột phá một khắc này mới có thể cần toàn lực phóng thích bình thường tu luyện cũng là có thể làm đến thu phóng tự nhiên chỉ có đột phá thời điểm một n g ụ m tinh khí không ngừng khiếu huyện mãi đến phá vỡ khiếu huyện tự nhiên làm không được thu phóng tự nhiên ừ vừa mới đột phá ta mới vừa ở sát vách nghe được chút độc tĩnh cảm thấy lâm sư huynh có thể là đột phá lúc này mới tới xem một chút phú ngang giải thích một chút hắn tới gõ cửa nguyên nhân vừa mới hắn nghe được sắt vách sân nhỏ chuyển đến một tiếng nổ vang trong lòng liền có hoài nghi lâm sư huynh có thể là đột phá bất quá bây giờ đột phá c ử u khiếu đảo không đáng hắn kinh ngạc thời gian một tháng hắn cũng là đến bắt khiếu đột phá hai nơi khiếu huyện không chỉ là hắn vì chả có hai tháng huyền đấu tất cả mọi người đang điên cùng tu luyện tống sư huynh bọn hắn đều đã là đột phá mười khiếu nếu là tăng thêm còn không c ó dùng biết điều đàn chờ đến hai tháng sau có lần trước giới học viên dự đoán qua rất có thể sẽ xuất hiện một nhóm mười bốn khiếu mười lần này sư đệ đều điên rồi đây là lần trước giới học viên gần nhất thường xuyên phát ra cảm khái theo bọn hắn nghĩ nhóm này học viên mới điên cuồng như vậy đột phá không ngừng tốn hao tiền bạc chẳng lẽ liền không sợ tu luyện tới đằng sau trong nhà bạc không đủ tiền sao tháng này đều chẳng qua rồi mãi đến lần trước giới một vị gió vân sư v i n h một câu giải khai mọi người nghi hoặc ba tháng giao đấu ban thưởng hết sức phong phú những người này là nếm đến ngon n g ọ n đây vẫn chỉ là huyện bên trong giao đấu tiếp xuống huyện so ban thưởng chắc chắn càng thêm mê người chỉ cần có thể cầm tới ban thưởng hiện tại dùng nhiều tiền bạc đến lúc đó đều có thể kiếm về một câu tiết lộng chờ khóa mới đỉnh tiêm học viên vì gì điên lần trước giới này chút đỉnh tiêm học viên trong lòng không biết nhiều hâm mộ làm sao bọn hắn lần này liền không đụng tới tốt như vậy sự tình lâm sư minh người thiết c ố t công tu luyện ra sao rồi so sánh với lâm thần mới đột phá cửu khiếu phù n a n g đối lâm thần hiện tại thiết c ố t công tiến độ tu luyện càng thêm tò mò hổ thẹn ta tại thiết c ố t công bên trên ngộ tính không được vừa mới vừa tới thuần thục giai đoạn lâm thần có chút xấu hổ phù n a n g con mắt t r ừ n g lớn phản phất như nhìn quái vật nhìn về phía lâm thần một tháng liền đến thuần t h ụ hắn lúc trước bắt đầu tu luyện thiết q u t công nửa tháng mới nhập môn sau đó c h ọ n vẹn hao tốn hai tháng rơi thời gian mới đến thuần t h ủ trước sau cộng lại ba tháng cứ vậy mà làm một tháng đem t i ế t cốt công theo chưa nhập môn đến thuần t h ủ lâm sư huynh còn muốn nói hổ thẹn vậy mình nên nói cái gì chính mình chẳng phải là phổi sương mù lâm sư huynh sao sẽ cảm giác mình thiên phú không cao nếu không phải xem lâm sư huynh giọng thành khẩn không giống cô ý khiêm tốn hắn đều muốn mở miệng m ắ n g chửi người phù sư đệ có thể trong ba tháng đem t i ế t cốt công tu luyện tới tinh thông ta tốn hao tiền bạc so phù sư đệ nhiều một tháng mới đến thuần thục á c h tinh thông còn có tràn đầy khoảng cách dài này không phải liền là lộ tính hơi kém lâm thần cũng không phải khiêm tốn hắn đúng là không nghĩ tới mình tại thiết cốt công phía trên nộ tính vậy mà lại như vậy kém phù ngang khỏe miệng co giật một thoáng hắn xem như biết vấn đề ở chỗ nào lâm sư huynh là hiểu lầm võ quán khai giảng đúng là mới ba tháng nhưng hắn tu luyện thiết cốt công không ngừng ba tháng hắn là nhập võ đường tháng thứ chín liền đã luyện được tinh khí trước thời hạn ba tháng gia nhập c h ấ n nhạc võ quán cũng đã bắt đầu tu luyện thiết cốt công hiểu rõ lâm sư huynh không phải ra vẻ khiêm tốn phù ngang suy nghĩ một chút cười an ủi lâm sư h u y n ngươi này nộ tính cũng không tính kém đã vượt qua võ quán rất nhiều người cuối cùng tốt như vậy một n g ụ mặt mũi phù ngang cũng không nói đến trần tướng lâm sư m i n h hiểu lầm liền hiểu lầm đi phù sư m i n h phù sư m i n h có ở đ â y không có âm thanh theo cửa túc xá chỗ chuyển đến phù ngang cùng lâm thần nói tiếng xin lỗi sau đi ra ký túc xá nhưng bất quá mười mấy hơi thở thời gian chính là lại vòng trở lại lâm sư m i n h võ viên bên kia có hai vị theo duyên sơn huyện tới võ giả cũng là duyên sơn huyện võ quán lần này học viên chuẩn bị khiêu chiến c á c đại võ quán khóa mới học viên cốc sư h u n h bọn hắn đã, đã chạy tới lâm sư h u n h có muốn cùng đi hay không xem cái náo nhiệt duyên sơn huyện võ quán người đến lâm thần hơi kinh ngạc hai huyện hai tháng sau liền muốn tiến hành giao đấu lúc này duyên sơn huyện võ q u á n phái học viên tới võ viên khiêu chiến bà dương huyện võ q u á n học viên chỉ có hai cái khả năng thứ nhất là tới d o xét thứ hai chính là đối thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin sớm tới đả kích bà dương huyện võ q u á n học viên lòng tin tốt cùng đi xem xem phú ngang thấy lâm thần đáp ứng trên mặt cũng là lộ ra nét mừng mặc dù lâm sư huynh cảnh giới bây giờ đã không phải là đệ nhất cao có thể thanh phong trưởng viên mãn vẫn rất có lực uy hiếp hai người ra võ quán cửa lớn đi đến nửa đường đi ngang qua một nhà hương đến cửa hàng thời điểm lâm thần lại là dừng bước phù sư đệ chờ một lát phú ngang thấy lâm thần đi vào hương đến cửa hàng sau đó cầm lấy một cái mặt nạ đi tới có chút không biết nên nói gì bọn hắn lúc trước mang mặt nạ đi võ viên lôi đ à i khiêu chiến thứ nhất là thua cho mình lưu chút mặt mũi thứ hai là không muốn bại lộ thân phận để tránh tại trước khi tỷ đấu bị n h ầ m vào có thể hiện tại võ quán giao đấu đã kết thúc kế tiếp là cùng duyên sơn huyện võ quán học viên giao đấu lại mang mặt nạ bây giờ không có tất yếu quen thuộc lâm thần thấy phủ ngang trong mắt n g h i hoặc nhưng cũng không có qua giải thích thêm hắn lần này chủ yếu là đứng ngoài quan sát cũng không tính ra tay ra đây cũng mang một cái đi phù ngang suy nghĩ một chút cũng đi vào hương đến cửa hàng mua một cái mặt nạ mang theo lâm thần mắt nhìn phù ngang thân hình khổng lồ hắn cảm thấy phù ngang cái mặt nạ này mang thật sự là không cần thiết võ viên hôm nay cực kỳ náo nhiệt từ tháng trước võ quán giao đấu kết thúc võ viên lôi đài bên này chính là vắng lạnh không ít nhưng hôm nay theo duyên sơn huyện võ quán học viên tới đây khiêu chiến bản huyện võ quán học viên nhận được tin tức các đại võ quán học viên r ồ n dập hướng phía võ viên chạy đến lâm thần cùng phù n a n g chạy tới võ viên lôi đài thời điểm hết thể người vây xem lực chú ý đều rơi vào tòa thứ năm trên lôi đài tòa thứ năm trên lôi đài giờ phút này đang tiến hành một trận chiến đấu. lâm thần con ngươi nhìn lại cùng phong võ quán trương thanh đối chiến một vị hắn chỗ không quen biết thiếu niên trương thanh hai chân trên lôi đài đánh ra tàn ảnh phía dưới vây xem các đại võ quán học viên rồn rập lớn tiếng khen hay gọi tốt lúc này đã không có võ quán khác biệt đối mặt duyên sơn huyện võ giả đại gia vẫn là hết sức đoàn kết lâm sư minh lâm thần tầm mắt rơi trên lôi đài không bao lâu lộ vinh phong ba người đi tới lại là nhận ra hắn mặc dù hiện tại đã có chút danh tiếng nhưng lâm thần tại cá nhân mặc vào mặt cũng không tính tốn nhiều tiền mặc vẫn là chỉnh sư đệ tặng quần áo lâm sư minh ngươi cảm thấy trận này ai sẽ thắng triệu cảnh xuyên mở miệng hỏi thăm. trương thanh sợ là m u ố n bại lâm thần con n g ư ơ i khóa chặt trên lôi đài hai bóng người mắt xuống lôi đài bên trên nhìn như khắp nơi đều là trương thanh thối ảnh cuốn phong chân thi triển cực kỳ đặc sắc có thể vừa vặn bởi vì như thế hắn mới sẽ cho rằng trương thanh muốn thua trương thanh đã toàn lực ứng phó lại chẳng qua là chiếm một cái tràng diện bên trên ưu thế cái gọi là tràng diện ưu thế chỉ là thưởng thức bên trên ưu thế nhưng thực tế trương thanh cuốn phong chân cũng không có cho đối phương mang đến tổn thương toàn lực ứng phó phía dưới y nguyên không thể để cho đối thủ thụ thường trở đến khí lực suy tiện liền nên là đối phương phản kích thời điểm cuốn phong chân ta đã từng gặp qua chỉ đến như thế ngay tại lâm thần cho ra dự đoán về sau trên lôi đài chuyển đến một đạo hung hăng c ả n q u ấ y thanh âm sau một khắc tất cả mọi người chính là thấy đầy trời thối ảnh tiêu tán chờ đến thấy rõ ràng trên lôi đài tình huống về sau không ít học viên nhịn không được lên tiếng kinh hô chỉ thấy tại cái kia trên lôi đài chu đào tay phải t h à n h trạo lại cực kỳ tình chuẩn bắt lấy trương thanh đùi sau đó đột nhiên kéo một cái trương thanh bên phải chân bị đối phương bắt lấy nháy mắt sắc mặt chính là biến trên mặt có vẻ kinh hoàng trước tiên chính là muốn lấy rút đi nhưng đối phương móng đuốc như ưng sắc bén trực tiếp đâm vào bắp đùi của hắn trong thịt tận xương nói h nói h nhường trương thanh sắc mặt biến đến dữ tợn chân trái một cái quét ngang mong muốn bức bách chu đào bung tay nhưng mà chu đào tay trái dùng một cái quỷ dị góc độ nhanh chóng cầm ra lại làm ộ t tốn tinh chuẩn đâm vào trương thanh bắp chân trái chỗ hai lần đắc thủ chu đào trên mặt có vẻ đắc ý cánh tay gân xanh tại thời khắc này tăng vọt h i ệ n nhiên là tại tiếp tục phát lực dừng tay tại bên lôi đài bên trên quan chiến tống d ụ c đám người thấy cảnh này sắc mặt đại biến này chu đào ra tay quá đ ộ t gắt nếu để cho hắn móng nuốt đâm xuyên trương thanh hai chân chương đào không có mấy tháng thời gian khó khôi phục lôi đài giao đấu đạo lý k i ế các ngươi bà dương huyện hẳn là so với chúng ta càng hiểu không lôi đài một bên khác một vị thiếu niên nhàn nhạt mở miệng hắn biết chu đảo muốn làm gì ép trương thanh mở miệng n h ậ n thua lôi đài giao đấu bị đánh xuống lôi đài thua đó là thực lực không đủ cần phải là trên lôi đài chủ động n h ậ n thua cái kia chính là xỉ nụ nhất là hai huyện tiếp xuống sẽ có một trận giao đấu trương thanh mở miệng n h ậ n thua đối bà dương huyện võ giả lòng tin là một loại đá kích cực lớn trương thanh n h ậ n thua phí hồng trầm mặt nhìn về phía trương thanh trương thanh trên mặt mặc dù có vẻ không tăm lỏng nhưng hắn biết nếu là không nhà thua vậy hắn này hai chân không có mấy tháng đừng nghị khôi phục h u y ệ t đấu đều không tham gia được ta nhận v u a trương thanh ngữ khí tràn đầy không cam lỏng chu đào nghe nói như thế trên mặt lộ ra nụ cười hai vớt đột nhiên một túm lại thâm nhập trương thanh trong thịt một điểm sau đó mượn kình lực đem trương thanh quăng về phía ngoài lôi đài vẫn ẩn võ quán cùng bay thấy thế điểm nhẹ chân phải thân hình một cái bắn lên đem trương thanh cho tiếp được ta trước mang trương sư đệ đi chữa thương cùng bay ô m trương thanh rời đi thứ nhất là trương thanh hai chân thương thế không nhẹ cần trị liệu thứ hai chính là lúc này lại để cho trương thanh đợi ở chỗ này sẽ chỉ đồ gặp nạn có thể cùng n ụ c nhã nay người hạ thủ không khỏi quá mức tàn nhẫn một chút lâm sư h i n h nếu là người đối đầu cái này người có chắc chắn hay không trình nên đ oán giận hỏi cái này người đã khai khiếu mười nơi lại không biết là có hay không còn có giữ lại chỉ sợ thực lực không d ư ớ i ta khó mà nói lâm thần trầm giọng trả lời một bên phù ngang cảm thấy lâm sư h i n h phân tích hết sức có đạo lý người này đã mười khiếu mà trương thanh cũng là mười khiếu cùng cảnh giới phía d ư ớ i còn có thể lông tóc không thương hạ gục trương thanh có lẽ thật đúng là bảo lưu lại thực lực cũng khó nói nhưng mà một bên lộ vinh phong nghe nói như thế trên mặt biểu lộ rất vi diệu triệu cảnh xuyên càng là kém chút cười ra tiếng lộ vinh phong buồn bạn nói xem ra cái này người tuyệt không phải là đối thủ của lâm sư h i n h lâm thần phú ngang cớ gì nói ra lời ấy phú ngang nhịn không được mở miệng hỏi thăm hắn là thật cảm thấy lâm sư h i n h phân tích không sai tháng trước ba tháng g i a o đ ấ u trước chúng ta cùng lâm sư h i n h ở đây hạ cũng vây xem một trận chiến đấu lúc ấy là c h ấ n nhạc võ quán p h ú ngang đối chiến một vị khác võ giả ta hỏi lâm sư h i n h đối đầu p h ú ngang có chắc chắn hay không lâm sư h i n h cũng l à như vậy trả lời có thể kết quả chính nên không có nghĩ quá nhiều nghe được phù n a n g hỏi thăm chính là vô ý thức nói ra nguyên nhân phú ngang tại trên mặt nạ biểu lộ hết sức đặc sắc một đôi mắt u u nhìn về phía lâm thần tựa hồ tại hỏi bọn hắn nói là sự thật sao lâm thần biểu lộ cũng là có chút xấu hổ hắn không nghĩ tới chỉnh sư đệ sẽ đem vấn đề này nói ra lại người trong cuộc bây giờ còn tại tràng m ẫ u chốt là hắn lúc ấy thật cảm thấy phù sư đệ thực lực không kém chính mình lâm sư minh ngươi lúc đó thật cảm thấy ta thực lực không dưới ngươi sao phú ngang u u hỏi thăm chính nên giật mình mắt nhìn phú ngang dưới mặt nạ thân hình cả người đều yên lặng ở lâm sư minh nên sớm một chút nói ra vị này thất phận h ắ n cũng không nghĩ ra chính chủ vậy mà liền tại hiện trường khu khu khu ta l lâm thần ho khan một tiếng rất là thành khẩn lập tức ánh mắt nhìn về phía lôi đài cái này người thực lực xác thực không giới ta cũng không phải là cố ý khiêm tốn và i vị sư đệ không nên hiểu lầm nam chỗ lôi đài theo trương thanh đột nhiên lặp lại bà dương huyện võ quán học viên khí thế rất là xa suốt tới tương phản lôi đài mặt khác một bên đứng đấy hơn mười vị đến từ duyên sơn huyện võ quán học viên vui vẻ ra mặt bầu không khí tăng vọn ta tới phí hồng mở miệng chuẩn bị đi đến này thế nào các ngươi bà dương huyện cứ như vậy ưa thích xa luân chiến duyên sơn huyện võ quán bên kia lúc trước ngăn cản phí hồng thanh y thiếu niên mở miệng t ầ m mắt lạnh lùng nhìn về phía phí hồng nếu như thế vậy không bằng hai người chúng ta một trận chiến phí hồng nhìn về phía đối phương liền như là tống dục cùng thiệu hồng quan hệ không tệ một dạng hắn cùng trương thanh giao tình cũng là không tệ ngươi muốn đánh với ta một trận thanh y thiếu niên phảng phất nghe được mọi chuyện thiếu lâm trên mặt lộ ra trêu tức ánh mắt chu sư đệ ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi chu nào nghe được chính mình sư hình nhẹ gật đầu một mặt không thú vị biểu lộ hướng đi lôi đài rõ ràng hắn ấy ý là cảm thấy cùng trương thanh chiến đấu vẫn chưa khiến cho hắn tận、hứng. một màn này rơi vào bà dương huyện võ quán học viên trong mắt liền là một loại khiêu khích không ít học viên trong mắt có vẻ phẫn nộ nếu không phải thực lực bọn hắn không bằng cái này người giờ phút này đã sớm xông lên lôi đài cùng đối phương giao đấu đâu còn có thể làm cho đối phương lớn lối như thế trong lúc nhất thời rất nhiều học viên tầm mắt đều nhìn về tống dục phí hồng đám người mong mỏi mấy vị này cho bọn hắn bà dương huyện võ quán lấy lại danh dự phí hồng mắt nhìn tống dục lần này đối thủ là tống dục mời tới hắn không biết tống dục vì sao mời phi ưng võ quán hai người này hai huyện tuy có huyện so nhưng đang tỉ đấu không có chính thức trước khi bắt đầu không nên có lớn như vậy h o ặ khí cái kia chu đào lại càng không nên ra tay t à n n h ẫ n như vậy tống dục trầm mặt không nói một lời nhưng dư quang lại là liếc mắt một bên thiệu hồng lần này duyên sơn huyện phi ưng võ quán người tới cũng không phải là hắn tìm đến mà là thiệu hồng tìm đến thiệu hồng thấy tống dục ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu ý là khiến cho hắn không cần lên đ à i có ý tứ gì tống dục đồng tử có vào chẳng lẽ trong này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong phí hồng thấy tống dục không có phản ứng chờ đến chu đào đi xuống lôi đài mặt trầm như nước chầm rãi đi lên lôi đài ánh mắt nhìn về phía thanh y thiếu niên thiết huyết võ quán phí hồng xin chỉ giáo thiết huyết võ quán đại bộ phận thời điểm đều là bà dương huyện thứ nhất hắn làm thiết huyết võ quán đệ tử tại lúc này tao nộ huyện khác võ quán học viên có trách nhiệm đứng ra thấy phí hồng đứng ra bà dương huyện võ quán học viên trên mặt cũng là r ồ n dập lộ ra vẻ chờ đợi nhưng mà sau một khắc phí ứng võ quán thanh y thiếu niên cử động lại là làm cho hiện trường một mảnh xôn sao đối phương hướng đi thứ sáu tòa lôi đài thuộc về khai khiếu mười một chỗ cùng mười hai chỗ lôi đài ta cũng không che giấu miễn cho nói ta khi dễ các người ta đã mở mười một khiếu phí ứng trảo đã đi vào tiểu thành nộ minh đứng lên lôi đài tầm mắt ngạo nghệ quét nhìn toàn trường cuối cùng rơi vào phí hồng trên、thân. hiện tại ngươi còn muốn khiêu chiến ta phí hồng sắc mặt vô cùng khó coi hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đột phá đến m ộ ư ơ i một khiếu hắn đến bây giờ chẳng qua là cửu khiếu dựa vào tinh thông cấp thiết cốt công đối đầu m ộ ư ơ i khiếu chuyện đương nhiên có thể đối mặt m ộ ư ơ i một khiếu nhất là phi ứng trào vẫn là tiểu thành phần thắng cũng không cao có thể hiện tại hắn đã đứng lên này đối mặt với hiện trường nhiều như vậy võ q u á n học viên không đánh mà lui chẳng phải là được thành vì người khác trò cười tống d ụ c ánh mắt nhìn về phía thiệu hồng hắn hiện tại đã biết do thiệu hồng vừa mới vì sao ánh mắt cho hắn ra hiệu thiệu hồng đã sớm biết này ngộ minh mở m ư ơ i một chỗ khiếu h u ệ t mỗi một cái đều là đồ đần độn t i ệ u hồng trong lòng cũng đang mắm mẹ hắn cùng phí hồng ở giữa cũng không gần đoán lần này thuyết phục phi ưng võ quán ngô minh chẳng qua là trước hết để cho hắn nhằm vào lâm thần ngay từ đầu hắn là muốn cho chu đảo đối phó triệu khang triệu khang ban đầu ở võ viên trào p h ú n g hắn hắn muốn cho triệu khang trả giá đắt kết quả không nghĩ tới trương thanh chủ động nhảy ra ngoài làm cho triệu khang tránh thoát một kết này hiện tại phí hồng lại nhảy ra thật sự cho rằng hắn thiết huyết võ quán liền là bà dương huyện đệ nhất võ q u á n sao ta nghe nói các ngươi bà dương huyện ra một vị thiên tài công pháp tu luyện đến viên mãn mà lại còn là ba tháng giao đấu thứ nhất liền mặt đều không dám x nhưng trước khi tới hắn cùng trong huyện mộ gia tộc đã đ ặ t thành hiệp nghị hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là nhằm vào bà dương huyện lâm thần đối phương mở ra phong phú bằng giá bất quá ngô minh cũng không đốc nếu là cái kia lâm thần thực lực siêu q u ầ n hắn sẽ không nhận hạ giao dịch này hắn tìm người nghe qua cái kia lâm thần từ khi đoạt được đệ nhất về sau vậy mà không biết trời cao đất rộng đổi tu mặt k h á c một môn công pháp muốn đi cực hạn võ đạo chi lộ tại chính mình trước khi đến này lâm thần còn chưa đột phá đến cựu khiếu mà mặc dù cho lâm thần đột phá đến cựu khiếu cũng không ngại hai cái khiếu huyện dẫn trước dựa vào tiểu thành phi ứng trảo mặc dù đối phương thanh phong trưởng viên mãn lại như thế nào. khai khiếu chín nơi về sau mỗi một chỗ khiếu h u y ệ t t r ê n lệch càng lúc càng lớn lâm sư h i n h n g h e đài bên trên ngô minh hung hăng càn q u ấ y lời nói lộ vĩnh phong mấy người ánh mắt nhìn về phía lâm thần lâm sư h i n h không nên vọng động này ngô minh đã mở mười một hiếu lần này rõ ràng đến có chuẩn bị ngược lại sư h i n h ngươi mang theo mặt nạ không ai có thể nhận ra ngươi tới phú ngang thấp giọng k h u y ê n can hắn hiện tại trong lòng vui mừng lâm sư h i n h đeo mặt nạ quả thực là có dự kiến trước đ ồ n g dạng chỉ cần mình mấy người không nói không có người biết rõ lâm sư h u n h đã tới nơi này đến lúc đó chính là có mượn cớ nói rõ lý do lâm thần con mắt hơi hơi nhau lại nhìn xem đài bên trên hung hăng c ả n q u ấ y nô g mình nhìn lại một chút mặt khác một tòa lôi đài bên trên có chút tiến thối lưỡng nan phí hồng trên lôi đài phí hồng cuối cùng hạ quyết tâm này một trận chiến hắn không thể lui vậy liền phí sư đệ xin lỗi ngay tại phí hồng mở miệng thời khắc một thanh âm chuyển đến nghe được này quen thuộc thanh âm phí hồng tầm mắt trong nháy mắt xem hướng một cái hướng khác không chỉ là phí hồng hiện trường mặt khác rất nhiều học viên giờ khắc này cũng đều nhìn về thanh âm chuyển đến chỗ làm thấy vị kia vạch trần mặt nạ xương ra mặt bảng bà dương huyện không ít học viên thần sắc biến đến kích động lên là lâm s ta lâm i nói ề n l Sư sẽ Huynh khẳng định quán đến. kệ đại Mặc các võ thần r o n g k o cười i a nhìn l về phía phí hồng phí hồng trong lòng tràn đầy cảm kích hắn biết lâm sư huynh nói lời này là cho hắn giữ lại mặt núi nếu lâm sư minh có hứng thú người sư đệ kia ta liền ở một bên thế sư minh trợ uy lớn tiếng khen hay chính là phí hồng theo bậc thang liền dưới trong lòng cũng là cảm khái lâm sư minh cách đối nhân xử thế khối này không thể chê hắn hoàn toàn phục h ư ơ n g một trăm linh năm cười người chớ vội cười lâu chương một trăm linh năm cười người chớ vội cười lâu lôi đ à i quanh mình vây xem học viên chủ động tránh ra một con đường thiệu hồng thấy lâm thần h i ệ n thân đáy mắt có vẻ hưng phấn hắn mục đích muốn đã đ ạ t thành n ô minh duyên sơn huyện ba tháng giao đấu bên trong người thứ ba người thứ ba không có nghĩa là ngô minh không có thực lực nếu là đặt ở duyên sơn huyện võ q u á n giới trước bên trong dùng ngô minh thực lực đủ để cầm tới đệ nhất chẳng qua là lần này duyên sơn huyện ra hai vị thiên tài học viên đang tỉ đấu thời điểm chính là song song mở cửu thiếu có thể so với khương tình không phải ngô minh yếu chẳng qua là hai vị khác quá mạnh lâm sư m i n h lâm sư m i n h nắm này người đánh ngã miễn đến bọn hắn khí diễm hung hăng c à n q u á i một đường đi tới bên trên bà dương huyện võ quán học viên r ồ n r ậ p mở miệng cái này khiến một bên t i ệ u hồng xem đáy mắt ghen ghét dữ dội dựa vào cái gì này chút võ quán học viên đối lâm thần có tự tin như vậy con tưởng rằng là ba tháng lúc tỷ đấu sau l i ê n lâm thần cảnh giới bây giờ lấy cái gì cùng nô minh so hiện tại nâng càng cao một hồi té càng nặng lâm sư huynh cẩn thận phi ứng võ quán đương trào công có thể vỡ b i a n ư ớ c đá hán trào như móc sắt sắp bén phía dưới lôi đài p h i hồng thấp giọng nhắc nhở một câu đa tạ o p h i sư đệ nhắc nhở lâm thần gật đầu chậm dãi đi lên lôi đài bậc thang phí ứng võ quán những học viên này thấy lâm thần không nhanh không chậm động tác tưởng cái rất là không vừa lòng muốn đánh liền đánh tại đây bên trong lệm mề tính là gì hẳn là sợ mong muốn cố ý kéo dài thời gian v i ưng vo quán học viên r ồ n dập mở miệng m i ệ mai bọn hắn lỏng tựa như gương sáng nếu lâm thần dám hiện thân vậy khẳng định không phải sợ nhưng này không trở ngại bọn hắn mượn cớ trào phúng dùng cái này tới n h u loạn đối phương tâm tính ba tháng lúc tỷ đấu bọn hắn duyên sơn huyện sáu đại vo quán giữa học viên so này trào phúng còn tàn nhẫn lâm thần nhưng bất động một chút r ắ c r ư i nói xong đối với hắn không tạo được một điểm ảnh hưởng nghe nói ngươi thanh phong trưởng đại thành nô minh nhìn xem lâm thần bà dương huyện ba tháng giao đấu thứ nhất vẫn là đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi tinh thủy vo quán lâm thần khai khiếu chín ơ i xin chỉ giáo lâm thần nhàn nhạt mở miệng. nô minh vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống đối phương đối mình lựa chọn bỏ qua đây là đối với mình một sự coi thường khai k h i ê u chín ơ i ta ngược lại thật ra muốn nhìn người ở đâu ra lực lượng so với ta đấu bị lâm thần bỏ qua nô minh cũng là tức giận vô cùng cười giận dữ khí thế trên người bắt đầu tăng lên nhất là hai tay càng trở nên xích hồng đây là phi ương trào vận công đến cực hạn biểu hiện phí sư m i n h trận này ngươi thấy thế nào cùng bay tại phí hồng bên thai thấp giọng hỏi thăm cảnh giới đi lên nói nô minh cao hơn lâm sư m i n h một đoạn dài nhưng lâm sư h u n h thanh phong trưởng viên mãn ứng nên có thực lực đánh một trận nói xong phí hồng ánh mắt nhìn về phía cốc sơn cốc sư đ ệ lâm sư huynh một mực tại c h ấ n nhạc võ quán tu luyện thiết c ố t công có thể là có đột phá cốc sơn lắc đầu bất đắc dĩ nói thiết c ố t công cực kỳ khó luyện lại không có đường tắt có thể đi lâm sư huynh mặc dù võ đạo nộ tính cực cao ngắn như vậy thời gian chỉ sợ thiết c ố t công nhiều nhất là mới nhập môn cốc sơn cùng phí hồng còn có cùng bay ba người đứng ở một bên cùng tống dục còn có thiệu hồng kéo dài khoảng cách trong lòng ba người đối tống dục đã có chút khúc mắc đối thủ là tống dục tìm đến tại trương thanh sau khi bị thương lâm ạ i cái này khiến ba người đối đối đối là lựa lặng, là lòng, l này ba vừa chọn dục đã có chút bất đối tống dục bọn hắn là không vừa lòng, nhưng bọn yên tống mãn tống bất đã thần, ba người đấy tỉ người lòng đang ba đáy đấu về sư a kia u cuối cùng một tia không phục cũng là triệt để không có. không không một Lâm triệt là để s huynh đi là cực hạn võ đạo chi lộ mặc kệ con đường này có thể đi hay không thông nhưng cảnh giới tăng trưởng chậm dần là sự thật như đổi lại bọn họ là lâm sư huynh chỉ sợ làm không được lúc này hiện thân mặc kệ thắng thua lâm sư huynh trong lòng ta đã là hoàn toàn xứng đáng tám đại võ quán đệ nhất đại sư huynh phí hồng chậm rãi mở miệng vừa mới lâm sư huynh hiện thân giải vây cho hắn làm cho trong lòng của hắn cảm kích nghe được phí hồng cốc sơn cùng cùng bay trong mắt đều có vẻ kinh ngạc phí hồng là thiết huyết võ quán lần này học viên bên trong hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh thiết huyết võ quán tại tám đại võ quán bên trong vẫn luôn là dê đầu đàn nhân vật có thể theo phí hồng trong miệng nói ra câu nói này trong lòng hai người hiểu rõ lâm sư huynh là triệt để tin phục phí hồng bất quá nghĩ lại hai người cũng liền có thể lý giải phí hồng tại sao lại nói ra nói đến đây đến đặt mình vào hoàn cảnh người khác như lúc trước là bọn hắn chuẩn bị ra tay biết ngô minh là khai khiếu mười một chỗ lâm vào tình cảnh tiến tối lương an lâm sư huynh hiện thân giải lây trong lòng đối lâm sư huynh cũng là trả ngập cảm kích không ở ngoài thực lực đây là bị lâm sư huynh làm người cho tin phục trên lôi đài lâm thần nhìn chằm chằm đối phương xích hồng s ó n g trường con mắt hơi hơi nhau lại hắn mặc dù không có để ý tới ngô minh tra hỏi nhưng này không có nghĩa là hắn khinh thị ngô minh khai khiếu mười một chỗ phi ương c h ả o tiểu thành đáng ra hắn toàn lực ứng phó thật sự là ngu xuẩn lại còn cho ngô sư huynh ngưng tụ thiết c h ả o cơ hội dưới đài chu đ ả o thấy lâm thần không có xuất động thủ trước khỏe miệng hơi hơi dâng lên phi ương trào uy lực to lớn nhưng có một cái yếu thế chưa tới viên mãn thời điểm cần toàn thân vận lực tại hai vớt trong lúc đó sẽ có mấy hơi thời gian d u ê n sơn huyện ba tháng lúc tỷ đấu hai vị kia hạ gục n ô sư m i n h đều là không cho n ô sư m i n h thời gian bằng không thắng bại thật đúng là không nhất định chu đạo không cho rằng lâm thần là tự đại hắn thấy lâm thần cũng không biết điểm này không tốt lâm sư m i n h sợ là không biết h ư n g trào công tình huống phí hồng thấy lâm thần đứng tại lôi đài không động cũng là đột nhiên nhớ tới liền muốn mở miệng nhắc nhở mà giờ khắc này tụ lực hoàn thành n ô minh đã đ ộ n g thủ cúc cho ta xuống đài n ô minh quát to một tiếng giờ phút này hai tay như nung đỏ bàn g ũ i biến trưởng thành trào tại tại chỗ lưu lại hai đạo hồng sắc tàn ảnh thân hình như như chim hướng phía lâm thần vội x u n g tới hai vớt những nơi đi qua lại có lây pha không tiếng rõ phân phật mười một khiếu cảnh giới phối hợp với tiểu thành phi ưng t r ả o uy lực khiết người lâm thần thân hình lui lại tránh đi ngô minh hạ xuống hai v ớ c nhưng ngô minh t r ả o phong vẫn là cắt đứt y phục của hắn không dám cùng ta chính diện một trận chiến à người viên mãn thanh phong trưởng đâu thấy lâm thần lựa chọn lui lại tránh né ngô minh trên mặt cười lạnh liên tục lại một lần lấn người m à lên lâm thần lần này không tiếp tục lui lúc trước lựa chọn lui lại là hắn không xác định đối phương phi ưng trào uy lực mạnh bao nhiêu nhưng bây giờ hắn nắm chắc như ngươi mong muốn lần này lâm thần thanh phong trưởng đối diện đánh ra ngô minh thấy thế tâm hỉ hai năm ngón tay lại một lần nối lượn đầu ngón tay hồng mang t ă n g vọt ba trường c u n g c h à o va chạm n y mắt hiện trường hết thể học viên tầm mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm soạt sau một khắc phi ưng võ quán bên này tuôn ra một hồi xôn s a o tiếng điều đó không có khả năng chu đào khe nhất miệng không thể tin được hắn chỗ đã thấy một màn này so sánh dưới bà dương huyện các đại võ quán học viên tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô ẩm trên lôi đài một tiếng vang thật lớn lâm thần tay cầm cùng ngô minh hai vớt tầng tầng đánh vào nhau lâm thần đứng tại chỗ không hề động một chút nào mà ngô minh thân thể lại là lảo đào lui lại mấy bước. cái này h n cái này sao có thể thiệu hồng con mắt chừng như là chuông đồng đồng dạng trong lòng đối lâm thần lòng đấu kỵ trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế lâm thần hiện tại bất quá khai khiếu trí nơi một bên g gì cái có phù ngang nghỉ h non tự nói lâm sư huynh như vậy chân thành ngự khí là giả hắn có chút không muốn tin tưởng có thể trên lôi đài sự thật khiến cho hắn không thể không tin trên lôi đài cũng chỉ có những thủ đoạn này lâm thần nhẹ nhàng lời nói vang lên nô minh kinh ngạc ngầm đầu lại chỉ có thấy được một tay nắm dùng linh dương móc sừng rơi vào trước ngực của hắn kinh khủng t r ư ờ n g lực làm cho ngô minh một ngụm máu tươi bắn ra thần s á c trong nháy mắt biến đến tái nhợn bất quá lâm thần cũng không như vậy thu tay lại tiếp lấy lại làm ộ t t r ư ờ n g rơi vào ngô minh trên bờ vai hiện trường tất cả mọi người nghe được thanh thúy sương cốt tiếng vỡ vụn dừng tay dưới đài chu đào g ầ m h ế t nhưng mà lần này đến phiên phí hồng đáp lê hắn trên lôi đài một phương không có nhận thua giao đấu chính là không tính kết thúc nô sư h u n h đã nhận thua chu đào trong lòng gấp gáp là ngô sư h u n h không muốn nhận th cái tiêu lâm thần quá độc ác mỗi khi ngô sư m i n h muốn mở miệng thời điểm chính là một trưởng vô hướng ngô sư m i n h lồng ngực ngô sư m i n h há miệng chính là máu tươi tuôn ra căn bản nói không ra lời một trưởng hai trưởng ba trưởng hợp với ba trưởng phân biệt rơi vào ngô minh hai bên b ả vai cùng phía sau lưng lâm thần lúc này mới thu tay lại hắn là cố ý không cho ngô minh cơ hội mở miệng cho tới giờ khắp này ngô minh như đ ó n g bùn nháo nằm sấp ngã trên mặt đất lúc này mới bỏ qua vì ứng vo quán đệ tử bộ mặt tức giận nhưng mà theo lâm thần ánh mắt quét tới những đệ tử này ánh mắt lại không dám cùng hắn đối mặt hai huyện giao đấu duyên sơn huyện võ quán học viên muốn tới bà dương huyện võ viên tiến hành luật bản chúng ta hoan nghênh nhưng nếu là ôm mặt khác mục đích nhớ kỹ một câu cười người chớ vội cười lâu dứt lời lâm thần đi xuống lôi đài hiện trường vây xem học viên cũng là vội vàng n h ư ờ n g ra một con đường giờ k h ắ c này lâm sư m i n h trong mắt bọn hắn không nữa chẳng qua là tịnh thủy võ quán lần này đại sư m u n h mà là toàn bộ bà dương huyện tám đại võ quán lần này đại sư m u n h tám đại võ quán cạnh tranh nhiều năm mặc kệ cái nào võ quán ra thiên tài học viên thực lực mạnh hơn mặt á c võ quán học viên cũng đều sẽ không thừa nhận nhưng hôm nay những học viên này bị lâm thần chết phục không chỉ có là bởi vì lâm thần thực lực càng là bởi vì lâm thần nói ra lời nói này đi thôi lâm thần trở lại vị trí trước kia c h à o hỏi một tiếng lộ vĩnh phong ba người lập tức bắt kịp phù ngang suy nghĩ một chút cũng là theo chân rời đi đặc sắc nhất giao đấu đã kết thúc lại lợi ở chỗ này cũng xác thực không có ý gì chúng ta cũng đi thôi cùng bay nhìn xem rời đi lâm thần mấy người hướng phía phí hồng cùng cốc sơn mở miệng phí hồng lắc đầu lâm sư huynh giúp mình giải vây hắn thiếu một phần tỉnh vậy liền nên năm phần nhân tình này cho trả chú đạo ta rất yêu kỳ ta bà dương huyện các đại võ quán cùng các ngươi duyên sơn huyện võ quán ở giữa trước kia không tồn tại cái gì ân đoán mặc dù năm nay có h u y ệ n đấu đó cũng là võ chính chỗ an bài vì sao muốn hạ nặng tay như vậy phí hồng đột nhiên mở miệng nhường nguyên bản chuẩn bị rời đi võ quán học viên lại d ừ n g bước cũng là phản ứng lại lúc trước bọn hắn chỉ cảm thấy phi ưng võ quán người quá phết lối có thể hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại giữa song phương tựa hồ không có thâm cựu đại hận mặc dù hiện tại lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh cũng không đến mức h ạ như vậy mất thủ một bên thiệu hồng nghe được phí hồng hỏi thăm sắc mặt trong nháy mắt biến võ giả giao đấu chu đào đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thực sự phí hồng cũng là dự liệu được nhưng hắn nếu mở miệng hỏi liền có bức bách chu đào nói ra chân tướng biện pháp bà dương huyện thành lục đại y quán đều là t r ư ơ n g gia đưa ra ngươi cảm thấy t r ư ơ n g gia y quán sẽ cho ngô minh trị liệu không ta phí ra tại huyện thành cũng là có chút nhân mạch cái khác làm không được nhưng một câu để cho các ngươi phi ưng võ quán học viên không n lớn được một chiếc xe ngựa vẫn là có thể cho nên ngươi dự định cứ như vậy ôm ngô minh hồi trở lại duyên sân huyện uy hiếp phí hồng uy hiếp trắng trận lời nói nhường phi ưng võ quán đệ tử một mặt phẫn nộ tương phản bà dương huyện võ quán học viên lại không cảm thấy phí hồng chỗ nào làm quá phận. chu đào sắc mặt biến đổi không ngừng nô sư huynh thụ thương nghiêm trọng tiếp tục trị liệu một khi chậm trễ sợ là muốn bỏ lỡ tiếp xuống huyện so thật nếu để cho nô sư huynh chậm trễ trị liệu không chỉ quán chủ bên kia sẽ đối với mình xử phạt nô ra cũng đồng dạng sẽ tìm chính mình thiệt thoái so sánh dưới lúc trước nhà kia lời hứa liền không coi là cái gì phí sư huynh như vậy không tốt đâu chuyến đi chẳng phải là lộ ra ta bà dương huyện võ giả không có phong độ thiệu hồng ngồi không yên gấp gáp mở miệng thiệu sư là ý gì chẳng lẽ muốn thay nô minh trị liệu nếu như thế ta đây cũng không ăn phí hồng lạnh lùng nhìn về phía thiệu hồng thiệu hồng toàn thân một cái giật mình. hắn bỗng nhiên phát hiện hiện trường học viên khác nhìn về phía hắn tầm mắt cũng là mang theo nghi hoặc cùng không hiểu như hắn thật mang ngô minh đi trị liệu chỉ sợ sau một khắc chính là sẽ bị thiên phu sở trị tiến thối lương nan các ngươi muốn biết cái k i ê u ta sẽ nói cho các ngươi biết tới bà dương huyện trước đó hà ra đi tìm chúng ta để cho chúng ta đối lâm thần ra tay đất gắt hiện tại có thể hài lòng ngay tại thiệu hồng khó xử thời điểm chu đào nói thẳng ra c h â n tướng hắn cũng không biết hà ra tại sao lại nhằm vào lâm thần cũng không biết ở trong đó còn liên lụy đến thiệu hồng hà ra hiện trường rất nhiều học viên một mặt mờ mịt không ít học viên đều không đi qua duyên x u ấ huyện cũng chưa từng nghe qua hà gia hà gia nhớ không lầm thiệu sư đệ ngươi một vị tỷ tỷ liền là gả cho duyên sơn huyện hà gia c ốc sơn suy tư một lát mở miệng nói ra lại là làm cho hiện trường một mảnh xôn xao rất nhiều thanh phong võ quán học viên cũng đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía thiệu hồng bọn hắn không thể tin được thiệu sư huynh vì đối phó lâm sư huynh lại còn cùng huyện khác cấu kết đến mức nói cái kia hà gia cùng lâm sư huynh có thủ hiện trường không ai sẽ tin tưởng lâm sư huynh ra cảnh toàn huyện không ai không biết một cái thôn nhỏ ngư dân gia đình đợi này sợ lạ đều không bước ra qua bà dương huyện không có khả năng đắc tội đến hà gia đi thôi phí hồng đối với này đáp án không cảm thấy bất ngờ lúc trước hắn liền đã có suy đoán mới sẽ như vậy ép hỏi chú đ ạ o phí hồng c ố c sơn cùng cùng bay cùng nhau rời đi cùng đi theo còn có ba nhà võ quán học viên thanh phong võ quán học viên trầm mặc một lát cũng không nhìn thiệu hồng trực tiếp rời đi theo bọn hắn nghĩ mặc kệ lâm sư huynh cùng võ quán có cái gì ân đoán làm cho võ quán nhiều mất mặt đây đều là thuộc về bà dương huyện nội bộ ân đoán có thể hiện tại đối mặt duyên sân huyện vậy liền nên nhất trí đối ngoại thiệu sư đệ việc này ngươi vẫn là về nhà cùng ba phụ thương nghị một chút tống dục nhắc nhở sắc mặt trắng bệnh t i ệ u hồng một câu tuy nói chỉ là bọn hắn những bọn tiểu bối này ở giữa tranh đấu nhưng tại trước mắt loại tình huống này tin tức truyền đi đối thiệu ra cũng sẽ mang đến ảnh hưởng chương một trăm linh sáu nguy võ đạo ý chí chương một trăm linh sáu nguy võ đạo ý chí võ viên lâm sư huynh tại võ viên cũng có sân nhỏ rồi lộ vĩnh phong mấy người đi theo lâm thần đi vào võ viên bên trong một cái nào đó sân nhỏ khi biết được này chút võ viên cho lâm thần tâm tình phức tạp đã chấn kinh lại cảm thấy đương nhiên có thể hay không tại võ viên bên trong có được một gian sân nhỏ trở thành bà dương huyện rất nhiều võ giả tượng trưng một loại thân phận có thể cho dù là luyện tạng võ giả c ũ n lộ vĩnh phong mấy người hiểu rõ đây là võ viên cảm thấy lâm sư huynh có luyện tạng đại thành tiềm lực không chỉ là võ viên liền chính bọn hắn đều cảm thấy lâm sư huynh có như vậy tiềm lực lúc tới vẫn vậy nếu là đổi lại dĩ vãng mặc dù lâm sư huynh thiên phú mạnh hơn bị giới hạn tự thân ra cảnh tài lực có hạn đến tiếp sau võ đạo tu luyện cũng sẽ giật gấu và vai đến mức võ đạo thi võ đạo thiên tài đầu chế ba người cũng không hiểu biết cũng là bởi vì lần này võ chính trôi đối bọn hắn coi trọng nhường lâm sư minh có cơ hội dựa vào võ đạo nộ tính có thể bộc lộ tài năng đổi lấy ban thưởng đền bù tiền bạc không đủ thiếu hụt lâm sư minh ngươi lần này đối ngô dụng h ạ n h ư vậy ngoan thủ duyên sơn huyện bên kia sẽ không lại sợ cái gì triệu cảnh xuyên lời còn chưa nói hết liền bị phù ngang c ắ t đ ứ t là phi ưng võ quán người xuất thủ chức ngoan độc trước đây thì nên trách không được lâm sư minh hoàn thủ duyên sơn huyện võ chính chỗ sẽ không tìm lâm sư minh phiền thoái đến mức phi ưng võ quán cũng giống như vậy biết duy nhất đối lâm sư minh cũng có hận ý liền là ngô dụng sau l ư n g gia tộc bất quá lâm sư minh là võ quán học viên nô ra trừ phi dám mạo hiểm lớn sơ s u ấ t không phải không dám nhằm vào lâm sư minh võ quán học viên thân phận liền là một tấm hộ thân phủ không có thế lực nào dám đối võ quán học viên ra tay trừ phi tự nhận có thể làm đến không chê vào đâu được không bị võ chính chỗ phát giác ra được nhưng lâm sư minh vừa đối ngô minh động xong tay chỉ cần xảy ra chuyện nô ra tình nghi liền là lớn nhất võ chính chỗ thủ đoạn nô gia có thể không nhất định chịu nổi phú ngang một mặt địa mai nô gia thế lực tại duyên sơn dỗi không đến bà dương h u ệ đến mặc dù nô gia tay có giải như vậy có dám hay không động thủ còn hai chuyện bình thường thật có thế lực đối võ quán học viên động s á t tâm cũng cũng sẽ không trực tiếp nhằm vào học viên bản thân mà là đối học viên nhà người hạ thủ võ chính chỗ chỉ cam đoan học viên an toàn không thể bảo đảm học viên gia đình an toàn bất quá đây chẳng qua là nhằm vào đồng dạng học viên dù n g lâm sư huynh trên võ đạo tiệm lộ g a thiên phú võ chính chỗ đối lâm sư h u n h người nhà cũng sẽ âm thầm chiêu khán có câu nói phủ ngang không có nói ra t ừ lâm sư huynh ệ t có lần này người đánh bại ngô minh chỉ sợ duyên sơn huyện bên kia sẽ đối với người tiến hành đủ loại nghiên cứu nhằm vào chính nên lo lắng nói mặc dù không có hôm nay này một trận chiến duyên sơn huyện bên kia cũng đồng rằng sẽ kiêng kỵ lâm sư huynh chỉ cần thực lực đủ mạnh bất kỳ nhằm vào cũng vô dụng p h ù ngang nói rất là bà khí hắn thấy võ giả vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện đây là huyền đấu có võ quán cùng võ chính chỗ nhìn chằm chằm ai cũng không dám động âm như quỷ cái gì phù sư đệ nói không sai mặc dù ta hôm nay không ra tay duyên sơn huyện bên kia chỉ sợ đối ta cũng nghiên cứu triệt đề lâm thần gật đầu hắn tán thành phù ngang lời giải thích lâm sư huynh hẳn là đối duyên sơn huyện bên kia tình huống không hiểu rõ ta cùng lâm sư huynh ngươi nói rằng đi phù ngang nguyên bản cũng đối duyên sơn huyện võ quán học viên tình huống không hiểu rõ nhưng từ khi võ chính chỗ ban bố thông cáo sau ba tháng sẽ tiến hành h u y đấu hắn cùng cốc sư huynh đắm người cố ý hiểu do dưới duyên sơn huyện võ quán học viên tình huống. duyên sơn huyện cùng chúng ta bà dương huyện một dạng năm trước thi phủ tại các huyện bài danh đều là hạt chót ngược lại không phải chúng ta bà dương huyện hạt chót liền là duyên sơn huyện hạt chót đây cũng là vì sao lần này là hai chúng ta huyện võ quán học viên giao đấu nguyên nhân lâm thần dây hiểu cái này là học viên ưu tú cùng ưu tú so kém tùy tùng so bà dương huyện cùng duyên sơn huyện là thuộc về kém một nhóm duyên sơn huyện hết thể có năm cái võ quán tại về số lượng so với chúng ta muốn ít ba nhà trước đó không lâu duyên sơn huyện giao đấu cái kia ngô minh chẳng qua là người thứ ba đệ nhất cùng đệ nhị đang tỷ đấu thời điểm đã mở cựu hiếu cùng thương sư tỷ là giống nhau phú n a g thần sắc biến đến nghiêm túc hai người này hiện tại sợ là khai khiếu mười một chỗ đặt cơ sở lại còn không có dùng võ chính chỗ ban thưởng biết điều đan đến mức cảnh giới hai người lúc ấy riêng phần mình công pháp đều đã tiểu thành chờ đến huyện đấu thời điểm có khả năng rất lớn đại thành võ đạo công pháp độ thuần thục tăng lên tuy nói đối ngộ tính yêu cầu càng cao cũng không đại biểu thật liền không có mưu lợi biện pháp chẳng qua là trong đó đại giới không nhỏ nhưng nếu như huyện đấu ban thưởng đầy đủ phong phú cũng không phải không chịu được nổi này phần đại giới lâm sư huynh có nghe nói qua võ đạo ý chí võ đạo ý chí lâm thần con người ngưng tụ lắc đầu không từng nghe nói lục phẩm võ giả có khả năng đem tự thân đối võ đạo cảm nộ cho khắc vào cuộn tranh phía trên người xem có cơ hội từ trong đó lĩnh nộ g được một chút công pháp chân lý nếu là ngộ tính đầy đủ thậm chí có thể một bước viên mãn một bước viên mãn phù sư huynh có ý tứ là duyên sơn huyện hai vị kia có thể sẽ làm dùng võ đạo ý chí trình nên khẽ nhất miệng hỏi nghĩ gì thế nào có như vậy chuyện tốt phù ngang lắc đầu thấy trình nên có chút bất mãn ánh mắt cười hắc hắc nói lục phẩm võ giả toàn bộ nhiêu châu phủ mới vài a duyên sơn huyện là không thể nào có lại gánh chịu võ đạo ý chí cuộn tranh tài liệu cũng là cực kỳ trân quý đáng giá ngàn vàng là thiên kim cũng không phải ngân lượng phú ngang trọng thân một lần tiếp tục nói mặt khác cho dù là lục phẩm cường giả muốn lưu lại võ đạo ý chí cũng là cực kỳ hao tổn hao phí thần tâm sự tình không phải ruột thịt quan hệ không có lục phẩm cường giả sẽ làm chuyện thế này lâm thần trên mặt mang theo vẻ tò mò nhưng trong lòng thì cuốn lên sóng lớn gọn sóng hắn không nghĩ tới chính mình theo thứ tư trong nhà lấy được cái kia quyển võ đạo ý chí như thế c h â n quý cho nên vị kia đái tính phong tiền bối là lục phẩm thậm chí mạnh hơn võ giả bậc này cường giả võ đạo ý chí làm sao lại rơi vào thứ tư trên tay lục phẩm võ giả võ đạo ý chí liền không cần suy、nghĩ. nhưng ngụy võ đạo ý chí vẫn là có khả năng do tu luyện nền công pháp nhập phẩm võ giả kéo theo hắn thân tới thi triển nên công pháp có cơ hội tương đối có thể lĩnh ngộ ngụy võ đạo ý chí yêu cầu liền thấp rất nhiều chỉ cần một vị nhập phẩm cường giả mặt khác nên cường giả vừa vặn tu luyện là môn công pháp này bất quá hiệu quả từ là không thể cùng chân chính võ đạo ý chí đánh đ ổ n g thường thường cần hơn tháng thời gian mới có thể đột phá hơn tháng thời gian sao sử dụng qua võ đạo ý chí quận tranh lâm thần chỉ là theo phủ ngang trong giới thiệu chính là biết cả hai t r a n lệnh hắn lúc trước quan sát võ đạo ý chí tranh, chẳng qua là một đêm liền để cho thanh phong trường viên mãn ngoại trừ tranh lệch thời gian cách bên ngoài vẫn tồn tại sử dụng phạm vi bên trên tranh lệch vị tiêu đái tính phong không nhất định tu luyện qua thanh phong trường nhưng lại có thể để cho mình thanh phong trường viên mãn cái này mang ý nghĩa chân chính võ đạo ý chí của tranh là đúng hết t h ể công pháp đều thông dụng m a ngụy võ đạo ý chí càng giống là một loại đặc biệt nhằm vào tính huấn luyện năm cùng lộ vinh phong đám người hàn huyên một hồi lâm thần nguyên bản chuẩn bị cùng phù ngang cùng nhau hồi trở lại c h ấ n nhạc v õ c oán lại bị nghiêm hỏa an kêu lại lâm thần chính là trước cùng lộ vinh phong ba người còn có phủ n a n g cá biệt lâm công tử chúc mừng ngươi cầm tới ba tháng giao đấu đ nghiêm hòa an cười ha hả mở miệng còn muốn đa tạ tiền bối nếu không phải tiền bối lúc trước giúp văn bối an bài mấy vị kia đối thủ văn bối cũng không có khả năng nhanh như vậy đem thanh phong trưởng liền cho tu luyện tới viên mãn đối với võ viên lâm thần vẫn là hết sức cảm kích tại chính mình thanh phong trưởng tu luyện trên đường cung cấp cho mình không nhỏ trợ giúp nghiêm hòa an mỉm cười võ viên chẳng qua là dạy hoa trên c ấ m thôi lão hủ lần này gọi lại lâm công tử là nghe nói lâm công tử hiện tại tu luyện thiết q ố c công ừng văn bối mong muốn thử một chút có thể hay không đi vo đạo cực hạn tri lộ lâm thần thẳng thắn trả lời liền phù ngang bọn họ cũng đ vị này nghiêm tiền bối tự nhiên cũng có thể đoán được lâm công tử có chi khí ta mang lâm công tử đi một chỗ triệu trưởng lão phân phó lâm thần đột phá c ử u khiếu liền có thể đi tới số hai sân nhỏ lúc trước trên lôi đài phát sinh sự tình hắn đã là biết được võ viên chỗ sâu số hai sân nhỏ cùng mặt khác sân nhỏ không có gì khác biệt lâm thần tò mò mắt nhìn sân nhỏ cửa lớn trên đường đi vị này nghiêm tiền bối không nói một lời hắn cũng chỉ đành ngăn chặn nội tâm tò mò yên lặng cùng ở phía sau lâm công tử tu luyện là thiết quốc công trùng hợp ta võ viên có một bộ thiên trú ý đồ tranh này đối hoành luyện công pháp có hiệu quả mở cửa nghiêm hòa an rốt c ụ c cho lâm thần tiết lộ một chút tin tức thiên chủ ý đồ tranh này chính là một vị tu luyện huỳnh luyện công pháp võ đạo cường giả sáng tạo cụ thể đợi lát nữa lâm công tử liền biết nghiêm hòa an b á n một cái cái nút dẫn lâm thần vào sân nhỏ vào viện lâm thần ánh mắt trong nháy mắt bị trong sân một tòa phòng sắt con hấp dẫn trong viện này vậy mà trưng bày một tòa tinh khiết sắp chế tạo phòng lâm công tử thiên chủ ý đồ tương đối đặc thù chỉ có thể cất giữ tại phòng sắt bên trong ý của tiền bối là n h u n van bối vào này phóng sắt ừ n nghiêm hòa an cười thần bí lạo nhãn bên trong có như vậy một luồng chuyển lâm công tử l á o hủ cũng không gặp ngươi thưởng thức thiên chủ ý đồ đối ngươi tu luyện thiết c ố t công có trợ giúp có thể trong đó thống khổ khổ quá xa không phải ngươi thường ngày tu luyện thiết c ố t công có khả năng so có vào hay không đi quyết định bởi tại lâm công tử chính ngươi như là đã tới văn bối tự nhiên là muốn đi vào lâm thần bật cười lớn hàn đối này thiên chủ ý đồ rất tò mò có thể làm cho võ viên thận trọng như thế cất giữ chắc chắn không phải bình thường đồ vật cất bước hướng đi phòng sát lâm thần trực tiếp kéo ra phòng sát bên trên chốt cửa cuối cùng quay đầu mắt nhìn nghiêm hòa an về sau xài bước đi vào lâm công tử mỗi tháng ngươi chỉ có hai lần thưởng thức cơ hội nghiêm hòa an tại lâm thần thân ảnh biến mất nháy mắt mở miệng nhắc nhở một câu mà đợi đến cửa sắt đóng lại về sau nhẹ giọng nói thiên chủ y đồ, cựu khiếu là thấp nhất tiếp nhận cảnh giới bên trên một vị đi vào lần thứ nhất chỉ ở bên trong thừa nhận rồi ba lần không biết lâm thần có thể hay không kiên trì trăm hơi thở từ khi thiên chủ y đồ đặt ở võ viên lần thứ nhất đi vào kiên trì lâu nhất mười lần nhưng n à y vị lúc ấy đã là khai khiếu mười nơi t r ư ơ n g một trăm linh bảy ngàn truy gia t h i ế t quốc chương một trăm linh bảy ngàn truy gia t h i ế t quốc lâm thần bước vào phóng sát môn tại sau lưng chậm dãi đóng cửa toàn bộ phóng sát trong nháy mắt lâm vào trong vòng tối、ba. sau một khắc phòng sắt phía trước nhất trên tường có một chùm sáng sáng lên rơi xuống lâm thần ngước mắt nhìn lại ánh sáng là theo trên nóc nhà tiểu không bắn xuống vẹn vẹn chiếu sáng treo trên tường một bộ xưa cũ bức tranh lâm thần dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía bức tranh vẽ lên là một đạo thân ảnh dơ một chiếc truy sát、Phúc. vẹn vẹn vừa mới nhìn chăm chú hắn liền cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông đập vào mặt còn như thực chất hóa trọng truy hung hăng đập vào trên người hắn c ố lực lượng này theo da thịt của hắn bắt đầu thẩm thấu một đường sâu tận xương thủy mỗi một tấp cơ bắp mỗi một cây xương cốt đều giống như bị trọng truy lặ lâm thần ra thịt bên ngoài thân chính là có huyết sắc thẩm thấu ra ba sau một khắc ánh sáng ta n biến phòng khôi phục hát đám lâm thần ồm ồm tiếng thở dốc trong phòng rõ ràng có thể nghe cảm nhận được chính mình toàn thân đau đớn hắn xem như hiểu rõ nghiêm tiền bối tại hắn quay người xem khi đi tới về sau cái k i a một luồng thần bí nụ cười hàm nghĩa này là đúng nghĩa bị ngược tu luyện thiết quốc công tuy nói cũng là đánh bản thân nhưng đến đấy là từ hắn chính mình nắm giữ lấy chủ động sớm có chuẩn bị tâm lý tu luyện thiết quốc công tuy nói cũng là đánh bản thân nhưng đến đấy là từ hắn chính mình nắm giữ lấy chủ động sớm có chuẩn bị tâm lý có thể này tờ thiên chủ ý đồ lại không giống nhau hắn vẻn vẹn nhìn như vậy l ư ớ t mắt vậy mà toàn thân liền gặp nề gõ này thiên chủ ý đồ đến cùng là người phương nào vẽ chẳng lẽ cũng là một loại cùng loại với võ đạo ý chí của tranh cái thế giới này võ đạo s o chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn còn thần k ỳ hơn đầu tiên là võ đạo ý chí của tranh lại là này tờ thiên chủ ý đồ đều đại biểu cho cái thế giới này võ đạo đáng sợ cùng chỗ kinh khủng loại lực lượng này vượt quá lẽ thường nhưng vừa vặn là này loại siêu việt lẽ thường lực lượng làm cho tâm thần người hướng tới lâm thần liếm môi một cái cảm nhận được một luồng tơ máu mụi tanh trên mặt thần sắc lại là bắt đầu biến đến hưng phân lên chỉ có cường đại như vậy thần kỳ võ đạo lực lượng mới không n g ư ở n g phí hắn như vậy theo đuổi nếu như nói chính mình ngay từ đầu vừa mới bắt đầu đạp vào võ đạo c h i lộ động lực là vì cải biến vận mệnh của mình theo mặt người chém giết tầng dưới chót b á c h tính đến đủng có địa vị khá cao địa vị như vậy giờ phút này hắn đối với võ đạo động lực để tiến tới lại nhiều hơn một phần đối này loại siêu việt người thường lý giải mạnh mẽ võ đạo lực lượng truy cầu ba một đạo thanh âm thanh thúy tại phòng sắt bên trong văng lên nóc nhà ánh sáng lần nữa hạ xuống chiếu sáng vách tường thiên chủ ý đồ lâm thần vận chuyển t i ế t tất công trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào bên ngoài thân màu đồng cổ da thịt đang không ngừng run run tới đi ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trên tường cái kia tấm bản đồ quyền v ơ i anh cái kia cố b ả n g bạc lực lượng lần nữa vào tới nhưng lần này lâm thần có chuẩn bị dùng trong cơ thể khí huyết tới ngăn cản cố lực lượng này khủng bố trùng kích một hơi hai hơi tại đây cố b ả n g bạc lực lượng trùng kích vào vẹn vẹn kiên trì hai hơi chính là ầm ầm sụp đổ trọng truy hạ xuống thống khổ lại một lần trải rộng toàn thân ánh sáng dập tắt lực lượng tiêu tán lâm thần từng ngụm từng ngụm thở hổn hện lần này hắn năm lỗ đều có tơ máu ta nhiều nhất lại kiên trì một lần nếu nghiêm tiền bối dẫn ta tới nơi này liền tuyệt không chỉ là để cho ta quanh thân gặp đánh đơn giản như vậy lâm thần cúi đầu suy nghĩ chấn nhạc võ quán tu luyện thiết cốt công c h i pháp vô luận là dựa vào lấy hai quả đ ấ m đánh bản thân vẫn là đến tiếp sau mượn dùng ngoại vật tại va chạm thời điểm hắn đều sẽ nhường trong cơ thể mình khí huyết dựa theo thiết cốt công tiết tấu tiến hành vận chuyển cho nên chính mình muốn tại trọng truy rơi vào trên người thời điểm đi cảm nhận được một truy này tiết tấu làm cho thiết cốt công vận chuyển tốc độ tới phù hợp nghĩ tới những thứ này lâm thần hít sâu một hơi để cho mình cả người buông lỏng càng la hát ám sự chú ý của hắn càng là chuyên chú một đen đến cùng s ư n g hạo tại thời khắc này phát huy tới cực hạn ba ánh sáng tái hiện lâm thần tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cột tranh lần này hắn thấy được cuộn tranh bên trên đạo thân ảnh kia vung truy động tác mặc dù chỉ là một cái thân ảnh mơ hồ nhưng ngay tại đối phương thiết chú ý vung vẩy một khắc này lâm thần trong nháy mắt điều chỉnh thiết cốt công vận chuyển tốc độ cùng thiết truy tia tốc độ phù hợp、Phúc. một truy này lâm thần nhịn không được một ngụm máu tươi bắn ra h á cám kéo tới nhưng lâm thần hai con người tại này trong bóng tối lại là chiếu sáng rạc dỡ hắn đoán đúng rồi muốn chống cự cỗ này tr nhất định phải đem thiết c ố t công vận chuyển tốc độ cùng tiết tấu cùng trọng truy rơi xuống trên thân thời điểm tiết tấu phù hợp với nhau có thể nói tới đơn giản làm cực kỳ khó tại đây loại cực đoan thống khổ tình hôn giới còn phải gìn giữ suy nghĩ đi chú ý tới toàn thân mỗi một chỗ đau đớn biến hóa tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h lại đến lâm thần trong mắt có kiên định cùng dứt khoát lần thứ tư nhìn về phía cuộn tranh ánh sáng xuất hiện trọng truy hạ xuống cánh tay ở trong mắt lâm thần này trọng truy như một chiếc đùa lớn là ầm ầm nện ở toàn thân của hắn nhưng giờ phút này khi hắn liều lĩnh để cho mình tại đau nhức đánh tới nháy mắt bảo trì tỉnh táo lại là bắt được ban đầu đau đớn nơi phát ra vai phải c ô này trọng truy trước hết nhất điểm rơi là vai phải của hắn như một người một cước đạp hướng một con kiến nhìn như là trong nháy mắt dẫm đạp tại con kiến toàn thân nhưng nếu là rất nhỏ c o n sát người chân tất nhiên là cùng con kiến trên người một cái nào đó vị trí trước hết nhất tiếp xúc có này sợi phát hiện lâm thần điều chỉnh hô hấp của mình chờ đợi lấy lần sau trọng truy hạ xuống vai phải cánh tay trái lần lượt trọng truy phía dưới lâm thần bắt đầu theo cỗ này trọng truy hạ xuống tiết ấu dẫn dắt trong cơ thể khí huyết tới hô ứng lần thứ năm lần thứ sáu lâm thần hô hấp và thiết c ố t công vận chuyển lạng yên phát sinh biến hóa nguyên bản vận chuyển chẳng qua là thuần thục công pháp giờ phút này biến đến càng thêm trôi chạy mỗi một lần khí huyết vận dụng đều có thể mang đến bắp thịt toàn thân rung động phản phất cùng thiên chủ ý đ ồ lực lượng của múa cảm giác đau cũng không giảm bớt mà giờ k h ắ c này lâm thần lâm vào một loại cực kỳ cảm giác liền rượu mỗi một lần trọng truy hạ xuống về sau hắn bên ngoài thân d a thịt màu đồng cổ so trước kia càng đậm một phần trên da thịt nổi lên một tầng nhàn nhạt sáng bóng như một tầng màu vàng kim áo giáp thiên chủ ý đồn cũng là cảm nhận được một loại nào đó khiêu kh mỗi một lần trọng truy hạ xuống lực lượng so lúc trước đều muốn mạnh mẽ điểm cố lực lượng này như mãnh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào lâm thần thân thể năm lỗ thất h i ế u lâm thần mỗi một cái lỗ chân lông đều có tơ máu chảy ra cả người triệt để biến thành một cái huyết nhân nhưng duy chỉ có cặp mắt kia lại là càng ngày càng sáng ngời chính mình còn có thể kiên trì nghiêm tiền bối nói qua chính mình một tháng chỉ có thể vào tới hai lần cơ hội như vậy dùng một lần thiếu một lần ba tháng giao đấu chính mình cầm thứ nhất huyện đấu chính mình cũng muốn cầm đệ nhất nam phong sắt bên ngoài nghiêm hỏa an vừa mới bắt đầu còn dù bận vận ung dung ngồi ở một bên trên bàn đá nghe tới phòng sát bên trong truyền đến ba lần ba âm thanh nghiêm an an vuốt dâu m ỉ m cười lâm thần tại thiết q u ố t công bên trên ngộ tính còn có thể thật đúng là thông minh người nhanh như vậy liền phát hiện mánh khỏe chờ đến phòng sát bên trong truyền đến sáu tiếng nụ cười trên mặt hắn càng sâu sau khi thứ mười vang thời điểm nghiêm hỏa an theo băng ghế đá đứng lên lão nhãn nhìn chằm c h ầ m phòng sát trong mắt có tinh quang mười một vang mười hai vang mười ba vang chờ đến thứ mười tám vang thời điểm nghiêm hỏa an đã trong sân vừa đi vừa về đ ộ bước chẳng lẽ lâm thần muốn một chiều vào thiết cốt nghiêm hỏa an lão nhãn bên trong do nguyên lai trấn kinh biến đến trông đợi thiên chủ ý đồ hết thể có ngàn truy vô luận tu luyện loại kia hoành luyện công pháp có thể sống qua ba mươi vị trí đầu truy chính là mang ý nghĩa bước vào tinh thông giai đoạn đồng g i a thiết quất một c h i ề u theo đồng g i a bước vào thiết quất n à y có thể so với thanh phong trưởng một đêm viên mãn nghiêm hòa an chính mình cũng không có phát giác được hán giọng nói có chút run dậy hoành luyện công phu không giống với trường pháp cùng nguyện pháp hoành luyện công pháp chú trọng nội tính nhưng càng cần hơn m a luyện lần thứ nhất vào phòng sắt có thể gánh vác ba mươi truy n à y không chỉ phải thân thể gánh vác được càng phải tự thân có cực mạnh nghị lực nếu thật có thể kiên trì ba mươi vang cái k i a chính là bà dương huyện gần trăm năm nay đệ nhất thiên tài bà dương huyện trăm năm qua thường sinh ra rất nhiều thiên tài thậm chí có không đến hai mươi tuổi chính là nhập phẩm còn có nhập v õ quán một năm chính là bước vào luyện tạc cảnh nhưng này giải rác vài vị có thể có phi tốc tốc độ tu luyện càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn h ắ n phục d ụ n g hiếm thấy thiên tài địa bảo gần nhất như cái k i a khương cử nhân chính là ví dụ tốt nhất nhưng ở trong mắt nghiêm họa an chỉ có lâm thần như vậy mới tính là thiên tài chân chính tài nguyên có khả năng tranh thủ nhưng nộ tính cùng nghị lực dựa vào ngoại lực vô pháp sửa đổi sắt trong phòng lại không ánh sáng xuất hiện lâm thần chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí hắn cũng không biết đi qua bao lâu đến đằng sau cả người hắn đã bị tê chỉ dựa vào một cấu nghị lực nhường bản năng của thân thể duy trì lấy thiết c ố t công khí huyết vận chuyển bảng làm thấy bảng bên trên hiện lộ ra thiết c ố t công tinh thông một cột lâm thần trên mặt lộ ra nụ cười chậm rãi đẩy ra phòng sát môn lâm công tử nghiêm h ò a an tại cửa sắt đẩy ra một khắc này tầm mắt chính là trước tiên nhìn qua làm thấy được một cái toàn thân bị huyết dịch ngâm huyết nhân nhịn không được kinh hô một tiếng tiền bối lâm thần trên mặt cước ép kéo ra cái nụ cười làm cảm nhận được ánh sáng rơi vào trong mắt thời điểm chỉ cảm thấy cả người có chút hốt hoảng sau một khắc chính là một hồi trời đất quay cuồng ý thức bắt đầu biến đến mơ hồ lâm công tử lâm công tử nghiêm hòa an một cái bước nhanh đem lâm thần cho nâng lên tay khô gầy trưởng cảm thụ được lâm thần trong cơ thể phun trào sụp sôi khí huyết cũng là thở dài một hơi còn tốt chẳng qua là hôn mê nhìn xem bé xịu tại ngực mình thiếu niên nghiêm hòa an thật sự là có chút khó có thể lý giải được đến cùng là cái gì chống đỡ lâm thần kiên trì hàn môn tử đệ đối mỗi một lần học võ trần quý nghiêm hòa an ôm lấy lâm thần rời đi sân nhỏ cũng may võ viên không thiếu khôi phục thân thể đàn dường năm d Hạn võ đạo chi lộ. một trăm linh tám hồi trở lại cương sơ hiện đại thành có hy vọng c h ư ơ n một trăm linh tám hồi trở lại cương sơ hiện đại thành có hy vọng tăng thêm cầu người phiếu tà tại võ viên cảm thụ được trên thân mềm mại trầm đông lâm thần quét mắt bốn phía chính mình là đang đi ra phòng sắt một khắp này mất đi có khả năng nhất liền là tại võ viên lâm công tử t ỉ n h ta đi thông chi nghiêm c h ấ p sự d ư ờ n g trước một vị thị nữ thấy lâm thần tỉnh lại khuôn mặt hiện hiện kinh h ỉ lưu lại lời này sau hướng phía ngoài phòng chạy trầm đi lâm thần từ trên giường xuống tới phát hiện mình toàn thân khí huyết thông suốt lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có vết thương bảng ký chủ lâm thần cảnh giới cực h ạ n khai khiếu cảnh tháng chín năm hai bốn m ư ơ i hai trăm khí huyết năm mươi ba năm trăm bảy da có thể tìm đọc quá khứ khí huyết tăng trưởng thanh phong trưởng viên mãn thủy vân trưởng đại thành trong h ế c khoảng thời gian này lâm thần đồng dạng là duy trì mỗi ngày dùng một viên tư khiếu đang tần suất một tháng chi tiêu tại trăm lượng trở lên mà giống cái tiêu nô minh mở ra mười một khiếu hoa ngân lượng sẽ chỉ càng nhiều võ quán ban thưởng ba bình tư khiếu đan đã sử dụng hết đến phải bỏ tiền đi võ đạo cắt mua ngay tại lâm thần tự hỏi trên người mình tiền bạc còn có thể kiên trì mấy tháng thời điểm nghiêm hòa an thân ảnh xuất hiện ở chỗ cửa phòng lâm công tử tỉnh cho tiền bối mang đến t i ề n thoái thật sự là thật có lỗi lâm công tử k h á c h khí nói thật lâm công tử có thể lần thứ nhất tiến vào phòng sắt liền kiên trì ba mươi truy là lão hủ không có nghĩ tới so sánh với lâm công tử cho lão hủ mang tới rung động điểm này việc và không coi là cái gì chẳng qua là lão hủ không nghĩ tới lâm công tử lại còn có tử tinh tụy dịch bực này độ tốt Hôm qua, lâm thần hôn mê về sau nghiêm hòa an an bài tỷ nữ cho lâm thần thành tẩy thân thể thời điểm thấy lâm thần trong ngực bình thuốc bình thuốc bên trên khắc có tử tinh tụy dịch c h ữ v i ế t khiến cho hắn nhận ra được nghĩ đến tử tinh tụy dịch công hiệu chính là mở ra cho đồ hai giọt trong thùng tắm nghiêm tiền bối n à y tử tinh tụy dịch hết sức chân quý sao lâm thần tò mò hỏi tham theo tô đại nhân trong giọng nói hắn có thể phát giác tử tinh tụy dịch hết sức chân quý có thể cụ thể chân quý tới trình độ nào trong lòng của hắn cũng không xác định nếu n g i ê m tiền bối nhận biết vừa vặn có thể hỏi rõ ràng cái đồ chơi này có tiền mà không mua được ngoại trừ võ chính thi bên ngoài cơ thuốc này dịch đối tu luyện hoành luyện công phu võ giả có thể xưng thánh dược như lão hủ không có đoán sai này tử tinh t ủ y dịch nên là võ chính chỗ vị t i a tô đại nhân cho lâm công tử á. tiền bối thần cơ diệu toán đúng là tô đại nhân tặng cho văn bối xem ra tô đại nhân đối lâm công tử là vô cùng coi trọng dù tô đại nhân võ chính chỗ sở trường đồng lộc một năm tối đa cũng là theo võ chính ti đổi lấy một bình tử tinh t ủ y dịch một năm đồng lộc chỉ có thể đổi lấy một bình lâm thần bị khiếp sợ đến nay chẳng phải là nói tô đại nhân nắm ba năm tiền lương đều hoa trên người mình nghiêm hòa an xem lâm thần chấn kinh ánh mắt liền biết tô lăng xuyên không có cáo chi lâm thần này từ tinh tụy dịch cụ thể chân quý c ỡ nào dù cho biết tô lăng xuyên không nói là bởi vì ngày sau lâm thần trưởng thành tới trình độ nhất định cũng sẽ biết phần n h â n tình này quý giá nhưng hắn vẫn là đối tô lăng xuyên quyết đoán có chút thay đổi cách nhìn lâm công tử ta đại lương quan viên nhậm chức trong lúc đó ngoại trừ tiền bạc động lộc bên ngoài còn có chiến tích động lộc thân là võ chính chỗ sở trường nếu là chỉ hạ võ đạo hương thịnh chiến tích siêu q ẩ n sẽ dành cho cống hiến điểm bàn thưởng đối với rất nhiều quan viên tới nói tiền bạc động lộc cũng không là bọn hắn xem trọng ngược lại là cống hiến điểm mới là bọn hắn cần. dựa vào cống hiến điểm có khả năng đến quan phủ bảo khố đổi lấy tu luyện cần thiết tài nguyên nghiêm hòa an vuốt dâu cười nói l a o hủ đoan trừng lâm công tử cùng lệnh giáo tập sư đồ điển hình cho tô đại nhân góp nhặt không ít chiến tích tô đại nhân đây cũng là có qua có lại thì ra là thế lâm thần đối đại lương thái tổ hoàng đế nhìn xa trông rộng lại một lần thấy kính nghệ nghĩ đến quan phủ trong bảo khố tài nguyên tu luyện thả đến bên ngoài mặc dù có tiền cũng khó mua đến chỉ có dạng này những cái kia nhập phẩm cường giả mới có thể nguyện ý vào triều làm quan bằng không vẹn vẹn là ngân lượng rất nhiều võ giả làm quan mắt chính là biến thành kiếm tiền mặc kệ là chân tâm cũng được vẫn là vì tài nguyên tu luyện làm ra chiến tích được lợi c h u n g quy là chỉ hạ bách tính quân tử luận việc làm không luận tâm lâm công tử đã có tử tinh tùy dịch vậy liền mỗi năm ngày có thể nhập một lần phóng sát quan sát thiên chủ y đồ nghiêm hòa an lời nhường lâm thần vui vẻ vẹn vẹn lần đầu quan sát thiên chủ y đồ liền để hắn thiết cốt công tu luyện đến tinh thông mặc dù đến tiếp sau hiệu quả không thể cùng lần thứ nhất đánh đồng nhưng cũng so với chính mình tại võ quán tu luyện phải nhanh hơn tiền bối, bối có một chuyện tò mò không biết nên không nên hỏi lâm công tử thỉnh giảng lâm thần gật gật đầu xin hỏi này tiên chủ ý đồ là vị tiền bối nào cho lấy theo lâm thần này thiên chủ y đồ không thể so hắn lúc trước lấy được cái k i a tờ võ đạo ý chí quận tranh kém gánh chịu võ đạo ý chí quận tranh cần lục phẩm võ giả mới có thể đủ khắc xuống cái k i a vẽ xuống thiên chủ y đồ vị tiền bối này chỉ sợ lai lịch càng thêm kinh người lão hủ cũng không biết nghiêm hòa an lắc đầu thấy lâm thần nghi hoặc biểu lộ giải thích nói tranh này là triệu trưởng l ã o treo móc ở trên tường lâm công tử nếu là có hứng thú chờ đến triệu trưởng lao trở về l ã o hủ lĩnh lâm công tử thấy triệu trưởng lão một mặt sẽ hướng lâm thần lộ ra triệu trưởng lão t mặt sẽ h ư n g lâm h ầ n a t trưởng là n g h i thấy lâm thần tại phòng sát bên trong biểu hiện nghiêm h ò a an hiện tại vạn phần chắc chắn lâm thần tuyệt đối đủ tư cách nhập võ vườn danh sách triệu trưởng lão sau khi trở về cũng tất nhiên sẽ thấy lâm thần những cảnh giới kia đột phá cực nhanh thiếu niên thiên tài võ viên không nhất định vừa ý chỉ có võ đạo nộ tính cao thiếu niên mới có thể vào võ viên mắt võ đạo nộ tính cực cao ự c c lại bản thân có nghị lực siêu cường bực này thiên tài mới là võ viên mong muốn triệu trưởng lão lúc trước cho lâm công tử an bài thành phong trưởng võ giả đối luyện bao quát hôm qua nhường lầm công tử quan sát thiên trú ý đồ đều là triệu trưởng lão cách trước khi đi bày mưu đặc kế lao hủ chẳng qua là thầ n g h lâm thần mỉm cười, gật đầu ngay từ đầu hắn coi là võ viên chẳng qua là bà dương huyện đám võ giả thuận tiện trao đổi luận bản mới sáng lập võ viên có thể hiện tại xem ra võ viên không có hắn tưởng tượng đơn giản liền lấy này tiên chủ ý đồ tới nói có thể xưng hoành người luyện võ trong lòng trí bảo chỉ sợ là nhập phẩm cường giả đều sẽ tâm động nho nhỏ bà dương huyện bằng gì xuất gia bảo vật như vậy mặc dù có bảo vật như vậy cũng nên là bị coi là chất bảo tuyệt sẽ không dễ dàng gặp người cho không quan hệ người quan sát dùng lão hủ t h â n p h ậ n không thể đối lâm công tử lộ ra quá nhiều chỉ có thể nói cho lâm công tử một câu võ viên đối lâm công tử tuyệt không có ác ý đối bà dương huyện võ giả thậm chí nhiều châu phủ giang nam đạo thậm chí toàn bộ đại lương võ giả đều không có ác ý lâm thần con mắt hơi hơi nhau lại nghiêm tiền bối mặc dù nói rất mơ hồ nhưng cũng cho hắn để lộ ra tới một đạo tin tức trọng yếu nhất là một câu cuối cùng võ viên đối toàn bộ đại lương võ giả đều không có ác ý cho nên võ viên không phải thuộc về đại lương vừa mới bắt đầu lâm thần trong lòng suy đoán võ viên khả năng cùng t r i ệ u đình có quan hệ lại hoặc là đại lương m ẫ và i vị cường giả đỉnh cao thành lập thế lực mục đích là tìm kiếm các nơi thiên tài v õ giả chính mình đoán sai võ viên lai lịch so này cao hơn lâm công tử cái thế giới này xa so với lâm công tử tưởng tượng còn bao la hơn cùng đặc sắc chờ đến lâm công tử nhìn thấy triệu trưởng l a o về sau rất nhiều nghi hoặc liền có thể giải quyết dễ dàng biết vị này nghiêm tiền bối không sẽ tiết lộ càng nhiều lâm thần không có lại tiếp tục truy vấn hắn tin tưởng vị này nghiêm tiền bối nói võ viên đối với mình không có ác ý bất quá duyên sơn huyện không có võ viên cho hắn một lời nhắc nhở Một t cái lai lịch lai h ầ năm ngày sau đó lâm thần lại quan sát một lần thiên chủ ido lần này so lúc trước rất nhiều đi ra phòng sát thời điểm không đến mức bất tỉnh đi nhưng cũng mệt mỏi hơi thay cũng may chính là thiết quất công tiến độ tăng trưởng hai điểm thiết quất công tinh thông tháng ba năm một không như vậy xem ra lại đi vào bốn lần thiết quất công chính là có thể tiểu thành thiết quất công tinh thông lâm thần hình thể cũng so trước kia béo ra một vòng mặc dù không có đi đến cốc sơn cùng phù ngang loại trình độ này nhưng cũng có hoành luyện kiểm tra triệu chứng bệnh tật một tháng n ử a sau khốc hạ viêm nóng chi quý lâm thần lại một lần bước vào p h ò n g s á t nghiêm h ò a an đưa mắt nhìn lâm thần đi vào trong lòng cũng là hơi xúc động nguyên bản hắn là cho lâm thần dự đoán mỗi năm ngày tiến vào một lần phóng sắt quan sát thiên trù ý đồ có thể vẹn vẹn ba lần về sau lâm thần chính là cách mỗi ba ngày đi vào một lần đến bây giờ càng là một ngày một lần thiên chủ ý đồ cũng không phải là theo hành luyện công phu tăng lên đau đớn liền sẽ giảm bớt thiên chủ ý đồ hết thể n g à n truy căn cứ quan sát người thực lực mà sửa đổi càng về sau hắn đau đớn càng mạnh cách năm ngày tiến vào một lần không chỉ là thân thể cần khôi phục cũng bao quát tâm lý năng lực chịu đựng dám mỗi ngày đều tiến vào hắn ý chí cùng nghị lực mạnh khó có thể tưởng tượng p h ò n g sắt bên trong lâm thần con n g ư ơ i nhìn về phía trước hắn có thể kiên trì mỗi ngày đều đến là bởi vì hắn có thể thấy tiến bộ của mình k lâm, thường thường đáng sợ, đáng sợ lâm thần khen nói một tiếng toàn bộ da thịt đều đang rút rút dậy trong cơ thể khí huyết bắt đầu vận chuyển bên ngoài thân hiện hiện một tầng màu và đất toàn bộ cơ biểu phụ lên từng tầng một hạt tròn như là nổi da gà đồng dạng thiết cốt công tiểu thành dấu hiệu thạch khu thể như thạch biểu đau thương khó vào sớm tại nửa tháng trước h á n thiết c ố t công liền đã bước vào tiểu thành tiểu thành thạch khu đại thành hồi trở lại cương thiết c ố t công là nhập phẩm hành luyện công phu nhập phẩm hành luyện công phu không chỉ có chẳng qua là khẳng đánh tu luyện tới đại thành thậm chí có thể đản hồi người k h á c sức công kích lâm thần trên thân thể này một lớp da gà một dạng hạt tròn n h ư n h ì n thật kỹ chính là như lân phiến đồng dạng làm trọng truy hạ xuống thời điểm này chút hạt tròn dùng cực kỳ nhỏ biên độ trên dưới chập trùng đợt sóng nhưng mà vẹn vẹn kiên trì nửa hơi thời gian bên ngoài thân này chút hạt tròn như bị thái sơn nghiền ép đồng dạng triệt để tiêu tán còn chưa đủ nhanh hoặc là nói hô hấp thiết cốt công dùng hô hấp và khí huyết vận chuyển vì tiết tấu căn bản điều chỉnh toàn thân cơ thể lâm thần theo ban đầu rèn luyện thân thể xương đến bây giờ đã thoát ly rèn luyện càng nhiều hơn chính là một loại càng mơ hồ lĩnh ngộ lại đến ánh sáng lại nổi lên kinh khủng xe rách cảm giác lại một lần kéo tới mỗi một tấc cơ bắp mỗi một cây xương cốt đều tại rung động phảng phất phát ra thống khổ dễ ê n như gì nhưng lâm thần không lo được đi ngăn cản cố này đau đớn cả khuôn mặt cực kỳ dữ tợn dựa vào mạnh mẽ ý chí để cho mình đầu não bảo trì tỉnh táo không ngừng điều chỉnh thiết cốt công vận chuyển tần xuất cùng tốc độ năm một bữa hai truy ba truy nam Mỗi một t càng càng lít lít cuối y hạ u cùng tại lại một lần quan sát thiên chủ ý đồ lại một lần trọng truy hạ xuống về sau lâm thần trong cơ thể chuyển đến tiếng nổ văng rền huyết dịch tại thời khắc này t h u y ể n đến một tiếng nổ vang chỉ năm thấy o nhiều cơ thể một ạ nào đó s i n g x châu tại thời khắc này võ chính thi tô lăng xuyên túi đầu nhìn xem lão sư đưa tới một phong thư con người mang theo vẻ nghi hoặc quét về phía trên giấy nội dung chẳng qua là thấy hàng ngũ như nhất Đồng tử chính là gấp, gấp g tử là áo p c vào vẻ xong, chờ có khi phẫn đến trên nộ, sau xem mặt lông o trong sư, thư này thuần là viết giả h ví dối k có thật. h p o như g t này bên n t r o gió n ộ dung dối không không giả là c thật tạm thời thể không nói, người nói, nào có điểm e m t n quăng đến võ chính thi tới. Áo lông như cho Áo gió đ võ ti tới. i chính mình đệ t ừ này m ộ t câu tại lúc này khác một phong tố giác tố giác lâm thần tin quang gửi đến võ chính thi hắn người sau lưng dụng ý mới là đáng giá nhất suy nghĩ sâu xa tô lăng xuyên cũng là phản ứng lại trầm ngâm chốc l á t nói lao sư không có gì hơn là hai loại người một loại là kiềng kỵ lâm thần thực lực mong muốn tại lộ ra đấu trước nhuồn phá đổ lâm thần mặt khác một loại chính là cùng lâm thần có thù người phong thư này là một phong tố giác lâm thần tin trong thư nội dung nâng lên lâm thần tại võ đường lừa gạt trong âm thầm dùng đan dược lại giả vờ làm ra cảnh b ẩ n hàn dựa vào làm việc ngoài giờ bắt lại võ đường thứ nhất nhưng trong thư lại không một chút chứng minh thực tế hoàn toàn là đang suy đoán một phong thư không coi là cái gì nhưng người sau lưng muốn cho hắn móc ra áo lông như mắt bão bên trong có lãnh ý phong thư này bại lộ tâm tư của đối phương một vị đối với hắn chỉ hạ thiên tài học viên có ác ý người tuyệt không thể lưu chương một trăm linh chín t ố đại nhân ngày trước đó cũng không phải nói như vậy chương một trăm linh chín thiệu ô Đại n â n ngày trước đó cũng không phải nói như vậy. Bà Dương h vậy. y Bà u n t h i ệ Gia, hồng ô n trướng đ chơi. Thiệu h ồ quỳ quật. trung đầu, hung Thiệu Thiệu trên mặt đất, một tử phút tay biết ta thai roi niên nam này hăng Ngươi ngươi động lần này vì sẽ ta thiệu gia mang đến bao lớn mầm vạn.、Thiệu、hồng cầm mầm vị vì Gia bao cử giờ sẽ không nói một lời dùng thực lực của hắn bây giờ chính mình tra khí huyết suy bại roi rút ở trên người cũng sẽ không quá đau trên mặt của hắn càng nhiều hơn chính là k h n g phục lao ra sự tình đã phát sinh ngài trách phạt hồng nhi cũng là chuyện vô bổ một bên p u nhân một mặt đau lòng nhìn xem chính mình như tử mở miệng viết phục mẹ nôm triều thì con hư lâm thần cùng thanh phong võ quán đ ơ n đoán cùng hắn dị quan cùng ta thiệu gia dị quan nam tử trung niên một mặt chỉ tiếp rèn s ắ t không t h à n h thép cái t ê a lê thiên t ề liền quán chủ chức vị đều bị cất đi kỳ hà càng là trở thành bà dương huyện võ đạo vòng tròn bên trong trò cười hai người này cũng không nghĩ đến trả thù hắn một cái nho nhỏ khai khiếu võ giả dựa vào cái gì vọng muốn báo thù thiệu trấn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sinh ra nhi tử như thế ngu xuẩn người sáng suốt đều nhìn ra cái t ê a lâm thần tiền đồ vô lượng đã vào tô đại nhân mắt nếu là những năm qua còn không có gì có thể hiện tại huyện đấu sắp đến quan hệ đến tô đại nhân c h i tích chạy đi võ chính t i báo cáo lâm thần chính là cùng tô đại nhân đối nghịch quả thực là thật quá ngu xuẩn cha hải nhi biết lâm thần bây giờ bị tô đại nhân nhìn t r ú n g lúc này mới trực tiếp hướng võ chính t i báo cáo vệ trần mà lại hải nhi cố ý nhường lý thúc đi phụ thành dùng tiền thuê một cái du côn cho võ chính t i tạ tin sẽ không bại lộ hải nhi thân phận thiệu hồng không phục hắn hết thệ tất cả an bài xong tô đại nhân tuyệt đối cha không được trên đầu của hắn tới hắn cũng không có hy vọng dựa vào một phong thư liền có thể đối phó lâm thần đến tiếp sau hắn lại đem tin tức hướng duyên sơn huyện bên kia một tuyên truyền duyên sơn huyện võ quản chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này bắt lấy lâm thần sự tình làm nhu đồ lớn đến lúc đó võ chính ti vì lắng lại nhiều người tức giận chắc chắn phái người hạ đến điều tra lần trì hoãn này lâm thần liền là bỏ lỡ h u y ệ u đấu đến mức đằng sau lâm thần chứng minh trong sạch đó cũng là sự tình phía sau hắn mục đích đúng là muốn cho lâm thần bỏ lỡ h u y ệ u đấu không có thể tham gia h u y ệ u đấu lấy không được h u y ệ u đấu bất t h ư ở n g hắn cũng không tin lâm thần đến tiếp sau về mặt cảnh giới võ đạo còn có thể đuổi theo kịp tới đều tại ngươi mẹ trong ngày thường đem ngươi làm hư thiệu c h ấ n ngựa mặt lên trời thở dài một cái con trai mình tâm tư gì hắn trong lòng rất rõ ràng chẳng qua là việc này nào có đơn giản như vậy chớ nói lâm thần có thể hay không tham gia mặc dù không có thể tham gia tô đại nhân cũng sẽ không từ bỏ lâm thần ba tháng thời gian thanh phong trường viên mãn đây là bực nào ngộ tính hiện tại bay ở ta thiệu ra trước mặt chỉ có hai con đường một đầu là từ bỏ ta thiệu ra mấy chục năm cơ nghiệp bảo toàn ngươi một con đường khác chính là bỏ qua ngươi nỗ lực thiệu ra một nửa cơ nghiệp giữ được ngươi thiệu c h ấ n l ờ i mở miệng làm cho thiệu hồng trong lòng run lên một bên phu nhân càng là gấp gáp nói lao ra không đến mức như vậy nghiêm trọng à. việc này không g ạ t được tô đại nhân chắc chắn có thể cha được gấp t h ô n g đến m ứ như v ậ h i t r a được ta thiệu ra trên đầu đến vũ hám võ quán học viên nhất là bực này thiền tài học viên chính là trọng tội ấn luật xung quân nghe được xung quân thiệu hồng sắc mặt cuối cùng biến cha hải nhi không muốn đi biên cương không muốn đi thiệu trấn h ừ lạnh một tiếng chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta thiệu ra mấy chục năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát thiệu trấn trên mặt cũng là có vẻ thống khổ hắn chỉ như vậy một cái nhi tử như thật bị trộm tới xung quân vậy hắn thiệu ra chính là tuyệt hậu vì kế hoạch hôm nay chỉ có t ử bỏ ra nghiệp năm võ chính chỗ lâm thần đứng tại một bên nhìn xem ngồi trên ghế tự lo uống trà tô đại nhân trong lòng tràn đầy nghị hoặc hôm nay có võ chính chỗ người tìm tới hắn khiến cho hắn đi tới võ chính chỗ một chuyến Tô đ nhà vừa vào cửa thiệu trấn cũng chú ý tới đứng tại một bên lâm thần trong lòng máy động hắn liền biết không gạt được tô đại nhân thậm chí đối phương đều dự liệu được chính mình muốn làm gì không phải lâm thần không sẽ xuất hiện ở đây tô lang xuyên tầm mắt chẳng qua là quét mắt thiệu trấn sau lương thiệu hồng không nói một lời xúc sinh còn không quỳ xuống thiệu c h ấ n hung hăng một c ư ớ c quét về phía chính mình n h ư tử thần hồn không chừng thiệu hồng không có chút nào phòng bị phía dưới hai đầu gối mềm nhúng quỳ gối đại sành tô đại nhân xúc sinh này ba tháng giao đấu thua với lâm thần lại lòng sinh lòng trả thù to gan lớn mật lại hướng võ chính t i gửi thư tạo ra không lý lẽ sự tình vu cáo lâm thần dứt lời thiệu c h ấ n ánh mắt nhìn về phía lâm thần thật sâu bái lâm hiền chất ta là không biết dạy con hôm nay mang xúc sinh này đến liền là hướng tô đại nhân tình tội nếu lâm hiền chất cũng tại muốn róc thịt tùy ý lâm hiền chất quyết định ta t i ệ u ra tuyệt không hai lời lâm thần cuối cùng là hiểu rõ tô đại nhân vì sao muốn hô chính mình tới nhìn xem vì trên mặt đất thiệu hồng lâm thần cũng là có chút im lặng hắn đi vào cái thế giới này cũng là hơn một năm vừa cảm thấy cái thế giới này không có gì hoàn khố không nghĩ tới đảo mắt liền đạp chính mình cùng thiệu hồng có thể nói cũng không quá nhiều ân đoán đến mức nói ba tháng giao đấu đó là đều bằng bản sự nếu là bại bởi đối thủ liền muốn lòng sinh đoán hận võ chính chỗ qua nhiều năm như vậy cử hành bao nhiêu lần võ quán thi đấu n h i ệ m kỳ trước võ quán học viên từng cái chẳng phải là đều phải là sinh tử kẻ thù chính mình cùng thanh phong võ quán ân đoán các đại võ quán càng nhiều hơn chính là chế rêu thanh phong võ、quán. không có người sẽ chế rêu thiệu hồng lâm thần không có trả lời ánh mắt nhìn về phía tô đại nhân nếu tô đại nhân đưa hắn gọi tới vậy hắn nghe tô đại nhân an bài là được cũng không cần tại bản quan trước mặt diễn này ra khổ tình cho vui bản quan cho ngươi thiệu ra hai lựa chọn hoặc là thiệu hồng xung q u â n biên cương xung quân mười năm sau liền có thể trở về thiệu c h ấ n mặt mo du lên nếu là như thường đầu quân có sống sót cơ hội nhưng xung quân xung quân người đến quân doanh cũng đều là bị sắp xếp công kích doanh chân chính cựu tử nhất sinh chớ nói mười năm có thể hay không sống qua một năm cũng khó nói hoặc là ngươi thiệu ra rời đi nhiều châu phủ đến mức thiệu hồng sẽ bị võ chính trô xóa tên tô lăng xuyên thần sắc bình thản nhưng giờ khắp này cửu phẩm võ giả khí thế phát ra Vì trên mặt đất thiệu hồng run l ư y bảy liền thiệu trấn cũng là có chút không chịu nổi l i ê n theo tô đại nhân nói ta thiệu ra một tháng sau rời đi nhiều châu phủ ba ngày b ả n quan chỉ cho ngươi ba ngày thời gian tô lăng xuyên đứng gậy ánh mắt s ắ c bén nếu không phải xem ở đại ca ngươi mức dựa vào các ngươi thiệu ra điểm này gia nghiệp còn không gánh nổi ngươi này như tử thiệu trấn khẽ giật mình trầm mặc nửa ngày cuối cùng ô n quyển hành lễ nói đa tạ tô đại nhân k h o á n dung xúc sinh còn không mau cút đi quay người Thiệu một trực tiếp đem thiệu chấn cước cửa hồng đem ra đá bay lâm ớ n người ngay mắt, cả người cũng giống như già đi rất nhiều, không tại mắt, rất già đi rời đi. xoay lưng cả l thần đừng trách bản quan đối thiệu hồng nhân từ nương tay thiệu c h ấ n đại ca thiệu cương khi còn sống lập xuống qua công lao thiệu cương không hậu ngay lúc đó huyện tôn cũng bởi vậy đối thiệu c h ấ n cho chiếu cố làm cho thiệu c h ấ n có thể đột phá đến luyện t ạ n g cảnh phía sau thời gian hai mươi năm mới có thiệu gia hiện tại cơ nghiệp đại nhân đối đệ tử che chở c h i tâm đệ tử cảm động lây sao lại trách móc lâm thần cười nói hắn hiểu được tô đại nhân lời này ý tứ nhường t i ệ u gia rời đi nhiều châu phủ theo trình độ nào đó tới nói là đúng t i ệ u hồng bảo hộ một phần vạn thiệu hồng y nguyên để tâm vào chuyện vụ vặt lại làm ra chuyện gì dùng chính mình trưởng thành tốc độ đến lúc đó tuyệt đối sẽ không lưu lại thiệu hồng tô l ă n g xuyên rất hài lòng lâm thần trả lời trên thân khí thế thu lại thiệu g i a những năm này tại huyện thành tích lũy không ít gia sản này chút gia sản thiệu trấn sẽ không mang đi huyện thành có một châu ngư lan chính là thiệu gia danh nghĩa ngươi có thể có hứng thú ngư lan nghe được ngư lan lâm thần nhãn t ỉ n h sáng lên thân là ngư dân con trai h ắ n tự nhiên biết ngư lan ý vị như thế nào toàn bộ bà dương huyện chỉ có ba nhà ngư lan phàm làm u ố n tại trong huyện thành bán cá đều chỉ có thể ở thuê ngư lan bên trong cá cửa hàng n g a n vị một cái ngăn vị một năm chính là hai mươi lộ bạc mà mỗi cái ngư lan đều có hai mươi cái cá cửa hàng một năm chính là bốn trăm linh ạ bạc dòng thu nhập nắm giữ một cái ngư lan liền mang ý nghĩa nắm giữ một cái ổn định để trứng gà mái nhưng theo đi sâu suy nghĩ lâm thần phát hiện tiếp nhận này ngư lan cũng không phải là chuyện tốt hắn hiện tại trọng tâm là tại võ đạo phía trên không có khả năng tự mình quản lý ngư lan đến mức người trong nhà cha mẹ sợ là không có trình độ này ngư lan này r i e o xuống trứng gà mái chắc chắn cùng thế lực khắp nơi liên lụy dùng cha mẹ hiểu biết rất dễ dàng bị người khác lợi dụng vẫn là câu nói kia hắn hiện tại triển lộ g a thiết phú Bà Dương huyện các đại nhân ế lực c g không biết đệ tử có thể hay không đem ngư lan truyền tay bản quan nếu đem cái tiêng ngư lan cho ngươi xử trí như thế nào tự nhiên do ngươi tự làm quyết định đến lúc đó thiệu t h ấ n đem ngư lan văn khê giao đến bản quan để cho người ta đưa cho ngươi đa tại đại nhân lâm thần một mặt cảm kích ngươi có thể nghĩ đến đem ngư lan chuyển tay bản quan rất là vui mừng tô lăng xuyên đối lâm thần là càng ngày càng thưởng thức ngư lan lưu dưới tay chắc chắn so chuyển tay giá trị càng cao mà đối với lâm thần này chủng g i a thế tới nói theo bình thường ngư dân biến thành ngư lan ông chủ loại thân phận này địa vị to lớn tăng lên dụ hoặc bình thường người rất khó cự tuyệt chỉ có học võ c h i tâm kiên định đối với mình tại võ đạo c h i lộ có rõ ràng quy hoạch mới bỏ được đến chuyển tay lâm thần cười hắc hắc hắn không chỉ là sợ bị tới phiền thoái mà là một khi tiếp nhận ngư lan thân phận của hắn liền cải biến ngư dân con trai cái thân phận này mặc dù nhiều khi dễ dàng lọt vào người khác khinh thị nhưng từ một cái khác trên ý nghĩa tới nói đây cũng là chính mình một cái dấu hiệu ngư lan thiếu đâu ra còn có thể tính h à n môn tử đệ sao còn nữa chờ chính mình nhập phẩm sẽ còn thiếu một cái ngư lan sao võ đạo trên việc tu luyện có thể gặp được cái gì chỗ khó tô lăng xuyên không tiếp tục tiếp tục đàm luận thiệu g i a sự t ì n h thiệu g i a không coi là bà dương huyện đứng đầu nhất gia tộc có thể đi đến một b ư ớ c này t h u n t lý là bởi vì thiệu cương năm đó lập hạ một phần công tích nay phần công tích thiệu ra ăn ba mươi năm cũng ăn sạch đến mức ngư lan nếu là lâm thần không nói chuyển tay hắn cũng sẽ mở miệng đề cập có một chút hắn cùng lâm thần nhận biết là giống nhau bảo trì trong nhà hộ tịch không thay đổi đối lâm thần tới nói càng có lợi hơn mặt khác còn tốt liền là tiền bạc còn thừa không có mấy lâm thần cười hắc hắc nên khóc nghèo thời điểm liền muốn khóc than ba tháng qua hắn biết điều đàn chi tiêu hao phí hai trăm l ư ợ n g thêm nữa tu luyện thiết c ố t công dùng bí dược hai trăm l ư ợ n g trên thân còn thừa tiền bạc s á c thực không nhiều bản quan nhớ không lầm ba tháng giao đấu về sau võ chính chỗ thêm võ quán tổng cộng cho ngươi năm trăm l ạ n g bạc d ò n bát thượng đều tiêu hết rồi tô lăng xuyên cũng là có chút bị lâm thần lời cho kinh hủ dọa không đến ba tháng tốn hao nếu là lại tăng thêm chính mình cho tử tinh t h ủ y dịch b ự c này dùng tiền tốc độ không thể so phủ thành những đại gia tộc kia tử để chậm lâm thần bản quan biết ngươi mong muốn tại h u y ệ n đấu bên trong lấy được thứ tự tốt nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi đi là cực hạn võ đạo c h i lộ viện đấu không phải mục tiêu của ngươi bình tĩnh lại nghiên cứu thiết quốc công tháng sau võ chính ti liền sẽ triệu ngươi tiến đến tiến hành thiên tài đặc hấn tầm mắt lâu dài chút tô lăng xuyên nhịn không được thuyết phục được lao sư chỉ bảo về sau hạ tại lâm thần trên thân đã không có nặng như vậy lòng ham muốn công danh lợi độc cực hạn võ đạo tri lộ nhất định là một đầu khó đi con đường muốn là từng bước một vững chắc tiếp tục đi. đệ tử thụ giáo lâm thần thu hồi nụ cười vẻ mặt thành thật xem ra muốn từ tô đại nhân trên tay lại hao ít tiền ra tới là không thể nào bất quá cũng may có thiệu hồng cái đồ đần độn này cho mình đưa tiền tới quả nhiên là một vị đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi đồ đần độn ừ m đối với lâm thần nghe khuyên tô lăng xuyên vẫn là rất hài lòng chuẩn bị cuối cùng lại động viên vài câu thiết cốt công tu luyện tới giai đoạn gì rồi đệ tử bất tài mới tu luyện đến đại thành không n ộ i từ từ sẽ đến h u tô lăng xuyên lời còn chưa r ư ớ tay phải đột nhiên cầm lấy lâm thần cánh tay tốc độ nhanh chóng lâm thần căn bản không kịp phản ứng sau một khắc lâm thần chỉ cảm giác mình tay cầm phản phất bị một đôi k i ể m sắt cho bốc lấy q u ê n thân khí huyết tại thời khắc này đều đọc lại không sai tô lăng xuyên thu hồi thủ trưởng lòng bàn tay bất ngờ có đạo nhàn nhạt b ạ n h vấn ngươi có thể phản chấn ta một thành lực lượng thiết quất công đúng là đại thành lâm thần khỏe miệng co giật một thoáng tô đại nhân này là không tin mình nói lời chính mình thanh phong trưởng có thể trong ba tháng viên mãn thiết quất công ba tháng đại thành rất khó sao có độ tin cậy như thế thấp sao bất quá lâm thần cũng biết mình là bởi vì có thiên chủ y đồ trợ lực không phải ba tháng thật đúng là làm không được thiết q u t công đại thành bản quan thu vì lúc trước võ giả liền muốn tranh phàm là có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện cơ hội đều muốn tranh lần này huyện đấu bản quan coi trọng ngươi tô lăng xuyên cũng không lo được thể diện hắn khiếp sợ không chỉ là lâm thần thiết xương công đại thành mà là cùng lâm thần tiếp xúc thời điểm cảm nhận được lâm thần trong cơ thể khí huyết mãnh liệt trình độ tuyệt không phải bình thường khai khiếu m ư ờ i nơi võ giả có thể so sánh xem ra lần này mình có thể cùng nhìn quanh núi thật tốt nói chuyện huyện đấu ban thưởng nhìn xem trước sau trở mặt tô đại nhân lâm thần thăm dò tính hỏi một câu cái kia tô đại nhân đệ tử dùng tiền cái này tiên liên là lấy ra hoa không tốn tiền cảnh giới võ đạo làm sao bên trên đi c lâm thần rời đi về sau tô lăng xuyên suy nghĩ nửa ngày ánh mắt nhìn về phía cổng nhường tịnh thủy võ quán thẳng thanh giao tới gặp bàn quan thuận tiện cũng thông chi thiết huyết võ quán thai như bách một tiếng chương một trăm mười chấn nhạc võ quán đã đến sinh tử tồn vòng thời khắc chương một trăm mười chấn nhạc võ quán đã đến sinh tử tồn vòng thời khắc võ chính chỗ t ă n g thanh giao cùng thai như bách hai người ngồi trên g h ế cũng không đi bưng xuống người dân lên trà thơm ánh mắt tiến hành im ắng trao đổi một k h ắ c đồng hồ trước tiếp vào võ chính chỗ người thông chi tô đại nhân muốn triệu k i ế n mình thời điểm trong lòng hai người đều cảm thấy tô đại nhân triệu tập chính mình là muốn cáo chi huyện đấu sự tình cách huyện đấu chỉ còn lại có m ộ ư ơ i năm ngày thời gian có thể đợi thời gian uống cạn c h u n g trà phát hiện chỉ có bọn hắn mặt khác võ quán quán chủ cũng không hiện thân hai người chính là hiểu rõ tô đại nhân lần này chỉ triệu tập hai người bọn họ hai người ánh mắt trao đổi trong lòng đều có một cái suy đoán dù sao có thể nhường tịnh thủy võ quán cùng c h ấ n nhạc võ quán liên hệ với nhau chỉ có thể là bởi vì học viên khác thay như bách trong lòng rất rõ ràng tô đại nhân triệu tập tịnh thủy võ quán cùng thiết huyết võ quán đều như thường dù sao hai nhà này võ quán liền nhau trong ngày thường giữa học viên cũng sẽ tuân ra một chút ma sát một số thời khắc đều sẽ nháo đến võ chính tới nhường sở t r ư ở n g cho chủ trì công đạo có thể chính mình võ quán không giống nhau chính mình võ quán cách tịnh thủy võ quán vượt qua ba con đường lại tịnh thủy võ quán những cái tia nữ học viên cảm thấy chính mình võ quán học viên quá mức béo tốt đang mắt cũng không viết l i ế mắt hai nhà cơ hồ không có lui tới bản quan có một số việc vụ làm chết nhường hai vị quán chủ đ ợ i lâu đại sảnh sau tấm bình phong có tiếng bước chân chuyển đến tô lăng xuyên nở nụ cười h i ề n thân thằng thanh giao cùng thai như bách đứng dậy hành lễ đại nhân công vụ bề bộn ta hai người chờ một lát một lát là nên t h ằ n g sư m ộ i đúng không thai như bách cười ha hả đáp lại thằng thanh giao cũng là gật đầu phụ họa bản quan hô hai người các ngươi đến là có một chuyện có chút lưỡng lự tìm hai người các ngươi tới thương nghị một chút tô lăng xuyên tại chủ vị ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía thằng thanh giao từng quán chủ lâm thần tu luyện thiết cốt công ấn lý thuyết hiện tại phải chăng còn tính tịnh thủy võ quán đệ tử đối với t ă n g thanh giao trả lời tô lang xuyên không ngoài ý mớn tầm mắt chuyển hướng thay như bách ta cảm thấy từng quán chủ nói rất có lý lâm thần học tập thiết quốc công chỉ là bởi vì lựa chọn đi cực hạn võ đạo trí lộ hạn y nguyên xem như tịnh thủy võ quán đệ tử ở trong mắt thai như bách lâm thần đúng là một thiên tài học viên như là đệ tử như vậy xuất hiện tại chính mình võ quán hắn tự nhiên là vui vẻ t i ế p nhận nhưng hắn vẫn là muốn tấm mặt mó này ba tháng giao đấu toàn thành nhiều như vậy bách tính cùng võ giả đến đây vây xem đều biết lâm thần là tịnh thủy võ quán đệ tử nếu như bởi vì lâm thần tu luyện thiết quốc công hắn liền cùng tịnh thủy võ quán tranh đoạt nói ra chọc người chê cười thanh phong võ quán đang t ỉ đấu về sau tự minh định ngày hẹn lâm thần mong muốn nhường lâm thần trở lại thanh phong võ quán không biết bị người nào truyền ra ngoài bị chỉnh võ giả vòng tròn chỗ chế nhạo nếu là thật nắm lâm thần cho sách về thanh phong võ quán đảo có tốt mấu chốt là không có thể làm đến liền hoàn toàn là chuyện tiểu lâm thanh phong võ quán vết xe đổ hắn cũng không muốn tái phạm tới cái khi tiết tuổi già khó giữ được ừ m tô lăng xuyên gật đầu nếu như thế vậy bản quan cũng là không xoắn suýt nếu không phải lâm thần nhường bản quan c h â n kinh cũng không đến mức triệu tập hai người các ngươi đến đây thương nghị dứt lời tô lăng xuyên bưng lên trước mặt c r â n trả nhã thưởng thức t r à dâng lên thay như bách khẽ giật mình tô đại nhân lời này là có ý gì lại nói một nửa vâng trả tiết khách đại nhân đến cùng lâm thần làm cái gì có thể làm cho đại nhân như vậy lưỡng lự thiết a quất công tu luyện rất khó bạn quan đối lâm thần trông đợi là có thể trong ba tháng đem thiết q u t công tu luyện tới thuần thục chưa từng nghĩ lâm thần cho bạn quan một kinh nghỉ hai người cắp người bán một thoáng lâm thần thiết xương công tu luyện tới trình độ nào rồi tô lăng xuyên cười ha hả mở miệng tàng thanh giao trầm ngâm một hơi suy đoán nói chẳng lẽ lâm thần đã tinh thông không phải tinh thông không đợi tô lăng xuyên trả lời thay như bách chính là đoạn trước một bước mở miệng trong mắt có tinh minh tính toán dù n g lâm thần võ đạo nộ tính trong vòng ba tháng mặc dù tinh thông tô đại nhân cũng sẽ không kinh ngạc chỉ có một cái khả năng lâm thần thiết xương công tiểu thành nghĩ đến lâm thần thiết xương công tiểu thành thay như bách trong lòng cũng là có chút t i ế ệ t đối thiên phú như vậy đáng tiếc bị tịnh thủy võ quán vượt lên trước thanh phong võ quán thật đúng là mắt bị mù thả đi như thế một vị thiên tài thay như bách nhịn không được lại ở trong lòng mắng một câu kỳ hà thiết cốt công không giống với mặt khác bảy nhà võ quán công pháp chân chính luận tu luyện độ khó cho dù là thiết băng quyền cũng so ra kém mặt khác võ quán có ngộ tính học viên trong ba năm có thể đem công pháp tu luyện tới viên mãn nhưng thiết cốt công trong ba năm có thể đến đại thành đã tính cực tốt thai quán chủ không hổ là c h ấ n nhạc võ quán quán chủ đối thiết cốt công đúng là hiểu rõ tô lăng xuyên gật đầu khoa trương một câu thấy thai như bách trên mặt t ư ơ i cười thở dài nói s ắ c thực như thai quán chủ nói như vậy lâm thần thiết cốt công không chỉ là tinh thông ba tháng thiết cốt công tiểu thành này đã cũng không phải tiểu thành chính là đại thành câu cá phải có độ không phải dễ dàng nắm cá cho trọc tới tô lăng xuyên biết rõ điểm này cũng không lại tiếp tục chỉ hoan xuống nói thẳng ra t r ầ tướng đại đại thành thay như bách một c h ầ u khó được nói chuyện có chút cả l ầ m tô đại nhân ngài không có nói đùa ta bạn q u a n sẽ cùng thay quán chủ mở như thế đùa giỡn nghe nói như thế thay như bách hít sâu một hơi biểu hiện trên mặt biến mang theo một cô bi tình tô đại nhân ta chấn nhạc võ quán khổ à. bà dương huyện người người đều biết ta chấn nhạc võ quán thiết cốt công tu luyện rất khó tiêu xài cực lớn những năm gần đây võ quán nhìn như không sai có thể đã là tại đi xuống s ư n núi rất nhiều học viên đều không tuyển chọn ta chấn nhạc võ quán lâu dài xuống chấn nhạc võ quán đem không còn tồn tại ta thẹn với võ quán thẹn với nhiệm kỳ trước võ quán quán chủ. lâm thần muốn chẳng qua là thiết c ố t công tiểu thành hắn khẽ t ắ n môi cũng có thể từ bỏ có thể đó là đại thành a đại thành khái niệm gì lâm thần có cơ hội tại trong ba năm viên mãn không dù n g lâm thần triển lộ ra thiết phú có khả năng trong một năm liền tu luyện viên mãn này đem đánh vỡ võ quán ghi chép chấn nhạc võ quán thành lập nhiều năm như vậy chỉ có một vị học viên từng tại trong ba năm đem thiết c ố t công tu luyện đến viên mãn chấn nhạc võ quán khó khăn bản quan biết được nhưng này cùng bản quan triệu kiến các ngươi hai người thương nghị sự tỉnh không quan hệ thay quán chủ chớ có xúc động đại nhân có chớ nhiều quan hệ thay như bách xem xét tô đại nhân đưa tay muốn đánh gãy chính mình c một, một, một bên tằng thanh giao u ô i đỏ hết lên thai như bách thật đúng là không biết xấu hổ sinh tử tồn vong loại lời này đều nói ra miệng không có lâm thần chấn nhạc võ quán liền muốn đóng quán rồi thai quan chủ vừa mới bản quan hỏi quan ngươi lâm thần nên tính cái nào võ quán đệ tử ngươi chính miệng nói tới lâm thần y nguyên thuộc về tịnh thủy võ quán tằng thanh giao cũng là nói tiếp đại nhân nói không sai thai sư huynh ngươi cũng không thể trước một khắc nói lời đều không nhận đi lâm thần là ta tịnh thủy võ quán đệ tử đây là toàn bộ bà dương huyện đều biết sự thật chương một trăm mười chấn nhạc võ quán đã đến sinh tử tồn vong thời khắc hai ta thay như bách cổ cứng lên lâm thần mặc dù xem như tịnh thủy võ quán đệ tử nhưng đến ta chấn nhạc võ quán học thiết q u ố t công ta chấn nhạc võ quán cũng có dạy bảo c h i thực nếu không phải tô đại nhân ở trước mặt hắn quay đầu liền có thể không nhận lời mới vừa nói nhìn xem cười tủm tìm tô đại nhân thay như bách cũng là hiểu rõ tô đại nhân đây là cho mình đào một cái hố sau đó chính mình đần độn hướng bên trong nhảy tô đại nhân là võ chính chỗ sở trường là quản hạt toàn bộ bà dương huyện tám đại võ quán không phải tỉnh thủy võ q u á n quán chủ nếu là tô đại nhân ngay từ đầu cáo chi lâm thần thiết sương công đại thành chính mình chắc chắn trình diễn một trận khổ t ì n h cho vui tô đại nhân làm sao cũng không thể cự tuyệt không thể để cho chấn nhạc võ quán thất vọng đau khổ nhưng có chính mình lúc trước cái kia lời nói tô đại nhân chính là có từ chối lý do cự tuyệt bị lừa rồi à? tô đại nhân ngài là võ chính chỗ sở trường không thể để cho ta chấn nhạc võ quán nhiệm kỳ t r ư c quán chủ giáo tập còn có học viên thất vọng đau khổ a thay như bách lần nữa bi tình trình diễn Lập tức vừa n hai ì n về p h í tàng thanh g a o t người m t n h thủy võ ô n g nhúc i một v ních chút nào thấy hai người đều không đáp lại thay như bách cản hứng rằng đại nhân lâm thần nếu tại thiết cốt công bên trên có như vậy nộ tính Ta lúc trước thanh phong võ quán vì muốn về lâm thần thanh phong võ quán những cái tia thế hệ trước võ giả đều nguyện ý quyên tặng một khoản tiền chấn nhạc võ quán cũng có thể đồng dạng kỹ thuật có câu nói thai như bách không có nói sai hắn là võ chính chỗ sở trường tình thủy võ quán cùng chấn nhạc võ quán trong mắt hắn đều là đối xử như nhau những năm này chấn nhạc võ quán học viên đúng là không bằng những năm qua cũng là hắn cái này làm sở trưởng muốn cân nhắc chẳng qua là hắn không nghĩ tới thay như bách vậy mà lại có như vậy quyết đoán làm võ chính chỗ sở trưởng tô lăng xuyên đến đây nhậm chức về sau chính là xem các đại võ quán đi ra học viên nhất là những cái kia nhập phẩm tại c h ấ n nhạc võ quán võ quán sử thượng đã từng từng đi ra một vị cực giả cuối cùng đứng hàng lục phẩm thay như bách trong mắt có một luồng v ẻ đắc ý c h ấ n nhạc võ quán cũng là đi ra đại nhân vật cụ châu phủ vị kia lý đại nhân từng tại trấn nhạc võ quán đợi qua nửa năm vị kia lý đại nhân vẫn là niệm trấn nhạc võ quán đợi qua nửa năm v a lý n h h à người năm cửa hải cuối năm hắn đều sẽ lên môn bái phòng, lý đại Nhân cũng kiến hắn.、Lục、phẩm cửa cuối sạch Lục c ải bái Đại tiếp đều sẽ sẽ Lý rút n g g ả r ú ta r một minh thời tiếp hết thầy. ta khắc hồ hắn, chứng đồng đại đủ để gian Người ta xem không phải mình vị này luyện tạng võ giả mặt mũi xem chính là mình sau lưng chấn nhạc võ q u á n cái kia phần hương hòa tình tô lăng xuyên đối với vị kia lý đại nhân cũng là hiểu rõ một chút lục phẩm hành luyện võ đạo cường giả mặc dù đã tuổi quá một g á p khí huyết bắt đầu suy yếu có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo vực này cường giả nếu là nguyện ý chỉ bảo lâm thần một ít đầy đủ lâm thần trên võ đạo hương thụ từng quan chủ nếu thai quán chủ như thế h á tài b ả n quan liền tự tiện làm quyết định lâm thần đã là các ngươi tịnh thủy võ quán học viên cũng tính chấn nhạc võ quán học viên do các ngươi hai nhà chung nhau vung trồng việc này b ả n quan sẽ lên báo võ chính thi thay như bách s ư ớ n g sở hắn nghĩ là độc chiếm lâm thần nhưng nhìn đến tô đại nhân thần sắc lại nhìn thấy t h n g thanh g i a o ánh mắt liền biết đây đã là kết cục tốt nhất được rồi dạng này cũng được dù sao lâm thần thủy vân trưởng còn không có viên mãn lúc đối địch về sau thi triển càng nhiều hơn chính là thanh phong trưởng hiện tại thêm bên trên một cái thiết cốt công người không biết nội tình xem xét lâm thần thi triển thanh phong trưởng sẽ chỉ coi là lâm thần là thanh phong võ quán đệ tử đến lúc đó chính mình sắp xếp người một nói do lý do nam thanh phong võ quán mắt bị mù sự tình như vậy vừa truyền bá liền đều sẽ cho rằng lâm thần là hắn chấn nhạc võ quán đệ tử năm t i n h thủy võ quán tăng thanh giao trầm mặt trở lại võ quán k h ô n g nên lôi nhìn xem chính mình sư tỷ sắc mặt khó coi vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc sư tỷ là đã xảy ra chuyện gì tô đại nhân triệu ta đi võ chính chỗ đàm luận lâm thần sự tình lâm thần tại thiết cốt công bên trên nộ tính không kém thanh phong trường nghe chính mình sư tỷ đơn giản giảng thuật một thoáng đi qua khổng nên lôi mắt đẹp có ánh sáng sư tỷ đây là chuyện tố ta mặc kệ như thế nào lâm thần thủy ch thanh phong trưởng viên mãn thiết c ố t công đại thành chỉ sợ sau đó không lâu thiết c ố t công còn muốn viên mãn hết lần này tới lần khác lâm thần thủy vân trưởng lại chưa viên mãn dùng thai như bách tên kia tính tình đến lúc đó tất nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương việc này lâm thần tịnh thủy võ quán đệ t ử thân phận chẳng phải là hữu danh vô thực bởi vì lấy thai như bách cho ra điều kiện đối lâm thần có lợi t h ằ n g thanh giao đương nhiên sẽ không phản đối có thể nàng hiệu thai như bách cái tên này thai như bách không giống lê thiên tề còn muốn lấy đột phá nhập phẩm thai như bách tuổi gần bốn mươi đã sớm hơi thợ võ đạo tiếp tục đột phá tâm tư tinh lực càng nhiều hơn chính là có vị kia lý đại nhân chỉ bảo lâm thần thiết xương công chắc chắn viên mãn cho đến lúc đó tịnh thủy võ q u á n phản mà bị động cái kia vậy liên thúc giục một thoáng lâm thần khiến cho hắn tại thủy vân trưởng bên trên cũng nhiều sử dụng tâm tăng thanh giao có chút bất đắc dĩ mắt nhìn chính mình người sư muộn này ngươi làm võ đạo công pháp là trong đất rau cải trắng lâm thần lại muốn tu luyện thiết quất công còn muốn phân tâm tu luyện thủy vân trưởng nộ tính lại cao hơn thiên tài cũng không chịu nổi như vậy d à y vỏ trọng yếu nhất còn có một chút ngươi có thể có, có nghĩ tới không thiết q u t công về sau đâu võ đạo cực hạn chi pháp có hai loại một loại chính là tu luyện hai môn công pháp đây cũng là tô đại nhân cho lâm thần an bài nhưng rất rõ ràng lâm thần ngộ tính cao vượt quá tô đại nhân tưởng tượng rất có thể tô đại nhân sẽ an bài lâm thần đi cực hạn nhất con đường t u luyện trên thân trường pháp ở giữa h à n h luyện hạ thân tối pháp cùng u phong võ quán cổn u phong chân phù hợp thanh phong trưởng thiết c ố t công lại thêm cùng u phong võ quán cổn u phong chân lâm thần liền thiết c ố t công đều có thể viên mãn cùng u phong chân tự nhiên chuyện đương nhiên đến lúc đó bốn môn công pháp trong đó tam môn viên mãn hết lần này tới lần khác thủy vân trường chưa từng viên mãn không nên lôi khe nhất miệng đi qua sư tỷ g ầ n ấy phát nàng cũng phát hiện vấn đề tinh thủy võ quán đệ tử duy chỉ có thủy vân trưởng không viên mãn mặt khác ba nhà võ đạo công pháp viên mãn đúng là sẽ chọc cho người chỉ trích hết lần này tới lần khác lâm thần hiện tại đi cực hạn võ đạo chi lộ lại không thể phân tâm có một môn thanh phong trưởng viên mãn thủy vân trưởng xác thực không vội mà đột phá được rồi chờ lần này huyện đấu kết thúc rồi nói sau tính toán thời gian huyện đấu kết thúc lâm thần cũng nên đi võ chính ty không chừng còn sẽ có b i ế n cố hiện tại quan tâm vấn đề này không có ý nghĩa tăng thanh giao vớt vớt mi tâm như chỉ là bình thường có thiên phú học viên nàng còn có thể dự liệu được đối phương võ đạo trí lộ bên trên tiến độ có thể lâm thần nàng là càng ngày càng xem không cho phép nguyên lai tưởng rằng lâm thần đi cực hạn võ đạo chi lộ tối thiểu nhất một năm này đều phà ảng đ ọ g xuống không nghĩ tới ba tháng không đến thiết cốt công liền đại thành b ự c này thiên tài vô pháp theo lẽ thường đi độ chi năm lâm thần từ không biết giờ phút này bởi vì hắn đệ tử thuộc về thân phận có như thế một trận lục đục với nhau hội nghị huyện thành một chỗ quán rượu bao xương ngoại trừ lâm thần cùng lộ vĩnh phong triệu cảnh xuyên chính nên h ba người bên ngoài còn có ba vị nam tử trung niên trong đó một vị lâm thần nhận biết chính là triệu đông dương mà hai vị khác thì là lộ vĩnh phong cùng phụ thân của chính nên ngư lan chuyển tay ứng cử viên lâm thần trong đầu toát ra nhất thí sinh thích hợp liền là ba vị này sư đệ phù sa không lưu ruộng người ngoài triệu đông dương ba người rất là xúc động đối với bọn hắn tới nói tại k h á o hà trấn phát triển đã là đến cực hạn toàn bộ k h á o hà trấn cũng nhiều như vậy nhân khẩu sinh ý có cái hạn mức cao nhất ba nhà cũng không phải không nghĩ tới vào thành có thể nhập thành nào có đơn giản như vậy huyện thành các ngành các nghề sau lưng đều đứng đấy một cái gia tộc đứng đấy một vị mạnh mẽ võ giả lâm hiền chất thật không nghĩ tới chuyện tốt bậc này ngươi còn có thể nghĩ đến ta ba người ta gia cảnh xuyên có thể có ngươi như thế một vị sư minh là vận may của hắn cũng là ta chịu ra may mắn triệu ba phụ k h á c h khí không nói ta cùng triệu sư đệ quan hệ ngài đối ta nhà cũng là có nhiều chiều cố ta lâm thần cũng không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân lâm thần cười k h o á t tay sau đó vừa nhìn về phía đường cha cùng chính phụ hai vị b á phụ cũng không cần phải k h á c h khí lộ sư đệ không ít cho ta tặng nhân sâm còn có ta quần áo trên người đều là trình b á phụ các ngài bồ trang đường cha cùng chính phụ trong lòng cũng là cảm khái lúc trước chính mình nhi tử bị cái kia lâm thần đ ẹ một đầu trong lòng bọn họ còn có chút bất mãn chẳng qua là sau này biết được chính mình nhi tử cùng lâm thần trung đụng quan hệ không tệ nhất là tết xuân thời điểm chính mình nhi tử cùng lâm thần tiếp xúc về sau tại võ đạo c h i lộ bên trên càng thêm chăm chỉ hai người lúc này mới cải biến thái độ so sánh dưới bọn hắn vẫn là không có triệu đông dương thấy xa người ta triệu đông dương liếc mắt liền nhìn ra lâm thần là lặn xuống nước giao long nghe nói lâm ra bắt được cá mang đến triệu gia quảng hắn rượu giá tiền so cá cửa hàng cao hơn mấy thành nhưng người ta triệu đông dương biết là người vậy mà tới một câu theo trong hồ vừa bắt đi lên mới lạ thừa dịp c ố này mới lạ liền nhiều đáng giá mấy đồng tiền triệu đông dương cũng biết hai vị này c mới lạ liền nhiều đáng h giá mấy đồng tiền định giá một n g h n năm trăm l ư ợ n g không biết lâm hiền chất ý như thế nào một n g h n năm trăm l ư ợ n g đối với ba nhà tới nói cũng là một cái con số không nhỏ lại còn muốn cung cấp nhi t ử học võ chi tiêu cho dù là năm trăm l ư ợ n g đều không nhất định móc ra tới nhưng nếu là năm trăm l ư ợ n g đổi ngư lan ba người đều có tự tin có thể mượn tới số tiền kia một n g h n năm trăm l ư ợ n g ngư lan bốn năm lợi nhuận cái giá tiền này hết sức công đạo lâm thần kiếp trước làm qua sinh ý biết rõ làm ăn không thể chỉ xem trên giấy lợi nhuận làm ăn đến các phương diện chuẩn bị quan gia bang phái thế lực phương nào đều đắc ý nghĩ một thoáng nhưng tương tự mượn ngư lan ba nhà cũng có thể tại huyện thành mở rộng các mối quan hệ của mình đem các nhà nguyên bản sinh ý cũng thừa cơ mở ra huyện thành tới triệu ba phụ cho giá tiền tất nhiên là không thể chê cứ làm như thế thiệu gia bên kia cần ba ngày thời gian chờ đến văn khế nắm bắt tới tay ta lại để cho triệu sư đệ thông chi vài vị bá phụ giá tiền thỏa đàm tiếp xuống chính là nâng ly cạn chén lâm thần hơi tiết lộ hạ ngư lan sẽ rơi vào trên tay hắn nguyên nhân đây cũng là cho ba vị bá phụ ăn thuốc c ă n thần này ngư lan là thiệu gia cho mình bồi tội là được tô đại nhân gật đầu huyện thành các đại thế lực cũng có thể cha ra ở trong đó nội tỉnh có tô đại nhân nhìn chằm chằm sẽ không không có mắt đến gây sự ít nhất tô đại nhân còn chưa rời đi bà dương huyện trước đó thế lực khác sẽ không có ý đồ với ngư lan đến mức tô đại nhân rời về sau lâm thần có cái này tự tin đến lúc đó huyện thành những gia tộc này cũng không dám động ngư lan tâm tư triệu đông dương ba người tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến tầng này tô đại nhân vừa điệu tới bà dương huyện tối thiểu nhất muốn nhậm chức ba năm ba năm về sau dùng lâm thần thiên phú không nói nhập phẩm ít nhất cũng là luyện tạng đại thành đủ để chấn n h i ế p huyện thành các đại gia tộc hai mươi tuổi luyện tạng đại thành ai dám đắc tội yến tĩnh lân trung niên chờ lân thiếu niên trừ phi có hóa không giải được thù hận nhưng có thiệu g i a vết xe đổ bay ở nơi này bà dương huyện những đại gia tộc này chỉ cần không đốc liền nên biết phải làm sao nhìn xem t h o ả i m á i ngồi ở chủ vị lâm thần triệu đông dương trong lòng cũng là cảm khái đổi tại một năm trước người nào có thể tưởng tượng ra được như thế thế lớn thiệu g i a cũng bởi vì đắc tội một cái ngư dân con trai lại bị buộc c h u y ể nhà n tán tài b ả o m ệ n h thật chẳng lẽ như đoán mệnh người nói lâm hồ thôn phong thủy rất tốt chính mình muốn hay không năm chính mình mộ tổ cũng cho rời đến lâm hồ thôn đi nam tiến hội kết thúc triệu đông dương ba vị trưởng đối rời đi trước còn lại lâm thần bốn người lâm sư minh đa t ạ triệu cảnh xuyên chân thành cảm t ạ lộ vĩnh phong cùng trình nên mặc dù không có mở miệng nhưng đáy mắt cũng có được lòng cảm kích lâm thần bật cười lớn sư huynh đệ chúng ta ở giữa liền chớ nói chi những lời này ban đầu ở lâm hồ thôn ven hồ cũng đã có nói lẫn nhau trợ lực chung nhau tiến bộ nghe được lâm thần nâng lên lâm hồ thôn ven hồ ước hẹn triệu cảnh xuyên ba người cũng là mặt lộ vẻ hoài niệm xa xăm c h i sắc tuy chỉ là đi qua nửa năm nhưng bọn hắn luôn có một loại đã qua mấy năm ảo giác xét đến cùng hay là bởi vì lâm sư h u n h tiến bộ quá nhanh nhanh đến để cho bọn họ sinh ra đã qua thời gian mấy năm ảo giác võ đạo tri lộ không tiến đắt lù tranh thủ sớm ngày đột phá mười khiếu triệu cảnh xuyên trong ba người lộ vinh phong tiến độ nhanh nhất đến bây giờ đã là đột phá đến thất khiếu nhưng triệu cảnh xuyên cùng trình nên vẫn chỉ là lục khiếu tốc độ tu luyện như vậy đ ặ t ở dĩ vãng trên c h ấ n học viên cũng không tính chậm thậm chí có thể nói là hàng đầu nhưng nếu là cùng lâm thần so sánh đúng là chậm chút lâm thần nói lời ấy chẳng qua là hy vọng triệu cảnh xuyên ba người không muốn vì vậy mà tự ngạo làm tiếp tục động viên tiến lên chương một trăm mười một nhà cao cửa rộng cửa đại viện hạp sâu chương một trăm mười một nhà cao cửa rộng cửa đại viện hạp sâu nhiều châu phủ đông lâm củ châu phủ bà dương huyện ở vào nhiều châu phủ cánh bắc hai con ngựa theo bà dương huyện cửa thành rời đi nâng lên một hồi cắt vàng rất nhanh chính là tan biến tại quan đạo c h ỗ sâu theo bà dương huyện đến cụ châu phủ mặc dù ngày đêm ra g i i thuốc ngựa cũng cần hai ngày lâm thần cưới ngựa cùng sau lưng thai quán chủ một đường bay nhanh đây là hắn lần thứ nhất đi xa nhà quan đạo ven đường thấy không ít thương đội n à y chút thương đội đều có võ giả hộ vệ thấy hai người trên mặt vẻ đề phòng thai quán chủ thương đội đều muốn tỉnh võ giả hộ vệ sao hợp với thấy mấy chi thương đội đều có võ giả hộ vệ lâm thần có chút hiếu kỳ bởi vì dựa theo tô đại nhân cùng hà đại nhân nói đại lương võ đạo hưng thịnh ấn đạo lý tới nói hẳn là không cái gì sơn tặc đạo phỉ tồn tại thay như bách cười nói có võ giả hộ vệ tự nhiên không ai sẽ tiện hóa nếu là không có võ giả thương đội như thế dễ thấy chưa chừng liền có võ giả động cái gì ý đồ xấu lâm thần nghe rõ nhiều châu phủ nên là không có gì có thành t i ể u sơn tặc nạn trộm cướp nhưng không chịu nổi võ giả nhiều nếu như một cái người lớn cầm lấy một khối hoàng kim đi trên đường không có người sẽ đi đoạn cần phải là một đứa bé ban đầu không có động tâm tư đường đi người đi đường sợ là đều sẽ động tâm nghị đối với thương nhân tới nói không cần thiết đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này nếu là thương đội không có thuê võ giả tao nộ ra cướp chỉ cần không có chết người nha môn đồng dạng cũng sẽ không đi qua đi thêm truy xét thay như bách điểm một câu lâm thần con mắt chừng lớn hắn nghe h i ể u thai quán chủ l ờ i ngầm đây là quan phi cấu kết không đúng không tính là quan phi cấu kết chỉ có thể nói là trò đám võ giả sáng tạo một đầu kiếm tiền phương pháp đại gia ngầm h i ể u lẫn nhau không phải mỗi một vị võ giả đều có thể ăn lên nha môn chén c ơ m này nếu là tốn hao một thế hệ tích xúc học võ cuối cùng liền cái công tác cũng không tìm tới những võ giả này mặc dù thực lực không tính mạnh nhưng đối với phổ thông bách tính tới nói vẫn là mạnh mẽ tồn tại đến lúc đó những võ giả này tất nhiên sẽ trở thành không ổn định nhân tố thương đội nhất định phải thỉnh võ giả hộ vệ cái này cho đám võ giả một đầu mưu sinh đường lâm thần thậm chí ở trong lòng suy đoán có chút võ giả ban ngày làm hộ vệ ban đêm trở tay bịt kín mặt liền đi làm giặc cướp sống chuyên môn kiếp những cái kia không có mời võ giả hộ vệ thương đội không nhất định là ham hàng hóa mà là vì nhường hộ tiêu này phần công việc một mực tồn tại cái này cùng nuôi khấu tự trọng không sai biệt lắm một cái đạo lý bà dương huyện danh giới có không ít thương đội võ giả thấy thay như bách đều sẽ dừng lại hành lễ lâm thần quét mắt những võ giả này dáng người chính là biết là theo chấn nhạc võ quán đi ra đệ tử, chấn nhạc võ quán đệ tử. danh s ư n g hộ tiêu nhất ăn ngon v õ quán quả nhiên là tên không tuyên truyền bất quá ra bà dương huyện danh giới về sau thương đội đối hai người càng nhiều hơn chính là cảnh giác này chút hộ tiêu võ giả phần lớn đều không phải là bà dương huyện người cũng không biết thai như bách thuận b ồ n x ô i gió bình an đến đằng sau nhìn xem không ngừng lặp lại đại đồng tiểu dị phong cảnh lâm thần cũng là không có mới lạ cảm giác chẳng qua là yên lặng đi đường hai ngày về sau phong trần mệnh mọi lâm thần cùng thai như bách xuất hiện ở cù châu phủ trước cửa thành cù châu phủ cửa thành u y nga đứng vững phán phất một tòa không thể vượt qua h ư n g quan cửa thành to lớn có tới mười sáu mở ngựa xe như nước nối liền không dứt mấy đạo thông hành đội ngũ bốn lượn mà ra sắp xếp có tới dài một dặm thay như bách mang theo lâm thần trực tiếp đi ở giữa nhất con đường này cũng là xếp hàng người ít nhất một con đường võ giả chuyên môn lối đi chỉ có khai khiếu võ giả mới có thể đủ thông hành đây là đại lương đối với chúng ta võ giả ưu đãi cụ châu phủ như thế chúng ta nhiều châu phủ cũng giống như vậy nhưng nếu là mang theo thương đội liền không thể đi con đường này thay như bách cho lâm thần giải thích một câu đối với hai bên mặt khác lối đi xếp hàng chờ đợi bách tính quăng tới ánh mắt hâm mộ nhắm mắt là n ơ ánh mắt như vậy hắn thấy nhiều hai người tiến vào thành thay như bách cười nói trước đi tắm thay đổi sạch sẽ quần áo lại đi lý phủ cầu kiến lý đại nhân tám gội cho nên là phong trần mệt mỏi tới một bộ sở pa hắn muốn kiến thức hạ cái thế giới này phong tục rồi bất quá rất nhanh lâm thần liền biết là mình cả nghĩ quá rồi t h a i quán chủ mang hắn đi một chỗ khách sạn mua hai gian phòng lâm thần mỉm cười ngẫm lại cũng thế mặc dù d i vang t h a i quán chủ phong trần mệt mỏi tới cụ châu phủ sẽ tìm cái tiết mục giảm bớt mọi mệt cũng không có khả năng mang theo chính mình đến cùng là quán chủ tại chính mình vị học viên này trước mặt vẫn là muốn chú ý hình tượng khách sạn tiểu nhị cho đun tốt nước nóng ngâm một cái tắm nước nóng bỏ đi một thân mọi mệt lâm thần sảng khoái tinh thần ra khỏi phòng thay như bách đã là phía trước viện trờ lý phủ cách bên này có chút khoảng cách đi thôi nam cù châu lý phủ l à m có lục phẩm cường giả lý phủ phụ đệ cực kỳ khí phái cho dù là người gác cổng lại cũng là khai khiếu võ giả thay như bách báo thân phận bị người gác cổng dẫn tới một bên lại sành chờ không cần khẩn trương lý đại nhân là người ấm áp nhất là đối đãi người trầm tiến van bối càng là quan tâm gấp đôi một gặp được lý đại nhân lý đại nhân vì cái gì thành thật trả lời là được lý phủ chính đường lý thuận a n nghe người gác cổng hồi báo chân mày hơi nhữ lại trấn nhạc võ quán hắn tất nhiên là biết năm đó phụ thân lúc tuổi còn trẻ tu luyện hoành luyện công phu nghe nói bà dương huyện trấn nhạc võ quán hoành luyện công phu có chỗ độc đáo của nó chính là đi tới cầu học tại trấn nhạc võ quán chờ đợi một năm phụ thân chính là về tới cụ châu bất quá cùng trấn nhạc võ quán bởi vì lấy này phần hương hỏa t ì n h tại những năm qua cửa hải cuối năm thời điểm trấn nhạc võ quán cái vị kia thai quán chủ tới cửa tới mái phòng phụ thân đều sẽ đích thân tiết đãi phụ thân hôm nay ra ngoài thăm bạn hôm nay sẽ ở phía dưới trang tự ở an bài trước b lý an suy nghĩ một chút chấn nhạc võ quán vị quán chủ kia nhiều năm như vậy vẫn là luyện tạng đại thành chưa từng đột phá đến nhập phẩm cũng không đáng chính mình tiếp kiến phụ thân cùng chấn nhạc võ quán có phần hương hòa tình không có nghĩa là lý gia cũng cùng chấn nhạc võ quán có hương hòa tình nay chấn nhạc võ quán người cũng là không hiểu chuyện qua nhiều năm như vậy chỉ bãi phòng phụ thân ngoại trừ phụ thân thọ thần sinh nhật đến đây tặng lễ qua lý g i a mặt khác việc vui chưa bao giờ có người đến đây tặng lễ chúc mừng cha khách tới nhà ngay tại lý an làm ra an bài một vị tuổi trẻ thiếu nữ đi đến k i n h nhi làm sao biết ta vừa hồi phụ thời điểm thấy lại sành có người bà dương huyện khác h nhân bà dương huyện là nhiêu châu phủ bên kia à nhà chúng ta tại bà dương huyện còn có thân thích lý khỉnh có chút hiếu kỳ hỏi không phải chúng ta lý ra thân thích tới là võ quán quán chủ n g ư ơ i tổ phụ năm đó ở bà dương huyện võ quán cầu học qua một thời gian là tới bãi phòng ngươi tổ phụ bất quá ngươi tổ phụ hôm nay ra ngoài thăm bạn sợ là phải rất muộn trở về lưu bọn hắn tại trong phủ ở một đêm ngày mai lại cáo chi ngươi tổ phụ dạng này à lý khỉnh có chút hiếu kỳ ta xem có một cái cùng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều thiếu niên hẳn là võ quán học viên võ quán vị quán chủ kia mang thiếu niên này tới làm gì hoặc là sau hậu đại văn bối mong muốn tại ngươi tổ phụ trước mặt lộ cái mặt hoặc là võ quán học viên võ đạo thiên phú phải rất h á mang đến cho ngươi tổ phụ nhìn một chút lý an mỉm cười đối với mình nữ nhi hắn cũng là không có gì d i u d i ế m tại theo người gác cổng khẩu bên trong biết được vị kia thai q u á n chủ còn mang theo một vị thiếu niên đến hắn liền đã có thể đoán được là chuyện gì xảy ra đây cũng là hắn không có ý định gặp nguyên nhân chờ đến chính mình phụ thân trở lại hắng nói nếu là phụ thân cho cái gì ban thưởng này phần hương hỏa t ì n h cũng chỉ tới kết thúc ta mặc kệ những việc này cha hôm nay ta hẹn vài vị hảo hữu đến phủ làm khách được ta thông chi phòng bếp bên kia cho các ngươi chuẩn bị một đầu thất thải vũ linh n a m vừa mới vị kia hẳn là lý đại nhân cháu gái người gác cổng lại sảnh thay như bách nhìn xem vừa mới nhảy nhót tiến đến nữ hải chờ đến nữ hải sau khi rời đi mới thấp giọng hướng phía lâm thần nói ra thay quan chủ ngài chưa thấy qua lý đại nhân hậu b ố i sao lâm thần hơi kinh ngạc thay quan chủ đang trên đường tới đã nói qua hắn hàng năm cửa hải cuối năm đều sẽ bên trên lý phủ b á i phỏng lý đại nhân tới nhiều năm như vậy theo lý mà nói nên cũng đã gặp vị kia lý đại nhân người nhà lý đại nhân cùng trấn nhạc võ quán có như vậy nhất đoạn hương hòa tình ta tới lý phủ là bởi vì ta là trấn nhạc võ quản quán chủ Đại biểu cho c h ấ những n ạ c võ q u năm gần đây lý đại nhân sẽ tiếp kiến ta cũng vừa vặn là bởi vì cái này nguyên nhân này phần hương hòa t ì n h chỉ có thể dùng một lần nghe được thai quán chủ lâm thần hiểu rõ lý đại nhân thân phận gì lục phẩm võ đạo cường giả nếu là một mực tại hướng làm quan so với võ chính tư cục trưởng đều muốn cao hơn một cấp tồn tại như vậy đại nhân vật nhân tình cực kỳ chân quý nhưng cũng chỉ có một lần cơ hội lại nếu là thai quán chủ còn có đằng chức mấy đời quán chủ có tư tâm chỉ sợ vị này lý đại nhân đã sớm chặt đức này phần hương hòa t ì n h đa tạ quán chủ hậu á i lâm thần chân thành cảm kích chân quý như thế cơ hội thai quán chủ lại đem nhân tình này cho dùng tại trên người mình đối với mình hậu ai không kém tịnh thủy võ quán người võ đạo thiên phú đáng giá dùng xong lần này nhân tình giới trước võ quán cũng đi ra có tiềm lực học viên bắt ngươi lần này quốc sư đệ tới nói đã là võ quán gần năm năm qua có tiềm lực nhất nhưng vẫn là kém chút t r â n quý như thế nhân tình thay như bách mặc dù là q u á n chủ nhưng cũng không phải một người liền có thể làm quyết định rời đi võ chính chỗ về sau hắn liền gặp lao q u á n chủ cũng chính là sư phó của hắn đồng thời còn gặp võ quán các vị tiền bối mọi người nhất chi đồng ý đem nhân tình này dùng tại lâm thần trên thân hắn lúc này mới mang theo lâm thần tới củ châu phủ b á i kiến lý đại nhân lâm thần cùng thai như bách không có trò chuyện quá lâu nơi này là người gác cổng lại sành nhiều người phức tạp có mấy lời không tiện nhiều lời rất nhanh có tiếng bước chân đi tới người gác cổng đi mà quay lại đi theo phía sau một vị q u ả n sự làm phiền hai vị quý khách đợi lâu lao g i a hôm nay ra cửa thăm bạn không tại trong phủ ta an bài trước hai vị quý khách tại trong phủ ở lại đã phái người người đi hướng lao g i a truyền tin chở lao g i a trở về thông chi hai vị quý khách thay như bách nghe được người gác cổng l ờ i này liền biết l ý đại nhân hôm nay là không tại trong phủ chủ sự nên chính là lý gia vị kia đại công tử đ ổ i lại dĩ vãng l ý đại nhân không tại trong phủ hắn sẽ không ở lý phủ ở lại bên ngoài tìm khách sạn ở một đêm ngày mai lại tới bãi phòng là được bất quá hắn lần này là mang lâm thần hướng lý đại nhân cầu chỉ điểm lý đại nhân thu đến tin trở về muốn trước tiên có thể nhìn thấy lâm thần cũng không thể nhường lý đại nhân tại trong phụ trợ t h i ê n thoái quản sự lý phủ cực lớn lâm thần đi theo quản sự xuyên qua mấy cái sân nhỏ hành lang gấp khúc cuối cùng đến một chỗ ưu tính khu nhà nhỏ hai gian sân nhỏ không lớn nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ lâm thần nhìn xem sân nhỏ một góc bầy biện giá vũ khí phía trên đao thương kiếm kích nhiều vũ khí đầy đủ có thể và ở lý gia khác h nhân cơ bản đều là võ giả trong h u ệ n này liền tương đương một cái cỡ nhỏ tu lựa tràng h a y quan chủ ở tại sắt vách lâm thần tiến vào chính mình sân nhỏ đi dạo một vòng về sau chính là đi tới trong sân mặc dù ra cửa tại bên ngoài hắn cũng không có ý định dừng lại tu luyện thiết q u ố t công là không tiện tu luyện bất quá chính mình thủy vân trưởng còn chưa viên mãn cũng là có thể tiếp tục tu luyện thủy vân trưởng như kinh đào hải lãng thủy triều đập thanh â m trong sân kéo dài không ngừng sắt vách sân nhỏ t h a i như bách nghe đ ộ n g tĩnh trên mặt có vẻ hài lòng thiếu niên đ ắ c trí còn có thể như vậy chăm chỉ khó được t h a i như bách lại chưa tiếp tục đợi trong sân đi ra sân nhỏ vốn muốn cùng lâm thần, lên tiếng kêu gọi, nhưng nghĩ tới lâm thần đang tu luyện chính là thôi hắn tại cù châu phủ cũng có vài vị bạn cũ nay ngày thời gian còn sớm có thể ra cửa thăm bạn bàn giao cổng tôi tớ vài câu về sau chính là hướng phía lý cửa phủ hướng đi đi đến năm vương tỷ tỷ hôm nay ngươi liền ở tại viện này bên này thanh tịnh một chút thời gian ta lại đến hô vương tỷ tỷ phòng khách khu vực lý khỉnh mang theo một vị nữ tử tại hạ nhân dẫn đường dưới đi vào lâm thần chỗ s ắ t vách sân nhỏ nhưng mà hai người tiến sân nhỏ liền nghe đến s ắ t vách động tĩnh lý khỉnh nhữ mày một cái s ắ t vách có khách trưng chấp sự an bài nghe nói là đến từ bà dương huyện khách nhân nghe được tôi tớ trả lời lý khỉnh nhớ tới lúc trước chính mình cha biết ở là ai người đi go cửa nói một chút và lý phủ không được náo động l i nghe được tiếng đập cửa lâm thần dừng lại tu luyện chưa kịp hắn đáp lại cửa sân chính là bị lời ra khách nhân lý phủ không được náo động khách nhân vẫn là chớ muốn luyện võ nghe tôi tớ lâm thần khẽ giật mình Lý chương k c một u luyện, t r a m một r mươi hai lý đại nhân dưới ánh trang truy lâm thần chương một trăm một mươi hai lý đại nhân dưới ánh trang truy lâm thần cầu đặt mua không thể tu luyện lâm thần đột nhiên phát hiện hắn không biết làm cái gì đi vào cái thế giới này hắn phần lớn thời gian đều cầm tới tu luyện vừa mới bắt đầu là vì cải biến vận mệnh theo võ đường đệ nhất một khắc kia trở đi hắn đã coi như là cải biến vận mệnh của mình thực hiện giai cấp nho nhỏ nhảy lên càng về sau nhập võ quán trải qua thanh phong võ quán sự t ì n h mặc dù trên mặt không nói nhưng trong lòng gì không phải là kìm nén một hơi càng về sau đi cực hạn võ đạo chi lộ võ đạo với hắn mà nói không chỉ có chẳng qua là cải biến vận mệnh hắn phát hiện mình đã thích này loại tu luyện cảm giác đại lương hướng đối lập công bằng tấn thăng con đường khiến cho hắn có khả năng tâm vô bàng vụ luyện võ lý phủ khí phái trong phủ điêu long hòa t ven hồ núi cảnh đầy đủ mọi thứ nhưng lâm thần cũng không tính đi ra sân nhỏ hào môn vọng tộc kiên kỵ rất nhiều dứt khoát liền trong sân nghỉ ngơi một đêm là được thay quan chủ nhường tôi t ơ cáo chi xuất p h ụ tham bạn lâm thần suy nghĩ một chút chính là tiến vào sân nhỏ một bên thư phòng đại lương không có văn cử nói chuyện nhưng không có nghĩa là võ giả liền không đọc sách chẳng qua là đại bộ phận võ giả sẽ không hướng về phía trước thế cổ đại như vậy hướng cực kỳ sâu phương hướng nghiên cứu lúc trước hắn lần thứ nhất đi sư nương phụ đệ treo trên tường cái kia mấy tấm núi tranh thủy mặc chính là cực có ý cảnh thời đại này người viết chữ vẽ tranh càng nhiều hơn chính là một loại yêu thích. trên bản sách lũy lấy một điện sách tiếp lâm thần cầm lấy lật qua lật lại hắn đối thư pháp không hiểu nhiều lắm thuộc về thường dân loại kia những sách này thiếp chữ viết nhìn xem có tốt nhưng theo lật đến tiếp theo tờ chính là lại quên đi đằng t r ư ớ c thạch t h ố n thiếp làm thấy tấm tiệp h này thời điểm lâm thần con n g ư ơ i ngưng tụ hắn không biết chữ này kêu cái gì kiểu chữ có thể vậy mà khiến cho hắn xem nhập thần nham x ư ơ n g há bởi vì phong tuyết đổi vân căn từ hướng cựu thiên c ắ m c ư ờ i hắn đảo lý tranh xuân chỗ độc thủ hàn sơn vạn năm trắng đây là bài thơ không tính là cỡ nào hề nào dùng chữ cũng nhiều ngắn gọn hấp dẫn lâm thần chính là này bài thơ chữ hắ nhìn xem chữ này liền cảm thấy rất là dễ chịu mải nâng bút lâm thần từ một bên cầm lấy giấy tuyên không nhịn được muốn vẽ dâng lên lần thứ nhất cùng nguyên thiếp tranh lệch cực lớn nhữ n g mày đem này giấy tuyên vỏ thành viên giấy lâm thần tiếp tục vẽ lần thứ hai năm rất nhanh thư phòng trên mặt đất soạt rác đã chất đầy viên giấy vẫn là kém chút khoản này không đúng nguyên dán lên hoành họa như sườn đồi bơ bổ, bổ cực điểm vung vẩy lực lượng lực thấu ba phần hãn dựng thẳng câu giống như thương tùng pha tuyết vô cùng nhuẩn n h u ễ n cái kia thạch chữ vai phải cố ý nâng lên ba phần hình thành cô phong kình thiên chi thế quá kiêu ngạo Đầu bút lần này h ư ư n g lâm thần lần nữa nâng bút so sánh với nguyên thiếp hoành họa cực hạn mua bút hạn tại thu bút chỗ lại là có chỗ sửa đổi hoành họa như thế dựng thẳng câu cũng thế sau nửa cách giờ lâm thần buông xuống bút nhìn xem chính mình viết thạch hồn thiếp mặc dù cùng nguyên thiếp đại khái tương tự nhưng nhìn kỹ phía dưới lại là hoàn toàn khác biệt vẽ đến đằng sau lâm thần không nữa cực hạn tại thạch hồn thiếp cũng là bắt đầu vẽ sách k h á c thiếp nhưng cùng thạch hồn thiếp đồng dạng lâm thần theo đuổi là giống như mà thần không giống đây cũng là lâm thần lần thứ nhất phát hiện vẽ tự thiếp cho hắn mang tới khoái cảm lại cùng võ đạo tu luyện đồng dạng hạ bút thời điểm trong cơ thể khí huyết t ù y bút vận chuyển mỗi một bút lạc hạ liền như là hô hấp thổ nạt một chu thiên năm sắt vách sân nhỏ có sáo ngọc cũ hoán thanh t h ổ i lấy thanh ngọc s á o ngắn lý khỉnh cùng một vị nữ t ử khác ngồi ở một bên lắng nghe trên mặt cũng là lộ ra bi thương chi s á c đắm chìm trong đó dùng âm tố tỉnh này địch nghe quá bi thương nhịn không được liền muốn rơi lệ lý khỉnh hốc mắt từng đỏ ngọc g i a o đột nhiên đến cù châu phủ ta liền cảm giác có chút không đúng nghĩ đến là gặp cái gì sự t ì n h một hồi ta hai người muốn chân an ngọc g i a o sắt vách thư phòng lâm thần nghe tiếng sáo nhớ mày lại ta âm nhớ lòng người phiền hắn không biết là người nào tại thổi sáo nhưng cũng có thể phát giác được tiếng sáo liền là theo phụ cận chuyển g a phía khu vực này đều là lý phủ phong khách thân là lý gia khác h nhân chạy đến người ta trong nhà làm khách thổi này loại tiếng sáo đây không phải ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm để cây viết trong tay xuống lâm thần đi ra thư phòng càng là xác định tiếng sáo là theo s á t vách sân nhỏ chuyển đến lý g i a không được náo động cho nên chẳng qua là nhằm vào chính mình sao tiếng sáo vang lên một hồi lâu đều không ngừng lại lâm thần nghĩ đến lúc trước vị kia lý p h ụ tôi tớ cũng là nhất miệng cũng thế người đ i ể m ba năm cựu đẳng khách nhân cũng phân làm quý khách cùng bình thường khách nhân chính mình này loại liền là bình thường khác nhân tất nhiên là muốn tuân thủ lý phủ quy củ sát vách khả năng ở là q u ý khách những quy củ này cũng liền không tính là gì vương tỷ tỷ ngươi có phải hay không gặp sự tình gì chén trà nhỏ thời gian tiếng sáo dừng lại sát vách sân nhỏ có âm thanh chuyển đến ngọc g i a o có thể là cùng cái tia tần công tử có quan hệ nghe được sát vách sân nhỏ thanh âm lâm thần sửng sốt một chút quay người chính là đi trở về thư phòng nghe người g ó c tường tuy có khả năng thỏa mãn bắt quái lòng hiếu kỳ nhưng lâm thần đối người xa lạ việc riêng tư không có hứng thú nếu là nghe thấy cái gì quá việc riê tư thậm chí còn có thể mang đến cho mình thiệt t o á i trở về phòng tiếp tục vẽ tự tiếp sắt vách sắt nhỏ vương ngọc giao nhìn xem hai vị khuê trùng m ặ t h ư u trên mặt có vẻ hưu sầu tần thành đã lỏng có sở thuộc hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình tại sao có thể như vậy tần công tử cùng ngọc giao tị các ngươi là thanh mai trúc mã tần gia cùng vương gia thế hệ này cũng chắc chắn thông ra ngọc giao tị có phải hay không là ngươi tính sai rồi không sai được đây là tần thành chính miệng nói hắn đã có ngưỡng mộ trong lòng người hai nữ c h ư n kinh tần gia cùng vương gia đều là c ụ châu danh môn vọc tộc ngọc giao cùng tần thành càng được công nhận một đôi thanh mai trúc mã làm sao lại ra biến cố cũng đúng vào lúc này Thấy vương ngọc g i a o liền muốn mở miệng nói do lý do nguyên do trong đó lý khỉnh tốt giống nghĩ tới điều gì không ổn s á t vách có người chúng ta vẫn là chức không muốn nói mấy cái này mặc kệ là vương t ỷ t ỷ cùng tần thành sự tình vẫn là vương gia cùng tần gia chuyện thế này nếu là c h u y ể n đi tất nhiên sẽ tại cụ châu phủ dẫn tới chấn động trải qua lý khỉnh một nhắc nhở như vậy vương ngọc g i a o cùng một vị nữ tử k h á c cũng là phản ứng lại nhất là vương ngọc g i a o sắc mặt càng là trong nháy mắt biến hóa khinh nguội vấn đề này không thể chuyển đi nếu để cho tần gia biết khẳng định sẽ bức bách tần thành ta không muốn tần thành khó xử thấy vương ngọc dao lúc này còn giữ gìn tần thành lý khỉnh trong lòng chỉ cảm thấy vương t ỷ t ỷ thật sự là quá thiệt lương ừm chúng ta đi sát vách nhìn một chút tình huống đông đông đông đang ở thư phòng vừa nâng bút chuẩn bị viết chữ lâm thần nghe được tiếng đập cửa nhữ mày lại chờ đến đi ra thư phòng mới phát hiện cửa viện lại bị người cho đ ờ y ra lâm thần đấy lòng có chút nổi nóng lý phủ tôi tớ không khỏi quá mức ngạo mạn mặc dù lại là cao môn đại h ộ cũng làm còn chờ khách chi lễ chính mình ở chỗ này không được đến chính mình đáp lại liền tự tiện đẩy cửa tiến đến đây đã là một loại cực kỳ vô lệ hành vi bởi vì lấy điểm này lâm thần trầm ặ t uy ngươi vừa mới trong sân có hay không trộm nghe chúng ta nói chuyện lý khỉnh đẩy ra cửa sân nhìn xem trầm mặt đứng tại sân nhỏ lâm thần khuôn mặt cũng là lạnh l é o nàng dài lớn như vậy vẫn chưa có người nào cho nàng bày vẻ mặt nhìn qua không có thấy lý khỉnh tam nữ lâm thần kềm chế đáy lòng cái tia phần tức giận lý đại nhân tôn nữ lý gia thiên kim đại tiểu thư thân phận tôn quý không phải chính mình chỗ có thể đã tội chương một trăm mười hai lý đại nhân d ư ớ i ánh t r ă n g truy lâm thần cầu đặt mua hai bên cạnh mặt khác một nữ tầm mắt tại lâm thần trên thân lưu truyền ngươi vẫn đợi tại trong việc này tại hạ lúc trước tại thư phòng vẽ tự thiếp nghe được động tính này mới tới sân nhỏ mặc dù đối phương thái độ ngạo mạn tùy ý, nhưng lâm thần ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm lý vẫn là ánh mắt yên t i n h trả lời vẽ tự thiếp ngươi một võ giả vẽ chữa gì tiếp h lý khỉnh rõ ràng không tin lâm thần một cái huyện thành nhỏ võ quán học viên liền luyện tặng đều không phải là sẽ còn đi vẽ tự thiếp nhập phẩm phía dưới võ giả gần như không sẽ đi đụng c h ạ m này chút cho dù là nàng tổ phụ cùng cha cũng không cho nàng tiếp xúc thư pháp lý thiện thư phòng. Lý tiểu thương, nơi này tuy là lý phủ nhưng tại hạ ở tại phòng khách lý phủ có hay không cũng nên còn chờ khách chi lễ khách ở chủ gia nhưng cho dù là chủ gia không được khách nhân đồng ý cũng không nên tùy ý xông vào khách nhân ở lại chỗ đạo đại khách lý khỉnh bước chân dừng lại ngươi một cái huyện thành võ quán học viên nếu không phải võ quán cùng ta tổ phụ đã từng có như vậy một phần nhân t ì n h tại bằng thân phận của ngươi đ ờ i này cũng không có cơ hội ở đến ta lý ra đến trong nhà bất kỳ địa phương nào ta muốn đến thì đến lý khỉnh biết chính mình tra đ ố i c h ấ n nhạc võ quán không có hào cảm không phải sẽ không không thấy c h ấ n nhạc võ quán vị quán chủ kia c h ấ n nhạc võ quán quá không hiểu chuyện chỉ biết là định nọ chính mình tổ phụ trong nhà những năm gần đây vui một phần hạ lễ đều không tiễn như thế keo kiệt k h á c h nhân nàng có thể không l ạ gì dứt lời lý khỉnh chính là hướng đi thư phòng lâm thần không tiếp tục ngăn cản có câu nói lý khỉnh nói không sai nàng là lý gia thiên kim đại tiểu thư lý gia bất kỳ địa phương nào nàng đều có thể đi trong thư phòng lý khỉnh nhìn xem trong sọt rác từng đoàn từng đoàn giấy lộn lại nhìn thấy trên mặt bàn lâm thần vẽ tự thiếp trong mắt có vẻ kinh ngạc này người thật đúng là tại thư phòng vẽ tự thiếp chẳng qua là chữ này quá khó nhìn cùng nguyên t i ế p t r a n l ệ quá lớn xem xét liền lúc trước chưa có tiếp xúc qua thư pháp theo thư phòng đi tới lý khỉnh thấy lâm thần bình tĩnh mặt nhẹ hư một tiếng mặc kệ ngươi nghe không nghe thấy nếu là có chuyện gì chuyển đi ta sẽ không bỏ qua ngươi lý khỉnh ném câu này uy hiếp lời nói về sau chính là đi ra sân nhỏ mà vương thanh giao cùng một vị nữ từ khác từ đầu tới đuôi liền không có và qua vương tỷ tỷ này người nên không có nói láo ta nhìn hắn trong thư phòng có thật nhiều giấy lộn là thật trong thư phòng l ư ợ n chữ ngoài cửa viện lý khỉnh thanh â m chuyển đến lâm thần hít sâu một hơi quay người trở về phòng ngủ mình cao môn đại hộ cao không thể chạm chuyến này thai quán chủ đã nói với hắn mục đích là cầu lý gia đại nhân đối với mình chỉ bảo một ít lý gia đại nhân là lục phẩm hành luyện cơn giả đến hắn chỉ bảo chính mình thiết cốt công viên mãn cơ hội cực lớn có thể tiết kiệm ra không ít thời gian có thể lý g i a này loại đạo đại khách hắn đã không chờ đợi lý g i a vị tiên lao đại nhân chỉ giờ rồi người có khả năng không có ngạo khí nhưng không thể không có n g ô n g n ê n như hắn còn mặt dạng mày dạy đợi tại lý g i a mặc dù lý g i a lao đại người sau khi trở về thực hiện phần nhân tình này hắn suy nghĩ cũng không thông suốt hắn muốn v õ giả làm bắt lấy hết thẻ trèo lên trên cơ hội nhưng cũng phải có chính mình kiên thủ đồ vật tồn tại bằng không sẽ chỉ trở thành một cái vì cảnh giới vó đạo mà không từ thủ đoạn tiểu nhân lao có chỉ bảo tri ân âu có nhục nhã mối thủ hắn lại nên dùng loại thái độ nào đối đại lý gia nam lý phủ cửa lớn lâm thần cách lý phủ cửa lớn vài chục trượng bên ngoài chờ sau nửa canh giờ thay như bách thân ảnh ra hiện trong tầm mắt hắn lâm thần chuyện gì xảy ra thay như bách thân là luyện tạng võ giả tự nhiên cũng là trước tiên thấy được lâm thần làm thấy lâm thần trên vai mang theo ba o quần áo trầm giọng hỏi thay q u a n chủ đệ tử tạ ngài hậu ái b ấ t quá lý gia cao môn đại hộ không phải ta này hàn môn đệ tử có khả năng dinh hữu võ quán cùng vị kia lý đại nhân này phần hương hòa tình vẫn là lưu cho sáu giới sứ đệ Nghe được lâm thần, thay ầ n t h như bách không biết tại hắn rời đi lý phủ này hơn một canh giờ lâm thần gặp cái gì nhưng dùng hắn đ ố i lâm thần hiểu rõ lâm thần cũng không phải loại kia khí lượng nhỏ h ẹ p người càng không phải là loại kia một chút ủy khuất không chịu được nông c h i ệ u tử đ ệ thanh phong võ quán như thế khinh thị lâm thần có thể cuối cùng lâm thần vẫn là gia nhập thanh phong võ quán thanh phong võ quán hai lần từ bỏ lâm thần bắt lại đọ võ đệ nhất về sau lâm thần cũng chưa từng nói qua thanh phong võ quán nửa câu nói xấu vô luận là tại trường hợp công khai vẫn là tại tự mình trên đời này không có không lọt gió bí mật cho dù là tự mình c h i ngôn chỉ cần có người khác nghe được tổng hội bị chuyển tới đối mặt thanh phong võ quán khinh thị lâm thần dùng tám đại võ quán đệ nhất thành tích để chứng minh chính mình đây là một cái lòng có ngông nên thiếu niên đây cũng là hắn sẽ ca nguyện vì lâm thần mà dùng s o n g c h ấ n nhạc võ quán cùng lý giữa người lớn với nhau này phần cực kỳ chân quý hương hỏa tình một trong những nguyên nhân hắn cực kỳ xem trọng lâm thần tương lai bản q u á n chủ hiểu rõ nếu như thế ngươi tạm chờ một lát bản quán chủ cùng ngươi cùng đi thai quán chủ lâm thần kinh ngạc hắn nghĩ đến là chính mình rời đi、lý、phủ không muốn cho thai quán chủ cũng rời đi dù sao đối với c h ấ n nhạc võ q u á n tới nói cùng vị này lý đại nhân này phần hương hỏa tình cực kỳ chân quý giữ gìn mấy chục năm không nên cứ thế từ bỏ lý đại nhân không phải như vậy bụng dạ hẹp hỏi người nếu lý đại nhân không tại chúng ta rời đi cũng là như thường thay như bách vỗ vỗ lâm thần b ả vai chấn an một câu lý ra tuy là cao môn đại hộ nhưng hắn thấy từ lý đại nhân về sau lý ra đời sau lý a n liền lý đại nhân một thành phong thái đều không có nếu không phải như thế cũng không có khả năng đến bây giờ mới chỉ là một cái tự phẩm lý ra không người kế t ụ năm sau nửa canh giờ hai con khói mã đi ra khỏi thành một lúc lâu sau một chiếc xe ngựa tốc độ cao vào thành thẳng đến lý phủ xe ngựa tại lý phủ cửa lớn dừng lại một vị lao nhân xuống xe ngựa lao nhân hốc mắt h á m sâu như g i ê n g cổ nhưng con ngươi lại trong suốt đến dò người làm lao nhân dương mắt quét qua cửa phủ nên đón lý phủ tôi tớ không một người tầm mắt dám cùng lao giả đối mặt phụ thân trở về rồi đặt được tôi tớ thông báo lý an trên mặt có vẻ kinh ngạc ấn lý thuyết phụ thân đi trang tử cùng bạn bè gặp nhau làm sao cũng phải ở lại một đêm nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể trở về lao nhân mới vừa vào phủ lý an bắt đầu từ sân sau đón phụ thân ra sao không tại trên làng ở lại một đêm trở lại ha ha n g ư ơ i để cho người ta đưa tin c h ấ n nhạc võ quán có người tới trong phụ vi phụ há có thể lợi ở lý nhạc sơn cất tiếng cười to hắn chờ một ngày này đã đợi đã lâu dẫn ta đi gặp thai như bách phụ thân sao có thể nhường ngài đi gặp bọn họ ta nhường quản sự đi chuyển hai bọn họ chính là lý an không hiểu rõ chính mình phụ thân vì gì kích động như thế cũng tốt chính là thỉnh thai như bách cùng thiếu niên kia tới lý nhạc sơn sau khi phân phó xong thấy chính mình nhi tử nghi hoặc ánh mắt trong lòng thở dài chính mình năm đó chỉ biết truy cầu võ đạo đột phá thật là sơ s u ấ t đối an nhi bồi dưỡng an nhi cũng không là một cái hợp cách lý ra ra chủ ứng cử viên vi phụ cùng c h ấ n nhạc võ quán ở giữa sự t ì n h ngươi cần phải biết ừ m phụ thân năm đó ở c h ấ n nhạc võ quán học võ một năm cùng c h ấ n nhạc võ quán có một phần hương h ỏ a t ì n h cái kia ngươi cũng đã biết những năm này vì sao c h ấ n nhạc võ quán tới lý phụ chẳng qua là b á i phòng vi phụ xưa nay không cùng lý ra những người khác đến gần lý an xứng sở hắn trong lòng nghĩ tự nhiên là c h ấ n nhạc võ quán những quán chủ kia quá mức keo kiệt hoặc là nói là mắt chó coi thường người khác chỉ muốn định nọn phụ thân chẳng qua là lời này không thể nói ra miệm biết con không khác ngoài cha con trai mình này chìm xuống l ặ n g yên lý nhạc sơn liền biết trình mãi nhờ nhi t ử tâm tư thần sắc biến đến nghiêm túc chấn nhạc võ quán nhiều lần người tới sở dĩ chỉ b á i phòng vi phụ là bởi vì bọn hắn biết võ quán cùng lão phu tuy có hương hòa tình nhưng cũng không quá sâu dù sao vi phụ chỉ ở võ quán chờ đợi một năm lại liền chấn nhạc võ quán học viên danh sách đều không vào lý nhạc sơn nhớ lại tuổi nhỏ thời điểm hắn đi chấn nhạc võ quán năm chính là lúc ấy củ châu một vị cựu phẩm tiền bối quan hệ vị tiền bối kia lúc ấy vừa lúc mặc cho bà dương huyện võ chính chỗ sở trường nay phân hương hòa tình chỉ có thể dùng một lần chấn nhạc võ quán nhiệm kỳ trước quán chủ nếu là cùng ta lý ra gia đình kết giao giống như là là dùng hết này phần hương hòa tình dù sao như không này phần hương hòa tình bọn hắn căn bản không có cơ hội cùng các ngươi kết giao v i phụ cùng chấn nhạc võ quán nhiệm kỳ trước quán chủ đại gia lòng dạ biết rõ chớ có ngu xuẩn coi là chấn nhạc võ quán thật sự không bỏ ra nổi mấy phần hạ lễ thấy chính mình n h i tử như nghĩ tới cái gì lý nhạc sơn vẻ mặt cũng là hơi đẹp mắt một chút chính mình n h i tử mặc dù võ đạo thiên phú không được tính tình cũng so với mềm có thể mềm cũng có mềm chỗ tốt chính là nghe lời nay phần hương hòa t ì n h đ ố i chấn nhạc võ quán tới nói cực kỳ chân quý tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng nếu thai như bách lần này còn mang theo một vị thiếu niên đến tất nhiên là chấn nhạc võ quán mười mấy năm qua có tiềm lực nhất học viên vi phụ tự nhiên là muốn gặp gỡ thấy một lần có câu nói lý nhạc sơn không có nói ra cho con trai mình lưu lại mặt mũi chờ đến chính mình già đi về sau nhi tử chống đỡ không nổi lý ra chấn nhạc võ quán mang đến thiên tài học viên chính mình chỉ bảo đối phương là hắn trả lại chấn nhạc võ quán hương hòa tỉnh đối với thiếu niên kia tới nói chính là thiếu lý ra một phần nhân tình ngày sau như thiếu niên này có thể trên võ đạo đi đến chỗ cao Có chỉ chi này phần tỉnh bảo chi tại, lý an h phiền ư được gặp trước h phương sẽ không đứng nhìn o đứng ngoài á sát i đối đứng đứng quan năm. Chén sẽ t à nhỏ thời gian trôi qua. Lý Nhạc Sơn n thời h trôi mặt qua. Lý trầm n ư sau sắp An lưng Lý an sắc mặt trắng bệnh, mặt đó ế n Khỉnh thì là huyền huyền muốn mức Lý là k thì h cũng Thay trước như bách hai người đi. Lý An c đi. đó Lý không biết việc này cũng là tại phái tôi tớ đi thỉnh thời điểm mới biết được thay như bách cùng thiếu niên kia đã rời phủ thay như bách thật không có không chào mà đi trước khi đi cùng ngoài cửa viện tôi tớ bàn giao một tiếng chỉ là bởi vì chính mình nữ nhi chỉ huy tôi tớ đang ở trong viện đồ nướng cái kia tôi tớ chính là không có trước tiên cáo chi tổ phụ ta cũng chỉ là sợ hắn nghe được vương tỷ tỷ cùng chúng ta nói chuyện tiến vào hắn thư phòng xác nhận một thoáng lại không có muốn đem hắn đuổi đi ý tứ lý khỉnh cho tới bây giờ chưa từng thấy đau lòng tổ phụ của mình sẽ đối với mình tức giận như vậy bất quá chỉ là một cái huyện thành nhỏ võ quán học viên chính mình cũng không có khi d ễ hắn ai biết này người liền như thế điểm khí đều chịu không được vậy mà cứ đi như thế quả nhiên là không có có lễ phép lý nhạc sơn không nói một lời tiến vào lâm thần ở lại sân nhỏ thẳng đến phòng sách mà đi tổ phụ chứ nhân này cũng v i ế nát còn không biết xấu hổ vẽ tổ phụ chữ của người thiếp Y miệng, ngươi cái đồ đần đột này, quả nhiên đồ đột quả lý à làm bị cha cho làm hư. Cầm hư. thiếp, ngươi lấy l một tấm tự thiếp, lý Nhạc Sơn cũng nhịn không n được ữ an một g ụ m hô lên, thấy o à n bộ p ò n động. thân, An g sách Phụ h đều lây Lý t ái nữ bị chửi không nhịn được muốn cãi lại còn có ngươi các ngươi quả nhiên là muốn chọc giận c h ế t ta lý nhạc sơn ngón tay lấy trên tay cầm lấy tự tiếp h nay phần t h ạ c h hồn thiếp là ta lúc đầu vào thất phẩm thời điểm viết năm bất quá bốn mươi liền vào lục phẩm cảnh giới huấn luyện công phu đạt phá hạng t i cảnh hạng gì hăng hái tự nhận thiên hạ không có có thể cùng ta đánh đồng người chữ như người chữ lộ ra hàn tính nay phần thạch hồn thiếp bình thường người nhìn không ra ẩn chứa trong đó chi tinh t ú y chỉ có hành luyện công phu võ giả lại còn muốn tại hành luyện công pháp bên trên có cực kỳ sâu l i n h n g ộ mới có thể nhìn ra này phần tự t h i ế p bên trong hành luyện ý cảnh lý nhạc sơn ngón tay miêu tả nước còn chưa hoàn toàn thủ tiêu chữ viết người đúng là ngu xuẩn sẽ cảm thấy không giống đó là bởi vì ta hạ bút lúc trong lòng ngạo nghễ nhưng người ta thu bút chỗ xương phong mang mà không gãy cuối cùng hồi trở lại phong như thương nhọn rung động này phân tâm cảnh cho dù là ta cũng so ra kém lý an cùng lý khỉnh hai cha con lấy nhau trong mắt đều có không thể tin thiếu niên t i ế n mới bao nhiêu lớn làm sao có thể so phụ thân tổ phụ còn muốn lợi hại hơn lý nhạc sơn trong lòng thở dài như chính mình bốn mươi tuổi năm đó có thể có như vậy tâm cảnh liền sẽ không cuối cùng dừng bước tại lục phẩm ngũ phẩm thậm chí c à n g cao cũng chưa hẳn không có khả năng theo ta đi lý nhạc sơn bông u xuống tự thiếp xanh mặt hướng phía cổng đi đến phụ thân đi chỗ nào đi đem người ta đuổi trở về đuổi trở về lý an không thể tin thay như bách hai người kia đều đi hai canh giờ cái này cần truy tới khi nào phụ thân bây giờ sắc trời đã muộn có muốn không minh nhi hải nhi đi nắm người kia đuổi trở về bút xương phong man mà bất quá vừa người há lại không có ngông nên người n g ư ơ i đi truy ngươi có thể đổi trở về cái giám lao phu tự mình đi hai người các ngươi cũng bắt kịp nhất là lý nhạc sơn hít sâu một hơi nhìn mình t ô n nhi kỳ nhi tổ phụ vừa mới lời khả năng n ặ n g chút nhưng thiếu niên này tiền đồ xa lớn cho dù là tổ phụ cũng khó có thể tưởng tượng cùng hắn kết xuống một phần tình có thể bảo đảm ta lý ra tương lai hai mươi năm cha ngươi chống đỡ không nổi lớn như vậy lý ra lời này nói ra lý a n sắc mặt có chút khó coi nhưng hắn cũng biết phụ thân nói là sự thật tuy có chút khó chịu nhưng vẫn là có thể tiếp nhận tổ phụ khinh nhi hiểu rõ giang sơn huyện dịch trạm đại lương các nơi quan đạo đều có dịch trạm quan dân hai dùng chẳng qua là phổ thông bách tính tá túc tại dịch trạm cần phải bỏ tiền thay như bách là võ quản quán chủ tại nhiều châu phủ cảnh nội dịch trạm có thể miễn phí ở lại giang sơn huyện lại là không được Bất lâm thần đi theo thai như bách tại dịch trạm quán rượu dùng bữa ăn về sau chính là về tới viện tử của mình bên trong bắt đầu tu luyện thủy vấn trưởng thủy chiêu thanh âm nhất thời trong sân vang vọng không dứt nhưng mà luyện một canh giờ lâm thần đột nhiên ngừng lại vênh hay lắng nghe ngoài viện vang động chuyển ra lâm thần đợi cửa đi đến sát vách thai quán chủ sân nhỏ cửa sân rộng mở trong sân thai quán chủ đang cùng một vị lao giả chiến đấu lao giả mặc dù tóc trắng bạc top hai nhưng cùng thai quán chủ giao thủ thời điểm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tương phản thai quán chủ bị buộc từng bước lui lại lâm thần trong mắt có vẻ kinh ngạc dùng thai quán chủ hành luyện công phu vậy mà tại thân thể cứng đối cứng tiếp xúc hạ không thể chiếm được tiện nghi thất tuần lão nhân khí huyết suy bại mà thai quán chủ có thể là tu luyện thiết quốc công cứ kéo dài tình huống như thế còn ở vào hạ phong lão giả này thời kỳ cường thịnh tuyệt đối là nhập phẩm võ giả cũng may lâm thần phát giác ra được vô luận là thai quán chủ vẫn là lão giả hai bên cũng chỉ là luật bản cũng không sinh từ tương bác thai quán chủ này là đụng phải một vị nào đó chấn nhạc võ quán đi ra t i ê n bối lâm thần ngươi tới thật đúng lúc ngươi cùng vị tiền bối này so chiều một chút thay như bách thấy lâm thần đi ra sân nhỏ trong mắt sáng lên mấy cái lui b ư ớ c thoát ly chiến trường lão giả đứng ở giữa sân cũng không truy kích lão mắt thấy lâm thần hai mắt hốc mắt mặc dù ham sâu nhưng hai con ngươi như đuốc sáng ngời có thần đệ tử l i n h mệnh lâm thần cũng không có từ chối đi vào trong sân nhìn xem lão giả tiền bối xin chỉ giáo thay như bách cùng lão phu nói chấn nhạc võ quán ra một vị thiên tài ghê gớm đệ tử lão phu đảo là muốn kiến thức dưới cứ việc ra tay đừng sợ đả thương lão phu lâm thần toàn lực ứng phó không cần lưu thủ thai như bách cũng là ở một bên quát được lệnh lâm thần trong cơ thể khí huyết vận chuyển bên ngoài thân có một tầng đạm vầng sáng màu vàng thân hình nổi lên người như một đầu hung thú hướng phía lao giả đánh tới tới tốt lắm lao giả thấy lâm thần bên ngoài thân lóe lên một cái rồi biến mất vầng sáng đáy mắt có một vệt vẻ tán thưởng chỉ có thiết cốt công đại thành ra đá thêm hồi trở lại cương mới có thể có như vậy dị tượng đối mặt lâm thần mánh liệt va chạm lao giả lại không tranh né trắng xám râu tóc đột nhiên n ổ lên quanh thân cũng cùng lâm thần đồng dạng xuất hiện đạm vầng sáng màu vàng ẩm thân thể hai người đụng nhau nháy mắt da thịt va chạm lại phát ra thần trung một bên t h a i như bách thấy cảnh này khẽ nhất miệng lý đại nhân muốn chỉ điểm lâm thần tất nhiên là đem thực lực áp chế ở cùng lâm thần cùng cảnh giới bên trong cùng cảnh giới va chạm lý đại nhân vậy mà thua một nước nhìn như lâm thần cùng lý đại nhân đều thối lui ba bước có thể lý đại nhân là cảnh giới gì mặc dù áp chế thực lực hắn đối khí huyết vận dụng cũng xa không phải lâm thần c ó thể so sánh đúng là đi cực hạn võ đạo chi lộ lại so thai như bách nói còn mạnh hơn một chút bà dương huyện lần này ra một vị thiên tài chân chính lui ra phía sau ba bước lý nhạc sơn trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì đáy lỏng cũng là thầm giận mình theo thai như bách khẩu bên trong biết được lâm thần là khai khiếu mười nơi hắn liền đem thực lực mình cho áp chế ở khai khiếu mười nơi có thể dựa vào trong cơ thể hắn khí huyết bàng bạc cùng vận chuyển tốc độ thực lực chân chính có thể so với khai khiếu mười ba nơi đây cũng là hắn biết lâm thần đi là cực hạn võ đạo chi lộ như chỉ là bình thường khai khiếu mười nơi thiếu niên hắn sẽ chỉ nắm thực lực ép đến khai khiếu sáu nơi cũng đủ để ứng đúng rồi hào tiểu tử lại đến lý nhạc sơn âm thầm tăng lên một khiếu thực lực lần nữa hướng phía lâm thần đánh tới lâm thần trên mặt cũng là thoải mái chi sắc vừa mới này va chạm mặc dù làm cho hắn khí huyết có nháy mắt của cuộn nhưng này loại toàn thân khí huyết có khả năng đạt được cực hạn thả ra cảm giác làm cho hắn cực kỳ sàng khoái đây là hắn d ị vãng chưa bao giờ thể nghiệm qua cũng không phải d ị vãng dùng thân thể đi đụng cây đụng phiến đá có thể sánh được t i ê n bối vậy van bối liền không k h á c h khí phanh phanh ẩm trong sân từ n g tiếng chấn thiên tiếng vang vang vọng sân nhỏ lâm thần cùng lý nhạc sơn liền như là hai toàn núi thịt không ngừng đụng chạm lấy có lúc là lâm thần lui lại có lúc là lý nhạc sơn lui lại cách mười triệu bên ngoài dịch chạm chỗ cao nhất khói lửa tháp lý an nhìn xem trong sân tình cảnh yên lặng không nói đáy mắt chỉ có vô hạn chấn kinh cha này người s ắ c thực lợi hại vậy mà c u n g áp chế thực lực tổ phụ có thể đánh ngang tay cũng không biết ra ra nắm thực lực áp chế đến so với đối phương ít m ấ y thiếu ít m ấ y thiếu lý an cười khổ nói người tổ phụ từ vừa mới bắt đầu liền đem thực lực đệ chế đến cùng thiếu niên này cùng cảnh giới hiện tại càng là âm thầm tăng lên một thiếu thân là cựu phẩm võ giả lý an vẫn là có nhập phẩm võ giả nhã lực dù cho cách mười trượng khoảng cách cũng có thể nhìn ra phụ thân tại trong đụng trạm tăng lên thực lực đây mới là hắn khiếp sợ như vậy nguyên nhân cái gì lý khỉnh mắt đẹp t r ợ t o cha ngươi không nhìn lầm đi ta nếu là liền này chút cũng nhìn không ra những năm này võ liền đồn công luyện tập nghe được chính mình cha xác nhận trả lời lý khỉnh rốt cuộc minh bạch vì sao tổ phụ sẽ tức giận như vậy g i a g i a mặc dù lão khí huyết suy bại có thể lục phẩm võ giả khí huyết lại suy bại trừ phi đến trước khi lão một năm kia không phải thực lực vẫn luôn bảo trì tại nhập phẩm dùng g i a g i a khí huyết vận chuyển tốc độ mặc dù cảnh giới áp chế cùng đối phương giống nhau bình thường người cũng tuyệt khó chống đỡ được da da nhất kích mà này người không chỉ ngăn trở còn ép da da để cao chút thực lực, mới miễn cưỡ ngang hàng dạng này thiên tài lại bị chính mình cho tức giận bỏ đi năm trong sân giao thủ vẫn còn tiếp tục lý nhạc sơn là càng đánh càng tán thưởng thời đại này dám đi cực hạn võ đạo c h i lộ võ giả đã càng ngày càng ít mà có thể đi đến một bước này càng là phượng m a u lân giác vừa mới thay như bách còn nói qua thiếu niên trước mắt còn có một môn trưởng pháp tu luyện đến viên mãn nghĩ đến đây lý nhạc sơn đột nhiên quát không sai còn có chút thực lực nếu như thế lao phu liền muốn làm thật tiếp lao phu một chỉ này lý nhạc sơn chập ngón tay như kiếm trong t r ớ c mắt chính là đến lâm thần mỹ tâm chỗ lâm thần trong lòng không sợ lao nhân ra đây là biết liệu mạng không phải mình đối thủ lựa chọn vận dụng mặt khác võ đạo công pháp bất quá chính mình ngoại trừ thiết cốt công bên ngoài cũng sẽ mặt khác võ đạo công pháp một chiêu thanh phong trưởng đánh ra linh dương m ó c sừng tình chuẩn chụp về phía đối thủ đệ xuống tới ngón tay đối với mình thanh phong trưởng lâm thần có tuyệt đối tự tin viên mãn cấp thanh phong trưởng uy lực so với hắn thiết cốt công còn cường đại hơn đầu ngón tay chạm đến lòng bàn tay náy mắt lâm thần theo lão nhân trong mắt thấy được một luồng gian xảo. Cái này khiến hắn trong lòng căng thẳng sau một khắc lâm thần cũng cảm giác được chính mình thanh phong trưởng trưởng lực như nê a n nhu nhập hải không tốt chưa kịp lâm thần biến chiêu chính là cảm giác đối phương đầu ngón tay đột nhiên bộ phát ra lực lượng kinh khủ nhất chỉ vay lại làm cho quanh mình cồn u g phong gào thét thanh phong trưởng uy lực lâm thần trong mắt mang theo không thể tin thân hình nhanh chóng lui lại lui lại thời khắc cũng là mắt nhìn lòng bàn tay của chính mình tại cái kia nơi lòng bàn tay có một đạo sỏ xuyên qua chỉnh bàn tay vết máu đây không phải đầu ngón tay uy lực đây là thanh phong trưởng cắt đứt uy lực cũng là thanh phong trưởng viên mãn đ ộ c hữu dĩ vãng hắn dựa vào thanh phong trưởng viên mãn mấy lần nhường đối thủ cảm thụ đao gió uy lực kinh khủng làm sao cũng không nghĩ ra có một ngày này đao gió uy lực vậy mà lại rơi xuống hắn trên người mình tiền đối cũng sẽ thanh phong trưởng lâm thần nhịn không được mở miệm họ thăm l ã o phu sẽ không thanh phong trường lão phu thi triển vẫn là thiết quất công lý nhạc sơn cũng không qua giải thích thêm hắn nêu cất trong chiến đấu chỉ bảo lâm thần cái kia liền cần lâm thần chính mình đi ngộ thiết quất công viên mãn chỗ cường đại cũng không phải là thân thể cường hãn bao nhiêu thiết quất ra đá đã, đã là nhập phẩm đợi trước thể đủ khả năng đạt tới cực hạn thấy lâm thần như có điều suy nghĩ biểu lộ lý nhạc sơn lại một lần ra tay rồi chỉ có tại bước m ặ t nguy hiểm nháy mắt lính ngộ mới có thể đủ chân chính ngộ ra thiết quất công chân lý lần này lý nhạc sơn ra không phải ngón tay mà là trường pháp lâm thần không kịp quá nhiều suy nghĩ lần nữa ứ n g chiến lần này lại là thủy vân trường đánh ra ẩm thủy t r i ề u tiếng vang c h i t đề lâm thần chỉ cảm giác mình tay cầm gặp mánh liệt thủy t r i ề u trên bàn tay cái k i a đạo huyết n g ấ n trong nháy mắt nứt ra m á u me tung tóe điểm này đau đớn đối với thi triển thiết c ố t công lâm thần tới nói không tính là gì hắn hiện tại càng muốn biết vị này lao tiền bối l à như thế nào làm đến mỗi lần đều có thể đem công kích của mình cho đảo ngược hồi trở lại chính mình thiết c ố t công đại thành hồi trở lại cương cũng chỉ có thể làm đến đem lực lượng của đối thủ một thành bắn n ư ợ c tuyệt đối làm không được như lão tiền bối như vậy đem lực lượng của mình toàn bộ hấp thu lại trong nháy mắt phản bắn trở về ba ẩm đông sau đó lâm thần cả người thiết tấu triệt để bị đánh l o ạ n vô luận hắn thi triển cái gì đối mặt vị này l a o tiền bối đều không có hiệu quả chút nào càng là toàn lực ứng phó cuối cùng tự thân gặp lực lượng bắn ngược cũng là càng mạnh đánh tới cuối cùng lâm thần chỉ cảm giác mình như cái k ê u bờ biển đáng ẩm chịu được lấy lần lượt thủy triều vô bờ vô pháp phản kháng chỉ có thể bị động tiếp nhận nên làm cái gì nên ứng đối ra sao lâm thần giờ phút này lâm vào một loại đặc biệt thị giác trước mắt của hắn đã không có đối thủ hóa thân thành bên bờ đáng ẩm quanh mình chỉ có không ngừng đánh tới thủy triều đứng tại sân nhỏ một bên thai như bách giờ phút này trên mặt lại là có vẻ động dùng theo góc độ của hắn. thấy được lý đại nhân tuy o à n b là lục phẩm cương giả có thể đó là hai mươi năm trước sự tình dù lý đại nhân tuổi tác như vậy thi triển bực này võ đạo ý chí đối tượng thân tiêu hao rất nhiều thay như bách mong muốn mở miệng khuyên can nhưng đối mặt lý đại nhân vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng miệng nhuốc nhích một chút lại là lời gì đều không có có thể nói ra Hắn hiện chỉ miệng, tại mở lý ạ i an lâm trên n cơ n mặt có tự trách trí sắc hắn biết rõ phụ thân tại sao lại làm như vậy vừa đến là hướng thiếu niên kia nhận lỗi có thể xét đến cùng vẫn là hắn cái này làm con trai vô dụng như hắn võ đạo thiên phú như cha mình như vậy thậm chí chẳng qua là hơi kém một chút phụ thân lại tích tài cũng sẽ không lần đầu gặp gỡ liền ban cho đối phương cơ duyên như thế chính mình thủ không được lý ra cơ nghiệp phụ thân cử động lần này cũng là vì lý ra tương lai mưu một phần bảo hộ năm giờ phút này thân là người trong cuộc lâm thần lại là không biết những chuyện này hắn lâm vào một cái rất kỳ diệu tình cảnh đã là đá ngầm lại là người đứng xem hắn có thể cảm nhận được sóng biển đập tại trên đá ngầm đau đớn cũng có thể thấy rõ ràng đá ngầm lại như thế nào cùng này sóng biển chống lại sóng biển kéo tới đá ngầm góc cạnh phân hóa sức nước trong đó đợt thứ nhất thủy triều rất nhiều sức nước tại đá ngầm phân hóa phía dưới phản tuân hướng thủy triều phá sóng mà không thương tổn ngược lại đem thủy triều biến hóa để cho bản thân sử dụng lâm thần thoát ra bên ngoài thân tan biến đạm vầng sáng màu vàng lại một lần xuất hiện mà theo hô hấp sáng tắt lấp lánh hắn hô hấp thổ nạp thanh âm mơ hồ có thủy triều thanh âm thì ra là thế thời khắc này lâm thần hóa thành đá ngầm đứng ở nội trào ở giữa hai tay vung lên trong cơ thể khí huyết vận chuyển như cái k i a đá ngầm góc cạnh không ngừng phân hóa sức nước sương minh da c h ấ n khí huyết cùng hô hấp cùng nhiều lần này ba cái không ngừng phù hợp lâm thần nguyên bản bởi vì tu luyện thiết cốt công mà không ngừng to con thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu gọn gầy đi một bên thay như bách ánh mắt bên trong có vẻ chờ đợi còn kém một bước cuối cùng. thiết c ố t công viên mãn a mặc dù hắn là c h ấ n nhạc võ quán q u á n chủ tu luyện thiết c ố t công hơn mười năm hắn cũng không có thể đem thiết c ố t công tu luyện tới viên mãn thiết c ố t công c h i viên mãn quá khó khăn tám đại võ quán bên trong thiết c ố t công đại thành cũng đủ để cùng mặt khác võ quán công pháp viên mãn chống đỡ được một hơi hai hơi lý nhạc sơn hô hấp so với sớm nhất cũng là to rất nhiều lao nhãn bên trong đồng dạng có vẻ chờ đợi chỉ có tu luyện qua thiết c ố t công mới biết được thiết c ố t công chân chính chỗ cường đại ngay tại ở viên mãn viên mãn trước đó thiết q u t công cùng mặt khác nhập phẩm hành luyện công phu không có khác biệt lớn nhưng viên mãn cấp thiết quốc công đủ để đứng hàng trung phẩm võ đạo công pháp mà không phải nhập phẩm công pháp phá q u á t to một tiếng tiếng theo lâm thần trong miệng truyền ra nương theo lấy đạo thanh âm này cả viện trong nháy mắt bình tĩnh trở lại sau một khắc lâm thần toàn thân xương ra tề minh như pháo không ngừng nổ vang ba hơi sau hết thể hồi trở lại bình tĩnh lại lâm thần mở mắt nhìn xem trước mặt nợ nụ cười nhìn về phía mình láo giả ôm quyền hành lễ van bối đa tạ lý đại nhân cho tới bây giờ lâm thần cũng là đón được láo giả thân phận ngay từ đầu hắn thật cảm thấy đối phương chẳng qua là chấn nhạc võ quán đi ra một vị nào đó lao tiền bối không dám hướng vị kia lý trên người người lớn đi đoán dù sao vị kia lý đại nhân thân phân quá mức cao quý như thế đại nhân vật há sẽ bởi vì chính mình một cái nho nhỏ khai khiếu võ giả rời đi mà trong đêm đuổi theo đ ã ngầm phá s ó n g không phải mạnh mẽ chống đỡ, nộ trào bên trong nộ chân đế lý nhạc sơn cười mỉm m ở miệng không cần tạ lao phu ngươi có thể vẽ ra cái kia phần thạch hồn thiếp mặc dù không có lao phu hôm nay chỉ bảo trong vòng nửa năm thiết quất công cũng chắc chắn viên mãn thay như bách tự mình châm t r à lâm thần cùng lý nhạc sơn ngồi tại trước bàn ngoài cửa viện lý an cùng lý khỉnh hai cha con không có tiền đến đạo không phải không nguyện ý tiền đến cũng không phải hai người ngượng ngùng tiền đến mà là không có đạt được lý nhạc sơn đồng ý không dám tự tiện tiền đến lâm thần lão phu quản giáo vô phương dùng trà này hướng ngươi bồi cái không phải đại nhân c h ế t sát tiểu tử lâm thần đứng dậy không dám đáp ứng lý nhạc sơn mắt nhìn một bên thay như bách tiểu thay cho châm trả thay như bách cầm lấy ấm trà tay lắp một cái hắn cho lý đại nhân châm trả sau đó lý đại nhân lấy trà thay rượu cho lâm thần bội tội h ắ n cũng không dám à chẳng lâm thần thấy rõ lý lao đại nhân thái độ hết sức kiên quyết này chén trả khẳng định là muốn uống nếu như thế đó chính là do chính hắn tới đảo nghe được lâm thần lời này thay như bách như là nhét khoai lang bọng tay đồng dạng cấp tốc đem ấm trả cho nhét vào lâm thần trên tay này chén trả lão phu hướng ngươi bồi cái không phải lâm thần giơ lên chén trả cũng không có lại từ chối uống một hơi cạn sạch lý nhạc sơn thấy lâm thần cử động lao nhãn bên trong có lấy một v ẹ t vẻ tán thưởng đặt chén t r à xuống lâm thần cầm lấy ấm t r à lại cho lý nhạc sơn châm t r à lý đại nhân chỉ bảo tri ân tiểu t ử khắc trong tâm thảm lâm thần lý đại nhân vì ngươi có thể là thi triển võ đạo ý chí phải biết dùng lý đại nhân tuổi tác như vậy thi triển võ đạo ý chí tiểu thay lão phu chẳng qua là lao không là chết ngươi nếu là bế không ý miệng đứng ở chỗ này trứng mắt liền ra ngoài cùng ta nhà cái kia hai cái không ra hồn làm b ạ đi lý nhạc sơn lao trứng mắt thay như bách trên mặt có hầm hực biểu lộ nhưng lập tức như chút được gánh nặng đồng dạng. hướng phía môn đi ra ngoài mặc dù hắn đối lý đại nhân vị kia nhi tử không thế nào vừa ý mắt bất quá rõ ràng lý đại nhân là có lời muốn cùng lâm tần h nói nói chính mình trước mắt bất quá là mượn cớ thôi đi tới cửa bên ngoài lý an thấy thai như bách cũng là có chút xấu hổ thai như bách cũng là không quan trọng gật đầu bắt c h u y ả n qua tự lo ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm năm lao phu biết được ngươi tại trong phụ trải qua ban đầu mang theo không ra hồn nhi tử cùng tôn nữ muốn cho khinh nhi ở trước mặt cùng ngươi nói xin lỗi nhưng bây giờ lao phu cảm thấy không cần như thế lý nhạc sơn không thừa nước đục thả câu đây là hắn trước kia suy nghĩ trong lòng thai như bách tất nhiên sẽ mang thiếu niên tới lý phủ thiếu niên này tất nhiên là c h ấ n nhạc võ quán hai mươi năm qua hữu dị nhất đệ tử cùng loại c h ấ n nhạc võ quán bực này huyện thượng võ quán một hai năm ra như vậy một vị nhập phẩm võ giả vật lý tốt hai ba vị cũng có khả năng cách mỗi cái tầm mười năm ít nhất sẽ có một vị có bát phẩm võ giả tiềm lực học viên xuất hiện trước kia lý nhạc sơn nghĩ là thai như bách mang tới thiếu niên vô cùng có khả năng có thất phẩm tiềm lực một vị thất phẩm võ giả lý ra cùng hắn giao hảo tương lai thời điểm then chốt có thể kéo lý ra một thanh nhưng bây giờ hắn từ bỏ ý nghĩ này lâm thần hơi nghi hoặc một chút h ắ người có được chỉ mình mục đích, thể tay Nhân tình, cũng là muốn để cho mình điểm đoán Đại Lao này n vị Lý ra o cho ạ nhạc i trừ tình, kết xuống một tình t còn chấn cũng cùng chờ quán nhân muốn mình xuống phần nhân tình chờ đến võ là Lý để ra ơ n g lai chi tương lai đem lại lão phu phía trên chỉ cần nguyên niệm lão phu phần nhân tình này liền có thể không cần cùng ta lý ra hậu nhân quá nhiều tiếp xúc lý nhạc sơn thấy lâm thần n g h i hoặc cũng không che giấu vớt d â u nói nếu nơi g ư hạn mức cao nhất chẳng qua là thất phẩm thậm chí lục phẩm cùng ta hậu nhân quen biết hai bên cũng xem như theo như nhu cầu mỗi bên mặc dù ta đứa con kia không nên thân nhưng lão phu những năm gần đây cũng là góp nhặt không ít nhân mạch tương lai cũng có thể giúp người một thanh nhưng lão phu xem người võ đạo c h i tâm k i ê n định thiên phú đương nhiên không cần phải nói thành tựu tương lai sẽ siêu việt lão phu cùng ta lý ra gần gửi với nhau đ ố i lý ra tới nói ngược lại không phải là chuyện tốt nhất là ta cái kia không ra hồn n h i tử sợ là sẽ phải sớm hao hết l ã o phu lưu lại phần nhân tình này lâm thần giật mình hắn nghe hiểu lý lao đại nhân tâm h ý trong lời nói nhân tình dùng một lần thiếu một lần nhất là theo đối phương địa vị cùng thực lực tăng lên nhân tình này liền càng thêm chất quý có thể sử dụng số lần cũng là càng ít phần nhân ạ c v tình i m t này càng nhiều hơn chính là rút ngắn chính mình cùng lý ra quan hệ bởi vì hai nhà thực lực địa vị tương đương tại hai phe đều có ý tình hùng dưới lâm lý hai nhà có khả năng phát triển vì thế giao nay liên cần hai bên mượn phần nhân tình này không ngừng liên lạc xúc tiến hai bên quan hệ có thể nếu là mình đi càng xa càng cao lý lao đại nhân đối với mình này phần chỉ bảo c h i ân phần nhân tình này lý ra cũng chỉ có thể dùng một lần cường già nhân tình giá trị cao lý lao đại nhân không để cho con còn có cái kia tôn nữ cùng mình tiếp xúc chờ đến lý lao đại nhân rời đi về sau con hắn sợ là ngượng ngùng tùy tiện tìm chính mình dù sao mình tại lý phủ trải qua không coi là vui sướng bình thường việc khó lý ra sẽ tự mình đi giải quyết kể từ đó phần nhân tình này liền phải dùng b ả o tồn lại theo thực lực mình cùng địa vị tăng lên phần nhân tình này cũng là càng đáng giá tiền lý lao đại nhân cực chính là mình tương lai muốn làm một mực giữ lại phần nhân tình này cho mình đầy đủ trưởng thành thời gian trừ phi lý gia gặp được nguy cơ sinh tử hoặc là đang đến hôm nay c h ấ n nhạc võ quán mang chính mình đi lý phủ đồng dạng ngày khác lý gia hậu nhân cũng ra thiên tài lại sử dụng phần nhân tình này còn muốn sao không khéo sao lâm thần đối lý lao đại nhân cảm nhận cũng không có thay đổi kém người ta nắm hết t h ể đều bày tại trên mặt bàn chẳng qua là một vị vì gia tộc hậu nhân mà quan tâm lão nhân thôi lão đại nhân đối gia tộc hậu đại che chở tri tâm văn bối kính n ệ lâm thần lời nói này lối ra lý nhạc sơn nụ cười trên mặt càng sâu xem ra lâm thần là hiểu ý tứ của hắn theo thai như bách trong miệng hắn đã biết lâm thần ra thế cùng học võ trải qua một cái ngư dân con trai tâm trí có thể có như vậy đáng quý cũng khó trách đầu bút lông bên trong phong mang tất lộ nhưng cuối cùng lại có thể làm đến dấu đi mũi nhọn tại điểm lý đại nhân ngài đối tiểu tử có phải hay không quá mức nâng đ ỡ tiểu tử hiện tại vẫn chỉ là khai khiếu sao có thể cùng lý l a o đại nhân ngài so lý nhạc sơn mỉm cười lão phu xem người hết sức chuẩn người có như vậy tiềm lực lại tại cực h ạ n võ đạo tri lộ bên trên người đã coi như là thành công một nửa cực h ạ n võ đạo tri lộ cho dù là lý nhạc sơn cũng k、so、tiểu bách m cùng lão phu nói qua các người nhiêu châu phủ võ chính ty có thiên mới điều chế lão phu có khả năng chỉ bảo ngươi võ học nhưng sẽ không ở tài nguyên tu luyện bên trên cho ngươi quá nhiều trợ giúp lý nhạc sơn mỉm cười nhìn xem lâm thần ngươi cũng đã biết này là duyên cớ nào lý đại nhân có thể chỉ bảo tiểu tử đã là đối tiểu t ử vô cùng ưu ái sao dám lại yêu cầu xa vời mặt khác lâm thần lời nói này là lời thật lòng lý lao đại nhân khí huyết đã bắt đầu suy yếu dẫn động võ đạo ý chí trợ chính mình lĩnh nộ thiết cốt công chân lý trả ra đại giới tuyệt sẽ không nhỏ lao phu không cho ngươi tự nguyện vừa vặn là bởi vì lao phu hiểu ra cảnh của ngươi sau làm ra quyết định ngươi đi võ chính t i đầu này hệ thống vậy liền tại đầu này đường đi xuống chớ có cùng một vài gia tộc môn phiệt có quá nhiều liên lụy lý nhạc sơn lão nhãn bên trong có lấy tinh quang thấy lâm thần mặt lộ vẻ vẻ suy tư tiếp tục nói ta đại lương cảnh nội vô luận là thế ra môn p i ệ t vẫn là hàn môn tâm tư người biến đại lương kiến quốc ban đầu trên dưới một lòng nhưng bây giờ đại lương võ đạo hưng thịnh luôn có người sẽ có tâm tư khác liền lấy lao phu tới nói hiện đang suy nghĩ càng nhiều hơn chính là lý i a tương lai những cái kia môn phiệt thế ra liền càng là như vậy võ chính ty không thiếu tài nguyên tu luyện mặc dù võ chính ty không có đằng sau còn có võ chính sảnh lại hướng lên còn có võ chính bộ ta đại lương có hoàn thiện học viên bồi dưỡng hệ thống chỉ cần ngươi có thể thông qua sát hạch liền có thể từng bước một đi lên đa tạ lý đại nhân chỉ bảo văn bối ghi nhớ trong lòng lâm thần tầng tâm đáp ứng đồng thời cầm lấy ấm t r à lần nữa cho lý nhạc sơn rót chen t r à dùng tâm trí của ngươi một điểm liền thông lao phu liền b ấ t quá nhiều lắm lời lý nhạc sơn uống hấp t r à t h i ế t quốc công là hoành luyện công pháp nhưng nó mạnh mẽ vượt xa đồng dạng nhập phẩm công pháp không cần thiết hiệu khi tu luyện tới viên mãn sau chính là hoàng、phế. còn cần tiếp tục tiếp tu luyện chờ sau, đại. lý u sau, y ngày ệ hiện n đến ngươi nào nhập liền công cường chờ quốc chỗ phẩm phát thiết đó đại. về sẽ l đại nhân n g à i ý tứ nói là thiết cốt công thực tế là nhập phẩm võ giả mới có thể tu luyện h à n h luyện công phu thuộc về trung phẩm võ đạo công pháp dựa theo đại lương đối võ đạo công pháp uy nạp phân chia võ đạo công pháp chia làm ba cái cấp bậc phân biệt là nhập phẩm công pháp trung phẩm công pháp và thượng phẩm công pháp nhập phẩm công pháp có thể do khai khiếu võ giả tu luyện trung phẩm công pháp thì là nhập phẩm võ giả mới có thể tu luyện nhưng chấn nhạc võ quán sở d i chuyển cho các người thiết quất công là bởi vì thiết quất công chia làm trên dưới hai sách thượng sách chẳng qua là nhập phẩm cấp bậc mà hạ tầng chính là trung phẩm cấp bậc thiết quất công hạ sách tên là chấn nhạc phổ lâm thần ngạc nhiên cho nên tên chấn nhạc võ quán lai lịch là lấy chi tại thiết quất công hạ sách tên việc này cho dù là chấn nhạc võ quán nhiệm kỳ trước quán chủ cũng không biết toàn bộ chấn nhạc võ quán nhiệm kỳ trước học viên có thể đem thiết quất công tu luyện tới viên mãn so nhập phẩm học viên số lượng còn thưa thớt tiền bối vậy cái này thiết q u t công hạ sách nơi nào có thể tìm ra huy châu phủ hoàng sơn